chương hai gặp lại gia nhân diệp phong đang đổi hướng sơn trang trên đường lại nhìn thấy lần trước lớn mật tiến vào gian phòng của mình người thành chủ kia phủ công chúa bất quá tiểu thư kia giống như làm bộ không nhìn thấy chính mình dáng vẻ ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm trong miệng nàng thật sự nói cái đó vu tộc con trai trường hay lại là bên cạnh nha hinh xuất phát hiện trước diệp phong ngay sau đó liền lục soát một xuống chính mình tiểu thư tiểu thư kia mới phản ứng được ngay sau đó liền quay đầu nhìn một chút diệp phong làm sao ngươi tới ngươi sẽ không đang theo dõi ta sao ngươi không nói được không vừa thấy mặt đã bắt đầu vội vàng như vậy hỏi diệp phong yên tâm đi Ta đối với ngươi không có ý nghĩa, ta tới nơi này là tìm Huyền môn trưởng lão, thế nào không tìm ca ca ngươi, ở chỗ này nói chuyện với ta, cẩn thận bị hiểu lầm." Diệp Phong mang theo trêu trọng ngữ khí, nạo báng thành chủ phủ đại tiểu thư. "Hừ, ai cần ngươi lo thành chủ phủ tiểu thư nghe Diệp Phong những lời này sau, thần sắc liền lập tức trở nên tương cảm, phàm phất thụ cái gì hủy 13 quất, Diệp Phong cũng đang suy nghĩ hắn vừa mới lời nói cũng không trọng yếu, tại sao để cho trong thành phủ tiểu thư như thế tương tâm. Không đến nội đi, liền mấy câu nói này, ngươi thì trở thành như vậy." Diệp Phong không khỏi nhìn thành chủ phủ tiểu thư lại không nhìn thấy nàng chút nào chuyện biến tốt dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng ủy khuất ba ba. Chỉ chốc lát sau, liền thấy từ trên mặt nàng rơi ra ngoài nước mắt. Diệp Phong tối xem không loại dáng vẻ này, ngay sau đó liền đem thành chủ này phủ tiểu thư ôm đến trong lực, bình an an ủi một phen. "Được, ta vừa mới không phải cố ý ngươi đến cùng thế nào. Ta cảm giác không giống là ta làm khóc ngươi. Không phải là trước mặt cái đó một đầu vướng mắc đi." Chư trong thành phủ tiểu thư khóc thút thít mấy tiếng, liền kịp phản ứng chính mình vẫn còn ở Diệp Phong trong ngực, theo tức liền cuốn quýt đem Diệp Phong cho đẩy qua một bên. Bởi vì Diệp Phong không có chuẩn bị Thiếu chút nữa liền bị đến tiểu cô nương bị đẩy ngã xuống đất. Ta nói ngươi một cái tiểu cô nương, như vậy nho nhỏ tuổi tác liền ân đền đoán trà đứng lên. Ngươi một cái đăng đồ tử, vừa mới chiếm ta tiện nghi, lại nói, phi ca ca thế nào, đều cùng ngươi không liên quan, Liên Nhi, chúng ta đi. Nói xong tiểu thư này liền kéo vừa mới cái đó nha kế rời đi Diệp bạn. Bất quá cái này nha kế trong lòng vẫn đủ đến gần Diệp Phong, ngay sau đó ở Diệp Phong bên thai nói vài lời. Diệp Phong liền bừng tỉnh đại ngộ, không trách đây. Nguyên lai like là Vu gia con trai trưởng từ trước đến giờ liền hướng về phía thành chủ phụ tiểu thư lệnh như băng, mặc dù hai người này là thanh mai trúc mã, cái đó du một vướng mắc lại chậm chạp không có cảm nhận được tiểu thư này thích chính mình cảm giác mỗi lần còn tưởng là làm đại ca thái độ đối đãi tiểu thư diệp phong dựa theo vừa mới cái đó nhân viên tiếp đãi lời nói đường đi xác thực ở cách đó không xa thấy một cái sơn trang sơn trang này cũng là mười phần uy nghiêm so với người thành chủ kia bích ngọc sơn trang cái này càng có tông giáo khí tức lần này diệp phong trực tiếp liền nhảy vào sơn trang này dày tưởng sau khi tiến bảo liền phát hiện cả một cái sơn trang thật giống như cũng không có gì đặc biệt phí tâm ngay cả trong ngày thường thủ vệ người đều rất ít nhìn tới ý trưởng lão có rất thích thanh tịnh đi qua mấy căn phòng sau mới phát hiện với mấy lão bà tử cùng nha cảnh ở nơi nào thu dọn đồ đạc. Diệp Phong ở phòng này xung quanh tìm huyền ý trưởng lão khí tức, căn cứ khí lực ba động, Diệp Phong phát hiện ngay chính giữa có rất cường ba động, Diệp Phong muốn những thứ này huyền môn trưởng lão, hắn sẽ ở đó trông đi. Ngay sau đó liền phi thân liền tiến vào sơn trang này ngay chính giữa, ngay chính giữa là một cái từ đường, Diệp máy vào hết sau, liền phát hiện rất nhiều cái này huyền môn một ý trưởng giả bằng hiệu, chắc hẳn đây là hắn môn từ đường đi. Lặng lẽ che giấu ở nơi này chờ tối lúc, muốn tìm huyền môn trưởng lão lúc liền nghe được, cách đó không xa có vang động thanh âm. Càng ngày càng gần sau đó Diệp Phong nhanh lên liền nhảy đến cái nhà này phía trên nóc nhà nơi chỉ nghe thấy cổ lão cùng Vu Tộc con trai trưởng đối thoại Trường lão, ta hôm nay là thay mặt phụ thân ta đến, ta hy vọng ngươi có thể đủ thức thời vụ, không muốn bung cùng chuyện này, dù sao đối với ngươi không có ích lợi gì. Mặc dù không quá gật bừa tổ phụ cách làm, nhưng ta biết, nhưng mỗi một lần quyết định đều là đang vì Vu Tộc vị lai lo nghĩ, còn hy vọng Lão sư lần này có thể bán ta một bộ mặt. Vu Tộc con trai trưởng thẳng thắn nói đến có thể Huyền môn trưởng lão còn như qua đi cái dáng vẻ kia mặt mỉm cười, ánh mắt thập phân thâm thúy. Nếu như cẩn thận nhìn chằm chằm Huyền Y trưởng lão lời nói, chỉ sợ cũng phải bị mê muội đi. Ta sợ rằng lần này, ta không thể đáp ứng ngươi, các ngươi lần này mặc dù nói là vì đại cuộc lo nghĩ, nhưng ngươi ít nhiều gì các ngươi nhưng mà cho các ngươi bản tộc lợi ích, nếu như Đông Hải Long Vương không đáp ứng các ngươi thỉnh cầu. Vậy các ngươi ắt sẽ đưa cái này ứng Long Thành, ngàn vạn bách tính cho vứt tới như lý. Huyền Môn trưởng lão thập phần tức giận, nhưng lại ngại vì Vu tộc gia trưởng tử bị không có quá nhiều sai lầm. Vu tộc con trai trưởng cho tới bây giờ chưa thấy qua Huyền Môn trưởng lão tức giận bộ dáng, hôm nay gặp mặt, đúng là tâm lý có một tí tuyết nhúc nhát nhất là người huyền ý trưởng lão lại nói phía sau lợi ích lúc mắt con ngươi trong phát ra ánh sáng càng là sấm nhân nếu trưởng lão cô chấp như thế ta đây cũng sẽ không nói sau đó mới thấy chỉ sợ sẽ là cả cái lập trường đối lập người vậy vạn bối ngôn tận vu thử liền táo tử chương 208, khảo nghiệm nói xong vu tập con trai trưởng liền rời đi cái này tư đường diệp phong cũng thấy rõ ngoài cửa vu ra con trai trưởng cùng người thành chủ kia phụ tiểu thư rời đi bỗng người diệp phong diệp thở dài một hơi xem ra ứng long thành cũng là hỗn loạn tương bừng nhá không nghĩ tới tháng một hơi thở lúc liền phát hiện cái này huyền ý trưởng lão chặt nhìn mình chậm chậm công tử không nghĩ tới thích làm đầu trộm đôi cướp nha huyện y trưởng lão khí định thần nhàn đối với đến diệp phong vị trí nói đến diệp phong cũng liền không tiếp tục cần giấu tung người nhảy một cái thì đến từ đường mặt đất lao trường lão ngươi có phải hay không ngươi bắt đầu liền phát hiện còn cố ý cùng vu ra con trai trưởng tán phim nói nói thời gian dài như vậy diệp phong nhận ra được lão đầu này tâm tư liền lập tức cho nói thẳng xem ra tiểu tử ngươi hay lại là vô cùng cơ linh bất quá ngươi tới nơi này làm gì huyền môn giải lão mặt đầy cẩn thận nhìn diệp phong hơn nữa trong đôi mắt không tự chủ toát ra một loại tường tận ý ha không cần nhìn ta như vậy đi ta chính là muốn nói ta suy nghĩ kỹ càng, ta có thể đáp ứng các ngươi về môn, nhưng ta cũng sẽ không làm ngươi đệ tử gì loại. Diệp Phong không lòng vòng bên co, liền đem ý đồ cho nói rõ. Bất quá Huyền Môn trưởng lão sau khi nghe xong, cũng chỉ là cười ha ha. Hơn nữa yên lặng không nói, cũng không có nói cái gì. Như vậy khiến cho Diệp Phong có chút nhức đầu. Nơi này lao đầu dâu bạc nhi rốt cuộc muốn hoa gì triều? Người cười cái gì? Có lời gì không thể nói thẳng khí? Ta là cười ngươi, tiểu tử này, ban đầu cho ngươi có vào hay không? Nhiều lần tối thoát, hôm nay lao đau dau bac nhi rot cuoc muon hoa gi chiều. nguoi cuoi cai gi co loi gi khong the noi thang khi ta la cuoi nguoi tieu tu nay ban đau cho nguoi co vao hay khong nhieu lan toi thoat hom nay lai suy nghĩ kỹ càng, nghĩ tưởng muốn gia nhập nhưng ta cũng trước làm qua cam kết nhưng là lần này ngươi lại phải đi qua khảo nghiệm mới có thể đi vào huyền môn lão đầu dâu bạc nhi sắc mặt chuyển một cái ánh mắt giống như lang đinh đến con mội như thế nhìn diệp phong diệp phong đã sớm làm xong bất kỳ dự định trước cái kia sao ra sức cưỡng từ từ chối gia nhập chuyện bây giờ hắn ở trên cao môn gia nhập dự đoán lão đầu này sẽ làm khó hắn một phen nói đi rốt cuộc là cái gì khảo nghiệm lão đầu dâu bạc nhi cũng không có làm đáp nhưng mà xoay người tiễu ra đi diệp phong đi theo hắn bảy xoay tám lượn gạt vòng quanh sơn trang chạy một vòng nhi đến cửa sau này sau khi đi ra ngoài liền thấy một chỗ vét đá Huyền môn trưởng lão chỉ vách đá nói: "Nếu như ngươi có thể ở chỗ này sinh tồn 3 ngày, ta sẽ phá cách cho ngươi tiến vào, hơn nữa cũng không cần tụ những trưởng lão kia một ít lý lịch thứ tự sắp xếp, cho ngươi trở thành một đặc biệt tụ, tiến vào huyền môn, nhưng lại không về huyền môn đệ tử thân phận." Huyền môn trưởng lão lời nói điều kiện thập phần mê người, như vậy khiến cho Diệp Phong nguyện ý thử một lần được rồi, "Ta đáp ứng khi nào thì bắt đầu?" Thanh niên nhân, nhân, sảng khoái như vậy đáp ứng, xem ra ngươi còn không rõ ràng lắm, cái này phía dưới đến đấy là dạng gì đầm rống hang hổ đi." Huyền môn trưởng lão nhìn một chút Diệp Phong, liền rời đi. Chỉ chưa Diệp Phong ở nơi này vách đá nơi có từng tia từng tia là người, chẳng lẽ là mình nói sai sao? Lần này mặt có thể có cái gì, lại nói hắn, lại có cái gì không thể thử? Ngay tại Diệp Phong tức sắp rời đi lúc, liền có một cái sơn trang đoạn nhỏ đột nhiên gọi lại Diệp Phong. Trong tay Diệp Phong nhét một cái một tờ giấy. Diệp Phong tiểu sinh, ngày mai hy vọng ngươi đúng lúc tới khiêu chiến. Xem ở ngươi dứt khoát như vậy phân thượng, ta cũng sẽ không vàng gò. Phía dưới cùng U Minh chi địa có từng tia từng tia tương cận, bởi vì bọn họ chỗ cùng cái địa mạch U Minh sơn mạch có vẻ này âm hàn tà khí, trong này cũng coi như có. Không chỉ có như thế, phía dưới này khắp nơi đều có viễn cổ gia thú, hy vọng Diệp Phong tiểu sinh ngày mai cẩn thận nhiều hơn tờ giấy bên trên chữ viết còn chưa khô tương phải là lao đầu từ này ở dưới tình thế cấp bách viết đi tự mình có ý hướng chính mình lại cố ý xếp đặt ra những thư này tư thế thật là kiểu cách bất quá trên tờ giấy viết đồ vật cũng chính là diệp phong muốn đi vào địa phương lao đầu nói nơi này và u minh chi địa nơi một khối từ nơi này cũng có thể biết những câu trả lời này đi chờ diệp phong trở lại chỗ ở lúc liền theo quán rượu tiểu nhị nói một ít chuyện thì tùy mang một ít lương khô dù sao tiến vào nơi này cũng không biết sẽ phát sinh cái gì mặc dù diệp phong đã có thể lấy đạt tới ích góc hiệu quả dĩ nhiên Những thức ăn này hoàn toàn cũng không phải là vì chính mình chuẩn bị. Tới gần trận vạng, Diệp Phong nhận được đại vu sư từ tới, phía trên nói đến đại vu sư một mực ở nhấn mạnh công chúa điện hạ thời thời khắc khắc ở hỏi nhất chính vương điện hạ tình trạng. Đại vu sư là dựa theo Diệp Phong trước, triệu tiền, đưa cho câu trả lời, lấp liếm cho qua, nhưng đại vu sư nói sự tình, không thể có thể một mực như vậy từ chối, còn hy vọng nhất chính vương có thể tự mình với điện hạ nói rõ ràng chỉnh sự kiện Lai Long đi mạch. Diệp Phong xem xong thư sau, liền trong suối nước nóng, chính mình giải lao một phen, suy nghĩ một chút gần đây phát sinh chuyện, nhất là Kim Thiên huyền môn trưởng lão thấy thế nào, cũng để lộ ra tí tí cái gì nhất là cổ yêu đình cái cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua đồ vật lam vương triều diệp phong cũng cần thật sớm trở về một chuyến mặc dù thập phân tin tưởng rằng tuyết có thể lực còn có cô cô cùng cô phụ hai người hết sức giúp đỡ nhưng bây giờ thời cuộc có chút hỗn loạn diệp phong nhớ tới cái này cổ yêu đình tuyệt đối không phải tình cờ mới có thể bị nhấc lên chương 209, Hải Câu Diệp Phong ngày thứ hai đúng hẹn đến vách đá nơi quả nhiên thấy huyền y trưởng lao trên đời thật sớm chờ sau khi diệp phong đến thấy diệp phong đúng hẹn tới huyền môn trưởng lão lập tức phất tay về phía sau đi về phía trước tới xem ra ngươi còn rất đúng giờ kể từ hôm nay Ngươi ở đây đái cốc ngây ngô 3 ngày trước, ta sẽ như ước cam kết ngươi, tiến vào huyền môn." Trưởng lão có từng kia từng kia tố khổ ý vừa nói, "Yên tâm đi, ba ngày này, ta nhất định sẽ đàng hoàng đợi ở đái cốc, sẽ chờ ngươi thật hiện tại cam kết ngày hôm đó." Diệp Phong biểu hiện 10 phần tự tin, nhưng ở Huyền Ý trưởng lão mặt bên trên lại không có nhìn ra cái gì khoái trá biểu tình. "Khuyên ngươi hay lại là chuẩn bị tâm lý thật tốt, phía dưới này lại bất đồng nơi này thế giới." Mang theo cảnh cáo ý hướng về phía Diệp Phong nói. Thật ra thì Huyền Ý trưởng lão cũng chưa từng đi đáy vực xuống đợi qua, chỉ nhìn tâm không thấy quang minh hải cầu không biết có thể hay không nắm chắc, hơn nữa mỗi một năm hết tết đến cũng sẽ phun ra ra đại lượng hải cốt, liền trương 187, có thể khiến người giận cả tóc gáy. cho nên khi đất người căn bản không có người mạo hiểm tới gần nơi này, nếu như Diệp Phong có thể ở này ngây ngô ba ngày trước, tin tưởng Huyền môn trên giới nhất trí cũng có thể thông qua. Diệp Phong ở Huyền môn địa vị cũng có thể có chút đảm bảo chứng. Diệp Phong ở gần bên đi một chút, xem một chút vực sâu, không thấy đáy hải câu đúng là thật sống nhân, bất quá Diệp Phong cũng muốn đi vào tìm tòi kết quả. dù sao nơi này và U Minh chi địa cùng khí mạch, nếu như từ bên trong này tra ra một ít gì, lại vào đi U Minh. Vậy càng có thêm phần chắc chắn. Huyền môn trưởng lão rất là lo lắng, bất quá nếu là Diệp Phong, tin tưởng cũng có thể có nắm chắc. Mỗi người có mỗi người mục đích Diệp Phong tung người nhảy, trong nháy mắt là có thể cảm nhận được hải câu hướng đập vào mặt tới khí lưu, xông lên đó lấy, cường đại như vậy trở lực, nếu như không sử dụng lực lượng lợi nói, căn bản không có biện pháp đạt tới lòng đất. Trên biển sinh minh nguyệt, chiếu bình hai bờ sông rộng rãi. Ngâm sướng thơ ca lực lượng, thoáng cái liền khiến cho Diệp máy kéo theo toàn bộ kiếm khí giống như lợi kiếm một dạng hình thành một quang tráo một loại lợi kiếm, xuống phía dưới đánh thẳng vào, cùng hướng lên khí lưu hai hai đụng nhau, từ trung gian bộ ra. Toàn bộ tung tích quá trình cũng không đơn giản. Nhất là từ sâu trong lòng đất phún bạc hướng lên từng cổ một có thể hòa tan sinh mạng khí lưu, đúng là khiến người giận cả tóc gáy, nếu như không phải là Diệp Phong nắm giữ như vậy cường đại kiếm khí quang ba ba phủ, chỉ sợ cũng không có cách nào đến gần chút nào. Từ từ, toàn bộ trong dãy trở nên u tối đứng lên, lại cũng không nhìn thấy từng kia ánh sáng, cái quá trình kéo dài có khoảng một canh giờ, cuối cùng từ nơi bóng tối, Diệp Phong phát hiện tí tí ánh sáng phát sáng. Kết quả phát hiện nhưng mà đấy biển sâu bên trong một loại đặc thù đen tiền cá. Con cá này lại có thể ở nước gấm cao hơn suối nước nóng trong hoàn cảnh sinh tồn, chắc hẳn nơi này hẳn khác có động tiên đi quả nhiên ứng chứng diệp phong đoán nghĩ càng hướng xuống sau hải câu khe hở càng hẹp hòi hơn nữa toàn bộ hải câu hai vết tưởng thập phân bé nhọn nếu như không cẩn thận qua lại lời nói cái tiếng ắt sẽ tạo thành trên thân thể tổn thương càng đi xuống là có thể thấy câu bí tượng lại mọc ra một cái tia rêu xanh như thế hải sinh vật điều này khiến người ta rất là gì sở tư rốt cuộc ở cuối cùng thấy một cái thập phân hẹp dài khe hở diệp phong sử can than qua lai loi noi cai kia at se tao thanh tren than the ton thuong cang đi xuong la co the thay cau bi thuong lai moc ra một cái kiếm khí liền đem khe hở mở rộng đến có thể khiến người chui ra đi quả nhiên đông một tiếng toàn bộ khe hở đi đột nhiên tờ rơi từ bên ngoài vào phát ra ánh sáng thoáng cái, khiến cho diệp phong không mở mắt ra được trọng lực đuổi nhau thoáng cái khiến cho diệp phong rơi xuống ở nơi này hải cầu sâu bên trong đột nhiên hai cổ lực lượng đụng nhau áp lực thật lớn để ép diệp phong ầm ầm ngã xuống đất ngất xịu đi bất quá không bao lâu diệp phong lại từ từ từ nơi này bình tĩnh trên thế giới tỉnh lại mở mắt ra trong nháy mắt đó diệp phong tâm thần sảng khoái hẳn thật là không có cách nào tin tưởng như thế khủng bố tên u minh chi địa tại sao có thể là như vậy thế ngoại đảo nguyên đâu rồi hơn nữa sâu không thấy đáy hát cám âm trầm hải cầu trống lại có như vậy tràn đầy tự do thế giới tất cả sinh vật đều ở chỗ này rất là bình tĩnh lấy được chốc lát tiến nghỉ Hơn nữa cũng không có hắn tưởng tượng cái loại này, giống như tu La địa ngục vắng lặng, thậm chí so với cái này, Đông Hải còn muốn càng an tĩnh và thanh khiết, thật là so với thế giới loài người một ít sơn mạch còn muốn càng hấp dẫn người. Diệp Phong ở trương dương khắp nơi lúc, muốn kiểm tra nơi này, đến cùng là địa phương nào, liền phát hiện cây này lầm bên cạnh thật giống như có người đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng dùng chính mình khí tức đi kiểm tra lúc, lại không có cảm nhận được bất kỳ khác thường gì. Diệp Phong vừa giống như đi trước đi một chút, hy vọng có thể tìm tới nguồn nước, dù sao ở nơi này địa phương xa lạ, chỉ có tìm tới thủy nguyên mới có thể có sống hy vọng. A, hô to một tiếng sắp thực trong lòng bất kỳ buồn bã quét sạch, bất quá đem nơi này đang ở yên nghỉ một ít giá thú đột nhiên quấy rối, Diệp Phong trong lòng có tí tí ấy nấy, sau đó hắn tiếp tục đi đường, dù sao từ nơi này dò xét đến U Minh chi địa, cũng không phải là một món rất chuyện dễ dàng, hơn nữa hắn cũng đáp ứng cái đó Huyền Ý trưởng lão phải ở chỗ này sinh tồn 3 ngày. Chương 210, thần bí năm hải. Diệp Phong đi ở mảnh này sinh cơ bừng bừng thế ngoại đảo nguyên trong, nơi này khắp nơi đều có du tẩu viễn cổ giá thú, thật không có cách nào tưởng tượng, hải câu bên dưới lại như cùng nhân loại thế giới một dạng nắm giữ không khí. Thật sự là quá khó có thể tưởng tượng, Diệp Phong cũng không thể chắc chắn nơi này có phải là một loại đặc thù kết giới chế tạo huyễn cảnh. Ở nơi này đáy biển không khí lạ như thế bằng bạc, ở chỗ này tựa như cùng nắm giữ một cái hệ tựa như, liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra đến. Diệp Phong tiếp tục hướng phía trước đi, liền thấy một cái tương tự với sơn động đồ vật, nhưng hắn cũng không xác định vậy có phải hay không hại thị thật lâu, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, thật giống như chỉ có ở đó sa mạc địa phương và trên biển mới khả năng xuất hiện tình huống như vậy cảnh sắp đi hiện tại hắn phải mau sớm tìm tới nguồn nước. Diệp Phong đi theo bảy gia thú này lặng lẽ che giấu ở nơi này nhiều chút trong rừng tây, để ngừa quay rơi những gia thú này. lặng lẽ đi theo lúc, liền phát hiện nơi này gia thú, toàn bộ đều nắm giữ sức mạnh công kích, mặc dù nhưng không có đủ thu phục giá trị, nhưng xác thực cũng lực công kích thập phần cường đại. Có lẽ là thiên nhiên hoàn cảnh đưa đến đi. Hơn nữa nơi này khái niệm thời gian cùng ở một loại tình huống xuống cũng muộn có mười bốn lâu đi, có lẽ chính là như vậy, cách xa sự trinh lệnh thời gian cùng thực tế hoàn cảnh cho nên mới tạo thành nơi này gia thú có cung muon co 14 lau đi co le chinh la nhu vay cach xa su tranh lenh thoi gian cung thuc te hoan canh cho nen moi tao thanh noi nay dã thu co rat manh linh tính hơn nữa linh trí cũng so với trong cuộc sống một loại những thứ kia động vật đều cao cấp hơn nhiều như thế sẽ để cho diệp phong thầm nghĩ lên một cái ý niệm không bằng ở chỗ này thu phục một cái cao cấp linh thú lời như vậy ở dưới bình thường tình huống cũng không cần phát động chính mình lực lượng tiêu hao cường đại hơn tinh thần lực tìm nguồn nước trên đường diệp phong từng có mấy lần phát hiện lâm chúng có một đôi kỳ quái ánh mắt một mực ở trực câu câu nhìn mình chằm chằm nhưng khi chính mình quay đầu nhìn lại thời điểm cũng không có phát hiện bất kỳ quái dị tình huống cũng không lâu lắm diệp phong tìm tới nguồn nước nơi này nguồn nước cũng tụ tập không ít sinh vật mở ra miệng túi mình sau liền lấy nước giải khát nếu ở chỗ này muốn sinh tồn ba ngày đủ thức ăn cũng là bảo đảm sinh mạng nguồn Diệp Phong thủ tìm được trước một cái cũ nát sơn động kỳ quái là từ nơi này lại có thể phát hiện một ít mang vết khắc tích chẳng lẽ là có người ở nơi này sinh tồn qua sao Diệp Phong bình đến lòng hiếu kỳ xuyên qua cửa động này cửa hang một mảnh âm châm hắc ám đi qua trên đường là có thể nghe được biên bức bay qua thai đóa bên cạnh một thanh âm nhưng là cái này hắc ám quá chỉnh không có trình, dài mấy phút nhất thời liền bị trước mắt ánh sáng thật sự hấp dẫn không nghĩ tới đây lại có một nơi thập phân rất tốt đẹp chỗ ở nhà mặc dù nhưng đã phủ đầy rất nhiều mạng nện hơn nữa cho bụi cũng thập phân nhiều nhưng không chút nào ảnh van Diệp Phong tâm tình, bởi vì ở nơi này vắng lặng giã ngoại, có thể phát hiện giỏi như vậy chỗ ở, đã là thượng thiên ưu đãi. Diệp Phong ở chỗ này quét dọn một phen, chính mình sau khi rửa mặt, liền bắt đầu đi giã ngoại săn thú. ở chỗ này trên đường, cái huyệt động này lặng lẽ không tiếng động tới một khách không mời mà đến. Diệp Phong thắng lợi trở về, đánh không ít con ngồi, trong huyệt động chuẩn bị nồi lửa thì nướng, gác ở hỏa bên trên thịt nướng, tư lạc văng rội dầu mỡ, cả cái động cũng phiêu tán mùi nhi, cái liền đưa cái này khách không mời mà đến hấp dẫn tới. Diệp Phong ngay từ lúc vào hang lúc, liền đã phát hiện kỳ quái khí tức, chỉ bất quá hắn làm bộ như không có nhận ra được dáng vẻ, chính là mục đích dẫn tiểu quái vật này tới, không nghĩ tới bị một cái thì nương cứ như vậy chính là thuyết phục. Xuất hiện là một cái bảy tám tuổi tuổi trẻ hài đồng, nhưng là bảy tám tuổi hài đồng lại một đầu tóc bạch kim, thập phần chói mắt. Nếu như ở ánh mặt trời bên dưới, đứa bé này cũng có thể phát ra lừng lánh ánh sáng, hơn nữa tướng mạo cũng thập phần anh tuấn, mặc dù chỉ là hài đồng dáng vẻ, nếu như một khi nảy nở tướng mạo cũng là tuyệt đối rất yêu nghiệt. Alo, người là ai? Thế nào đột nhiên xuất hiện ở đây? Diệp Phong hỏi trước mặt cái này tóc bạch kim tiểu hài tử. Nhưng tiểu hại từ này chỉ lo trên tay sâu thịt, liều mạng hướng trong miệng nhét, hình như là mấy vạn năm chưa từng ăn qua đồ vật dáng vẻ. "Ăn quá ngon, còn nước không? Ta còn muốn." Thưởng qua sâu thịt mùi vị sau, trước huong trong nhung đứa bé này tràn đầy dục vọng, muốn nhiều hơn nữa ăn một ít cái này sâu thịt. Diệp Phong nhìn hài tử ánh mắt, thập phần ánh sáng như khiết, cũng không giống là cái gì đại ác nhân, ngay sau đó liền cầm trong tay đã làm tốt thức ăn, toàn bộ phân cho hắn một nữa. Nhưng này người tướng mạo như hài đồng người, liều chết ăn, cũng không lâu lắm liền tiêu diệt sạch, mạnh như vậy ăn tốc độ, Diệp Phong cũng rất lạ hiếm thấy. Thấy ánh mắt hắn điềm đạm đáng yêu nhìn mình chằm. chằm. Diệp Phong không thể làm gì khác hơn là nhẫn tâm đem mình thức ăn lại phân cho hắn, nhưng là cũng lập tức ăn sạch, tựa như cùng dung dung một dạng thật giống như điền không đầy tựa như. Người rốt cuộc là ai, làm sao có thể có lớn như vậy kinh người ăn mạch đầy? Diệp Phong lúc này biểu hiện hết sức kinh ngạc, hơn nữa mặt đầy nghi vấn nhìn một tiểu hài nhi. Ta là ai? Ta cũng không biết, ta chỉ biết là ta sau khi tỉnh lại vẫn ở chỗ này dù đãng. Cái vật kia tên gì? Còn nước không? Ăn thật ngon. Tiểu Nam Hải trả lời thập phần chân thành, cái này làm cho Diệp Phong không khỏi hoài nghi, vừa tỉnh lại ở nơi này, làm sao có thể núi? Chương mot trong hang động chú văn không nói trước hắn là một cái bảy tám tuổi hài đồng ở chỗ này giã thú ngang dọc hơn nữa mỗi một chủng giã thú đều có đặc biệt kỹ năng lực công kích cũng thập phần cường đại cho nên nói lấy hắn như vậy tay không buộc gà lực lượng làm sao có thể sống được tới hôm nay đây vậy ngươi bình thời là giải quyết như thế nào ngươi sinh hoạt vấn đề uống lộ thủy cùng hoa tươi nha những thứ này liền có thể nhưng là hôm nay gặp lại ngươi đột nhiên tiến vào sau đó lại làm thơm như vậy đồ vật ta liền không kịp chờ đợi muốn thử một chút tiểu nam hài như thật trả lời diệp phong vấn đề diệp phong lại tiếp tục hỏi mấy vấn đề Tiểu Nam Hải không có trả lời cái gì đặc biệt ba số không số không các chỗ sau hắn cũng không có chưa tới liền tuần hỏi chàng trai này nhi bởi vì hắn ánh mắt cùng biểu hiện cũng không giống là nói lão dáng vẻ hơn nữa Diệp Phong lần nữa ơi cũng không có phát hiện cái gì chỗ kỳ quái cho nên cũng sẽ không dự định như vậy ở tuần hỏi đứa bé này chờ Diệp Phong chuẩn các nghỉ ngơi lúc cái này Tiểu Nam Hải lại đột nhiên theo sát Diệp Phong cái này làm cho Diệp Phong rất là chú khác hắn đến cùng muốn làm cái gì đây bất quá hỏi hắn cũng không có làm quá nhiều trả lời Diệp Phong không thể làm gì khác hơn là đem giường nhường cho hắn một nửa sau chuẩn bị nghỉ ngơi đột nhiên hai khong co tra loi cai gi đac biet ba so khong so khong nơi, cũng không có phát hiện cái gì chỗ kỳ quái cho sau han cung khong co chua toi lien tuan hoi chang trai nay nhi boi vi han anh mat cung bieu hien cung khong giong la noi lao dang ve hon nua diep phong lan nua lúc cái cung khong co phat hien cai gi cho ky quai cho cảnh đổi thành còn có hôm nay cái kia hai cổ lực lượng đột nhiên tạo thành đè ép, sớm đã khiến cho Diệp Phong thân thể mệt mỏi bất an. Hơn nữa lúc này tinh thần lực tiêu hao cũng thập phân to lớn, so với bình trong ngày còn nhiều hơn thêm gấp ba. Cho nên nằm một cái đến mười giường, Diệp Phong liền lập tức bình yên chìm vào giấc ngủ. Nhưng là ở sau nửa đêm thời điểm, cũng chính là buổi trưa đi qua, Diệp Phong đột nhiên từ trong giấc mộng tỉnh lại, nghe được bên thai có tiếng đều thanh âm. Khi hắn mở mắt ra lúc, liền bị cảnh tượng trước mắt cho kinh động đến. Một con to lớn đặc biệt rác ở trước mắt mình đung đưa, ban đầu có thể là mình đang nằm mơ mà mình, nhưng là ở nhắm mắt, hắn hồi tưởng không đúng lắm, lại mở mắt ra. Quả nhân bên cạnh mình nằm một cái to lớn lăm long, quanh thân tản mát ra bảo ánh sáng màu lam, tỏa ra cả cái sơn động cũng trở nên sáng lên. Không chỉ có như thế bị ánh sáng chiếu sáng địa phương, hơn nữa cả cái sơn động lồi lõm vách núi bên trên lại hiện hiện ra một ít kỳ quái văn tự. Diệp Phong xem không hiểu, chắc hẳn chắc cũng là Đông Hải Vu thuật thật sự ghi lại cái loại này thượng cổ vu thuật sử dụng vu văn đi. Không tìm nghĩ, lại thuận tay từ chính mình không gian trong túi xuất ra trí nhớ bảo thạch, ngay sau đó liền đem động này bên trong tình hình, toàn bộ chiếu vào đến trí nhớ bảo trong đá, hy vọng ba ngày sau, lại trở lại trên vết đá, cho đại vu sư nhìn một chút đi có lẽ có thể phá giải trong đó một ít bí mật. chờ hắn sắp đặt bảo thạch sau, liền nghe được cái này, tiểu lam long run lẩy bẩy dễ gì. diệp phong đi vào coi trộm một một chút, liền phát hiện cái này tiểu lam long trên cổ treo cùng cái đó hôm nay thấy thằng bé kia nhi ngọc truy giống nhau như lúc. cái này làm cho diệp phong trong lòng có quan mật suy đoán, chẳng lẽ hôm nay thấy cái đó tóc bạch kim bé trai chính là cái này tiểu lam long sở biến hóa mà thành sao? nhưng là chỗ này làm sao sẽ xuất hiện rồng thì sao? các loại nghi vẫn ở diệp phong trong đầu vậy không đi. nhưng là trước mặt cái này tiểu lam long phản phát tình huống không ổn, hắn một mực không ngừng run rẩy, hơn nữa trong miệng nghỉ non thứ gì vách tường này bên trên chú văn thật giống như khiến cho hắn thống khổ bất an xem ra để cho hắn rời đi trước cái huyệt động này tốt nhất diệp phong khiến cho dùng sức mạnh khiến cho chính mình lực cánh tay tăng cường đưa cái này tiểu lam long cho lôi ra quả nhưng rời đi hang động tiểu lam long lập tức liền khôi phục bình thường ở ánh trăng chiếu rượu bên dưới cái này tiểu lam long từ từ liền khôi phục tình huống bình thường lại biến thành diệp phong thấy hắn đệ nhất thứ bộ dáng bất quá lúc này hắn cũng không có tỉnh lại diệp phong nghĩ nếu như lưu nàng một người ở chỗ này khẳng định sẽ bị giã thu ăn hay lại là trông coi hắn đi chờ không chúng ăn nói bậy bạn lật màu trắng bắt lúc cái này tóc bạch kim bé trai từ từ tỉnh lại, hắn vừa liếc mắt liền thấy là lúc này dùng một tay chống đỡ cái đầu, ngồi xếp bằng diệp phong, tiểu lam long đứng lên thời điểm, phát ra cái gì âm thanh, đem chính đang ngủ say diệp phong cho rực mình tỉnh lại. ta không phải cố ý, ngươi tiếp tục đi. tóc bạch kim bé trai mang hổ thẹn ánh mắt, nhìn đến diệp phong, thật giống như hết sức e ngại hắn dáng vẻ. trời cũng không còn sớm, nên rửa mặt một chút, đi ra ngoài săn thú diệp phong cũng không có qua tối hôm qua sự tỉnh tuần hỏi tiểu hải tử này, mà là như trước một loại thái độ đối đãi cái này tóc bạch kim bé trai. bé trai nghe được diệp phong nói cái này sau, nhưng mà gật đầu một cái, yên lặng đi theo diệp phong. Diệp phong cũng không biết đứa bé này thế nào cái kế bốn ba sao thích kể cận chính mình hơn nữa một đến ban đêm lúc hắn lại luôn là có một loại sợ hãi dáng vẽ chẳng lẽ là hắn sợ hát cám sao đây là đang hải câu bên dưới ngày thứ hai trong quá khứ một ngày đánh cuộc liền muốn sinh thành đến lúc đó sau khi rời đi nơi này lại vừa là một cái rất lởm người công phu Diệp phong trừ cần phải săn thú ra những thời gian khác một mực ở vận công điệu tức chính giữa cái đó nam tử tóc bạc nhưng mà ở một bên đổi bắt con bướm lụa rợn thập phân sung sướng cũng không có gì phiền nào dám vẽ Diệp phong mặc dù đối với cái này tóc bạch kim bé trai tràn đầy hoài nghi Nhưng hắn cũng không có lộ ra cái gì ác ý. Cơ vợ tờ, mấy chương sau thằng tác nó nhầm tiêu đề chương AE chương 222, kỳ quái rồi biến. Hơn nữa theo trước mắt mới chỉ, Diệp Phong cũng không thích hỏi thăm người khác một cái chuyện, hơn nữa cái này bẽ trai cố ý dùng loại nhân này thân phận đối mặt, cũng là vì ẩn nút một thứ gì đó đi. Ở quay vòng khí tức quanh người thời điểm, Diệp Phong dẫn dắt chu thăm lực lượng, vận hành một phía, đột nhiên phát hiện xung quanh linh khí liên tục không ngừng tràn đầy thân thể của hắn, giống như một cái động không đáy một loại không ngừng hấp dẫn, cho đến Diệp Phong lại cũng không chịu nổi, lộ ra một loại thống khổ thời khắc. Nhưng lúc này Diệp Phong biết, hắn không thể đột nhiên dừng lại, bằng không toàn bộ gân mạch mạch máu sẽ nổ tung mà chết. Lực lượng tràn đầy trên thân thể từng cái kinh lạc, ở những lực lượng này dễ chịu bên dưới, những thứ này kinh lạc chậm chậm bắt đầu mở rộng tăng cường. So với trước kia cường độ, còn muốn cường hắn hơn, mà nhận tính cũng so với trước kia gia tăng gấp 2 gấp 3 hiệu quả. Như vậy để cho Diệp Phong tâm lý 13 mặt rất là vui sướng, không nghĩ tới đơn giản một cái điều tức bàn ngồi, lại khiến cho chính mình quanh thân kinh mạch toàn bộ lấy được cường hóa. Nhưng là mừng rỡ sau khi thời điểm, Diệp Phong thở, nhưng phát hiện sâm lâm, xa xa đột nhiên bốc lên khói lửa, hơn nữa cũng phát sinh rất mạnh dị động. Thấy loại này kỳ quái dáng vẻ, Diệp Phong muốn liền hướng nơi đó chạy tới. Hơn nữa trước khi đi, cũng thị ý một chút cái này, Tiểu Nam Hải để cho hắn đợi ở chỗ này đừng động. Người trước tại chỗ đợi đừng động, nếu như ta buổi tối trước không trở về được nơi này lời nói, ngươi liền trở lại hang động, nơi đó thật nhiều dạ quang bạo thạch sẽ không thái quá há dám, nhớ màn đêm vừa xuống, muôn ngàn lần không thể xuất động viện. Diệp Phong tử cẩn thận đốt đến cái này tóc bạch kim tiểu nam hải, nhưng cái này tiểu nam hải lại biểu hiện ra một loại lưu luyến dáng vẻ, không hy vọng Diệp Phong rời đi chính minh nhưng diệp phong biểu hiện thập phân kiến định cho nên cái này tiểu nam hải cũng sẽ không lại lôi kéo diệp phong mà là quả quyết gật đầu một cái thấy cái này tóc bạch kim bé trai đáp lại sau diệp phong liền thắt lưng một chút sử dụng khinh công nhảy nhảy ở nơi này trên ngọn cây nhanh chóng phi hành đến cái đó buốc khói trắng địa phương không nghĩ tới đến gần thời điểm nơi này lại phát sinh một cái kích thước không nhỏ thú chiều bất đồng loại vật giá thu toàn bộ bảy đầu xuân này hơn nữa sức mạnh to lớn ở chỗ này toàn bộ bắt đầu cạnh tranh đấu tình huống thập phân thảm thiết thập phân lăn lộn đến ngay cả diệp phong nếu như lúc này tùy tiện tiến vào cũng sẽ thủ đến liệt công kích hơn nữa Diệp Phong bây giờ đang đợi cái này thú triều chiếu tể quả nhiên Hoàng Thiên không phụ Diệp cũng không lâu lắm một cái ngang nửa ủy vũ cao cấp thú liền đột nhiên ở chỗ này hạ xuống miêu miêu thanh âm thập phân hồng phát sang cái này đầu sư tử điệu thân hướng về phía đàn thú lấu kêu mấy tiếng nhất thời trở nên yên tĩnh 40s thanh âm vọng về ở cả cái bên trong sân gốc quanh quần ngươi đoạn thập phân tàng nói cường đại như thế khủng bố thu trieu chúa te qua nhien hoang thien khong phu diep cung khong lau lam mot cai ngang ngược uy vu cao cap thu lien đot nhưng o cho nay ha xuong mieu mieu thanh am thap phan hong phat sang cai nay đau su tu đieu than huong ve phia đan thu thú keu may tieng nhat thoi tro nen yen tinh 40 s thanh am vong ve o ca cai ben trong san goc quanh quan nguoi đoan thap phan tang noi cuong đai nhu the khung bo thu ep diep Phong cũng là lần đầu tiên thấy mặc dù trước kia cũng kinh lịch thú triều nhưng nơi này giá thú càng cường đại hơn hơn nữa nơi này linh lực dù sao thập phân bằng bạc tựa như cùng nguồn suối một loại kết luận nơi này giá thú Diệp Phong đi qua hai ngày này thăm dò, cũng phát hiện nơi này một ít giã thú linh trí, cũng so với những người khác thế gian giã thú linh trí cũng cao hơn hơn vài chục lần, cho nên bắt con mỗi lúc Diệp Phong thập phân phí sức. Thấy cao như vậy dai thú, Diệp Phong tâm lý liền lập tức kích động. Nếu như có thể đem cái này cao cấp thú giết chết, được đến nơi đó cao cấp tinh thạch, một khi định lượng, thì càng thêm lực đo mười phần. Hơn nữa cao cấp tinh thạch thúc luyện sau, có thể cường hóa khôi giáp. Để cao cap tinh thach thuoc luyen sau hơn lực phong ngự, chính ở Diệp Phong nhao nhau muốn thử, mạnh chuẩn máy sẽ hạ thủ lúc hệ thống len thanh âm liền vang lên. Sư thú, cao cấp thú lực lượng hình thủ đoạn công kích, sư hương công. Lực lượng cường độ không biết, cường độ công kích không biết. Diệp Phong trong đầu nghĩ đây là cái gì quỷ nhắc nhở, một chút chương 440, chỗ dùng cũng không có, bất quá cái này sư tử, ưng thú thể bên trong cao cấp tinh thạch, hắn là quyết định. Chờ đến đàn thú quỷ lẽ đang lúc, Diệp Phong liền lặng lẽ đi theo, che giấu ở nơi này thụ lâm ú ấm chỗ, cảnh đúng thời cơ, thoang cái liền phát động chính mình lực lượng, bốn thanh cư kiếm, bay lên trời ra, thoang cái liền hình thành cường đại vòng sáng, ở nơi này sư ưng thú phía trên. Sư ưng thú thấy tình huống không đúng, lập tức sử dụng ra cường đại sóng âm, loại này sóng âm có thể đâm thủng người mà nhĩ. Hơn nữa lập tức liền khiến cho bên cạnh hòn đá phấn vụ thoái, sư ưng thú nhào tránh cánh muốn rời đi nơi này, nhưng Diệp Phong không chút nào cho nó cơ hội, tiện tay liền nhắc lên một cái cự kiếm. Chiều bình lưỡng ngạc quát, Phong chính nhất phàm huyền. Như sóng to gió lớn kiếm khí liền lái về phía sư ưng thú, cường đại như thế khí lưu thoáng cái, liền khiến cho sư ưng thú mất đi đúng không bay liệu không chế, thoáng cái liền rơi xuống đất. chương 223, cao cấp tinh thạch coi như sư ương thú không trên mặt đất, vậy hắn sóng âm cũng tuyệt đối là to lớn thêm đáng sợ. Vừa mới lực lượng cũng đã đầy đủ để cho Diệp Phong kiến thức. Nếu như hắn cách nó càng gần lợi nói, cái kia giản thẳng thì không phải là chấn vỡ màng nhĩ đơn giản như vậy, thật là sẽ đem người lục phủ ngũ tạng cho đập nát ấy. Kinh khủng như vậy đến thế, Diệp Phong cũng bắt đầu cẩn thận ứng đối. Diệp Phong cũng mức độ chỉnh mình những bước, giống như quỷ mị ảo ảnh. ở sư ứng thú chúng quanh chạy, sư ứng thú bị kích thích, ánh mắt đã bắt đầu trở nên phiếm hồng, không ngừng công kích. Diệp Phong ảo ảnh, mỗi một lần công kích rơi vào khoảng không, càng khiến cho sư ứng thú tức giận tăng cường diệp phong ở nơi này không dừng tìm sư ưng thú nhược điểm không ngừng công kích vô số đạo như bạo vũ lê hoa trâm như thế nhỏ bé thêm sắc bén kiếm phong hướng sư ưng thú tập kích tới nhưng là sư ưng thú ngay sau đó lên tiếng ba quất một cái thì là kiếm phong đập nát ấy hai hai người kháng sinh ra vô bất quá diệp phong cũng không hề từ bỏ tiếp tục ra chỉ lực lượng khiến cho những thứ này lợi kiếm càng có xuyên thứ lực quả nhiên không ra diệp phong đáng nghĩ qua mấy lần cái này sư ưng thú lực lượng đã có thật sự giảm yếu nhìn tới khổng lộ như vậy lực lượng muốn duy trì tuyệt đối không phải đơn giản như vậy nhất là như thế to lớn hại người quái vật thấy vậy sư ưng thú lực lượng yêu bớt diệp phong cho là đây là thời cơ tốt nhất hoàng hà chi thủy không chung tới thơ ca lực lượng thoáng cái liền đem là đem cự kiếm vững vàng tụ lại chung một chỗ mặc dù không nguyện ý phát động chu tiên trận nhưng lúc này chỉ có cái này chu tiên trận mới có thể khống chế cái này to lớn công kích lực sư ưng thú cũng có lẽ là bởi vì diệp phong cho là thành công tức nhưng hắn tuyệt đối không có nghĩ đến sư ưng thú lại sẽ đột nhưng thức tinh lực lượng một dạng thoáng cái liền thăng cấp biến thành cực kỳ cao cấp thú như vậy diệp phong càng khó giải quyết thật ra thì chu tiên trận đã tại phát động nhưng thật giống như hiệu quả quá nhỏ Khống chế con dã thú này, hành động mặc dù giống như xích sắt một loại ngăn lại sư ưng thú hành động, nhưng sư ưng thú lực lượng cường đại thoang cái liền kéo đức cổ lực lượng này. Không ngừng hướng Diệp Phong phát động công kích. Sư ưng thú cường hóa sức mạnh, thoang cái cũng để cho nó có thiêu hủy hết thải hỏa diễm năng lực, ở sóng âm chấn động bên dưới, toàn bộ hỏa diễm càng có uy lực. Nhìn mới nhất, tình huống bây giờ trở nên khó giải quyết, hơn nữa xung quanh bốc cháy hỏa diễm giống như hùng chi sư tự hướng sơn lâm chi lan tràn khắp nơi mở. Mắt thấy một mảnh liền muốn biến thành biển lửa, Diệp Phong phải ở nơi này biến hóa không có biện pháp thu thập trước, tiêu diệt cái này sư ưng thú, bây giờ con dã thú này đã bắt đầu bạc không còn khống chế lời nói sợ rằng thế gian này tiến cảnh sẽ biến mất đi sự ưng thu không ngừng công kích có lẽ là lực lượng đột nhiên tăng cường lúc không có biện pháp khống chế như bây giờ phơi bày loại này bạo tẩu tư thế không ngừng công kích trước mắt đồ vật ngay cả hướng nó chiều bái cái kia nhiều chút và thú cũng bị nó công kích gắt gao thương thương đã không có mấy cái còn sống sót không chỉ có như thế nó khống chế hỏa diễm hỏa diễm giống như cự long một loại giống như diệp phong tập kích tới như vậy mãnh liệt lực lượng cương đại diệm phong gắt gao chống cự hơn nữa không chỉ có như thế hắn lại phát động mạnh hơn tinh thần lực khống chế chu tiên trận vòng sáng đạt tới ngăn cách hiệu quả đem toàn bộ biển lửa khống chế ở phương viên chương 800 trong bên trong. Mặc dù lúc này thế lửa đã bị khống chế lại, nhưng như thế bảo vệ cường phạm vi lớn phát trận còn là rất là cố hết sức. Không chỉ có như thế, Diệp Phong cũng phải cẩn thận cùng sư ưng thú tiến hành đối kháng, xem ra chỉ có thể gần người tác chiến. Nguyễn Phong không ngừng thì ra như vậy sư ưng thú tiến hành chu toàn, cảnh đúng thời cơ, đem sư ưng thú cổ cho chém đoạn, nhưng sư ưng thú phản phất phát hiện ý hắn độ, không ngừng hướng hắn công kích, quanh người hắn đã biến hóa. Một cái biển lửa mạnh mẽ như vậy, cao độ, giống như dung nham một loại hỏa diễm, để cho Diệp Phong không có biện pháp đến gần. Nhưng vào lúc này, nguy nan lúc liền phát hiện không trung đột nhiên trở nên u ám đứng lên, tích vĩ ba mây đen giăng đầy, sấm chớp giàn vang, trong nháy mắt xuống lên mưa như thác lũ, giống như cập thời vũ một dạng đem tuần này thân biến lựa cho tất một phen. Diệp Phong thấy thế lựa thấy tiểu, lập tức liền vùng từ bản thân cự kiếm, hướng sư ưng thú chém tới. Mặc dù bàng bạc mưa lớn khiến cho sư ưng thú hỏa diễm năng lực yếu bớt, nhưng nó lực lượng thập phần kinh khủng, cũng không phải là đơn giản liền có thể khống chế. Mấy phen đi xuống, Diệp Phong cũng không có chiếm đắc tiện nghi, mà lúc này, Diệp Phong tinh thần lực cũng không có biện pháp lại để cho hắn làm quá nhiều trống đỡ. Xem ra chỉ có thể mạo hiểm thử một lần diệp phong đem tất cả lực lượng đều tụ tập ở lần này là thiên đại tiếu muốn dùng hung dược tề loại lực lượng này tới đưa cái này trước mắt sư ưng thú đánh chết xuống chạy băng băng ra biển không còn trở về một cổ sôi trào mánh liệt lực lượng đột nhiên theo thiểm điện liền đem lâm ở nơi này đại địa chi bên trên vô số giống như lôi điện một loại sấm liền một đạo tập kích ở sư ưng thú trên người ngẫu nhiên vạch qua mỗi một đạo sấm lực lượng đều là sư ưng thú bị thương nặng như thế đi xuống chịu đựng hơn 10 đạo sấm sư ưng thú đã kinh biến đến mức thoi Diệp Phong thấy loại này tình trạng, mừng rỡ trong lòng, ngay sau đó liền chống đỡ chính mình cuối cùng lực lượng hướng sư tử ứng thú chém tới, sư ưng thú thống khổ kêu gào tướng thông thiên đất. Cũng không lâu lắm, sư ưng thú liền lực lượng hạo kiếp mà chết, cao cấp tinh thạch từ trong cơ thể tránh hiện ra, Diệp Phong xuất ra cao cấp tinh thạch liền không kịp chờ đợi tiến hành luyện hóa. Một luồng sức mạnh kỳ lạ liền gia nhập Diệp Phong trong cơ thể. Chương 224: Kế xỉu tiểu nam hải. Toàn bộ luyện hóa trình bên trong, Diệp Phong thập phần dễ dàng cũng chưa từng xuất hiện mọi người lời nói cái kia loại sức mạnh bế tắc tình huống có lẽ là trước hắn đã thống chính mình quanh thân kinh mạch, hơn nữa so với trước kia còn muốn khuyết trương lớn gấp ba, cho nên đang hấp thu cổ lực lượng này lúc cũng không có sinh ra còn lại không tốt phản ứng. Tinh thạch lực lượng từ từ bị Diệp Tử luyện hóa, hơn nữa lực lượng theo kinh mạch từ từ tuân hướng Diệp Phong nơi đang điền. Ở tập hợp cổ lực lượng này lúc, càng ngày càng nhiều linh lực cũng đồng thời thêm đi vào. Lần này so với Dĩ Vãng càng liệt, Diệp Phong không có cách nào ngăn lại cổ lực lượng này đột nhiên tiến vào. A! Diệp Phong thống khổ kêu một tiếng, bởi vì cổ lực lượng này thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Mặc dù là hắn cường đại kinh mạch cũng không khả năng chịu đựng. Nhưng lúc này Diệp Phong trên giới làm khó, bởi vì không thể đột nhiên dừng lại cổ lực lượng này truyền vào. Có thể là ở tiếp tục như thế, dùng bất tận lực lượng hấp dẫn, hắn cũng không có cách nào thoảng cái hấp thu sao liền lực lượng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên không trung nổ lên một tiếng sấm, thoảng cái liền đem Diệp Phong lực lượng cho đạo chương 720 dẫn ra. Diệp Phong đạt được tự do, lập tức liền không nữa luyện hóa cổ lực lượng này. Đang vận chuyển quanh thân lực lượng lúc, phát hiện mình quanh thân quanh quần ra một loại màu lửa đỏ lực lượng một suối, tướng tất chính là mới vừa rồi ra thú kia lực hỏa diễm đi. Nắm giữ lực hỏa diễm nếu như lần nữa gặp phải nắm giữ lực hòa diễm đối thủ cũng có thể cách kéo một đoạn thời gian sẽ không giống vừa mới như vậy thuộc về trạng thái bị động diễm phong mừng rỡ sau khi điều tức mới phen hơn nữa hắn cũng phát hiện hắn đem con dạ thú này đánh chết xuống lúc này cổ cập thời vũ cũng đột nhiên tiêu mất trong lòng đang muốn tán dương cái này cập thời vũ thời điểm đột nhiên nghe được xa xa sâm lâm đông một tiếng vang lên nghe được cái này loại dị động diễm phong không tự chủ liền hướng trước tới gần kết quả phát hiện tóc bạch kim tiểu nam hải nhi lại rốt ở trong hồ hơn nữa hấp hối trên người cũng tản ra sấm vang khí tức diễm phong trong đầu nghĩ không được long bình thường cũng trời sinh nắm giữ vải vân thi lôi đo Khó khăn đến vừa mới trận kia nghiêng trậu mưa lớn, chính là cái này tiểu Nam Hải sợ hả sao? Diệp Phong đi lên phía trước, đem ngón tay hướng tiểu Nam Hải mũi một thí nghiệm, còn có khí tức, chỉ bất quá thập phân yếu ớt, còn có thể cứu. Thật may tới kịp lúc Diệp Phong trong miệng đọc hôn, sau đó liền lập tức đem tiểu bé trai cho ôm. Bây giờ cần phải nhanh một chút nhớ đến, cũng chỉ bằng không liền của lực lượng này cũng sẽ đòi mảng hắn. Diệp Phong sớm ở trước đó thời điểm, liền đem bên trong huyệt động chú văn toàn bộ cho dọn dẹp vương sạch, bằng không đứa bé trai này nhi cũng không cách nào ở bên trong hoạt động sinh hoạt. Diệp Phong thật nhanh chạy về xa xa sân động, hy vọng hết thể đều tới kịp lúc, hiện tại hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tiểu nam hải quanh thân lực lượng đang khắp nơi tán loạn câu, hắn rõ ràng dò mạch, liền có thể phát hiện trong cơ thể hắn có hai loại xung đồng lực đo ở chống đỡ đến, một lam một hồng hai cỗ lực lượng, đang vào loai khong đong luc đo o chong đo đen mot lang mot hong hai co luc luong đang vao lan nhau người, tướng tất đây chính là thằng bẽ kia nhi không có biện pháp lâu dài bảo hộ chính mình lòng thân nguyên nhân đi. Một khi khiến cho dùng lực lượng cường đại, nó liền sẽ phải gánh chịu rất mạnh cắn trả lực lượng, cũng không biết, đợt đã hắn là gặp phải cái dạng gì đáng sợ tao ngộ, mới khiến cho hắn biến thành bây giờ này cổ bộ dáng. Diệp Phong trong mắt dần hiện ra một tia thương hại thần sắc, bất quá rất nhanh hắn liền bị lý trí cướp lấy. Bây giờ Tiểu Nam Hải cần phải có người là thân thể này khai thông quanh thân lực lượng, từ từ bình tức hai cổ chống đỡ cạnh tranh lực lượng. Phi hành mấy cái quanh thân sau, Diệp Phong liền đến bọn họ hang động, đem Tiểu Nam Hải đặt ở trên giường. Diệp Phong ngay tại hang động cửa hang nơi thi triển một cái kết giới, để cho Giá Thu tạm thời không có cách nào tiến vào nơi này. An tính như thế sau, Diệp Tử lập tức vì cái này Tiểu Nam Hải bắt đầu khai thông quanh thân lực lượng. Bởi vì Diệp Phong trước đạt được hỏa diễm như vậy lực lượng, phản phất cùng Tiểu Nam Hải thân thể lực lượng sinh sinh tương hòa lực lượng. Trong lúc nhất thời cổ lực lượng này dẫn dắt thập phân sung sướng, thế nhưng cổ lam sắc lực lượng liền không dễ dàng như vậy, nó từ đầu đến cuối thuộc về trạng thái bùng nổ, khắp nơi tan loạn. Hơn nữa tiểu nam hải bị hắn hành hạ đến thập phân chạy liệu, trên đầu cũng xuất hiện mấy giọt mồ hôi, nhưng cũng không thể nhìn ra hắn đang cố nén. thấy hắn kiên trì như vậy, diệp phong liền lập tức sử dụng ra một loại khác đi thuật, dùng một loại đặc biệt khác phương pháp cùng vận hành, có lẽ là có thể giúp hắn tạm thời chế trụ vẻ này lam sắc lực lượng. quả nhiên, cái phương pháp này thập phân có thể hành, diệp phong thí nghiệm sau, này cổ lam sắc lực lượng bị đỏ sắc lực hỏa diễm từ từ chế trụ, tiểu nam hải trên mặt cũng lộ ra bình tĩnh trạng thái diệp phong thấy cái bộ dáng này sau tâm lý đại thạch đầu nhất thời thì để xuống hơn nữa ở vớt ve tiểu nam hải thân thể lúc đã không có xuất hiện cái loại này nóng bỏng nhiệt độ cuối cùng đem hắn bình an đặt lên giường bất quá diệp phong lúc dày lúc nhìn tiểu nam hải thục ngủ bóng người trong đầu nghĩ nhỏ như vậy hải tử liền phải bị hai cổ lực lượng xem ra hắn đời này từ nếu như không giải quyết lời nói khả năng cũng sẽ phải gánh chịu hai cổ lực lượng chống đỡ cạnh tranh cắn trả đi chương 225, trăm long ứng bây giờ lập tức liền muốn đến gần trạm vào tối những dã thú này cũng liền bắt đầu thuộc về nghỉ ngơi trạng thái thừa dịp trời còn chưa có thầm diệp phong đi ra ngoài săn thú bằng không chờ tiểu ra hỏa vừa tỉnh lại nhưng là cần phải thật tốt bồi bổ xuống nghĩ tới những thứ này diệp phong liền lập tức lên đường đi trước đang đánh săn trong quá trình diệp phong thập phân mệt mỏi nhưng hắn ở gắng ngượng dù sao hắn cũng không thể để cho tieu gia hoa vua tinh lai nhung la can phai that tot boi bo xuong nghi toi nhung thu đứa phan met moi nhung han o gang guong du sao han cung khong the đe cho mot đua be nga đi con vận khí tốt không kém trời cao chăm sóc thoáng cái để cho hắn đánh tới một cái to con mồi lớn sau hắn đem con mồi kéo vào sân động liền bắt đầu xử lý những động vật này nội tạng hắn đem tốt nhất nhục cắt ra đến làm thành sâu thịt bắt đầu làm thịt nướng trong lúc nhất thời mùi thị phiêu giật một phía cái này tiểu nam hải cũng từ nơi này trong giấc mộng tỉnh lại Sau khi tỉnh lại đã nghe đến như thế Thơm tho mỹ mùi vị, cơ trí liền từ trên giường cho nhảy xuống. Diệp Phong thấy hắn kích động như vậy, liền quát lớn hắn một tiếng: "Ngươi cẩn thận một chút, ngươi vừa mới mới vừa khôi phục như lúc ban đầu, bằng không một hồi có ngươi hảo hảo mà chịu đựng." Nghe xong những lời này, thằng bé tiêu Nhi lập tức trở nên đứng yên. "Đúng, ngươi không phải là không có tên sao? Không bằng ta cho ngươi lên một cái Diệp Phong đề nghị, khiến cho cái này Tiểu Nam Hải ánh mắt trở nên lóe lên, thập phần một hứng phấn. "Ta muốn hữu danh tử, quá tốt." Tiểu Nam Hải hết sức hứng phấn. "Không bằng ngươi liền kêu Long ứng như thế nào đây?" Diệp Tử hỏi thăm Tiểu Nam Hải có hay không đối với cái này tên hài lòng. "Có thể nha, vô luận cái gì đều được." Mặc dù biểu đạt rất tùy ý, nhưng hắn vẻ này vui duyệt tình đã biểu hiện ở trên mặt. Theo Diệp Phong trên tay thịt nướng, từ từ biến hóa thụ, cái này Tiểu Nam Hải trên mặt liền lập tức lộ ra càng vui sướng vẻ mặt, giống như lang nhìn chằm chằm con ngồi một dạng nhìn chằm chằm Diệp Phong trong tay thịt nướng. "Diệp Phong," thấy hắn như thế mắt sau vẻ mặt, ngay sau đó liền từ thịt nướng trên người cho kéo một bộ phân cho đứa bé trai này. "Cho ngươi, ăn nhiều một ít, hôm nay con ngồi thập phần nhiều, yên tâm, tuyệt đối đủ." Diệp Phong liền phải lập tức đem nhục đặt ở Tiểu Nam lúc trong tay. Tiểu Nam Hải lại đột nhiên nắm tay cho Thu trở về, dáng vẻ thập phần phất phái. Người trước ăn đi ngắn ngủi mấy chữ, sẽ để cho Diệp tự cảm nhận được một loại ấm áp, xem ra cái này tiểu hài tử hay là tương đối hiểu tính người nha. Không việc gì, ta bây giờ không đói bụng. Chú nếu là hôm nay tieu hai tu hay la tuong đoi hieu tinh nguoi nha khong viec gi ta bay gio khong noi bung chu neu la hom nay nguoi cho ta không cho phép ăn mệt mòi, khổ cả ngươi. Đây coi như là cho ngươi tiền đặt cổ lao, an tâm ăn đi." Diệp Phong nói xong câu đó sau, cái này tiểu bé trai mới đưa cái này thịt nướng nục cho tiếp lấy. Cầm lên thịt nướng tiểu Nam Hải, Lang Tôn Hổ Thiết gặm đứng lên, biểu tình thập phần vui vẻ. Mà Diệp Phong trong đầu nghĩ cái này thì là con nít cùng thành người khác nhau chỉ có tiểu hải tử mới sẽ như vậy thiên thật nhưng mà là lấy được cùng nơi ăn là có thể cười như thế rực rỡ diệp phong cũng không nhớ chính hắn tới nơi đây mục đích mặc dù hôm nay lãng phí tốt nhiều thời gian không đi điều tra nhưng ngày mai còn có một tiền hắn tin tưởng hắn vẫn có cơ hội thu thập xong những thứ này xương sau diệp phong cùng tiểu nam hải thật sớm đi nằm ngủ xuống diệp phong đánh coi là ngày mai sẽ đi phụ cận đây địa mạch nơi thăm dò có cái gì không kỳ quái chỗ đặc biệt trước khi ngủ diệp phong cũng hỏi thăm một chút tiểu nam hải nơi này một ít tình trạng nhưng tiểu nam hải nhi trả lời cũng quá mức mơ hồ hơn nữa rất nhiều cũng tự thuật không rõ Bất quá từ Tiểu Nam Hải miệng trồng, Diệp Phong biết từ nơi này hướng tây đi thì đi đến một cái vắng lặng đại mạc. Cái này làm cho Diệp Phong rất là kinh ngạc, không nghĩ tới như thế sinh cơ bừng bừng vùng, cũng có vắng lặng như vậy, địa phương tổn tại nha. Cái kia ở ngươi trong trí nhớ này có thể phát hiện nơi này có cái gì đặc biệt địa phương sao? Hoặc là một ít quái khác hiện tượng, ngươi đều có thể nói cho ta biết. Diệp Phong hỏi tới Tiểu Nam Hải, hy vọng có thể từ nhỏ bé trai trong miệng biết càng nhiều liên quan tới chỗ này một ít chuyện, như vậy cũng tốt trợ giúp hắn, minh ngày càng chính xác quan sát những chỗ này. Tiểu Nam Hải nghĩ một lát nhi, ngay sau đó liền nghĩ đến một nơi. Thật giống như có cái đó từ nơi này hướng đông có một nơi sơn mạch, sơn mạch thấp nhất nơi, thường xuyên có thể thấy rất lớn sương mù, cũng không biết là cái gì. Không chỉ có như thế, rất nhiều giã thú cũng không ở nơi đó tiến hành kiếm ăn. Diệp Phong nghe Tiểu Nam Hải cẩn thận kể, thật giống như cũng không có chỗ đặc thù gì, bất quá rất mạnh sương mù, chẳng lẽ cái hội này không phải là chính mình khổ tâm nghĩ tưởng phải tìm địa ngục đây. Bất quá loại này bí mật tồn tại, không phải là hắn ở phía dưới sao? Làm sao sẽ chạy đến trên nhất nơi? Như vậy, Diệp Phong liền trong lòng nhất thời tự nổi lên nghi ngờ. Bất quá suy nghĩ một chút, chính mình lúc ban đầu đi xuống lúc chính là đầu hướng xuống dưới nhi, sau khi tỉnh lại, liền đứng ở nơi này mặt đất, chẳng lẽ chỗ này cùng cái thế giới kia là trên dưới thế nào? Mà Đông Hải địa mạch chính là ở chỗ này trên núi. Nghĩ như thế, Diệp Phong đã cảm thấy hết thảy đều thập phần hợp lý, hắn càng thêm kiên định ngày mai muốn tìm địa phương, sau đó lại hướng Tiểu Nam Hải nói mấy câu. "Vậy ngươi còn rõ ràng nơi đó trong xương mù khí địa phương sao?" Ừ, ta còn giống như nhớ Tiểu Nam Hải nghiêm túc trả lời Diệp Phong vấn đề, hơn nữa cảm thấy có thể trợ giúp Diệp Phong Tiểu Nam Hải cũng thập phần mừng rỡ. "Tốt lắm, ngày mai ngươi dẫn đường chúng ta phải sớm một chút đất lên đường." Hai người nói xong sau liền nằm ở giường bên trên ngủ sáng sớm ngày thứ hai sáng sớm diệp phong liền có thể sớm đi ra lâu chương 226, trăm đột biến thấy tiểu nam hải vẫn còn ngủ say liền không đành lòng đem hắn đánh thức lại chờ lâu có một cái lúc thần tiểu nam hải mới từ trong giấc mộng dần dần tịnh lại dùng hai tay không ngừng đốt dễ dàng ánh mắt thật là xin lỗi ta ngủ quên trễ mãi thời gian đi diệp phong lúc này đang ở thịt nướng những thịt này sâu thịt làm vì bọn họ lương khô nghe được tiểu nam hải thanh nhâm sau nàng lập thanh am sau nang lap tuc xoay người đối với hắn lắc đầu một cái không sao dù sao ngươi cũng thập phân mệt mỏi bằng không nghỉ ngơi không được nhưng là không có cách nào kiên trì cả ngày hơn nữa cũng không biết phía trên kia là tình huống gì. Tiểu Nam Hải nhì gãi đầu một cái, ngượng ngùng liền ngồi ở bên cạnh ăn bây giờ sáng sớm bên trên bữa ăn sáng. Diệp Phong thừa dịp Tiểu Nam Hải ăn điểm tâm thời điểm, liền đem những này đã làm tốt thì nướng, toàn bộ bỏ túi bên trong, hơn nữa cũng giả bộ đủ một nước, như vậy cũng đủ hắn ứng đối tiếp theo một ít khốn cảnh. Thấy Tiểu Nam Hải ăn xong hai người bọn họ sẽ lên đường đi đông nơi cao ngọn núi lớn, không đợi Diệp Phong đi lên trước, là có thể thấy đỉnh núi này dốc trình độ, đơn giản là không có cách nào có thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Như thế dốc, một hồi chặn đường, cham đuong hẳn thập phân chật vật. Ngươi một hồi nhất định phải muôn vàng cẩn thận, nếu như thật sự là đi không, vậy ngươi liền đường cũ trở về, hoặc là tại chỗ chờ ta. Diệp Phong dặn dò Tiểu Nam hài sau, hai người liền bắt đầu leo lên. Hành trình thập phần chậm chạp, sát thực như thế dốc địa phương, chắc hẳn những dã thú kia cũng không nguyện ý tới đây tiến hành săn thu hoặc là gặm ăn thức vật đi. Bất quá Nhạc Phong tin tưởng coi như là đổ nát thế lương, hoặc là ở tồi tệ địa phương luôn là có thánh linh có thể sinh tồn. Toàn bộ chặng đường thập phần tồi tệ, hơn nữa chờ bọn hắn chứng đến hơn mở sau liền bắt đầu cuồng phong đại tác, thập phần liệt, Diệp Phong trước mặt đỡ lấy phong, nhưng là chút nào cũng không có ích lợi gì. Diệp Phong nhìn Tiểu Nam Hải cơ hồ muốn rớt xuống đi bóng người, sau đó liền lập tức sử dụng chính mình lực lượng, hình thành năng lượng ba động màn hào quang, đem Tiểu Nam Hải cùng hắn toàn bộ bao phủ ở nơi này vòng bảo hộ bên trong. Mặc dù cùng cường chống cự, nhưng bọn hắn hành động cũng thập phần chậm chạp, bất quá lại tiến về phía trước đi không khi nào, Phong liền đột nhưng dừng lại. Phong mặc dù dừng lại, nhưng nơi này ánh mặt trời cường độ bạo sư phân lợi hại, hơn nữa cơ hồ có thể đem người cho làm bóng, cũng còn khá diệp thân cây bên trong nắm giữ lực hóa diễm, cho nên ở cái địa phương này cũng không có lộ ra rất là cổ hết sức. Tiểu Nam Hải trong cơ thể cũng có một cổ hồng sắc lực lượng, cho nên hai người bọn họ cũng liền nhẹ mà dịch chia xuống đất trải qua một cái giai đoạn. Bên trong hạch trước chính là như băng một loại băng tuyết thiên địa. Không chỉ có như thế, phía trên con đường thập phân chân trận, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ còn nổi lên bão phong tuyết. Cả người coi tuyến đều bị này cổ tràn ngập bão phong tuyết cho ngăn cản. Diệp Phong từ một bên tìm hai cái rễ cây, cẩn thận ở phía trước do đường. Mặc dù bây giờ sóng năng lượng đơn một mực ở vì bọn họ bao phủ, nhưng là nếu như lâu dài đợi ở chỗ này, không đi ra loại vậy khẳng định sẽ ở chỗ này đông thành tượng đá. Hơn nữa lúc này tiểu Nam Hải thân thể đã bắt đầu dần dần trở nên lạnh, run lẩy bẩy dáng vẻ. Nhìn tới thời gian không đợi người, nhất là đứa bé trai này nhị môi đã bắt đầu tím ẩm, nhưng là không kéo Diệp phong chân sau, hắn một mực cố gắng về phía trước trước hành, Diệp Phong thấy như thế liền lập tức tâm thương yêu không dứt. Xem ra không có cách nào chỉ có thể lần nữa tập trung trên người này cổ lực hỏa diễm, đem này cổ hâm áp lực lượng sách đưa cho tiểu Nam Hải. Diệp Phong đột nhiên phát hiện mình này cổ lực hỏa diễm phản phất thật có thể tụ hợp. Chắc hẳn lạnh giá nơi, chắc tồn tại cùng nó tương để kháng nhân từ đi. Ngàn cây vạn cây lê hoa mở một cổ cường đại lực lượng từ Diệp Phong bốn phía bắt đầu tàng ra từ đến băng tuyết nơi vài trăm dặm ra ngoài không ngừng hấp dẫn lửa nóng lực lượng từ từ Diệp Phong cạnh bên liên tụ lại đi ra một cổ hỏa cầu. Diệp Phong thấy tình hình như thế lại lập tức thêm đại lực lượng từ từ Tiểu Nam Hải cũng đúng Diệp Phong chung quanh nhiệt độ biến hóa bắt đầu trở nên hồi phục đứng lên dần dần cảm giác mình đã không hề cái kia sao cứng ngắc, tự do hoạt động hơn nữa hắn cũng thấy Diệp Phong phía trên đỉnh đầu giống như hỏa cầu khổng lồ đồ vật bình thường đang nương đến hắn chung quanh những băng này tuyết địa phương hơn nữa lấy Diệp Phong xung quanh bắt đầu xuất hiện cái loại này hòa tan dáng vẻ. Từ từ này cỗ lựa nóng lực lượng càng tụ cùng càng thêm cường đại. 49. Cho đến nó dáng vẻ, có thể với Thái Dương địch nổi thời điểm, Diệp Phong phát hiện, ở chung quanh bọn họ bạo phong tuyết cũng dừng bước lại, hơn nữa ngay cả bên cạnh bọn họ thật sự chiếm chỗ tuy động toàn bộ biến hóa không còn hỗn độn. Không chỉ có như thế, bị những thứ này bạo phong tuyết chôn bề mặt quá đất, phản phất tỏa ra sự sống một dạng nói nhiều nói nhiều liền từ phía trên mọc ra cảnh xanh, thoắt cái nơi này thì trở thành lục sắc thiên địa. Thấy loại này tình hình, Diệp Phong cũng không tự chủ liền cười, cho tuyết đong toan bo bien hoa khong con một đon khong chi co nhu the bi nhung thu nay bao phong tuyet chon be mat qua đat phan phat toa ra su song mot dang noi nhieu noi nhieu lien tu phia tren moc ra canh xanh thoáng cai noi nay thi tro thanh luc sac thien đia thay loai nay tinh hinh diep phong cung khong tu chu lien cuoi cho nen sau hắn lại cùng đứa bé trai này nhi lại bắt đầu lên đường. Chương 227, địa mạch kết giới diệp phong cùng cái này tiểu nam hải dọc theo đường đi cũng không có ở gặp những chuyện kỳ quái khác mà chỗ này đã bị diệp phong thật sự áp dụng cái loại này đặc thù hồng sắc lực lượng đã sớm đem nơi này toàn bộ tỏa ra sự sống sửa sang lại tâm tình diệp phong toàn bộ trên đường đều hết sức vui sướng nhưng hắn cũng không có quên hắn tới đây mục đích mỗi đi qua một vùng hắn cũng có cẩn thận thăm dò phụ cận đây một ít khí mạch lưu động quả nhiên toàn này dốc đỉnh núi xác thực là quỳ dị không đi lên liền đi một chút xíu cái kia khí lưu rung động thì càng thêm sôi trào mãnh liệt quả nhiên cùng cái kia tiểu nam hải lời nói giống nhau như lúc diệp phong cũng có thể loáng thoáng thấy đỉnh núi này đỉnh nơi toát ra sương mù màu trắng chúng ta đi nhanh một chút đi bằng không bằng vào chúng ta như vậy các lực phòng trừng trước khi trời tối, đều không biện pháp đạt tới đỉnh núi diệp phong nhìn tiểu nam hải nói bây giờ diệp phong so với hắn so với lo lắng cái này tiểu nam hải thể lực không mười ba chi dù sao leo lên như thế dốc đỉnh núi đúng là thập phân phí sức lực tiểu nam hải biểu tình có chút cái gì trong đôi mắt toát ra vẻ khẩn trương vẻ mặt không biết là sợ hãi còn là cái gì từ hắn đi lên thời điểm là có thể phát hiện tiểu nam hải một mực có từng tia khác thường diệp phong thấy hắn chậm chạp không trả lời sau đó lại hỏi hắn mấy câu. Nhưng Tiểu Nam Hải như thường còn như lúc trước dáng vẻ như thế, ngươi là thế nào? Là đang lo lắng cái gì sự tình sao? Tiểu Nam Hải lắc đầu một cái nói không biết, từ sau khi đi lên, ta liền thập phần sợ hãi sợ. Trước ở thấp nhất nơi lúc, ta chỉ cảm thấy có thể là ta nội tâm một ít tiểu tiểu sợ hãi mà thôi, có thể càng ngày càng đi lên, ta nội tâm sự sợ hãi ấy thật sự là không có cách nào kiềm chế. Diệp Phong bái dị nhìn một chút đến Tiểu Nam Hải, bất quá từ quanh người hắn phát ra khí tức đến xem, hắn cũng không có gì dị thường hơn nữa xung quanh hết thảy đều thập phần rất tốt đẹp, cũng không có gì đặc biệt. Điều này không khỏi làm Diệp Phong có chút kỳ quái hơn nữa cái này tiểu nam hải dù sao cũng là nhất điều long thần nhưng hắn nhưng xưa nay không thích hướng người triển hôn nàng là nhất điều long sự thật diệp phong tâm lý phạm lên lầm bầm dù sao điều này địa mạch cùng nốt từ long hồn phách cái điều địa ngục chặt quân quyết lại nói cũng có thể thật là những long tộc kia người trong sợ những thứ này địa mạch duyên cố đi cái kia ngươi làm sao bây giờ nhưng là ngươi cũng không khả năng hiện tại tại chính mình đường cũ trở về diệp phong nhỏ giọng nói sau đó có nói đúng chỗ này của ta có mấy viên ngưng thần ăn ngươi trước ăn bảo có thể sẽ giúp ngươi tạm thời tê dại ngươi một chút nội tâm sự sợ hai du sao cung la nhat đieu long than nhung han nhung xua nay khong thich huong nguoi trien hon nang la nhat đieu long su that diep phong tam ly pham len lam bam du sao đieu nay đia mach cung not ung long hon phach cai đieu đia nguc chat quan quyet lai noi cung co the that la nhung long toc kia nguoi trong so nhung thu nay đia mach duyen co đi cai kia nguoi lam sao bay gio nhung la nguoi cung khong kha nang hien tai tai chinh minh đuong cu tro ve diep phong nho giong noi sau đo còn noi đung cho nay cua ta co may vien ngung than an nguoi truoc an bao co the se giup nguoi tam thoi te dai nguoi mot chut noi tam su so hai ay Nói xong Diệp Phong liền từ chính mình không gian trong túi xuất ra một chai đặc chế thuốc, đây là Lâm trước khi đi Khương Tuyết biểu mỗi đưa cho mình, nói mình vạn nhất không ngủ được thời điểm, có thể dùng bên trên. Diệp Phong lúc ấy còn trêu chọc Khương Tuyết một phen, chính mình lúc nào có không ngủ được tình huống. Không nghĩ tới hôm nay lại dùng tới cái này, ngược lại đặc chế Minh noi minh van nhat khong ngu đuoc thoi điem co the dung ben tren diep phong luc ay con treo choc khuong tuyet mot phen chinh đàn cho cái này Tiểu Nam Hải một viên sau, Tiểu Nam Hải quái dị liếc mắt nhìn, tiện tay liền cầm lên đến, an bảo Bất quá cái này mùi thuốc đặc khổ, thập phần khó mà nuốt trôi, thấy Tiểu Nam Hải tấm kia bảy xoay tám lệch mặt, cũng biết vừa mới cái đó thuốc có bao nhiêu khổ. Vậy được đi, chúng ta liền tiếp tục hướng phía trước đi. Hẳn không ra một giờ, chúng ta nên đến nơi đó đi. Một hồi, ta sẽ dùng khinh công đến giúp đỡ chúng ta, cho nên ngươi nhất định phải đuổi theo ta nhiều bước. Diệp Phong cẩn thận dạy Dô đứa bé trai này như sau, Tiểu Nam Hải rất nhanh nắm giữ cái này mấu chốt, sau đó Diệp Phong liền xảo rượu ở trong lòng mặc niệm thi tự, thoáng cái trung quanh khí lưu liền bị chính mình điều động. Tiểu Nam Hải cũng ở đây dưới chân cảm nhận được một loại lên cao lực lượng sau, hắn liền có một ít nhiều chút không quá thích ứng, đúng đưa trái phải, Diệp Phong thấy vậy, bắt Tiểu Nam Hải liền đi về phía trước, cũng còn khá Tiểu Nam Hải nhi rất nhanh thì thích ứng cái này bay lượn cảm giác. Dù sao hắn là nhất điều lòng Tiểu Nam Hải theo sát Diệp Phong nhi bước, không có quá nhiều lâu, Diệp Phong liền đến Tiểu Nam Hải nhi lời nói cái đó bước lên sương mù màu trắng địa phương. Vừa mới muốn đến gần lúc, liền bị núi đỉnh to đại kết giới cho ngăn trở quá thứ. Diệp Phong mắt thấy cái này, mục đích ở trước mặt lại không có cách nào tiến vào. Tâm lý khó tránh khỏi sẽ có một ít gắt gáp, sau đó liền khiến cho dùng càng cường lực đo, muốn cùng cái qua khu diep phong mat thay cai nay muc quả này se co mot it gap gap sau đo lien chống cự hy vọng có thể đánh toái kết giới này. Kết giới này vốn là khí mạch, vì bảo vệ bản thân tự thân tồn tại. Bản thể thật sự tạo ra tới một loại siêu cường cùng bản thể một loại năng lượng đặc thù ba động. Nếu như một ngày Diệp Phong phát động công kích, cái kia át sẽ đưa tới đất này mạch tận chứa thiên thiên vạn vạn năm thật sự chạy ra vẻ này tinh hoa. Mà Diệp Phong này lúc sẽ cùng ngàn vạn năm thật sự hội tụ mà thành long khí chống cự, kết quả có thể tưởng tượng được, Diệp Phong sẽ chết rất thảm. Diệp Phong quan sát một chút cái năng lượng này ba mặc kệ sau, ngay sau đó liền tắt chính mình lựa giận. Nếu như cứng đối cứng, chính mình chỉ có thể lưỡng bại câu thương, hoàn toàn không đạt tới chính mình mục đích, xem ra hiện tại ở chỉ có thể ngụy trang chính mình lực lượng để cho cái này địa mạch khí tức có thể tiếp nhận chính mình. Chương 228, kỳ quái nguồn suối. Diệp Phong đang suy tư phải làm sao lúc cái này tiểu nam hải cũng phát hiện một cái đặc biệt đất phương ngay sau đó liền kéo một chút diệp phong ống tay áo diệp phong lúc này đang suy tư đột nhiên bị tiểu nam hải cắt đứt mặc dù có từng tiên nổi nóng nhưng hắn rất nhanh thì kiềm chế cái kia cơn tức giận nhìn tiểu nam hải chỉ phương hướng hắn lập tức linh quang trật lóe rất cảm tạ ngươi long ứng đơn giản là thiên tài diệp phong cùng thằng bé kia nhi ngựa bên trên thì đến vừa mới tiểu nam hải chỉ địa phương không nghĩ tới đây lại có một cái đặc biệt kết giới cửa vào không trách bằng không nơi này động vật là thế nào khắp nơi tự do lưu động đây diệp phong đặt đến sau khi đến nơi đó Liền khiến cho dùng một cái đặc thủ trướng nhắn pháp. Sau đó lăn lộn đi qua, ẩn cư ở những động vật này đoàn thể bên trong, sau đó lặng lẽ liền tiến vào kết giới này. Diệp Phong cũng không nghĩ tới sẽ thoải mái như vậy, vừa mới chính mình còn ở đây sự kiện làm khó đây. Tiến vào kết giới này sau, Diệp Phong đột nhiên cũng có chút chóng vắng đầu, nơi này không khí thật sự là quá mức mỏng manh. Bất quả Diệp Phong thấy tiểu Nam Hải cũng không có đặc biệt khó chịu, có lẽ hắn là thích đứng bầu trời phi hành, cho nên cũng không cảm thấy nơi này cũng trong ngày thướng khác nhau ở chỗ nào. Diệp Phong từ không gian trong túi xuất ra một cái đặc biệt viên thuốc đến bổ sung chính mình thể lực, chứ hắn thu góp rất nhiều vật hoa cấp cái loại này đặc biệt linh dược, toàn bộ chế thành loại đan dược này. Ngay sau đó minh xuống sau, rất nhanh lại bổ sung tinh thần mình lực, nếu như không phải là nơi này quả thực là quá mức khó mà tìm lợi nói, cũng không nguyện ý lãng phí trong tay mình những thứ này tần tần khổ khổ đã thành viên thuốc. Diệp Phong khôi phục thể lực, ở nơi này trung quanh nhìn một phen, cũng không có phát hiện kỳ quái đồ, cái kia cũng không có phát hiện cái kia bước lên bạch khí địa phương, vừa mới chính mình rõ ràng ở chính giữa nhìn đến đây xác thực có đại lượng sương mù tản mắt ra, có thể vào nơi này sau cái liền không có bất kỳ dấu hiệu, không biết Lưu Sơn chân diện mục chỉ duyên thân ở trong núi này, ngươi ủng hộ Ngọc Thiếu lực lượng, Diệp Phong giống như khai thiên nhãn, ở bốn phía này nhìn xét một phen, xác thực cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn mở hướng dạng, những thứ này địa mạch khí tức hoàn toàn bị những năng lượng này ba động, cho nên che giấu, nếu như giản giản chỉ một dùng mắt thường tới quan sát, không có cách nào dò sẽ đến. Diệp Phong căn cứ những năng lượng này ba động, mang theo Tiểu Nam Hải lại bước lên bọn họ tìm cái này địa mạch hình thành đất, đúng như dự đoán, không ra bao lâu, Diệp Phong liền may mắn tìm tới đất này mài nguyên căn nguyên, ở dãy núi này dạng nước chỗ, Diệp Phong thấy như đồng nguyên tuyển một loại phun ra. Dạng nước khe núi giống như gào thét núi hấu dạng hướng Diệp Phong cùng Tiểu Nam Hải đánh tới, hai cổ khí lưu không ngừng đụng nhau xe, dù sao nơi này là yếu kém nhất địa phương, liên tiếp Đông Hải cùng cái này đời ngoại Đào Nguyên, hơn nữa để cho người có không thích lạ, nó thậm chí ngay cả tiếp lấy U Minh chi địa. Như thế đập vào mặt, gào thét gió núi khí ép đem Tiểu Nam Hải ép không thở nổi, cho nên sau Diệp liền là Tiểu Nam Hải chi lên một cái bảo vệ ba mặt kệ sau, bọn họ mới chậm rãi đất đến gần cái này lực lượng nguồn suối trung tâm muốn. Ở nơi này nhiều chút như thế trong trèo nguồn suối bên trong, phát hiện xung quanh những thứ kia trên vách đá lại xuất hiện từ sắc vết tích thoáng cái để cho Diệp Phong thất kinh từ xác vết tích đã từ từ ăn mòn đến bên cạnh vách núi đã có một tấc sâu hơn nữa từ sắc vết tích xung quanh không có đủ bất kỳ sinh vật hơn nữa nguồn suối chung quanh những thứ này tiểu hình trong nước động vật nếu như từ sắc bên bờ lúc lập ngựa liền trôi lơ lửng ở phía trên không có bất kỳ sinh mạng nào dấu hiệu xem ra vạn ác U Minh tri địa đúng là quá mức đáng sợ đơn giản nhưng mà những thứ này tà khí ăn mòn là có thể lúc phổ thông sinh linh ngừng lúc hóa thành bộ xương khô Diệp Phong lại đang này biểu diễn chính mình lực lượng đối với này cổ huyền tiến hành đi sâu vào thấu tích cũng không có phát hiện nguồn suối sâu bên trong đến cùng có cái gì đặc biệt. Diệp Phong bách tư bất đắc kỳ giải, sau đó ở nguồn suối xung quanh trên vách đá nhìn một cái, lại xuất hiện một ít đặc biệt văn tự. Diệp Phong ở cẩn thận chu đáo thời điểm, Tiểu Nam Hải cũng lại gần, hắn ngay sau đó liền nói hai câu. khí sâu bên trong phật duyên có, cơ duyên một đường thanh linh ra. Diệp Phong hồ nghi nhìn một chút cái này Tiểu Nam Hải, ngươi biết vách tường này bên trên chữ? Tiểu Nam Hải gật đầu đáp ta biết những thứ này không phải là văn tự sao? Liên thượng cổ vu văn, ngươi đều biết, xem ra ngươi biết đồ vật còn không ít chứ sao? Diệp Phong sở triệu được triệu, sở cái này Tiểu Nam Hải đầu mặt đầy cương chịu nhìn Tiểu Nam Hải. Đáng tiếc ta cái gì cũng không nhớ, bằng không ta còn có thể giúp ngươi một chút đây, Tiểu Nam Hải có chút ngượng ngùng, dù sao dọc theo con đường này, chính mình toàn bộ đều phải dựa vào Diệp Phong trợ giúp mới có thể đến nơi này. Không sao, người chỉ nhớ một ngày nào đó sẽ theo cơ duyên chạm một cái liền bùng nổ, cho nên ngươi cũng không dùng quá mức cũng được. Nhưng là trên vách tường hai câu này là ý gì đây? Tiểu Nam Hải vẫn có chỗ bất động, dù sao hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua những thứ này. Cụ thể ta cũng không nói được, nhưng nơi này xác thực nhắc tới U Minh, nhìn chỗ này xác thực cùng U Minh có liên hệ cực lớn. Chương hai trăm hai mươi Tử sắc vết tích. Diệp Phong trong lòng kiên quyết, nơi này khẳng định cùng U Minh Chi địa liên tiếp. Nếu như có thể từ nơi này hỏi do đi vào, chắc hẳn cũng có thể đối với U Minh Chi địa có hay không nhốt ứng long hồn phách, có thể càng rõ ràng biết trận tướng. Tiểu Nam Hải gật đầu đồng ý Diệp Phong cách nói, hơn nữa nội tâm của hắn không tên tin tưởng Diệp Phong, cũng không biết là cái gì, nhưng vài ngày như vậy sống chung đi xuống, hắn cho là Diệp Phong là một cái đáng tin cậy người. Diệp Phong ở chỗ này dò xét thời điểm, nguy hiểm cũng đang đến gần như trẻ con sắc đồ vật, có lẽ cũng không phải là tà khí an ổn, nhưng nơi này xác thực có một loại đặc thù khí tức tồn tại. Diệp Phong đến bây giờ cũng không có cách nào, cụ thể nhận ra được cơ hội đến từ địa phương nào. Bây giờ đã đến gần buổi trưa thời khắc, Diệp Phong không thể làm gì khác hơn là nghỉ ngơi chốc lát, lại tiến hành dò xét, chờ Diệp Phong tìm tới một cái bóng cây nơi đem Tiểu Nam Hải theo đến, đem 910 chi chuẩn bị trước tốt thức ăn, phân cho hắn một ít, hai người chuẩn bị khoái trà cùng ăn lúc, Diệp Phong liền nghe được phía sau mình xào sạc vang rội, cảm giác có một loại chớ danh khí tức đang lặng lẽ như tới đến gần chính mình. Sau đó Diệp Phong nhanh chóng liền nhảy cất lên, hơn nữa bay lên không một phen, cũng đem Tiểu Nam Hải cho mang đến xa xa. Đột nhiên, cổ hơi thở này đột nhiên trợ hiện, một cái to lớn mang theo đâm đằng mạng, giống như diệp phong đánh tới, vô số xúc giác muốn đem diệp phong cho mệt ở chỗ này, diệp phong khéo léo né tránh. Những thứ này dây leo tựa như cùng mọc ra mắt một dạng diệp phong trốn một chút mở, nó liền lại tăng số cộng lần tiến hành công kích. Như thế trang phân nguyên do đột nhiên như vậy liệt tập kích, diệp phong cũng nghĩ không ra được cái gì, bất quá những thứ này tự sắc dây leo, giống như vừa mới ở đó nguồn suối chúng quanh thấy tự sắc vết tích nhàn nhàn sắc bắt trước. Hơn nữa những mà dính đầy có thập phân kịch liệt độc tố. Ngay dính, không ra mấy giây sẽ hóa thành một than mù diệp phong cẩn thận đứng thap phan kich liet đoc to ngay dinh khong ra may giay se hoa thanh mot than mu diep phong than đung đem đằng mạn dẫn qua một bên, cách xa thẳng bé kia. Nếu như chỉ là Diệp Phong lời nói, vẫn có biện pháp đối phó cái này tử sắc đằng mạn thực vật. Nếu như cộng thêm Tiểu Nam Hải, hắn coi như không có lớn như vậy trong lòng đối kháng. Dù sao tử sắc đằng mạn lực lượng tập phân to lớn, Diệp Phong đến lúc này mặc dù mở chính mình thiên nhãn, nhưng cũng không có phát hiện đằng mạn đến cùng căn nguyên giấu ở nơi nào, chi kiến nam hai han coi nhu khong co lon nhu vay trong long đoi khang du sao tu sac đang man luc luong thap phan to như người thắt lưng cung can nguyen dau o loại to lớn dây leo, chi điều giống như Diệp Phong đánh tới, phía trên dài như lang nha một loại tiệp thứ. Diệp Phong kêu gọi từ bản thân cổ kiếm cùng dây leo thực vật tiến hành chống lại. Hai hai chống đỡ, phát ra trong tối ba lạp kia kim loại tiếng va chạm thanh âm. Sắc thực tử sắc dây leo thực vật, có lẽ thật là tiến hành cường hóa, có lẽ cũng là được vừa mới tự sắc tà khí xâm nhiễu, khiến nó nắm giữ kim loại vào ngoài, cho nên cùng Diệp Phong cổ kiếm tiến hành chống cự lúc, sẽ xô ra kim loại mới có tia lửa. Diệp Phong ở cố hết sức đối kháng dây leo thực vật lúc, không ngừng mức độ chỉnh mình những bước, ở mê hoặc những thứ này đằng mạn, Diệp Phong muốn đem những thứ này đằng mạn thực vật, dựa theo chính mình đường đi toàn bộ tập hợp một nơi, để cho mê mợi những thứ này dây leo thực vật, lại không có cách nào có bất kỳ lúc nhàn rỗi tới tiến hành chống cự dị bạn. Diệp Phong sử dụng như quỷ mị những bước, điều chỉnh thân thể không ngừng gì động, đúng như dự đoán. Nhiều chút đẳng mạn thực vật cây mây ở Diệp Phong ảo hành bên trong, từ từ bị lạc phương hướng, những thứ này đẳng mạn cái răng khắp nơi, không có bất kỳ thành âm pháp. Chờ những thứ này dây leo thực vật khi phản ứng lại sau khi, bọn họ đã sớm quấn quýt lấy nhau, cứ việc sử dụng càng cường lực đo, muốn tránh thoát, nhưng lẫn nhau ngăn được, khiến chúng nó không có cách nào lập tức tách ra. Thấy loại trạng huống này, Diệp Phong liền muốn cho là mình có thể đi bộ thời điểm, liền phát hiện thân sau đẳng mạn thực vật lại phát sinh dị hóa, cường đại dây leo đem nhỏ yếu dây leo cho dung hợp xuống. Tựa như cùng ăn nhiều tiểu một dạng như vậy không còn nhân tính dung hòa, Diệp Phong cũng là lần đầu tiên thấy to lớn dây leo Ở Diệp Phong trước mắt liền hiện ra, hơn nữa liền toàn bộ dây leo thực vật toàn bộ dung hợp thành một cái, lại cũng thay đổi thành một cái cao cấp linh vật. Quanh thân tán mát ra tử sắt xương mù, bất quá Diệp Phong đổi mau rời đi, bởi vì tử sắc trong xương mù tán phát ra có thể gây tê liệt người trùng khu thần kinh một loại đặc thù thần kinh độc vật, một ngày hút vào, người liền sẽ trở nên điên cuồng không dứt, ngay sau đó liền bị những thứ này tử sắc dây leo cho hấp thu hết, dung hợp thành nhất thể cao cấp đan mạng, bây giờ lực lượng cái tăng trưởng gấp mấy lần, mỗi một lần động, Diệp Phong cũng có thể cảm nhận được chung quanh hắn vẻ này hô khiếu nhi tới thực vật khí ép. Cẩn thận Ở phía xa bên kia Tiểu Nam Hải thấy ở Diệp Phong phía sau có một cái tử sắc đằng mạng, muốn đánh lén Diệp Phong, ngay sau đó liền bắt đầu hô to. Diệp Phong từ trong ở hai cái này đằng mạng hẹp khe nhỏ bên trong, từ từ rút người ra đi ra, xác thực là nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, ở Tiểu Nam Hải nhắc nhở chính mình, Diệp Phong thở vào một cái lúc, liền phát hiện tại tử sắc dây leo có một bộ phận đằng mạng cành cây, giống như Tiểu Nam Hải tập kích qua đến, Diệp Phong trong đầu nghĩ không được, xem ra tử sắc đằng mạng mở ra linh trí ngay sau đó liền phát động hơn mười đạo phong như lợi kiếm bẫy phong, chém đứt một bộ phận chi điều, nhưng giống như cỏ dại giống như là không có cách nào hoàn toàn duy nhất hủy diệt đi, trừ phi tìm tới dây leo phân gốc, Bằng không chàng này ác đấu kéo dài lời nói, Diệp Phong là qua không chỗ tốt gì. chương 230, trăm ma hóa đẳng mạn thực vật, giả hỏa thiêu bất tận, gió xuân phong xuân lại xảy ra. Diệp Phong thiêu hủy cổ lực lượng này, trong nháy mắt liền chống đỡ một cái năng lượng cường đại đơn. Ba phụ ở Tiểu Nam Hải cùng hắn giữa, Tiểu Nam Hải ở có thể đo ba đơn bên trong hết sức an toàn. Diệp Phong thấy những thứ này hùng tử sắc đẳng mạn không ngừng đập đến lồng năng lượng, mỗi một lần đập cũng như cùng con đội. Trung trung điệp điệp đập ở nơi này sóng năng lượng đơn bên trong có thể nghe được đùng đùng đông thanh âm Diệp Phong phải ở thời gian ngắn như vậy bên trong tìm tới trong đó một ít cơ hội mới có thể phá giải những thứ này điên cuồng đẳng mạng Diệp Phong cẩn thận tìm kiếm dây leo sâu trong nội tâm căn nguyên nhưng cũng không có phát hiện đặc biệt thật giống như đẳng mạng tựa như cùng bay lên không mọc ra một dạng Diệp Phong mới không muốn tin tưởng có những thứ này không giải thích được sự tình nhưng vào lúc này Diệp Phong trên người đeo đeo cung ngọc tản mát ra một loại nhiệt độ ấm lòng người ánh sáng Diệp Phong thấy trước ngực mình ngọc lại tản mát ra như vậy nhuận người tìm gan ánh sáng thoáng cái lấy ra. Có cung ngọc ánh sáng bao phủ, cái này từ sắc dây leo che giấu bản thể liền hiện ra đi ra. Diệp Phong thấy tự sắc dây leo thực vật bản thể ở cung ngọc ánh sáng chiếu sáng bên dưới dần dần hiện ra, cho nên Diệp Phong liền tích góp càng cường lực đo, vừa vận hắn thử một chút hỏa diễm chi lực rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Ở Diệp Phong trung quanh tụ tập càng đậm đà hồng sắc lực lượng, từ từ bao phủ thành một cái to lớn hỏa cầu, Diệp Phong phát động lực lượng liền đem hỏa cầu này đánh tới tự sắc dây leo vốn khu bên trên, quả nhiên hiệu quả thập phần lý tưởng, thoằng cái liền đem tự sắc dây leo bản thể cho đánh tiêu tán đứng lên. Để cho Diệp Phong không nghĩ tới là quyền này thể bị đánh tan sau. Kết quả rơi xuống đất, lại lần nữa biến hóa thành hơn 10 đạo tiểu tử sắc đằng mạn. Diệp Phong lại gấp rút công kích, các cặp, cặp như thiên mã giống như sao băng ánh lửa hướng những thứ này tứ tán dây leo thân thể cho khiến cho đi. Hồng sắc lực lượng giống như dung nham một loại mang theo ánh mặt trời ngay thẳng khí, chỉ chốc lát, mảnh này hỏa hải bao phủ tứ sắc dây leo, liền bị giống nướng không thấy tăm hơi. Tứ sắc quang xương mù uốn ánh sáng trong nháy mắt đó, bầu trời hiện lên một cái tứ sắc thủy tinh, Diệp Phong đi vào trong biển lửa. Lấy tứ sắc thủy tinh, cầm trong tay cẩn thận chú đảo một phen, cũng, cũng không có phát hiện cái gì kỳ lạ quái dị. Mà nhưng vào lúc này, vẻ này chậm chậm chạy xuôi đất tuyển đột nhiên phương ra hình thành cân nhắc mười cao cơm nước trướng từ nơi này nước dâng trung ương tung trục hướng hai vừa bắt đầu lan tràn tới hình thành một cái to lớn màn nước Diệp phong thấy loại này tình trạng thoáng cái liền có một ít giật mình bất quá rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng tỏ ý tiểu nam hải theo sát bọn họ đi tới nước này liềm trước mặt liền phát hiện tại trong tay mình thủy tinh bắt đầu mơ hồ lửng lánh đến ánh sáng màu tím không chỉ có như thế tự sát thủy tinh bắt đầu trở nên nóng lên cùng to lớn màn nước lẫn nhau hướng dẫn Diệp phong trong tay thủy tinh không ngừng nghĩ tưởng muốn trốn khỏi Diệp phong không chế một tiếng đến từ sắt thủy tinh hóa thành tử sắc khí, bay về phía nước này liền bên trong. Nhất thời màn nước phảng phất tựa như cùng cửa đá một loại từ trung gian xuyên mờ, đánh mờ một cái thập phân trống rỗng không gian tối tăm vàng xoáy, Diệp Phong có thể cảm nhận được này cổ to lớn sức hấp dẫn, liền muốn đang chống đỡ không ở lúc, Diệp Phong nắm chặt tù mặt đất, có thể đứa bé trai này Nhi cũng chưa có may mắn như vậy, không một hồi Nhi liền bị đến lực lượng cường đại cho hấp dẫn tới, Diệp Phong thấy vậy không được, muốn qua kéo tiểu bé trai lúc, cũng bị cùng ném vào hắc sát tuyển. Qua bên chống Chờ tam vòng xoay diep Phong cùng tiểu Nam chat tu mat đat co the đua be trai nay nhi cung chua co may man nhu vay khong mot hoi nhi lien bi đen luc luong cuong đai cho hap dan toi diep phong thay vay khong đuoc muon qua keo tieu be trai luc cung bi cung nem vao hat sat tuyen qua ben trong cho diep phong cung tieu nam hai sau khi tiến vào, to lớn màn nước tựa như cùng đại môn một loại quan nhắm đi qua biến thành nguyên lai tướng mạo. Thật giống như vừa mới hết thảy đều không có tồn tại tựa như, mà bị ném vào trong vòng xoáy Diệp Phong rất nhanh liền kéo trước mặt Tiểu Nam Hải, bất quá tiến vào vòng xoáy này bên trong, cũng chưa có đen như vậy thẳm, bóng tối này trong nước xoáy quanh quần tí tí ánh sáng giống như đâu đó một loại chiếu sáng toàn bộ trước đi đường. Tiểu Nam Hải hết sức tò mò, liền một cái sờ đom đóm. Nhưng lại như vậy vừa chạm vào sờ, thành thiên tượng năm ánh sáng mang, liền lướn Diệp Phong cùng Tiểu Nam Hải tập tới, làm thành một cái to lớn vòng sáng. Diệp Phong bị tia sáng kỳ dị nhất thời không mở mắt ra được, hắn chỉ có thể nghe được bên tai gào thét khí lưu vạch qua tien vao vong xoay nay ben trong cung chua co đen nhu vay tham bong toi nay trong nuoc xoay quanh quan ti ti anh sang giong nhu đau đo mot loai chieu sang toan bo truoc đi đuong tieu nam hai het suc to mo lien mot cai so đom đom nhung lai nhu vay vua cham vao so thanh thien tuong nam anh sang mang lien hướng diep phong cung tieu nam hai tap toi lam thanh mot cai to lon vong sang diep phong bi tia sang ky di nhat thoi khong mo mat ra đuoc han chi co the nghe đuoc ben tai gao thet khi luu vach qua ben tai thanh âm làm diệp phong cùng tiểu nam hải khi mở mắt ra sau khi thì nhìn cảnh tượng trước mắt nhất thời có nhiều chút ngu dốt vòng vừa mới bọn họ nhưng là ở ngoài sáng mị buổi trưa nhưng bây giờ đến ban đêm hơn nữa xung quanh khí tức diệp phong cùng đủ cảm giác được một cách rõ ràng thập phân và đủ hơn nữa nhìn không thấy chung quanh cảnh tượng tại loại này tràn ngập trong sương ngủ muốn đi trước cũng hết sức khó khăn diệp phong cũng không biết cái kia tên kỳ quái vòng xoáy đến cùng đem bọn họ mang tới chỗ nào vẫn chưa đi mấy bước tiểu nam hải liền bị những thứ này lên xuống bất bình mặt cho trận thế tiểu bé trai ở trong bóng tối mờ mò sờ tới một tên kỳ quái đô vật, cầm lên một nhìn một chút tử liền đem hắn hù dọa ngây ngô. A. Đột nhiên như vậy vừa gọi, đem Diệp Phong hấp dẫn tới, hắn thấy Tiểu Nam Hải người bên cạnh sương, thoáng cái sẽ để cho hắn đối với nơi này cẩn thận rộng. Chương 221, hắc sát tuyển qua. Từ không gian trong túi xuất ra trước triệu linh nhi cho mình dạ minh châu, thoáng cái đem xung quanh hơn 10 giặm địa phương toàn bộ đều chiếu sáng, Diệp Phong nhìn đến đây khắp nơi tràn đầy chứng khí, hơn nữa thi cốt khắp nơi, hoàn toàn giống như một cái bãi tha ma. Ngươi cẩn thận một chút, đi theo ta phía sau, không muốn chạy loạn khắp nơi. Gian dò xong Tiểu Nam Hải chi sau, Diệp Phong sẽ cầm Dạ Minh Châu đi về phía trước. Nơi này toàn bộ đều là hải cốt, rất khó tưởng tượng ở nơi này u ám địa phương lại có nhiều như vậy thi thể. Nơi này tràn ngập trừng khí, chắc hẳn cũng là những thứ này sát thối tàn mát ra đồ vật đi. Diệp Phong có thể thấy sáu bảy số không nơi này, khâu bại nhánh cây toàn bộ đều bị ăn mòn không còn hình dáng. Hơn nữa nơi này âm phong trận trận, thập phân quỷ dị. Từ từ bọn họ từ nơi này người chết trong hố đi ra ngoài. Nơi này liền hơi chút có một ít chân nhẵn, từ từ nơi này cũng không có lớn như vậy xương ngủ Diệp Phong có thể thấy mười dãm đất ra ngoài đổ vật xem ra vẻ này dâm khí thực sự có thể đủ mê mọi người coi tiếng nha Diệp phong đang nhìn sau lưng kết quả là phát hiện cũng còn khá vừa mới có dạ minh châu trợ giúp, bằng không hắn môn nhất định sẽ bị lạc phương hướng ở tại bọn hắn chung quanh lại phủ đầy vô số ao đầm vạn nhất bọn họ rơi xuống vậy thật chính là khổ không thể tả những thứ này ao đầm liền giống như một lại một cái bẫy Diệp phong tiếp tục hướng phía trước đi nhảy qua người chết hãm hại sau phát hiện nơi này lại cũng có vừa mới bọn họ thấy loại này kỳ quái tuyển thủy không ngừng hướng nơi này phát ra bất quá diệp phong từ rất xa địa phương là có thể ngửi được một cổ rất quen thuộc mùi vị đây là mùi lưu mình chẳng lẽ là nơi này lại có một ngọn núi lửa sao làm sao có thể có thể là càng đi về phía trước một chút nơi này xác thực toát ra rất nhiều hơi nước chỉ có cao như vậy nhiệt độ mới có thể phát ra loại này sương ngủ nơi này tuyển thủy một nơi lại một nơi giống như suối nước nóng tiểu nam hải thấy loại này quỵ dị tình cảnh liền không cảm thấy có chút quen thuộc trong đầu lúc không lúc liền bật thoát ra một ít đặc biệt trí nhớ thoáng cái cũng có chút chịu được không nhưng là lại muốn hồi tưởng đi ra trong nháy mắt ôm lấy đồ mình thống khổ nằm trên đất diệp phong lập tức nhận ra được đứa bé trai này nhi khắc thường rất nhanh thì cho hắn uy một cái ngưng thần đan sau mới bình tĩnh lại Không muốn chính mình quá đáng nắm mạnh, ta đều nói, những ký ức này đều là cơ duyên, coi như là quên, cũng không có vấn đề nha. Cố gắng việc dễ làm xuống mới là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Nam Hải nghe Diệp Phong lần này khuyên cáo sau, ngay sau đó liền bình phục tâm tính, từ từ đi theo Diệp Phong ở nơi này khắp nơi đi đi lại lại. Đột nhiên cái này mặt đất bắt đầu đất rung núi chuyển, những thứ này tuyển thủy thoáng cái liền bắt đầu phun ra. Thấy tình hình như thế giống như hỏa sơn bùng nổ một dạng nhưng Diệp Phong có thể từ nơi này bên trong nghe được đau khổ tiếng rống ngâm não ngạo cường đại như thế sóng âm bao phủ ở chung quanh đây, liền với sơn mạch cũng sinh ra chấn động. Diệp Phong đột nhiên phát hiện tại trên đỉnh đầu của mình không xuất hiện một cái to trận pháp lớn ở chỗ này chấn áp người. Hơn nữa nhất thời xuất hiện hơn 10 đạo lôi điện đập ở chỗ xa kia sơn mạch, trong ngay mắt tiếng rồng ngâm liền biến mất. Rào, đùng đùng, hơn 10 đạo sấm tiềm điện vạch qua không trung, lớn như vậy tình cảnh Diệp Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, không nghĩ tới lại có người có thể ở chỗ này bảy mạnh như vậy pháp. Bất quá Diệp Phong thán phục đồng thời phát hiện tiểu Nam Hải há miệng run rẩy quát ở đầu mình, không dám đứng, hơn nữa cả người run rẩy, không biết tại sao. Từ tiến vào cái địa phương quỷ quái này chi sau, Tiểu Nam Hải một mực ở từ phát run trạng thái. Ngươi đến cùng thế nào? Chẳng qua là sấm, ngươi thế nào lộ ra e sợ như thế? Ta cũng không biết mỗi khi thấy những thứ này, ngược lại ta nội tâm đều hết sức run rẩy, một loại vốn có thể sợ. Tiểu Nam Hải tuần tự đem mình bây giờ loại này sợ hãi, giống như Diệp Phong nói thuật đi ra. Diệp Phong thấy Tiểu Nam Hải không ngừng run rẩy, không thể làm gì khác hơn là đem mình ngọc cho hắn, ngọc duyệt bản thân liền hàm chứa đặc thù lực lượng, hy vọng có thể cho cái này Tiểu Nam Hải mang đến dũng khí, đối diện với mấy cái này sợ hãi đổ vật đi. Bất quá tốt giống như vừa nghĩ như thế Chẳng lẽ là đứa bé trai này Nhi cùng pháp trận có liên quan gì, cùng chỗ này lại có cái gì kỳ lạ liên lạc đâu rồi? Một nhóm nghi vấn toàn bộ ở Diệp Phong trong đầu thoáng hiện. Nhưng thấy Tiểu Nam Hải như vậy chân thành khuôn mặt, hắn cũng không cho là hắn là cái gì ác không tha người, nhưng Tiểu Nam Hải thiếu sót trí nhớ đến cùng cùng nơi này có không có đóng liên. Một mặt, Diệp Phong hy vọng Tiểu Nam Hải có thể tìm được thuộc về mình trí nhớ, nhưng thấy hắn như vậy dáng vẻ, Diệp Phong, mặt khác lại không hy vọng hắn tìm về cái kia thống khổ trí nhớ. Diệp Phong từ trong túi tiền của mình móc ra vẫn, giao cho Tiểu Nam Hải thời điểm, Tiểu Nam Hải nhi mặt đầy giật mình dám vẻ. Không nghĩ tới Diệp Phong lại đem quý giá như vậy đồ vật giao cho mình, tiểu bẽ trai chậm chậm không dám nhận thụ vật quý trọng. Chương 222, Té Dịu. Yên tâm đi, đây không phải là tặng cho ngươi, mà là tạm thời cho ngươi mượn, ngươi xem. Bây giờ ngươi cũng như này sợ, nếu như ngươi ở đây dạng, làm không phải là sẽ trễ nải hành trình, ta cũng là vì chính ta lo nghĩ ngươi. Cứ việc Diệp Phong lời nói cũng không có quá nhiều quan tâm ý tứ, nhưng tiểu Nam Hải có thể nghe được, đây là Diệp Phong ở lo lắng cho mình hy vọng có thể dùng ngọc duyệt lực lượng, tới ngăn được chính mình nội tâm loại sợ hãi tiểu nam hải từ diệp phong trong tay nhận lấy ngọc đeo sau hiệu quả thật có chuyển biến tốt chỉ sợ hãi đã không hề rõ ràng như vậy cung ngọc trên người mang theo loại này đặc thù lực lượng có thể khiến cho người nhất thời liền an tâm lại vừa mới xuất hiện to trận pháp lớn xác thực để cho diệp phong trong lòng tràn đầy kinh diễm nội tâm cũng sung mãn mãn nghi vấn vì sao lại xuất hiện ở đây như vậy dương cương chính khí pháp trận đâu rồi như vậy là vì cái gì mà tồn tại đâu rồi đối diện cái đó sơn mạch đến cùng nhốt thứ gì đây hết thầy đều đang đợi cúng lá đi tìm câu trả lời hơn nữa bọn họ rơi xuống chỗ này khắp nơi đều là tối tăm mờ mịt không thấy rõ càng xa xăm cảnh tượng Diệp Phong chỉ có thể dựa vào trong tay giả Minh Châu theo nói trước đi đường mà sau lưng Tiêu Nam Hải theo sát Diệp Phong nhị bước hai người đi đường một cái chừng canh giờ sau tìm tới một cái có thể nghỉ ngơi một chút địa phương ngươi đã tới bọn họ vừa mới nhìn thấy lôi điện hạ xuống cái đó sơn mạch nơi này có thể nhìn ra lôi điện giật đánh lúc cái kia vô cùng sốt ruột vết tích nơi này sơn mạch chung một ít thực vật bị những thứ này lôi điện đánh nám đen Diệp Phong từ nơi này nhiều chút nám đen trên gỗ có thể suy đoán ra nơi này không chỉ là bọn họ mới vừa mới vừa thấy một lần kia lôi điện bạo kích Hà nơi này thường xuyên gặp lôi điện đánh. Diệp Phong nội tâm tràn đầy nghi ngờ, nhưng là hắn nhưng không biết như thế nào tìm câu trả lời. Cao Tuấn núi mạch, liên miên không dứt. Hơn nữa ngay cả chỗ này rốt cuộc là nơi nào? Diệp Phong cũng không có chính xác đáp án kiện. Lúc này Diệp Phong chỉ có thể đi theo cái này Tiểu Nam Hải cùng đi đến Sơn Mạch Trung tìm câu trả lời. Giống như mỏ kim đáy biển, mịt mờ vô hạn. Diệp Phong chính hắn còn không có quên cùng Huyền Y trưởng lao ba ngày ước hẹn. Nếu như trong vòng ba ngày hắn không về được, cái hứa hẹn này coi như là hắn trực tiếp bỏ quyền. Diệp Phong là toàn bộ thứ hải. Hắn phải hoàn thành cam kết, mà bây giờ thời gian ngắn, bây giờ đã qua trong một ngày hai ba, chỉ có một ba thời gian, hắn phải tìm tới câu trả lời, xuyên qua nơi này trở lại Nam Hải. Nhất thời nội tâm liền tràn đầy lực lượng, càng thêm kiên định hắn có thể tìm được nơi này, cũng có thể đủ phát hiện nơi này rốt cuộc là nơi nào. Tiểu Nam Hải dọc theo đường đi cũng không có đang đã nói nói nhiều, có lẽ là nơi này, khả năng thật có Tiểu Nam Hải qua đi hồi ức đi, cho nên hắn đi qua dọc theo đường đi đều là nghiêm túc, cho nên cho tới bây giờ không có chính thức với Diệp Phong nói qua những thứ này. Sau nơi này liền bắt đầu cùng phong gà khét, hô khiếu nhi tới Hàn Phong lãnh hàng thấu xương. Diệp Phong thật sớm liền chạy tới dãy núi này dưới chân núi, cho nên tạm thời có thể chống cự một đoạn hô khiếu Nhi tới Hàn. Diệp Phong tu là bản thân liền là thập phân cao cường, cho nên từng kia giá rét đối với hắn cũng không có quan hệ thế nào, nhưng là ở bên cạnh Tiểu Nam Hải liền cong đến môi tím bẩm, xem ra là nhất định phải với hắn tìm một cái nghỉ chân địa phương, Diệp Phong ở bốn phía này tìm kiếm khắp nơi, hy vọng có thể phát hiện hang động tồn tại. Quả quyết ôm Tiểu Nam Hải được không đến một khắc đồng hồ liền phát hiện cái kia rậm rạp cỏ dại bên trong thì có một cái như ẩn như hiện hang động, Diệp Phong nhanh đưa đứa bé trai này Nhi liền ôm vào cái hoạt động này bên trong. Thật ra thì Tiểu Nam toàn thân cứng ác, xem ra đã đợi không thời gian dài như vậy diệp phong triệu tập tập ngọn lửa màu đỏ lực lượng là tiểu nam hải tuyết tan từ từ này cổ ấm áp lực hỏa diễm khiến cho tiểu nam hải khôi phục cảm giác diệp phong thấy xuất động sáu mươi phân rộng rãi liền từ bên bờ kéo một ít tuổi khô dâng lên cây đuốc tiểu nam hải khôi phục cảm giác sau ở nơi này cây đuốc mạnh mẽ chậm, chậm chậm chờ đợi diệp phong diệp phong từ huyệt động này bốn phía nhìn một lần cũng không có gì đặc biệt sau đó liền an tâm dặn dò tiểu nam hải trương một trăm năm tieu nam hai Chương mot tram nam muoi ba ngươi bây giờ chỗ này ấm áp một chút một hồi ta với ngươi đánh đổ vật bổ sung một chút thể lực, bằng không một hồi ngươi có thể là không chịu nổi. Tiểu Nam Hải cũng không có nói quá nhiều lời nói, nhưng mà yên lặng gật đầu một cái. Diệp Phong sau đó liền từ không gian trong túi xuất ra hắn nói chuẩn bị trước tốt thì nướng, ở trên lửa lần nữa thì nướng. Lúc này động huyệt nhất thời rượu thịt thơm tho phiêu giật, thập phân hấp dẫn người bị lôi. Tiểu Nam Hải nhất thời bị này cổ mùi thịt nhất lên hứng thú, ánh mắt chăm chú nhìn sâu thịt. Diệp Phong thấy hắn như thế mắt sau khi, liền lập tức đem trong tay đã vừa mới đã nướng chín sâu thịt giao cho cái này Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải lấy được sâu thịt sau, mặt đầy hạnh phúc. Diệp Phong thấy hắn đơn thuần như vậy, theo sau liền đem một bộ phận sâu thịt toàn bộ phân cho Tiểu Nam Hải, Diệp Phong muốn ở hoạt động này bốn phía tự mảnh nhỏ nhìn một chút, Diệp Phong cất dấu khác sinh vật nguy hiểm, đến lúc đó bọn họ lúc nghỉ ngơi sau khi, cái mắt nhiều hơn cái được, vậy thì tội quá. Chương 223: Phát hiện huyền cơ. Diệp Phong ở hang động sâu bên trong tìm kiếm đến, mặc dù trong tay có dạ mình trâu ánh sáng, nhưng khó tránh còn là có chút chắc chắn không ra, huyệt động này lồi lõm, mặc dù coi như giống như là thiên nhiên hình thành, cũng không có ai mang vết khắc tích, nhưng là luôn là lộ ra tí ti của quái, hơn nữa hang động khi thì hẹp dài thâm mà rộng rãi. Trên dưới bất bình, hơn nữa có lúc còn sẽ có những thứ kia to lớn thạch đũ, đi xuống rơi, mười phân nguy hiểm, ngay cả đến trong lòng đất mặt cũng thập phân yếu kém địa phương, vừa mới đi quá khứ thời điểm, chỉ thiếu chút nữa rơi vào. Theo thời gian từ từ chuyển rời, Diệp Phong càng ngày càng hướng hang động sâu bên trong đến gần, hơn nữa cách Tiểu Nam Hải Nhi vị trí càng ngày càng xa, Diệp Phong từ trong huyệt động có thể càng rõ ràng Người được cái loại này sát tối mùi vị, có lẽ là thường xuyên tháng dài không thấy bất kỳ ánh mặt trời tạo thành loại này ở nốt thú ám hoàn cảnh, thật sự tản mát ra loại này mùi tối giữa đi. Đi một đoạn đường, liền phát hiện biến thành bên vách đá nhưng cũng còn tốt, độ cao này không tính là quá cao, cũng liền 45m cao, Diệp Phong phát hiện nơi này lại có một dòng sông ngầm, không trách trước nhìn đi ra bên ngoài những thứ kia dũng tuyển, nguyên lai là nơi này dòng nước ngầm thật sự xếp thành thủy đi. Bất quá đã có thủy, vậy những thứ này nguồn nước đầu lại là nơi nào đây? Hơn nữa những thứ này dòng nước ngầm thập phần thâm trầm, nhìn như vững vàng, nhưng luôn là lộ ra tí tí quái dị. Màu sắc cũng không giống như xưa thấy, tản ra bảo ánh sáng màu lam, nhất là bị Dạ Minh trâu theo diệu sau, trong suốt, không có bất kỳ tạp chất, thật là muốn Diệp Phong không có cách nào tưởng tượng, làm sao có thể gọi như vậy trong suốt nguồn nước đây? đang lúc Diệp Phong muốn đi trước thử một lần thời điểm, liền phát hiện có một cái vô màu mảng xà muốn xuyên qua khứ. Kết quả vừa mới đến gần cái này thủy, Lưu lập tức liền biến thành khói súng, biến mất ở Diệp Phong mắt trước. Có thể tưởng tượng được, Diệp Phong hiện tại tại nội tâm là có bao nhiêu kinh ngạc, cũng còn khá vừa mới không có đụng chạm cái kia màu xanh ngọc thủy, bằng không biến thành khói dày đặc, chỉ sợ cũng không phải là cái điều vô hoa mảng xà. Diệp Phong theo con sông đi lên, kết quả đi thời gian dài như vậy, cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối, rồi sau đó liền quay trở lại, không nghĩ tới sau khi quay về, kết quả phát hiện dọc lộ trình cùng mình mới tới phát sinh long trời lợ đất biến hóa sẽ để cho diệp phong rất là kỳ quái chẳng lẽ là mình lạc đường sao nhưng suy nghĩ một chút không có khả năng lắm diệp phong nửa tin nửa ngờ xuyên qua những thứ này hang động từ từ rốt cuộc thấy tiểu nam hải ở nơi đó hơn lửa sửa ấm tiểu nam hải thấy hắn sau khi trở về hết sức cao hứng kích động liền chạy tới hắn một bên diệp phong an ủi săn sóc một cái sở tiểu nam hải đầu sau đó liền nói cho hắn biết có thể lên đường diệp phong mang theo tiểu nam hải lại trở về mới vừa rồi hang động kết quả lại cùng chức không quá giống nhau hang động trung quy là ở vào biến hóa tư thế tiểu nam hải càng tiếp theo hang động sâu bên trong Hắn biểu tình càng khắt thượng, cũng không biết rốt cuộc là thế nào, Tiểu Nam Hải có một loại sợ hãi, không muốn đến gần. Diệp Phong biết hắn loại này sợ, nhưng lúc này hắn không có quá nhiều lựa chọn, nếu như để mặc cho Tiểu Nam Hải nhi ở chỗ này, hắn có thể sẽ gặp lớn hơn hiểm tình nhi, Tiểu Nam Hải ở bên cạnh mình lời còn có thể bảo vệ hắn. Toàn bộ dòng sông bảy xoay bắc quái, đi có thời gian rất lâu, rốt cuộc đạt tới một cái rộng rãi đáy bằng, bình điệu từ một cái cự đại không gian thật sự tạo thành, hơn nữa Diệp Phong ở đi về phía trước, kết quả liền phát hiện, nơi này lại có một cái to lớn triều đình. Triều đình kiến trúc thập phân rộng lớn, thật là xảo đoạt thiên công toàn bộ cung điện thập phân cao quan sẽ để cho Diệp Phong cũng thất kinh, không nghĩ tới ở vắng lặng như vậy tình cảnh, lại cũng có như vậy gìn giữ hoàn hảo cung điện, cũng không biết nơi này đến cùng cung phụng là ai. Âu Lòng Hiếu kỳ Diệp Phong lặng lẽ liền đi vào bên trong tòa cung điện này, sừng sững đại trụ đang đứng ở cung điện này hai ai ong long Diệp Phong thấy trung gian lại lẩn quẩn một cái to rồng đã lớn, hai cái ánh mắt lấp lánh có thần, hình như là dùng hắc diệu thạch thật sự khám nạm mà thành. toàn bộ cung điện yên tĩnh vương, phàm phất cũng có thể nghe được chính mình nhị bước. Tiểu Nam Hải thập phân cự tuyệt muốn bước vào cung điện vuong phản phat thế này, chinh minh nhung là bản thân một người lại thập phân sợ hãi không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ với đến Diệp Phong phía sau. Chỉ bất quá lại để cho hắn thấy Long Thạch giống như một khắc kia, hắn nhất thời nhức đầu vang lớn. Diệp Phong thấy hắn cái cảnh tượng này, lại so với lần trước nhức đầu phát tác còn muốn sợ hãi, sợ nhìn tới không thể làm gì khác hơn là cho hắn điểm cái huyên ngủ. Điểm xong càng sau, Tiểu Nam Hải liền hôn mê lại thứ. Diệp Phong cẩn thận chu đáo đến ngay chính giữa điều này quanh quần cự Long, Dương nanh muốn bước, thập phân vi Phong, Diệp Phong có cẩn thận chu đáo đến xung quanh, phát hiện những thứ này sừng sững trên cây cột, lại khác đầy chữ viết trên địa. Diệp Phong từ nơi này nhiễu chút địa, tốt, Văn Trung nhận biết mấy cái ít có thường xuyên thấy chữ liền là Ứng Long. Như vậy Diệp Phong thập phần có chút kinh ngạc, chẳng lẽ bên trong tòa cung điện này là cung phụng người đi theo viết đại vũ trị thủy ứng long sao? Diệp Phong ở cung điện bốn phía khắp nơi truyện, kết quả phát hiện trên vách tường cũng có vết tích, chỉ bất quá cung điện như thế này qua nhiều năm tháng bị chôn ở ám vô thiên nhật dưới đất, phía trên vài bận rộn cho bụi, cho nên không nhìn thấy diện mạo vừa có. Vận chuyển lực lượng, ở Diệp Phong bên người tụ tập một cổ khí lưu, đột nhiên cái cung điện này liền nắm giữ khí lưu rung động, một trận gió mạnh đem cung điện cho bụi toàn bộ thổi khô sạch, thoáng cái cho bụi, rời đi vách tường này, trong nháy mắt tinh mỹ hiện ra ở Diệp Phong trước mắt. Chương 224, cung điện toàn bộ khắc họa ứng long cả đời chiến tích, trong đó nhất thuộc hệ, chẳng lẽ chính là đi theo đại vũ trị thủy, hắn hao phí chính mình tất cả lực lượng, ngủ say ở nơi này nam hải giữa đất, cùng triệu linh nhi phát hiện cái đó mật quyển giống nhau như lúc. Diệp phong từ trong không gian tìm tới trí nhớ bảo thạch đem nơi này bích họa toàn bộ dội vào trí nhớ bảo thạch chi bên trong, bích họa khắc họa thập phân tinh mỹ, có thể thấy lúc ấy mọi người là có bao nhiêu sùng bái thần long, nhưng lại như vậy hùng vĩ địa đường, hết lần này tới lần khác ở lại dãy núi này bên trong sâu bên trong, đây rốt cuộc lại vừa là tại sao vậy chứ? nhưng là ở bích họa bên trong thần long được một số người khắc họa là thực sự có uy nghiêm mà lại từng cái có sự khắc họa đều hết sức tinh tế chưa dùng tới trăm năm là không có khả năng đạt thành dài như vậy độ Diệp phong ở bốn phía tuần tra một vòng cũng không có phát hiện đặc thù vết tích sau Diệp phong cảm thấy nếu chính mình bởi vì cơ duyên đến gần chương 577, trong chắc hẳn câu trả lời hẳn tiệu tại này nơi đi khắc họa đến ứng long đồ án mà nơi đây lại là như vậy kinh người như vậy để cho Diệp phong không lịch sự nhớ tới chẳng lẽ là nơi này chính là u minh chi địa nhưng là u minh tri địa chìa khóa chỉ có thành chủ đại nhân trong tay mình có diệp phong làm sao có thể đạt tới đâu rồi Nhưng là Huyền Môn trưởng lão biết vách núi này, đấy cùng cái kia U Minh chi địa liên kết tiếp tục, chẳng lẽ hắn biết một ít gì tin tức sao? Vừa nghĩ như thế, để cho Diệp Phong trong lòng nhất thời có chút không quá thoải mái. Cảm giác mình bị đùa bỡn một dạng hơn nữa Huyền Môn trưởng lão, trong ngày thường nhìn giống như một cái lão hồ ly, bây giờ chính mình liền bị hắn như vậy dễ như chờ bàn tay liền làm một coi đường đá tử. Không chỉ có như thế, Diệp Phong nhìn ở trong cung điện ngủ mê man thằng bé kia nhi, cũng không khỏi có chút nhức đầu, cái này Tiểu Nam Hải Chu thâm một ít lực lượng toàn bộ đều bị phong ấn, liền khí mạch cũng thập phần hỗn loạn, cũng không biết hắn đến cùng gặp cái dạng gì biến cố, lại có nhận tâm như vậy người đối với hắn xuống ác như vậy tay trong cung điện quanh quần cự long diệp phong ở nơi này bên cạnh cẩn thận chu đáo đến hơn nữa cự long phía dưới có một cái thành ngồi phát hiện phía trên có mang khắc chữ thể lấy tay ở phía trên vuốt ve cho bụi sau lại phát hiện phía trên lại viết rất nhiều cổ lao văn tự xem ra chỉ có thể làm tiểu nam hải tỉnh lại mới có thể với chính mình phiên dịch diệp phong ở chạm những văn tự này thời điểm không cẩn thận sở tới có khắc đồ án kỳ quái một cái gạch đá đột nhiên diệp phong vừa chạm vào phát toàn bộ cung điện bắt đầu chuyển động hơn nữa ngay cả bản sơn rồng đá cũng đột nhiên rơi xuống ban đầu sắp đặt rồng đá ngầm vùi lấp trở thành một thang đá đi thông phía dưới hang động Diệp Phong nghĩ tưởng nếu nơi này cũng không có gì tin tức đáng tin, sẽ tùy cái này hạ xuống địa phương, liền đi đi ra ngoài, thấy bên cạnh đón giao thừa Tiểu Nam Hải, Diệp Phong đem hắn tìm tới trên lưng mình, chậm chậm theo thang đá, càng ngày càng xuống phía dưới, kết quả phát hiện đu ám phía dưới, lại có một cái càng rộng lớn không gian, sừng sững cột đá mặc dù không quá quy tắc, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra những thứ này cột đã được một số người mang vết khắc tích, có thể phát hiện tìm khắc thạch đầu công cụ. 10 phút, toàn bộ xếp hàng quy luật, là thập phân trình thể, như vậy Diệp Phong nhớ tới, chẳng lẽ là nơi này liền là cổ đại Vu sư tế tự đại sao? Bất quá có thể từ trung gian trên cây của thấy phía trên mang khắp rồng đá vết tích, xem ra cùng Diệp Phong thẩm nghĩ đều nhất nhất ứng nghiệm. Nơi này đúng là Nam Hải Vu tộc năm đó tế tự giới hạn ứng Long hồn phách tế tự đài, ngay cả đến cạnh một bên, cũng thấy lửa đốt vết tích, xem ra năm đó xác thực thập phần thê thảm. Diệp Phong thấy trên đài cúng tế những thứ kia vết tích, vết máu loang lổ, nhưng mặc dù đi qua nhiều năm như vậy, vẫn có những thứ này lún vào thức thạch đầu vết tích, hơn nữa cũng có những lôi điện đó đọng. Sau được tiêu hạt vết tích, hơn nữa toàn bộ tế tự phía dưới đài khắp nơi đều là xương. Toàn bộ tình huống thập phần trọng. Diệp Phong cũng không có biện pháp tưởng tượng năm đó rốt cuộc là dùng bao nhiêu người, mới đem ứng Long mệnh ở chỗ này. Lâm Diệp Phong từ từ tới gần nơi này cái tế tự gái lúc, đột nhiên hắn suy nghĩ vang ra một mảnh hình ảnh. Hắn thấy lúc ấy tinh phong huyết vũ cảnh tượng, khi đó Nam Hải Vu tộc mọi người đang nơi này tiến hành huyết tế, giao long trở đá lớn thép liên bên trong không ngừng giấy rủa, tiếng rồng ngâm thập phân to lớn, đã đưa tới không tiểu sấm xét, những thứ này vu tộc nhân còn tiếp tục đến, cứ việc giết hại hắn đệ tam con cháu, hắn môn cũng nguyện ý dâng hiến. Toàn bộ tình cảnh thập phần thảm, để cho nhất lòng người đau chính là cái đó tạo phúc nhân loại ưng long, tướng tất tâm đều đã lạnh xuyên thấu qua, ưng long bị người xuyen tau qua loại này gắt gao dùng đinh sắc khảm nạm ở trên trụ đá, cuối cùng tùy vu tộc đại vu sư tiến hành tiêu hủy ứng long hồn phách trở ngay chính giữa trên trụ đá thấy thân thể hắn toàn bộ hóa thành cho bụi diệp phong trong lòng cũng là độ đau nhưng là hắn lại không có cách nào làm những gì hơn nữa những thứ này vu tộc người trong đều đã điên mất tâm trí cứ việc trong này có lao nhân nhi đồng đàn bà nhưng bọn hắn cũng muốn vì chính mình dã tâm tiến hành tràng này huyết tế tự chương 225, gặp nhau nữa diệp phong không đành lòng nhìn tiếp nữa nhưng lúc này hắn không có cách nào nơi này là hắn duy nhất biết chân tướng địa phương nếu như lúc này hắn buông tha lời nói hắn liền vĩnh viễn không thể nào biết nam hải đến cùng phát sinh cái gì cái này tế tự kéo dài một ngày một đêm Cuối cùng toàn bộ lấy xong phương lưỡng bại câu thương chấm dứt, nơi này khắp nơi tàn thi khắp nơi, hơn nữa Ưng Long ở cuối cùng cũng phát ra nguyên rủa, nguyên rủa Nam Hải Vu tộc một đời cũng sẽ cuộc sống ở trong thống khổ, không có được yên nghỉ ngày hôm đó, hơn nữa đến lúc đó cũng sẽ bị Ưng Long hồn phách cho hành hạ đến chết. Ưng Long vẫn còn ở này phát ra nguyên rủa hắn, một khi đi ra, sẽ đem Nam Hải Vu tộc toàn bộ tiêu diệt liên quan gặp. Phạm La cùng Nam Hải Vu tộc có bất kỳ liên hệ nó đều thông suốt thông tới đi trả thù. Toàn bộ thiên thoáng cái hạ xuống, Ưng Long hồn phách liền bị vây ở cái này u minh chi địa, mục chính là trên vạn năm, mặc dù cũng không biết rốt cuộc là cái gì tăng thêm. Pháp trận này, nhưng là chung quy cảm giác là có người cố ý mà thôi. Thật ra thì ở Diệp Phong trên lưng Tiểu Nam Hải đột nhiên tỉnh lại, thật giống như bị người thao túng tâm trí, như vậy hướng thầy tế phía trước bệ đi tới, Diệp Phong vô luận như thế nào, gào thét kéo, cái này Tiểu Nam Hải từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng mà trong chú đất liền từ Diệp Phong bên người đi qua, Diệp Phong thấy hắn mục tiêu chính là tế tự đài, chẳng lẽ nói cái này Tiểu Nam Hải cùng ứng long có liên hệ cực lớn. Diệp Phong lập tức xuất thủ ngăn cản cái này Tiểu Nam Hải, kết quả là phát hiện giống như bé trai, cả người có một loại đặc thù lực lượng, ở gắt gao bao quanh hắn. Vô luận Diệp Phong thế nào đến gần, cũng không có cách nào đạt tới Tiểu Nam Hải bên người một thước vị trí, như vậy Diệp Phong trong lòng thập phân khó chịu. Bây giờ vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản cái này Tiểu Nam Hải, xem ra cả chẳng đều là một cái trò lừa bịp. Vô luận như thế nào, Diệp Phong cũng muốn ngăn cản Ưng Long sống lại, mặc dù hắn trước đây quyết định muốn độ hóa cái này Ưng Long, nhưng là Ưng Long bị lực lượng, thật sự là quá mức cường hãn, hơn ngàn năm tà khí ăn mòn, đã sớm khiến cho hắn tâm linh vặn mèo, một khi đặt vào trở về, sợ rằng tứ hải, ngay cả nhân giới cũng sẽ gặp họa. Diệp Phong trong lòng bây giờ càng ngày càng khẳng định, ứng long phải cùng Nam Hải người từng có cấu kết, khó khăn đạo là Huyền Y trưởng lão, nhưng là nếu như là Huyền môn trưởng lão, vậy thì tại sao sẽ ngăn cản Vu Tộc nhân làm những chuyện này đây? Nếu như là trưởng lão lời nói, chắc sẽ không bảo vệ toàn bộ Nam Hải con dân khó khăn đạo là thành chủ, nhưng là thành chủ lại có lý do gì đây? Hắn cổ động chiêu binh mãi mã, như vậy thanh thế thật lớn. Hiện tại ở trong đầu vô luận như thế nào nghĩ, cũng không có xác thực đồ vật, hai người kia cũng có mạc đại liên hệ, ngay cả Vu Tộc người trong đều không phải là thập phân đáng tin, khó tránh khỏi đã có người bị ứng long mê mụi tâm nguoi kia cung co mac đai lien he ngay ca vu toc nguoi trong đeu khong phai la thap phan đang tin kho tranh khoi đa co nguoi bi ung long me tam tri xem ra toàn bộ nam hải bên bờ ứng long thành tốt xấu lẫn lộn đúng như dự đoán diệp phong muốn cẩn thận thăm dò hết sức khó khăn hiện tại ở trước mắt ngăn cản tiểu nam hải trọng yếu nhất diệp phong vật khí lấy chính mình cổ kiếm muốn đánh vỡ bao phủ ở tiểu nam hải trên người cái này ô dù nhưng là vô luận dùng bao nhiêu lực đo tiến hành phản kích chính mình ngược lại cho mình lực lượng liền lớn bấy nhiêu hơn nữa còn là tăng lên gấp đội xem ra chỉ có thể dùng cái loại này sức mạnh đặc biệt diệp phong chịu tập ra hồng sắc lực lượng hướng tiểu bé trai ô dù bên trong tiến hành tập trung đập quả nhiên xuất hiện từng tia kẽ hở diệp phong thế này sử dụng ra thập đội lực lượng thoáng cái toàn bộ ô dù liền thoái một tiếng nổ tung mà cất bước bên trong tiểu nam hải đột nhiên giống như bị đụng mê tâm trí thé xịu nhưng là diệp phong lại đột nhiên thấy toàn bộ ưu tối bên trong huy động lại xuất hiện mây đen sấm chốc rền vắng lúc diệp phong nghe được tròng cột đá thanh âm ha ha ha nhiều năm như vậy thứ không có người có thể tiến bảo dám hỏi tiền bối nhưng năm đó ứng long diệp phong vẫn đạo cái thanh âm này như vậy tiểu bối xem ra còn nhiều ta nếu biết ta còn không giúp ta nhanh lên mở ra phong ấn mở ra phong ấn sau ta nhất định có trọng thưởng ứng long thanh âm vang dội cả cái huy động Quen qua hứa phục, thập phân có áp lực cảm giác, sợ rằng tiền bối không thể như nguyện. Ta biết tiền bối năm đó ưng thuận người lền rửa, ta cũng biết tộc con cháu, thật sự là quá mức đáng ghét. Nhưng tất cả đều là một đời trước cân đoán, những người đó cũng vì này đánh đổi mạng sống giá, hơn nữa bọn họ vu tộc người trong đời đời chịu khổ, đây đã là bọn họ lớn nhất trừng phạt. Hơn nữa còn phải trừng phạt hắn và vu tộc người trong từng có qua lại người quen, ta không thể rút rút. Diệp Phong như thế hiểu chi lấy lý lấy tình động với cái này thượng thương cự long nói, nhưng là ứng long mười phân tức giận, thoáng cái cự đại long tiếng rên. phát ra rất mạnh long bá, nhất thời cả cái huyệt động bắt đầu hỗn loạn bất an. Diệp Phong cũng khắp nơi lay động. Ngươi không nên như vậy, được voi đòi tiên, bằng không ngươi sẽ biết tay. Ta khuyên ngươi, hay lại là thật sớm giúp ta khởi ra, coi như ngươi không giúp ta, cái kia trên đất hải tử cũng sẽ trợ giúp ta. Ứng Long thập phân kiên định, bởi vì nó muốn đi ra ngoài tâm nguyện đã đợi đợi nhiều năm như vậy, hắn không muốn đổi khí số không. Chương 226, đối kháng. Không, Long Anh là một đứa trẻ tốt, làm sao có thể bị ngươi nắp hoặc đây? Cứ việc Diệp Phong kiên định như vậy đối với Ứng Long nói, nhưng trong lòng của hắn khó tránh khỏi hay là đối với thằng bẽ kia nhi sinh ra hoài nghi. Ngươi ngoài miệng mặc dù tin tưởng hắn, nhưng trong lòng ngươi đã tràn đầy rất nhiều nghi ngờ tỉ như cái kia cái tiểu nam hải tại sao vừa mới sẽ như vậy đi lên tế tự đài đi ở trong bóng tối bên trong linh hồn ứng long thập phân sắc bén điểm ra diệp phong bây giờ trong lòng suy nghĩ diệp phong xác thực đối với tiểu nam hải tồn tại một ít hoài nghi nhưng hắn bản tâm là hướng tiểu nam hải ta thừa nhận ta xác thực đối với đứa bé này có hoài nghi nhưng ta còn là nguyện ý tin tưởng hắn bản tính là thiệt lương tuyệt đối không thể cùng ngươi thông đồng làm vậy thông đồng làm vậy ha ha ứng long tiếng cười vang dội cả cái sân động như vậy diệp phong càng nghi ngờ hắn chẳng lẽ nói nói bậy sao ngươi cho rằng là ta vì sao lại rõ ràng như vậy biết ngươi đầy đủ mọi thứ ngươi cho rằng ngươi làm sao có thể như vậy dễ như trở bàn tay liền tìm tới nơi này ứng long mỗi một câu nói cũng rõ ràng chỉ hướng tiểu năm hải như vậy khiến cho diệp phong trong lòng chịu đựng to lớn rung động không khỏi lui về phía sau mấy bước ứng long thấy diệp phong hiện tại ở loại tình huống này lại gấp rút tư thế nói với diệp phong rất nhiều nhưng diệp phong không hề giống hắn nghĩ như vậy là một người tâm trí nhu nhược người kết quả ở yếu ớt như vậy tình huống xuống diệp phong vẫn là không có ngã về phía hắn bên này như vậy ứng long hết sức tức giận bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sồng qua chính hắn thiết lập cái kia loại trong lòng mà trưởng. Cái này Diệp Phong rốt cuộc là người nào? Ưng Long, ta khuyên ngươi đừng uổng phí sức lực, không bằng ngươi thoát khỏi những thứ này đoán hận, cũng có thể sớm ngày độ hóa thành tiên, há chẳng phải là tốt hơn? Diệp Phong vẫn kiên trì ý nghĩ của mình, tân quan tâm chính mình tâm phòng sát thực bị cái kia Ưng Long vừa mới sử dụng ma trượng ăn mòn có ba phần, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, nhớ lại cùng Tiểu Nam Hải các loại đã qua, hắn không cho là Tiểu Nam Hải là một cái đại ác nhân. Không nghĩ tới bọn ngươi tiểu bối, lại cũng có thể có kiên định như vậy tín niệm. Bất quá, ngươi nhớ là người, hài tử kia là ta linh hồn diễn sinh phẩm, có thể xác thực nói là ta cho hắn lại một tái sinh mệnh. Hắn chỉ nhớ có thể theo ta cùng chung, nhưng hắn liền không có bất kỳ quyền lợi có thể cùng chung ta lực lượng, cho nên hắn ở lần đầu tiên khi thấy ngươi sau khi hết thề các thứ này đều là cùng ta xuống bây giờ. Ứng Long đem đứa bé trai này nhì thân thế với Diệp Phong nói một lần sau, Diệp Phong cũng không có lộ ra quá mức giật mình dáng vẻ. Thật ra thì sớm lúc trước hắn cũng có chút hoài nghi, chỉ bất quá không thể xác định. Thì ra là như vậy, không trách hắn một mực không muốn dùng Long thân hiện ra ở trước mặt ta, nguyên lai là hắn ở sợ hai người nhà. Ngươi nói hắn không có tư tưởng, nhưng là nhiều ngày như vậy, ta có thể thấy một cái cung ngươi hoàn toàn sẽ không như thế Long ta nghĩ rằng hắn hẳn không phải là viên kia trí thuần thiện tâm đi. Diệp Phong ngữ khí bình thản hướng về phía Ưng Long hồn phách nói đến, Ưng Long nghe được hắn lời nói, không thể làm gì khác hơn là ngừng lúc giận tí mặt. Ông, cả cái huyệt động mây đen giăng đầy, sóng chớp giàn vàng, khắp nơi đều sắp đặt pháp trận đi. Cứ việc Ưng Long cường lực sử dụng chính mình lực lượng, nhưng là chung quanh đây pháp trận, hay lại là ngăn được tự mình lực lượng. Bây giờ Ưng Long đã bị mình tâm ma khống chế, hắn đối với vu tộc hận, đã khiến cho hắn mất tâm trí, bây giờ linh hồn hắn là xấu xí, khắp nơi phát ra một loại hơi mùi tối đạo. Diệp Phong nghĩ tưởng nếu như muốn độ hóa nó, trừ phi có thể đi đến Long Vương truyền thừa, có lẽ chuyển thừa trong ao ao nước có thể rửa sạch trong lòng của hắn nghĩ bậy đi nhưng nam hải đông hải lần lượt vẫn có thời gian nhất định hơn nữa cái này ứng long bây giờ đã được đến một ít đặc thù pháp môn đang chuẩn bị cùng nam hải bên trong một số người trong ứng ngoài hợp tới đánh vỡ cái kết giới diệp phong là bảo toàn toàn bộ cục diện hắn phải ngăn cản ứng long diệp phong trong lòng mặc niệm ra thơ cổ thi lực lượng lần nữa khiến cho hắn triệu hồi từ bản thân thanh kia cự kiếm thể hiện ở nơi này diệp phong trong tay thoáng hiện thoáng cái sẽ để cho ứng long trong lòng cả kinh hắn nhìn đến cái tia cổ kiếm tâm lý lại xuất hiện tí ti run sợ ánh mắt khác hẳn nhìn chằm chằm Phong. Người rốt cuộc là ai? Tại sao có thanh cổ kiếm kia? Lớn tiếng đến vài tia run rầy, tức giận trùng trùng giống như Diệp Phong nói. Diệp Phong không chút nào trả lời cái vấn đề này. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương thơm của hoa mai từ lạnh lẽo tới vẻ lạnh lùng kiếm phong liền tự động nảy trong hô khiếu nhi quá nhi. Diệp Phong sử dụng này cổ khí tức lạnh lùng, nhất thời triệu tập không. Một gọi ra tám thanh cử kiếm, hình thành một cái ba quan cường pháp trận. Ở nơi này pháp trận hình thành thời điểm, tia sáng chói mắt chiếu sáng cả cái huy động. Diệp Phong biết pháp trận một ngày mở ra, liền không có cách nào chấm dứt, chỉ có đem trận này bên trong ma vật, cho giải quyết triệt để xuống, mới có thể chấm dứt lần này pháp trận. Tám thanh cử kiếm phân biệt hướng thiên nam hải bắc tám cái phương hướng, phân biệt cắm vào một bên, tám cái phương hướng nắm giữ bắt quái tám cái quái tượng. Toàn bộ treo trong trận một vòng tiếp một vòng, sinh môn cùng tử môn lẫn nhau trở về quen qua lại, chỉ cần hơi có bất chắc, toàn bộ cũng sẽ trở nên vạn kiếp bất phủ. Chương 227, Âm Dương Ngũ Hành Trận. Sau, Ứng Long thấy Diệp Phong âm dương bắt quái ngũ hành trận, lập tức toàn bộ sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hơn nữa toàn bộ không khí cũng tràn ngập âm lãnh phòng hơi thở khí tức. Diệp Phong biết, đây là đang đối mặt làm bản thân mạnh lên gấp mấy chục lần đại trước mặt quái vật, biểu diễn. Tuy thế như vậy, nhưng là bây giờ bắt quái ngũ hành trận đã bắt đầu, Diệp Phong không thể dừng lại, chỉ có thể mang theo sinh môn cùng tử môn giữa chuyển đổi lẫn nhau, tới tránh trọng ứng long công kích đi. Nhưng là ứng long nhưng mà tản bộ loại này uy áp kinh khủng, cũng không có đối với Diệp Phong mở ra công kích, mà ngay ứng long nhìn Diệp Phong ánh mắt hết sức kỳ quái, không biết hắn đang đánh đến ý định gì, bất quá Diệp Phong chút nào cũng không có đem loại này lòng cảnh giác, đem thả đi xuống. Diệp Phong kết luận lúc này ứng long sẽ không theo Diệp Phong tiến hành liều mạng, hơn nữa hắn đều tìm cách 13 nhiều năm như vậy chắc chắn sẽ không dễ dàng bông tha hơn nữa diệp phong lúc này có thể rõ ràng biết ứng long thành có một bộ phận người khẳng định đã bị ứng long khống chế nhân loại làm cho mê hoặc đến hơn nữa có một bộ người cam nguyện là ứng long hiệu lực ứng long sao trong lòng có dự tính diệp phong cũng từ không dám làm loại này bảo đảm hơn nữa lúc này ứng long mục đích cũng sẽ không với ứng long tiến hành cứng đối cứng xem ra chỉ có thể để cho vu tộc vào một lần pháp trận chấn áp nha diệp phong nhưng vào lúc này đột nhiên phát hiện té xịu trên đất tiểu nam hải đột nhiên đứng lên cả người tản ra khí tức cấm lãnh hơn nữa cặp mắt đỏ bừng không có bất kỳ ý thức cảm giác bị người thao khống một dạng có thể tưởng tượng được đến ứng long lại muốn dùng tiểu nam hải tiến hành công kích ta biết ngươi cũng coi là một cái được trời ưu đãi nhân tài liền trong tay ngươi thanh cổ kiếm kia liền thập phân cụ có lai lịch bất quá lao thân không có hứng thú với ngươi vật lộn không bằng để cho nằm trên đất hải tử kia với ngươi tiến hành một phen tỷ đấu ta nghĩ rằng cũng không nguyện ý thấy đứa bé này chết ở ngươi trên tay chứ ứng long lời nói thập phân xảo trá một mặt hắn hy vọng có thể thông qua không chế đứa bé này tới đem diệp phong cho chữa ở trợ giúp hắn giải phong mắt khác hắn cũng muốn nhìn một chút diệp phong đến cùng có bao nhiêu đồ lại có thể đem thanh cử kiếm cho thu phục Diệp phong hết sức xem thường nhìn ứng long không nghĩ tới đường đường đệ nhất thanh thú lại là báo thù dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào lại một cái bảy tám tuổi hài đồng đều phải lợi dụng cứ việc đứa bé này là ứng long linh hồn dọc theo nhưng cũng tốt xấu là một cái sinh mạng nha không nghĩ tới đường đường đệ nhất thân tôn lại cũng có thể chán nản đến đây đơn giản là hẹn hạ vô sỉ cầm một cái bảy tám tuổi hài tử tới lợi dụng điểm yếu uy đi hiếp người khác ta ngươi không sợ chuyển đi cũng không sợ người khác nhạo bá ngươi sao Diệp phong nghĩa chính ngôn từ nói có thể ứng long không chút nào cùng trả lời nhi nhưng mà ở nơi nào tốt làm cười ra tiếng phát lưu cơm Diệp Phong bây giờ tức giận tràn đầy, liếc mắt hận không được đem ứng long chém giết chết. Hắn lý trí nói cho hắn biết, nếu như ứng long một ngày bị diệt lời nói, vậy sẽ rất khó biết năm đó phát sinh cái gì. Vô, bàn về là về tình bế lý, hay lại là về công về tư, Diệp Phong đều không thể đưa cái này thần thú bị đột nhiên chém chết với trong thiên địa. Mà nhưng vào lúc này, cái đó bị thao túng Tiểu Nam Hải nhất thời hóa thành một cái lam long, bởi vì là ứng long không lành lặn linh hồn thao tác, cho nên nó lực lượng cũng có ứng long lực lượng một ba. Sao lực lượng cường đại, ở đứa bé trai này nhi trong thân thể cấp tốc bành trướng đến. Hơn nữa lúc này Tiểu Nam Hải nhi không có bất kỳ ý thức. Rõ ràng bị ứng Long Thao Túng đại pháp thao túng ở tâm trí. Nhưng Diệp Phong tin tưởng Tiểu Nam Hải có thể tiếp nhận lần thi này nghiệm, dù sao hắn và Tiểu Nam Hải sống chung lâu như vậy, với nhau đều có một loại không tên hưng phấn cùng thân bán, hắn tin tưởng lúc này nếu như có thể tiêu tỉnh Tiểu Nam Hải tâm trí, Diệp Phong là có thể giúp Tiểu Nam Hải thoát khỏi ứng Long khống chế. Tiểu Nam Hải ngay sau đó liền giơ tay lên, trên mặt đất toàn bộ như đổ long đất một như vậy cái khe to lớn, giống như Diệp Phong phương hướng lái qua, hơn nữa lực lượng thập phần cường đại. Thuấn nổ. Diệp Phong ngăn trở ngăn trở những tặng đạn này nhị công kích, tiện tay nhấc lên cự kiếm ngăn cản nhiều chút bay tới tảng đá lớn. Nhưng lại ở ngăn trở hòn đá thời điểm, Tiểu Nam Hải lại một cái công kích sử dụng tới đến, như vô số đạo như bạo vũ lê hoa trần một loại lôi điện đánh tránh, giống như Diệp Phong phía sau tập kích qua đến, mà Diệp Phong này chương 93, lúc còn cũng không có quá nhiều phòng bị. Nhưng vào lúc này, Tiểu Nam Hải đột nhiên thu hồi tay. Diệp Phong quay đầu nhìn lại, những thứ này vô số thiểm điện đột nhiên từ không trung nổ tung, Diệp Phong thấy xa xa Tiểu Nam Hải có một con mắt thật giống như khôi phục, một mực chảy nước mắt, an mỏn chính hắn nửa trái cái gò má. Hơn nữa Tiểu Nam Hải tay trái mình một mực cương quyết khống chế tay trái nhưng tiểu nam hải lực đo thật giống như thế nào cũng chống cự không lẽ long cường đại như vậy tồn tại diệp phong thấy vậy lúc tiểu nam hải như này thống khổ hắn lại trợ giúp không hẳn cái gì mà ở phía sau ứng long hồn phách thấy cái này tiểu nam hải lại có đại ý như vậy trí lực ngăn cản mình không chế hắn loại này hành động không thể nghi ngờ là chọc giận ứng long ứng long cùng lại phát động càng cường lực đo tới khống chế tiểu nam hải mà tiểu nam hải nhưng vào lúc này trong nháy mắt này đột nhiên kiếm thời nói với diệp phong một câu diệp phong giết ta mang theo tan nát tâm can tiếng quát tháo vang dội ở diệp phong bên nhi diệp phong lúc này trong lòng vẫn giận không cần được hai quả đấm Chương hai Thao Túng thấy Tiểu Nam Hải thống khổ như vậy, nếu lại bị cái đó ứng long khống chế, Tiểu Nam Hải khẳng định sẽ không đạt được vui vẻ, nhưng là Diệp Phong có tài đức gì để cho Tiểu Nam Hải vì chính mình làm như thế, hắn không thể như vậy đột nhiên đem Tiểu Nam Hải giết chết, cứ việc Tiểu Nam Hải là ứng long một bộ phận, nhưng là tiểu bé trai lúc này ứng long đã hoàn toàn xa lạ, giống như hai cái chính phản thể, ta vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không bông khí ngươi, ta cũng hy vọng ngươi có thể đủ chống lại đến cùng, tin tưởng ta thắng lợi là thuộc tại chúng ta. Diệp Phong kiên định ngữ khí để cho Tiểu Nam Hải yên tâm, nhưng là Tiểu Nam Hải lúc này đã thập phân đau buồn không dứt nếu như vừa mới không phải mình tâm trí trở về nhiễu, cái kia nhất định sẽ đem Diệp Phong tạo thành tổn thương to lớn, hắn không thể như vậy vì tư lợi. Tiểu Nam Hải trong lòng biết, nhất là vừa mới hôn mê thời điểm nghe được ứng long giảng thuật chính mình thân thế, vừa có thể nói mình là linh hồn hắn một bộ phận, chính mình nhưng mà ứng long chế tạo bán thành phẩm, một cái không lành lặn không đồng đều linh hồn, như thế nào cùng Diệp Phong cao thượng như vậy người đồng thời, hơn nữa hắn có như thế nào đáng giá hắn như vậy dùng tánh mạng tương giao. ở Diệp Phong chưa từng xuất hiện trước, hắn giống như một cái trống rỗng linh hồn, khắp nơi du đang ở đó một biên giới, mà cùng Diệp Phong sống chung nhiều ngày như vậy, hắn dần dần minh bạch như thế nào người còn có một chút khác cảm tình, hắn không nghĩ bông tha, hơn nữa hắn cũng tin tưởng Diệp Phong trong miệng lời nói cái đó thái bình thế giới, mọi người tốt đẹp tình cảm, cứ việc có vài người vẫn có một chút xíu tì với nào, nhưng đây đều là cực đoan số ít người. Ứng Long lực lượng có lần nữa không chế cái này Tiểu Nam Hải, mà lần này lực lượng hoàn toàn đã vượt qua Tiểu Nam Hải thân thể thật sự phụ hỏa năng lượng bắt đầu rơi bảy trạng thái bùng nổ, cặp mắt đỏ bừng, cả người sắc mặt bắt đầu phát xanh, tím bầm. Ứng Long không thèm để ý chút nào đứa bé trai này nhi, bởi vì hắn chỉ là mình lợi dụng con cờ mà thôi, mặc dù hắn là mình linh hồn không lành lặn một bộ phận, nhưng Ứng Long không quan tâm chút nào. Ứng Long, ngươi thật sự là quá hèn hạ vô sỉ, có bản lãnh hai chúng ta cá nhân đơn đả độc đấu, khi dễ một đứa bé có gì tài ba? Diệp Phong trong lòng thập phần tức giận, nhưng hắn không thể với đến Ứng Long cứng đối cứng. Hèn hạ vô sỉ, chính là các ngươi nhân loại đại danh từ đi, bất quá đây cũng là đối với các ngươi trường phật mẫu, mỗi ngày bày ra như vậy nhân nghĩa đại đạo, cuối cùng đâu rồi, lại có cái gì dạng phương thức qua lại báo, từng trải qua đối với đối đãi các ngươi hơn nhân. Ứng Long ngữ khí thập phần ôn hòa, không đai cac nguoi han nhan ung long ngu nào đem Diệp Phong đặt ở trong mắt, suy nghĩ một chút như vậy trên vạn năm thần thú, làm sao có thể chấp nhặt với Diệp Phong đây? Hơn nữa hắn mục đích không ở chỗ này. Quả quyết sẽ không là một cái Diệp Phong Nhi, mà phá hư chính mình cả cái kế hoạch, hắn khổ tâm công nghệ nhẫn nhiều năm như vậy, cuối cùng có một ngày là ứng long, thực hiện nó cái đó nguyên rồi lúc. Ứng long hồn phách xung quanh tụ tập đại lượng hắc khí, không ngừng hướng bên cạnh hắn bao phủ ánh sáng đơn, có thể thấy một cổ lại một cổ khí lưu màu đen, tràn ngập ở linh hồn hắn trong cơ thể. Chỉ chốc lát nhi toàn bộ màu đen một khí, cụ thể hóa, giống một điều cự long. Ha ha, Diệp Phong ta cho ngươi cái cơ hội cho ngươi thưởng thức một chút, cái gì gọi là lực lượng tuyệt đối. Ta cũng muốn thử một chút thanh kiếm kia, vì sao lại lựa chọn loại người như ngươi loại, một cái nhỏ yếu như con kiến hôi tồn tại ứng long thanh âm thập phân mỹ, hơn nữa ánh mắt mang có kiểu hận như vậy ý, gắt gao nhìn chằm chằm diệp phong. Lúc này hắn đã nhấc lên rất lớn chơi lụa tâm. muốn cùng diệp phong phân cao thấp, càng chính xác là, hắn muốn cùng diệp phong trong tay thanh kiếm kia tiến hành một trận thật đối với thật ở cờ. Quả nhiên ứng long linh hồn mặc dù nhưng đã không có đủ thể xác, nhưng gầy lạc đã so với mã đại. Linh hồn thể thật sự triệu tập lực lượng, thoáng cái, để cho diệp phong nhìn đến đây tu vi có bao nhiêu kinh khủng, thoáng cái. Diệp phong có thể nghe rõ suy đoán ra ít nhất dùng mấy trăm ngàn năm lực lượng, giản thực là quá mức kinh khủng. Cả cái huy động không gian đều bị ứng long cấm chỉ. Hắn ở huyệt động này bên trong không gian, chế tạo một cái vô hạn không gian, bởi vì lấy hắn như vậy lực lượng tồn tại, rất khó miễn sẽ đem nơi này làm hỏng xuống. Nó linh hồn gợi địa phương là hắn không nguyện ý nhất đối mặt địa phương, hơn nữa muốn cùng Diệp Phong như vậy người tiến hành một trận chân chính tỷ thí, không có rộng lớn không gian, là không có cách nào biểu diễn hắn tự mình cái kia ưu thế tuyệt đối. Diệp cũng cảm giác được quanh thân đồ vật, từ từ bị ứng long lực lượng tiến hành định lượng, chu bên những tảng đá này, từ từ đều bị ứng long lực giả tốt đo cho che giấu. Toàn bộ không gian giống như mơ hồ một chút, nhất thời mắt tối sầm lại, đột nhiên trở nên sáng lên, làm Diệp Phong tránh ra mắt lúc chính mình lại trôi lơ lửng ở không trung, hơn nữa không trung, thỉnh thoảng còn sẽ có vận thạch khối di động. Diệp Phong thử ở chung quanh những người, thật giống như chỉ có một chút điểm trọng lực không quá thích hứng, còn lại ngược lại còn có thể ở chỗ này so với ở trên đất bằng càng muốn gì được lấy nhi. Lúc này Diệp Phong cũng thấy ưng long bản thể, lại là một cái quanh quẩn lên thanh long, thân thể thập phân cao lớn như thái sơn một loại sừng sững, cự đại long đầu, thập phân co tôn nghiêm, Diệp không lịch sự cũng cảm thấy kính nghệ, nếu như ưng long có thể sớm ngày bỏ đao đổ tể xuống, chương hai chống lại hắn cũng mới có thể lấy được nhất phương tôn tính, hắn như vậy cổ xưa lại đáng sợ tu vi. Nếu như có thể tạo phúc nhân loại, giáo hóa, tướng tất đây cũng là một cái được trời ưu đãi lực lượng. Mà ở nơi này mà ở trong cái không gian này, Diệp suy nghĩ trong lòng, có thể được ứng long nhận ra được, vừa mới Diệp phong tâm lý những lời này, đã để cho ứng long trong lòng lên chút nào không Thanh nhân nhân, ta khuyên ngươi chính là chuyên tâm một chút. Về phần ta sẽ sẽ không bỏ ra đồ đao, cái này còn không phải là ngươi bực này có thể thao túng. Tin tưởng ta, ngươi rất nhanh thì có thể xem lại các ngươi tộc nhân xuống tràng xem ở ngươi sâu như vậy cho ta ý phân thượng sau đó bỏ qua linh hồn ngươi bất tử để cho ngươi xem một chút ngươi đồng bào là như thế nào cuộc sống ở dầu sôi lửa bỏng chính giữa ứng long mang theo khiêu khích nước khí nói với diệp phong diệp phong cũng không phải cái loại này không biết gì tiểu bối nghe không hiểu ứng long cố ý muốn chọc giận chính mình diệp phong cũng sẽ không bên trên loại này phép khích tướng làm xem ra ứng long rất chương 493, biết trong tay mình thanh kiếm kia xác thực tại chính mình tức giận bên dưới không có bất kỳ mục đích cùng ý nghĩ trước sử dụng cái thanh này cự kiếm chút nào phát huy không cái thanh này cự kiếm một ba lực lượng. Nhân kiếm hợp nhất mới là trí cao vô trí cao vô thượng cảnh giới. Nếu như mình tâm bị nhiễu loạn, làm sao có thể đủ biết kiếm ý? Chính mình thanh tiêu cử kiếm thì như thế nào? Đi theo chính mình ý niệm vào tiến hành động. Mà trước mắt cái này ứng long hán lực lượng có thể đạt tới thần tàng kỳ ra trường mấy kỳ, đã trở thành thần cấp lực lượng. Diệp Phong với cường đại như vậy tổn tiến hành chống lại, nhất thua thiệt cũng là một loại nhất không thích hợp lựa chọn. Diệp Phong tâm lý rõ ràng cùng ứng long chính diện đối chiến hậu quả, nhưng trong lòng cái kia tự ái cùng kiêu ngạo, muốn cho hắn càng hướng về phía thế giới lực lượng tiến hành một trận tìm tòi. Nàng nghĩ tưởng thử một chút ứng long trong cơ thể, giật, lực lượng tuyệt đối là khủng bố cỡ nào mà cường đại. Diệp Phong trong lòng tụ tập một cổ đặc thù lực lượng, mà lần trước thu phục sư ưng thú cao cấp tinh thạch thật sự tụ hợp sức mạnh kia, đã tại Diệp Phong bốn phía đại mạch tiến hành cường hóa, lúc này gì máy, chắc đúng trận, cái loại này thần vũ cao thủ cấp bậc cũng dư giả. Nhưng hắn lần này đối thủ là ưng long, khó suc manh kia đa tai diep phong bon phia đai mach tien hanh cuong hoa luc nay gi may chac đung chuyện cai khỏi trong lòng vẫn còn có chút bất an, bởi vì hắn một ngày thất bại, không chỉ có tiểu nam hải gặp gỡ tăng ở đây, mình cũng không có biện pháp hoàn thành triệu linh nhi giao phó tự nhiệm vụ của mình vụ cùng trong lòng mình cái đó tứ hải bẹo bình nguyên vọng. Núi trọng thủy phục nghi không đường thơ ca lực lượng ở chỗ này dẫn dắt Diệp Phong trên người trùng quanh lực lượng bởi vì cái không gian này là ứng long sở tạo tự nhiên lực lượng không dễ dàng bị điều động mà diệp phong tại loại này bên trong không gian rất dễ dàng liền bị áp chế nhưng tốt như chính mình lần trước nói thu phục cái đó đỏ sắc hỏa diễm thật giống như ở chỗ này càng diêm rúa lẳng lơ diệp phong phảng phất thấy hy vọng hắn không ngừng tụ tập không gian cái loại này màu đỏ nhạt đồ vật chỉ chóc lát sau diệp phong sau lưng tụ tập đại lượng thẩm khí lưu màu đỏ tại này cổ trong vòng xoáy diệp phong lực lượng từ từ lấy được khôi phục ở một bên tự long chút nào cũng không đem diệp phong coi ra gì sau đó liền mở ra chính mình liệu rằng từ liệu răng bên trong phun ra một cổ tương tự với diệp phong loại này cự phong hai hai khí lưu tiến hành chống đỡ trong nháy mắt toàn bộ không gian bị hai cổ khí lưu tiến hành người giao đấu hơn nữa khí lưu va chạm sẽ đưa đến hai bên khí ép dần dần hạ xuống toàn bộ không gian đều phải bị vặn vẹo trong không gian lơ lửng thạch đầu cũng theo khí lưu rũng động không ngừng đến gần diệp phong thấy khí lưu này cái kia lại còn lần quần hòn đá hắn cẩn thận ứng phó thấy ứng long ở bên ngoài thường dùng một tư thế quan sát chính mình diệp phong cẩn thận khống chế bên cạnh mình cái này thẩm khí lưu màu đỏ cũng không thể cảm giác được đến màu đỏ nhạt lực lượng thật sự là quá mức quỷ dị không giống với di vãng Tự nhiên cái loại này hồng sắc có một loại càng tà ác lực lượng. Lực lượng cũng không phân xấu tốt, nhưng mà công dụng khác nhau mà thôi. Ở khí lưu này bên trong, không ngừng bay vào đá lớn, cũng là một cái không nhỏ thai hoàng ngầm, Diệp Phong ngay sau đó liền đem mình một cây khắc tự kiếm cho đánh ra đến, hình thành một cái đặc tù pháp trận vững vàng khống chế chính mình, để cho mình cố định ở cái vòng xoáy này trung gian, như vậy có thể càng ổn định khống chế cái này khí lưu rung động. Toàn bộ khí lưu giữa va chạm điện quang hỏa thạch một loại tiết lửa, để cho Diệp Phong trong lòng cũng thập phần kích động, xem ra ứng long lực lượng, thật sự là cường đại làm người ta hưng phấn lại rung động. Diệp Phong cũng không thể một mực đợi ở chỗ này, sau đó liền tăng nhanh khí lưu tốc độ xoay tròn, đồng thời hướng ứng long phương hướng cho sử dụng tới đi. Căn cứ ứng long thật sự chế tạo ra khí lưu, Diệp Phong dùng một loại xoay ngược lại lực lượng, ứng long chế tạo khí lưu, thoáng cái, liền bị thẩm khí lưu màu đỏ cho cũng hòa. Hai cổ hợp thành một cổ lực lượng khổng lồ, tiến phát về phía trước, tiến lên. Ở một bên ứng long cũng phát hiện tư thế không được, cho nên mở ra miệng to như chậu máu, một tiếng sấm liền bổ tới, nhất thời sớm, như một thanh lợi kiếm, dày đặc không trung bảng đoạn cái này khí lưu, một chút tiêu giảm một nửa. Chương hai co hop thanh mot co luc luong khong lo tien phat ve phia truoc tien len o mot ben ung long cung phat hien tu the khong đuoc cho nen mo ra mieng to nhu chổ mau mot tieng sam lien bo toi nhat thoi som nhu mot thanh loi kiem day đac khong trung bang đoan cai nay khi luu mot chut tieu giam mot nua chuong hai tram vòng xoáy khí lưu. Diệp Phong mặc dù phát động lực lượng, nhưng bị Ứng Long khéo léo né tránh, tránh hơn phân nửa bộ phận, nhưng là cái kia số ít công kích cũng hướng Ứng Long sinh ra nhất định tổn thương. Diệp Phong thấy chính mình cái kia hỏa diễm lực lượng lại có thể như thế dễ như trở bàn tay liền cho Ứng Long tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Xem ra là một linh hồn thể, sắc thực thập phân yếu đất nhất là Diệp Phong ngọn lửa này lực lượng đến từ địa ngục cái loại này hồng liên nghiệp hỏa, mặc dù không về phần tà ác như vậy, nhưng hắn nhiệt độ cùng tản mát ra vẻ này ngay thẳng khí cũng đủ để đốt diệt cả cái linh hồn. Hai cổ vòng xoáy lưu cùng thành một cổ, mặc dù bị Ứng Long khéo léo biến hóa giản, nhưng Diệp lúc này cũng phát hiện một loại cơ hội. Không nghĩ tối ngươi chính là rất lợi hại mà, xem ra là ta khinh địch, yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là tuyệt đối tính áp đảo. Ứng Long giọng thập phần cương quyết, lúc này hắn càng nghiêm túc đối đãi cùng Diệp Phong cuộc tỉ thí này. Vậy thì mời Ứng Long tiền bối không muốn hạ thủ lưu tình, coi như văn bối, ta cũng nghĩ tưởng mở mang kiến thức một chút cường đại lực lượng, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Diệp Phong ngữ khí không thể so với Ứng Long ngữ khí mềm yếu, càng thêm kiên định, thật để cho Ứng Long trong lòng càng là tức giận không thôi. Ứng Long chính là lúc này, mặc dù đã kinh biến đến mức cụ giống, do khí tạo thành, chẳng qua là cái kia hắc ám khí lưu tạo thành, mà thôi. Mà Diệp Phong không tính cùng ứng long ở nơi này lãng phí thời gian, hắn cần phải làm là vây khốn ứng long. Lúc này hắn và ứng long đánh nhau có trạng thái rằng có, người chết ta sống, không ai nhường ai, căn bản không có bất kỳ tầm tư đi làm đường đánh coi là. Bây giờ Diệp Phong duy nhất đem hy vọng, có thể ký thác vào không gian này trở ra thằng bé kia nhi thân bên trên, hy vọng Tiểu Nam Hải có thể rất nhanh tốc độ tỉnh lại, Diệp Phong lúc này cùng Tiểu Nam Hải tiến hành tâm hồn câu thông sớm lúc trước diệp phong ngay tại tiểu nam hải trên thân thể thiết lập một cái đặc thù linh hồn khế ước chỉ bất quá ứng long không chút nào phát hiện xem ra cái này tiểu nam hải linh hồn đã cùng đến ứng long hồn phách đã sinh ra chia liệu bằng không tiểu nam hải hết thảy hắn đều hẳn sẽ nhận ra được vừa mới tiểu nam hải thoát khỏi hắn khống chế càng có khả năng thể hiện bé trai bây giờ linh hồn đã có thể trở thành một cái độc lập tồn tại mà không hề yêu cầu ứng long mặc dù tiểu nam hải linh hồn thủy chung là ứng long không lành lặn hồn phách bên trong một góc nhưng tiểu nam hải lại thành tâm trở thành một độc lập một cái thể mau tình lại nhanh tây lý tây Ta yêu cầu ngươi trợ giúp, bây giờ chỉ có ngươi có năng lực." Tới khống chế tiếp theo pháp trận Diệp Phong một mực không ngừng la lên tiểu Nam Hải, nhưng tiểu Nam Hải lại không có được chút nào đáp lại, xem ra cái này Ứng Long khống chế tiểu Nam Hải thân thể, lấy được tổn thất quá lớn hao tổn. Cứ như vậy, Diệp Phong bên trong làm bộ khâm điền cùng Ứng Long tiến hành đan đả độc đấu, Ứng Long mười phần xảo trá, hơn nữa lực lượng lại vừa là sâu không lường được Diệp Phong chỉ có cẩn thận đối trận, mới có một đường hy vọng, hơn nữa bây giờ Ứng Long hoàn toàn thuộc về hung thú tư thế, cũng không có xuất toàn lực. Diệp Phong không ngừng la lên tiểu Nam Hải, có thể là xuất hiện từng tia kỳ quái. Liền bị cái kia tâm tư xảo trá ứng long phát hiện đổ mối, sau đó ứng long liền bay trên trời nhảy một phen, mở ra long miệng, nhất thời từng đạo sớm, hướng Diệp Phong phiến đi Diệp Phong liều mạng dùng cự kiếm ngăn trở lôi điện đậu. Loảng xoàng, Duy Đang. Dê. Một tiếng so với một tiếng kịch liệt, hơn nữa ứng long lực lượng, một lần lại so với một lần tăng cường, có thể là nổi nóng, Diệp Phong mới vừa vừa thất thần đi. Diệp Phong một mặt cố gắng lặng lặng chống lại, một bên cũng không quên kêu lên tiểu nam hải. Bây giờ chỉ có Tiểu Nam Hải mới có thể tại không gian bên ngoài ra tốt phát trận, Diệp Phong mặc dù không thích đem loại này giao phó với người khác, nhưng lúc này là tình huống đặc biệt, bất đắc dĩ mà thôi. Đi qua Diệp Phong không ngừng la lên linh hồn phế ước, phản phất có phản ứng chút nào, như vậy Diệp Phong mừng rỡ trong lòng, chốc lát, ửng long ngay sau đó lại tăng nhanh lực lượng, ngay sau đó giày đặc không trung, một cái to lớn dùng đôi, từng đạo luồng khí xoáy giống như Diệp Phong đánh tới, mắt thấy to lớn luồng khí xoáy, ba năm thừa đi giống như Diệp Phong quanh thân quá khứ, Diệp Phong trước một mực áp dụng đến quỷ mị như bước, khéo léo chủ đạo đơn luồng khí xoáy lưu động, quanh qua qua. Lại, Diệp Phong không thể trực tiếp đối trận. Liêu Ám Hoa Minh hiệu nhất thôn Diệp Phong thể tự một cái lớn vô cùng kiếm phong, hành không liền đem cái vòng xoáy này từ trung gian mở ra, nhất thời khí lưu tứ tán, thoang cái trên không trung cho chấn động quá khứ. Nhưng Diệp Phong không chút nào nguyện ý cùng ứng long tiến hành liền cố tình gây sự đánh nhau. Sau, hắn thừa dịp cổ kiếm khí, còn không có tàng ra, lại làm lại từ chúng quanh tụ tập mạnh hơn càng ngọn lửa hừng hực diễm. Ngay sau đó giống như hỏa diễm chạy bay một dạng như thác tư thế, hướng ứng long đánh tới, nhất thời lửa này thuận, phảng phất bị Diệp Phong không chế, đoan đoan vây quanh ở nơi này ứng long xung quanh, ứng long không ngừng dùng quanh thân hơi lạnh tiến hành chống cự, này cổ hỏa diễm liền nướng. Không phải là so với bình thường lại so với cái này hồng liên nghiệp hỏa càng đối với linh hồn tạo thành tổn thương, càng thêm lợi hại. A. Ngạo ngạo. Ưng Long chính giữa, phát ra một tiếng thống khổ thanh âm sáu. it thong kho thanh am sau chuong 231, gia tộc gầm dương trận. Diệp Phong biết cái này hỏa cầu ngăn cản không bao nhiêu, ngay sau đó Diệp Phong lại tăng cường tinh thần lực, với đến Tiểu Nam Hải tiến hành câu thông, mặc dù trước đều đã có phản ứng, nhưng Diệp Phong có thể rõ ràng đất biết Tiểu Nam Hải lúc này còn là ở vào mệt mỏi trạng thái. Long anh, ngươi mau tỉnh lại. Diệp Phong một lần lại một lần đất hét to quả nhiên không phụ diệp phong kiên trì bền bỉ rốt cuộc tiểu nam hải chút nào đáp lại nhưng ngự khí hết sức yêu đất diệp phong là người sao người ở chỗ nào tại sao không thấy được ngươi ta ở ứng long thiết lập trong kết giới bây giờ ta yêu cầu ngươi tại không gian kết giới tăng nhanh ta bảy trận pháp lẻ tám cái tốc độ kia nhất định không thể dừng lại yên tâm ta nhất định sẽ tìm cơ hội đi ra không cần lo lắng cho ta ngươi một hồi đi tới trung ương chạy cái kia một cái lực lượng thật ra thì nơi đó chính là tâm trận đi vào ngay chính giữa rót vào một cổ lực lượng sau đó toàn bộ trận liền cách sống diệp phong rẽ đặt đi theo tiểu nam hải giải thích đến bây giờ chỉ có thể dựa vào tiểu nam hải lực đo mặc dù ứng long ở chính giữa bầy không keo kiệt lưu đủ rủ mà kỳ nhưng diệp phong tin tưởng tiểu nam hải nhi nhất định có thể đủ đột phá được diệp phong ta tin tưởng ngươi nhưng ngươi cũng phải cẩn thận ta một ngày hoàn thành ta sẽ lập tức phát tin tức cho ngươi diệp phong nghe được tiểu nam hải trả lời sau ngay sau đó liền níu lòng ủng hộ toàn bộ kết giới bên trong ánh lửa chợt hiện vừa mới bị ứng long dùng lực lượng khổng lồ hành không đem nó đây bốn phía tứ tán hỏa cầu toàn bộ từng cái bạo phá chính cái bên ngoài kết giới ba vây nơi tràn đầy diệp phong thật sự vượt lưu lại hỏa cầu ha ha diệp phong chính là tiểu tiểu hỏa cầu là có thể vây khốn ta sao? Ưng Long mang theo miệt coi ánh mắt, bắn thẳng đến Diệp Phong. Lúc này Ưng Long lửa giận trong lòng đã không cách nào ngăn trở, chỉ thấy quanh người hắn khí mạnh, cũng gắt gao vây quanh ở linh hồn hắn trong cơ thể, nhất thời biến hóa ra rất đa đặc thú quái vật. Ưng Long hắc khí thật sự dính tới chỗ nào, lúc đó những thứ kia thật hoàn đá, giống như lấy được khống chế như vậy, dần dần tụ hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt biến ảo thành to lớn cự thạch nhân giống như. Nghe được Ưng Long mệnh lệnh sau, hành động chậm chạp hướng Diệp Phong sửa ra, cự thạch nhân giống như thạch đầu, không ngừng lăn xuống, lại không ngừng tụ hợp, Diệp Phong cùng những thứ này cự thạch nhân giống như đánh nhau. Song toàn bộ sẽ tiêu hao chính mình thể lực, nhưng là những thứ này cự thạch nhân giống như giống như đánh không chết một dạng một ngày đánh tán, lại lần nữa tụ hợp. Diệp Phong nắm trong tay lực hỏa diễm, chút nào hướng về phía cự thạch nhân không có bất kỳ tác dụng gì. Thổ khắc chế hỏa là trong ngũ hành một cái khắc khắc chế đại pháp, xem ra ứng Long học còn rất nhanh. Diệp Phong không ngừng tung người phi hành, tránh đến cự thạch nhân giống như công kích, lại một bên lại khéo léo đất mượn tư thế công kích, không ngừng đến gần ứng Long, lúc này ứng Long hồn phách hẳn tương đối suy yếu, dù sao phần lớn tinh thần lực toàn bộ ký thác vào mấy cái này cự thạch nhân giống như tới bên trong, nếu lúc này Diệp Phong có thể nhảy qua vòng vây này Cho Ưng Long tiến hành một đòn, chắc hẳn cũng có thể khiến cho hắn bị thương nặng đi. Diệp Phong không ngừng là xem, nhảy hướng lên, hắn như bóng với hình một loại thân pháp giống như bóng dáng một dạng, biến hóa ra vô số đạo Diệp Phong, thật để cho những thứ này đã lớn giống như bắt đầu sinh ra nghi ngờ, Diệp Phong không ngừng di động, không ngừng xuất hiện trong ảnh, thoang cái khiến cho Ưng Long thập phần căm tức, nhất thời mấy cái to thạch nhân giống như biến thành một cái lớn vô cùng, mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt cự thạch nhân giống như. Ưng Long tiền bối, ngươi chỉ biết thao túng tượng người, lại không thể cùng vạn bối tiến hành đánh chính diện, chẳng lẽ là nói lực lượng ngươi, chỉ không gì hơn cái này. Diệp Phong ngữ khí thập phần khiêu khích bất quá ở sau lưng Ứng Long, không chút nào mắc lựa. Diệp Phong ngươi muốn chọ vặt, đừng cho là ta không biết, yên tâm, mấy cái này đại gia hỏa liền đủ ngươi muốn. Ứng Long đáp lại thập phần không khách khí, hơn nữa thập phần coi rẻ Diệp Phong, có thể Diệp Phong không thèm để ý chút nào, không ngừng tả Hữu né tránh, tránh né cự thạch nhân giống như liệt cự chủ ý như vậy đánh, lúc này chấn động đá không gian thôi, bắt đầu hành không nộ tung. Bây giờ Diệp Phong không ngừng là tiểu nam hải tiến hành kéo dài thời gian, đem bé trai ở trong trận không đoạn tả Hữu ở lại chờ đến, nhưng trung gian luồng khí xoáy áp lực, thật sự là mạnh mẽ quá đáng, coi như hắn đỡ lấy lực, nhưng là chút nào đột phá không. Diệp Phong cái đó luồng khí xoáy lực lượng, thật sự là mạnh mẽ quá đáng, ta thế nào cũng không đi vào được nha. Tiểu Nam Hải phía trong lòng gọi Diệp Phong, mà lúc này ở Diệp Phong độc đánh thời điểm, nghe được Tiểu Nam Hải nhi thê, vừa hướng Tiểu Nam Hải nói nguyên nhân, một bên lại phải tránh cự thạch nhân giống như liệt công kích. Ngươi không muốn với luồng khí xoáy tiến hành chống đỡ không? Tám người theo đi nó ổ số hiệu đến, từ từ, đến gần, như vậy mới có sinh cơ, đến lúc đó ngươi tiến vào trận mắt, rót vào lực lượng sau, lại từ trung giàn tử tử phá hư mất, lợi như vậy mới có thể dễ dàng cùng an toàn. Tiểu Nam Hải nghe được Diệp Phong lời nói sau, bừng tỉnh đại ngộ, trùng hợp như vậy hay đây. Mình tại sao không có nghĩ ra được đây? Diệp Phong cái biện pháp này, xác thực rất tốt, phương pháp trái ngược, dám chắc được, chờ ta thành công, nghe ta tín hiệu, ngươi nhất định phải ở nơi này mấy giây bên trong đi ra, nếu không tử môn một ngày mở ra, ngươi thật cũng không có biện pháp đi ra. Tiểu Nam Hải ngữ khí mang có vài phần lo xuất muoi 232, xuất trận. Cái này, Diệp Phong dĩ nhiên cũng nghe được, ngẫu nhiên liền an ủi một chút Tiểu Nam Hải sau đó liền đem cái khế ước này thanh âm cho chặt đứt xuống ứng long thật giống như đã phát hiện đi ra một chút đầu mối chỉ bất qua không có vết trần cho nên một bên bí mật quan sát một bên vòng quanh cự thạch nhân giống như cẳng vào đi liệt công kích tiểu nam hải đang sử dụng diệp phong giao cho mình phương pháp sau biến thành một cái tiểu làm lòng liền theo vòng xoáy lực lượng từ từ đạt tới ngay chính giữa ở vòng xoáy toàn chuyển chi lực cái kia tiểu nam hải cảm giác không sức mạnh thật sự là vô cùng tương đại nếu như không là dựa theo diệp phong phương pháp trái ngược, phỏng chứng nhất định sẽ bị vòng xoáy này lực lượng không gian thì có đệ thành bánh nhân thịt tiểu nam hải từ từ đến gần Quả nhiên liền phát hiện vòng xoáy này ngay chính giữa thì có trận này mắt phủ số hiệu Tiểu Nam Hải mặc niệm tâm pháp ngay sau đó liền mười ba tăng nhanh trận pháp này tốc độ vận chuyển chỉ chốc lát sau sinh môn tử môn không ngừng biến đổi mặc dù trước một mực có sống môn cùng tử môn hai cánh cửa lẫn nhau đong rán, quanh co qua lại vẫn tồn tại nhất định sự tranh lệch thời gian mà bây giờ một tăng nhanh hai cánh cửa sẽ trồng vào nhau Diệp Phong chỉ có thể ở chồng vào nhau trước nhảy ra cái không gian này Tiểu Nam Hải hướng về phía trận này mắt sử dụng ra ác liệt một đạo trường phong ngay sau đó cái kia lam sắc ánh sáng liền tiến vào cái này chính giữa, ngay sau đó tiểu nam hải liền gửi một cái tín hiệu cho diệp phong, diệp phong nhận được sau, thật nhanh sử dụng, so với trước kia càng tiền bắn nhanh tốc độ, lập tức đem những này đá lớn giống như tại chỗ, trung gian dùng lực hỏa diễm, thông thông giống nướng. không chỉ có như thế, diệp phong căn cứ nơi này chạy bay vẫn thạch, không ngừng tụ tập khí lưu, nhất thời một cổ đại vẫn thạch khí lưu liền hướng ứng long tập kích, diệp phong thấy cơ hội này, trong nháy mắt liền hướng ra cái không gian này, sau đó nhảy ra, vừa vặn liền thấy tiểu nam hải dựa vào nơi đó cây cột bên cạnh, suy yếu chờ đợi diệp phong xuất hiện thấy Diệp Phong nhảy vào ngoài trận mặt, hắn nhất thời cao hứng, nhưng đột nhiên liền đau lòng khó nhịn, sau đó liệt ho khan. Thấy Tiểu Nam Hải loại này bộ dáng, Diệp Phong đi lập tức về phía trước đi đi, quanh người hắn mấy cái vận hành đại huyệt, Tiểu Nam Hải ho khan kịch liệt mới dừng lại. Yên tâm đi, bây giờ sinh môn cùng tử môn nhà trải qua dung hợp thành nhất thể, tạm thời có thể vây khốn đến đứng long một đoạn thời gian. Chúng ta bây giờ phải thừa dịp pháp trận xé không gian, nhảy ra ngoài. Hơn nữa ba ngày thời gian, lập tức tới ngay, cho nên trước tìm cái kia y trưởng lão, sau đó ta lại mang ngươi rời đi Nam Hải, đi Đông Hải chuyển thừa bên trong ao. công đi, ta sẽ thỉnh cầu công chúa cho ngươi sử dụng nơi đó tuyển thủy tiến hành tinh hóa đến lúc đó ngươi sẽ triệt đẫy cung ứng long đoạn một với khí sạch bất quá lúc này ngươi còn không có biện pháp cùng hắn hoàn toàn chặt đứt liên lạc chỉ cần các ngươi đủ xa cũng sẽ không khống chế nữa ngươi tiểu nam hải nghe được diệp phong lời nói sau liều mạng gật đầu một cái trong lòng hết sức yêu ớt, không nói ra được lời nói diệp phong thấy vậy bộ dáng vớt ve tiểu nam hải tóc sau sẽ để cho tiểu nam hải nhi ở trên bả vai mình dọc theo đường đi tiểu nam hải ngủ diệp phong đi ra cái này địa huyện sau sau đó từ từ cẩn cứ bay lượn thẳng đã đi lên quá trình thập phân chậm chạm, hơn nữa hang động hai bên thập phân tối tăm vừa mới cái điều chảy xối chỉ thủy, lúc này thật giống như biến mất một dạng Diệp Phong vượt qua cái này hồ sen sau, từ từ trở về lại trước thấy bên trong tòa cung điện kia, Diệp Phong cẩn thận từng ly từng tí đem Tiểu Nam Hải đuổi ở cái cung điện này cạnh một cái thư thích trên ghế mặt, sau đó thấy cái này coi như không chút tạp chất nơi sau, Diệp Phong cũng tiểu làm nghỉ ngơi một chút, dù sao một hồi nhi còn muốn đi đường đây. lúc này mệnh tại không gian Long thời ứng Long biến mất, cũng biết trúng kế, cho nên sau cảm ứng không gian bên ngoài Tiểu Nam Hải, kết quả cũng không cảm ứng được, trong lòng mặc niệm một câu đáng chết, cái này ăn trong phá bên ngoài đổ vỡ. ứng Long giận tí mặt, cự đo vật ung Long tiếng cu đai ầm thanh ở bên trong cái không gian này không ngừng văng rội, này lúc đến ngoài trận ngũ hành bắt quá trận không ngừng vận hành sinh môn cùng chết chương 260, nói nhập là một lúc này ứng long muốn đi ra cũng không phải là dễ dàng như vậy ứng long tức giận cũng để cho có ở đây không viễn chi bên ngoài diệp phong cảm nhận được dù sao hắn là thi trận người trong trận hết thể tình huống hắn cũng có thể cảm ứng được diệp phong thấy bên cạnh tiểu nam hải đã khôi phục tinh thần đã có thể lần nữa lên đường sau mang theo tiểu nam hải đường cũ trở về đến dây núi này bọn họ trước thấy những thứ kia cũ nát vắng lặng cảnh sắc nhất thời biến mất ở trước mắt Nơi này chỉ có cùng phong kia các đáy, liền rất hiếm vết người sa mạc một dạng nơi này, tựa như cùng sa mạc than như thế, không có chút nào sinh mạng dấu hiệu, không qua đỉnh đầu thượng pháp trận đang không ngừng thoáng hiện. Diệp Phong thấy pháp trận bên cạnh đã xé ra tới một lỗ, Diệp Phong có thể lặng lẽ đến gần pháp trận, sau đó từ đến xé trong không gian đi ra ngoài, như vậy mới có thể trở lại chỗ đó. Diệp Phong hiến đúng thời cơ, pháp trận này mỗi lần sớm bảy đều có cách nhau thời gian. Chương 233: Trở về. Liếc mắt nhìn Tiểu Nam Hải sau, liền lôi kéo Tiểu Nam Hải, ngẫu nhiên bước lên cử kiếm, đoạ một tiếng, liền bay đeu co cach nhau thoi gian chuong 233 tro ve Liên mat nhin phía cái kia xé lỗ, xung quanh lúc này Pháp trận xung quanh đã hình thành một cái hát động, không ngừng hút lấy trận đồ bên trong, Diệp Phong rất nhanh thì bị cố lực hút này cho mang đi ra ngoài. Diệp Phong ở chỗ này mở mắt ra lúc, đã trở lại ứng Long Thành hơn 10 dặm ra ngoài một cái sơn mạch phía trên. Khắp nơi đều là đá san hô thạch, hoặc là đại thụ, tức giận bừng bừng, không giống u minh Tri địa thế lương, âm trầm. Diệp Phong ngồi vượt ở trên nhánh cây, sau đó thấy bên cạnh Tiểu Nam Hải sau, mới đem trái tim đuổi đi xuống, đánh thức Tiểu Nam Hải. Liên ở rừng rậm này nơi hắn nhìn xuống đất hình, kết quả phát hiện nơi này cách ứng Long Thành cách đó không xa, xem ra, nếu như đúng lúc dùng thiên công, chỉ chốc lát sau Tiếp theo đạt tới Ưng Long Thành đi. Chúng ta là không phải là lập tức phải đến đạt đến trong miệng ngươi lời nói cái đó Ưng Long Thành. Tiểu bé trai hỏi Diệp Phong. Dạ, bất quá ta không tính mang ngươi theo ta cùng đi. Một hồi ta sẽ đem ngươi an trí đến một người đáng tin người ở bên cạnh, dù sao toàn bộ Ưng Long Thành, trên giới hỗn tạp, khó tránh khỏi sẽ có người đối với ngươi bất lợi. Diệp Phong nữ khí mang có vài phần cẩn thận, nhưng Tiểu Nam Hải cũng biết thân phận của hắn tương đối lung tung, cho nên vẫn là không muốn tham dự tốt. Diệp Phong thấy Tiểu Nam Hải cũng không trả lời, yên lặng không nói, cho là mình lạnh nhạt hắn, thật ra thì đây là Diệp Phong suy nghĩ nhiều mà thôi. Yên tâm Ta không có ác ý, nhưng mà cho rằng ngươi bây giờ tu vi không đủ cùng những thứ kia cao lòng bản tay kháng, cho nên ta sẽ nhượng cho theo ta đồng hành tới người đại vư sư kia tới chiếu cố ngươi, ngươi yên tâm đi, lão ra ra kia vẫn tương đối hòa ái. Ta không có để ý những thứ này, ta nghĩ rằng nói là, những người đó thật cùng Ứng Long có cấu kết sao? Tiểu Nam Hải vô cùng nghi ngờ không hiểu, tại sao Ứng Long tự tin như vậy? Mặc dù không có thể xác định là ai cấu kết Ứng Long, nhưng ta tin tưởng toàn bộ Ứng Long thành nhất định là có cùng hắn trong ứng ngoài hợp người, chung quy có một ít bội vì một ít cá nhân lợi ích, vứt bỏ mình làm năm tin. Diệp Phong nói xong những thứ này, liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới người cái nào Huyền môn trưởng lao chỗ sân trang. Dù sao đây đã là ngày thứ ba tới gần trạng vạng, nếu như hắn lại trễ một ít, toàn bộ cam kết liền muốn mất đi hiệu lực. Diệp Phong vận dụng kinh công thật nhanh chạy tới thành đông trong sân chặn Quả nhiên ở Diệp Phong van dung khinh tiếp cận thời khắc, liền thấy Huyền môn trưởng lao ở đó vách đá nơi lợi chờ mình. Huyền môn trưởng lao ở vách đá nơi, hai tay vắt lập, nhìn hải câu sâu bên trong. Diệp Phong nghĩ tưởng chính mình rõ ràng từ hải câu sâu bên trong đi vào. Nếu như lúc này sau lưng hắn xuất hiện, chắc hẳn nhất định sẽ để cho người sinh ra hoài nghi. Là không cần thiết phiền thoái, Diệp Phong nhất thời biến chuyển phương hướng trước tiên đem tiểu hài tử này an bài cho cái kia đại vu sư lại nói đến khách điểm diệp phong cũng không có từ cửa chính tiến vào nhi từ trong cửa sổ gian phi hành mà vào kết quả nhìn đến phòng trong cũng không có đại vu sư bóng người tỏ ý tiểu nam hải làm tự mình ở cái kia nhi trên bàn trà điểm một ly trà sau chờ có một giờ mới thấy được đại vu sư chậm chạp trở về đại vu sư các ngươi đi nơi nào tại sao lâu như vậy nhất chính vương điện hạ ngươi có thể tính tới ngươi không biết mấy ngày nay ngươi không ở công chúa điện hạ một mực tái phát đưa mật thư nói muốn tới chạy tới hơn nữa hôm nay nhận được quy thừa tướng tin nói công chúa điện xuống đã lặng lẽ đi về phía nam hải phương hướng đi tới á đại vũ sư biểu tình thập phân hốt hoảng, nhưng ngược lại diệp phong ngược lại ở chỗ này khí định thần nhàn đại vũ sư ngươi trước đừng có gấp công chúa điện hạ không phải là còn chưa tới sao diệp phong tỏ ý đại vũ sư trước làm kết quả đại sư làm sau liền phát hiện trong phòng còn có một đứa bé diệp phong thấy đại vũ sư sắc mặt thần dị sau đó mặt đầy nghi vấn chủ động liền vì hắn giải đáp đây là ta ở hải trong khe gặp phải một tiểu hải nhi đúng ta ở hải cẩu bên trong đụng phải một ít sinh vật kỳ quái ta cũng không nghĩ tới ứng long thành đông mặt cái đó hải cẩu kẽ hở lại thông vương u minh chi địa đại vu sư nghe được diệp phong trả lời sau ngay sau đó liền yên lòng lại muốn hỏi liên quan tới cái hải cẩu bên dưới một ít chuyện không biết nhất chính vương điện hạ ở nơi này hải cẩu bên dưới có thể hay không thấy nam hải cư dân lời nói cái đó ứng long hồn it chuyen khong biet nhiep chinh vuong đien ha o noi nay đây dan loi noi cai đo ung long hon phep đay đai vu sư nghiêm túc hỏi thăm nhiep chính vương điện hạ diệp phong gật đầu một cái nhất thời đại vu sư sắc mặt trở nên hết sức khó coi hơn nữa thật giống như muốn mặt lý sao lâm to lớn gì tai nạn giá vẽ đại vu sư tại sao sắc mặt quái đản như vậy người không ở đã nhiều ngày ta dùng ra truyền tôi toán phương pháp tiến hành một lần xem bói nói nam hải mấy ngày gần đây gặp phải trăm ngàn năm qua một lần hạo kiếp xem ra thật cùng ứng long thời không quan hệ đại vu sư ngữ khí mang có thất vọng cùng sợ hãi ta cũng phải nói không ít thấy đến ứng long hồn phách ta còn thấy đến nơi đó lại có một tòa cung phụ ứng long cung điện bên trong cung điện này cũng ghi lại một ít cổ lao vu tộc văn tự ta xem không hiểu cho nên liền đem trí nhớ bảo thạch cho ghi xuống Diệp phong ngay sau đó từ trong túi tiền đem trí nhớ bảo thạch giao cho người đại vu sư này chương hai kinh hãi hồng sắc trí nhớ bảo thạch lõe lên kỳ lạ ánh sáng trong nháy mắt liền đem bên trong cung điện kia thật sự ghi lại cảnh tượng, toàn bộ chiếu ở bên trong phòng, người đại vu sư này thấy phía trên văn tự sau, thoáng cái mặt biến đổi thập phân đáng sợ, hơn nữa tốt muốn biết cái gì bí mật trọng đại như thế, trời không quên ta vậy, thật là quá mức huyền diệu, lại có như vậy huyền diệu bí pháp, đại vu sư, tâm tình hết sức kích động, hai tay qua lại vùng, thanh âm cũng thập phân cao nguyên. diệp phong thấy đại vu sư loại trạng hướng này, liền đội vàng liền hỏi hắn, hắn đến cùng thấy cái gì? đại vu sư, phía trên này đến cùng ghi lại một cái gì, lại cho ngươi kích động như thế? nhất chính vương bệ hạ, nơi này thật sự ghi lại là ứng long nhược điểm. Còn có năm đó Vu tộc thế nào chấn áp ứng long thật sự lưu lại to lớn bí pháp. Đại Vu sư đâu ra đấy với Diệp Phong giới thiệu đến bí pháp này cường đại, thật ra thì Diệp Phong gặp qua cái này vết máu tình cảnh, thật sự là quá mức tàn. Đại Vu sư cái bí pháp này, ta tự ở hiện cảnh bên trong gặp qua. Thật sự là quá mức tàn nhẫn, muốn 1697 tiêu phí nhiều người như vậy sinh mạng mới có thể huyết tế tự một lần. Diệp Phong quả thực không đành lòng cái kia loại huyết tinh tình cảnh, ở trước mắt mình diễn ra một lần. Lão Vu sư liền vội vàng lắc đầu một cái nói nhiếp chính vương điện hạ ngươi nghĩ sai năm đó chẳng qua là vu tộc bên trong một số người muốn dùng loại trận pháp này đặt tới cái này dạng hiệu quả, lại có thể vì bọn họ tộc nhân mang đến phúc trạch, ngược lại không nghĩ tới lại lộng khéo thành bụng, mới đưa đến hôm nay hỏa loạn. Hả, lời này từng nói. Diệp Phong biểu thị rất nghi vấn. Loại trận pháp này nguyên bí, ban đầu chính là cái này Nam Hải Vu tộc các tiên lai khong nghi toi lai long kheo thanh vun moi hiểu thấu đáo phục hy là bát quái thật sự diễn biến đến ra, một loại mới tinh suy diễn phương thức, cho nên nói nếu như bọn họ năm đó không dùng tư tâm lời nói, ứng long hồn phách thật sớm là có thể ngủ say ở nơi này Nam Hải nơi, nói không chừng nhiều năm như vậy, phỏng chừng sớm là có thể vũ hóa mà lên tiên. Diệp Phong nghe xong đại Vu sư những lời này sau, liền biết tại sao năm đó trận kia huyết tế tự, thập phân tán nhẫn, mọi người cũng muốn phải đi hoàn thành, xem ra những thứ kia người cũng đã điên. Nếu như lúc ấy có lý trí người, có thể ngăn cản chàng này bi kịch lời nói, phòng trường trăm ngàn năm sau này chàng này hoạn loạn, cũng có thể tránh cho. Đơn giản là hại người hại mình, ban đầu đều là tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả, bây giờ lại thành tiền nhân loại bởi vì hậu nhân lại vì này bỏ ra quả giá. Diệp Phong thở dài nói bây giờ nay hoac cục như thế hỗn loạn, toàn bộ lệ năm đó ban tặng. Đúng nha, điện hạ, bây giờ có thể phải làm những gì dự định? Toàn bộ Nam Hải lúc này đã bốn bề sợ ca, nguy cơ trùng trùng. Mặc dù đem dân chúng tầm thường vẫn còn an cư lạc nghiệp đến, nhưng là ta đã nhiều ngày cũng ở đây rượu trong khu vực quản lý đụng phải một ít quý tộc nhân sĩ, từ bọn họ trong lời nói, có thể nghe được bọn họ đối với ở ứng bên trong tòa Long Thành thấy ký hiệu, toàn bộ như lúc nói cho Diệp Phong. Thật là lẽ nào lại như vậy, không nghĩ tới ứng bên trong tòa Long Thành người nắm quyền, chỉ vì chính mình lợi nhuận ích, lại đưa bách tính không để ý, bây giờ cũng đến như vậy rộn đất chuyện này một ít thái độ, hơn nữa thế cục mười phần hỗn loạn, nhưng không thấy cái này trung gian đứng đầu nhóm người gian thương nghị, càng khiến người ta kỳ quái. Dê còn không chọn lựa bất kỳ các biện pháp, đơn giản là tức chết ta vậy. Diệp Phong vô án, trong tay nắm tay chặt chẽ cẩm, tức giận không chút nào che giấu. Điện hạ xin mất giận, bây giờ còn chưa phải là đối với những thứ kia ngu xuẩn người tức giận thời điểm, có thể lời nói, là ứng đối ra sao mới là chính đạo nhi, Đông Hải bên kia gần đây coi như là vư vảng. Đại Vu sư khuyên giải đạo. Đúng nha. Diệp Phong ca ca, bây giờ chỉ có ngươi có năng lực này, hơn nữa không chỉ có như thế. Hiện tại ở giữa chúng ta muốn tra tên nội gián kia, còn không có tin tức, cho nên không phải là hốt hoảng trận cước thời điểm. Ở một bên Tiểu Nam Hải cũng khuyên giải nói Diệp Phong bất quá tiểu nam hải lại nói trong lúc này quỷ thời điểm cái này làm cho đại vu sư càng có chút hoài nghi giật mình nhất chính vương điện hạ chẳng lẽ nói ứng bên trong tòa long thành có ứng long nội gián diệp phong gật đầu một cái biểu thị ngầm thừa nhận đại vu sư trong lòng cũng là tức giận không dứt đại vu sư bên cạnh phát dấu bạc theo hắn tức giận cái đó bộ dáng biến hóa thẳng tắp đám này quân đô thật là to gan lớn mật hoàn toàn bất luận toàn bộ ứng long thành chỉ vì một cái chi đánh thật là thái khà ác cũng không biết nam hải long vương thế nào có lý đại vu sư cái này cùng nam hải long vương cũng không có bao nhiêu quan hệ bản thân liền là nam hải bên dưới hơn nữa không thuộc về nam hải có không thuộc về bên ngoài mấy ngàn dặm so với người bộ lạc cho nên nói cái này đất mới là một cái mậu dịch tự do địa phương tốt xấu lẫn lộn nếu không phải là đông hải lão long vương năm đó ở cùng nơi này thành chủ giao hảo cũng sẽ không biến thành dạng thành trong thành tư thế ngoài mặt thuộc về tứ hải toàn bộ nhưng thực tế quyền lợi vẫn nắm giữ ở cả cái ứng long thành trong tay thành chủ Diệp phong đem ứng long thành mạch lạc nói liên tục khiến cho đại vũ sư ở bên trong càng rõ ràng hơn bây giờ cái gọi là thế cục không nghĩ tới ứng long thành còn có lớn như vậy quyền lợi bất quá là năm đó lão long vương chắc có nhất định ngăn được đi Trương hai tìm tới Huyền môn trưởng lão, đại vu sư trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng lại không biết từ đâu nhi nói đến. Ngươi nghĩ không tệ, năm đó Lão Long Vương lại ở chỗ này lập được một điều quy tắc, cho nên mới tạo thành toàn bộ ứng Long thành ba mặt hết sức hiện tượng, bằng không chỉ có thành chủ một người ở bá, vẫn không được nơi này thổ hoàng đế. Diệp Phong trả lời có chút hài hước, thỉnh thoảng liền đem bên cạnh Tiểu Nam Hải nhi chọc cho nay lap đuoc mot đieu quy tac cho nen moi tao thanh toan bo ung long thanh ba mat het suc hien tuong bang khong chi co thanh chu mot nguoi đo ba van khong đuoc noi nay tho hoang đe diep phong tra loi co chut hai huoc thinh thoang lien đem ben canh tieu nam hai nhi choc cho cuoi Ha ha, giỏi một cái thổ hoàng đế, không nghĩ tới người thành chủ kia lão đầu, thật đúng là tiểu bé trai ở nơi nào, không lớn không nhỏ cười ồ nào. Bất quá chờ hắn đang nhìn Diệp Phong Ánh mắt lúc, liền phát hiện Diệp Phong Ánh mắt trở nên thập phân lãnh mà lại nghiêm túc, lập tức chính hắn liền ngoan ngoãn quát im người bà, lặng lẽ an vị ở trải án kiện bên cạnh. Sau đó Diệp Phong Ánh mắt mới chậm rãi chuyển biến tốt, điều này cũng làm cho ở bên cạnh Đại Vu sư không khỏi nhưng đứng lên được, không nghĩ tới cái này miệng ba chính vương tuổi còn trẻ, lại có rất lớn uy áp không thể không cho ngươi đi nghe lệnh của một hắn. Cái kia điện hạ ngài tiếp theo có hành động gì a? Tạm thời ta yêu cầu đi trước Huyền môn trưởng lao nơi đó, trước mức độ tra rõ đến cùng ai mới là trong ứng bên ngoài hợp nội dán, chỉ có tra được trong lúc này quỷ, dùng lại toàn bộ ứng Long Thành Tam gia thế lực liên hiệp đối kháng thứ nguy cơ lúc cần thiết ta có thể sẽ bại lộ thân phận cho nên chuẩn bị sẵn sàng diệm phong trả lời thời điểm vẻ mặt khó tránh khỏi có vài phần lo âu san sang diep phong tra loi dù trước hắn đem ứng lòng không chế ở bên trong không gian kia nhưng là lấy ứng lòng bản thân lực lượng cường đại rất nhanh thì có thể chống lại loại trói buộc này có thể yêu cầu lao thần làm những gì đại vũ sư mỗi ngày ở quán chợ này bên trong truyền tin tức thân bên trên đã sơm ngương ấy thật sự muốn đi bên ngoài thử một chút thân thủ đại vũ sư người đã nhiều ngày vẫn cùng thường ngày bất quá hy vọng ngài giúp ta coi chừng cái này tiểu đứa bé hắn cũng coi là một bên trong chốt đúng rồi triệu linh nhi trở về tin thời điểm liền đem nơi này tình huống tuần tự đều nói cho nàng đi đúng nhất định phải để cho quy thừa tướng đem công chúa điện hạ cho mang về đông hải tuân lệnh nhiếp chính vương lão Vu sư tiện tay liền ôm quyền hành lễ sau đó liền đưa mắt nhìn nhiếp chính vương rời đi mà nhiếp chính vương trước khi đi liền giao phó bên cạnh tiểu nam hải muốn đàng hoàng với đến đại vũ sư thấy nhiếp chính vương cuốn cùng rời đi đại vũ sư trong lòng cũng khó tránh khỏi có vài phần lo âu nhìn thêm chút nữa bên cạnh tiểu hài từ này mặt đầy thuần chân ánh mắt cũng không giống là cái gì người xấu đúng không người tên gì không vừa mới quên hỏi nhiếp chính vương điện hạ đại vũ sư trên giới quan sát đứa bé này bất quá từ hắn cảm giác lực lượng đến xem tiểu nam hải lai lịch thập phân không đơn giản ta gọi là long anh là ngươi tài sở nói diệp phong ca ca theo ta đặt tên còn lại ta cũng không biết tiểu nam hải thập phân chân thành trả lời đại vũ sư vấn đề thì ra là như vậy ngươi nhớ trước một ít trí nhớ đại vũ sư có dò hỏi tiểu nam hải yên lặng lắc đầu một cái sau sẽ ở đó nhi trà trên bàn chơi lên ly trà đại vũ sư thấy tiểu hải từ này không muốn liền kể một ít lời nói mình cũng liền không nữa hỏi lung tung này kia hắn cũng tin tưởng diệp phong vẫn có thật sự khảo cứu nếu đem tiểu hải từ này bỏ ở nơi này vậy hẳn là là thập phân tín nhiệm hắn sau lúc ấy tới gần chẳng vạng, liền yêu một bàn thức ăn tiểu nam hải thấy phong thịnh dạ yến một con ngựa liền cặp mắt sáng lên hơn nữa tội nghiệp ánh mắt thấy hỏi đại vu sư phang phất ở hỏi mình có thể ăn không đại vu sư thấy đứa bé trai này nhi ánh mắt thập phân không nhẫn liền gật đầu không nghĩ tới đứa bé trai này nhi giống như mấy ngày mấy đêm chưa ăn qua cơm như thế lang nuốt hồn nuốt chỉ chốc lát sau cả bàn thức ăn liền bị hắn tiêu diệt hầu như không còn cầu xin hoa tươi đại vu sư thấy trước mắt ly tiêu tàn bừa bãi mặt bàn đơn giản là quá mức lăng nhân tiểu hải tử này ăn mạnh cũng chưa chắc quá mức đi mà đi đường Diệp Phong không ngừng vận dùng sức mạnh, vội vội vàng vàng hướng thành Đông Sơn Ngoại Sơn trang đi, cách cam kết còn chưa tới một canh giờ. Lúc này đi hẳn vội vặn, mặc dù bây giờ đã màn đêm buông xuống, Diệp Phong thấy Sơn Trang đều đã trở nên u tối, bất quá có thể thấy ngay chính giữa trong đường, hay lại là đèn đuốc sáng trăng. Diệp Phong nhảy xuống sau, liền thấy từ đường ngay chính giữa cái kia Huyền môn trưởng lão đang ở nơi đó ngồi tĩnh toạn. lặng lẽ đi sau khi đi vào, sau đó hướng Huyền môn trưởng lão đi một cái lễ. Ba ngày đánh cược, ta đã thành công, có thể hay không làm tròn lời hứa. Đối diện ngồi xếp bằng Huyền môn trưởng lão từ từ mở mắt thấy trước mắt diệp phong nhất thời thất kinh hắn cho là diệp phong đã sớm bỏ mạng ở hải câu đáy hắn không nghĩ tới lập tức phải đến nước đúng giờ gian hắn lại lưng tướng tới trường không nghĩ tới ngươi còn thật sự ở nơi đó ngây ngô ba ngày Tiên tâm ta nói cam kết nhất định sẽ thực hiện vậy cũng hay không nói cho ta biết phía dưới có những gì huyền môn trưởng lão vội vã muốn biết hải câu phía dưới đến cùng có cái gì đó trường lão ngươi nghe nữa những thứ này lúc không nên trước hết mời ta tỏa hạ sao hơn nữa ta cũng cùng bận rộn hoàng hướng nơi này đuổi ngay cả cơm còn không có ăn một miếng đây diệp phong ở chỗ này ngược lại khoe tài khoe khoang kỹ xảo mức độ ngê bộ dáng là tại hạ sơ sót, người tới bị rượu và thức ăn. Huyền môn trưởng lão ra lệnh một tiếng, sau liền dẫn Diệp Phong đi đến lương đình chỗ. Chương 236, gặp nhau. Không nghĩ tới Diệp Phong tiểu sinh lợi hại như vậy. Lại đang sâu không thấy đáy hải câu bên trong, ngây nốc ba ngày, chắc hẳn kinh lịch hãn thập phân huyền diệu đi. Huyền môn trưởng lão vừa đi vừa nói, xác thực thật là huyền diệu, ta cũng không nghĩ tới hải câu bên dưới lại cũng có thể sinh tồn, mặc dù hắc không thấy đáy, thập phần vắng lặng, nhưng cũng may ta đã có thể lốc, cho nên là không chết đói Diệp Phong cười hài tiếng, thuận miệng nói, liền lấp liếm cho qua. Vậy cũng ở hải câu bên dưới Đụng phải một ít khác đồ và sao? Huyền môn trưởng lão Kiên nhẫn không bỏ hỏi tới. Cũng chính là một ít hải câu một ít tiểu tiểu thú, chưa đủ hai lệ bảy nháp đến. Bất quá bên dưới đúng là hoang phế vô tuyến. Diệp Phong cũng không có qua nói nhiều hải câu bên dưới tình trạng. Đến lương đỉnh sau, huyền môn trưởng lão trở về sẽ để cho Diệp Phong mời ngồi vào. Mời ngồi. Diệp Phong thập phần không khách khí liền ngồi ở đây lương đỉnh bên trong đang tự thượng, những người này thật sớm liền nâng cốc thức ăn cho bố trí đủ. Diệp Phong thấy trước mắt mỹ vị mà ngon, cũng không biết là bao lâu không có hưởng dụng qua. Bất quá hắn vẫn rất hoài niệm cùng Triệu Linh Nhi cùng nhau ăn cơm thời gian. Cái kia linh nhi bên cạnh cái đó tỷ nữ tiểu tình tài nấu ăn đây chính là nhất đẳng hảo thủ, làm được cung đình dạ yến, nhất thời để cho người hoài niệm đến nay. Mặc dù trong sơn trang thức ăn đều là sơn chân hải vị, nhưng Diệp Phong từ trước đến giờ đối với thức ăn không có quá nhiều cái chọn. Mà ở một bên trưởng lão nhìn Diệp Phong chậm chạp không giới đua, chẳng lẽ là những thức ăn này không hợp hắn khẩu vị? Ừ. Diệp Phong tiểu sinh nhưng là ăn không quen đến cơm canh đậm bạc. Diệp Phong liền vội vàng ngoắc ken chon ma tay trưởng lão, ngài có thể thấy bên ngoài, cái này còn cơm canh đậm bạc, đơn giản là mỹ canh bac cực kỳ chỉ bất quá ta suy nghĩ một chút trước cuộc sống mình ở đó dầu sôi lửa bỏng chính giữa mọi người đều ăn không cơm no mà bây giờ ta lại có thể ở chỗ này cùng ngươi chuyện trò vui vẻ ăn mỹ vị như vậy món ngon thật sự là quá mức hạnh phúc nghe được Diệp Phong như vậy ước ngâu nghĩ ngọn Huyền Ý trưởng lão không khỏi liền cười lên ha ha không muốn có thể nghe được người trẻ tuổi này thích cái loại này cuộc sống khổ con tưởng rằng chỉ có chúng ta loại này lão ra hỏa thích cái loại này gian cuộc sống khổ hoài niệm nói đến đây Huyền Ý trưởng lão liền lâm vào ngày xưa nhớ lại chính giữa trưởng lão kia ngươi còn có cuộc sống khổ ngươi đây không phải là Huyền môn đệ nhất trưởng lão chẳng lẽ diệp phong lời còn chưa nói hết liên bị đến huyền môn trưởng lão cắt đứt. tiểu tử ngươi còn tưởng rằng ta là thừa kế trong nhà tổ nghiệp sao đây cũng không phải là huyền môn từ trước đến giờ là có thể người cư bên trên bất quá vẫn là rất hoài niệm lúc còn trẻ sự tình nha nghĩ tưởng nghĩ tới chúng ta năm đó ba người lúc còn trẻ thường xuyên đùa giỡn, mà bây giờ là mỗi người lợi ích đã sớm không lúc trước huyền môn trưởng lão nói ra lời ngữ mang có vài phần thương cảm bất quá diệp phong cũng có thể nghe ra trưởng lão này đối với hai người khác hết sức quan tâm không biết trưởng lão nói nhưng là ứng long thành thành chủ cùng đến vu tộc tộc trưởng đương nhiệm Diệp phong đột nhưng hãy nói ra hai người này tiểu từ ngươi đầu còn rất linh quả thật ba người chúng ta lúc còn trẻ cũng coi là toàn bộ ứng long thành thanh niên tuân kiệt lúc ấy tất cả mọi người tràn đầy lý tưởng muốn làm ứng long thành bách tính nhu cầu phúc lợi nhưng hôm nay đã nhiều năm như vậy à cái tự thân bên trên vách chịu trách nhiệm đã vac chiu trach nhiem khiến cho năm đó cái đó anh khí dứt khoát cách vặn vẹo thành một cái lao mưu thẩm toán là đủ loại lợi ích mà không tiếc hy sinh mọi người vì tư lợi người Diệp phong nghe những lời này trong lòng cũng thập phân cảm khái xác thực từ thiết như thế huynh đệ lại đi tới hôm nay loại trình độ này đây cũng là tất cả mọi người đều không muốn thấy trường lão ngươi nếu như vậy thích đoạn này lưu tình, tại sao không cùng hai người thật tốt trò chuyện một trò chuyện sao? Diệp Phong khuyên giải nói. Huyền môn trưởng lão ngay sau đó liền rót một ly rượu, ngoắc ngoác tay. Nếu có thể nói cũng liền tốt, bọn họ vạn bất đắc dĩ, ta làm sao không phải là đây? Nói xong cũng đem trong ly khổ rượu, một cái uống cạn. Diệp Phong cũng sẽ không lại hỏi, ngay sau đó ngược lại cũng lên rượu, bắt đầu uống một ly. Chuyện cũ như bài hát, tuế nguyệt như cát. Tóm lại, hết thề đều không trở về được lúc trước. Bất quá lão, trung phi hy vọng có thể thật phát hiện mình năm đó phong nguyện, mà bây giờ toàn bộ ứng long thành ngàn cân treo sợi tóc, lão đi vậy hy vọng hết mình một mệnh lực, có thể làm hết sức giữ được ứng long thành bách tính tánh mạng đi. Huyền môn trưởng lão uống, liền bắt đầu nói đến những lời này. Diệp Phong cũng dừng lại luôn nếu trưởng lão muốn làm, tại hạ nguyện ý đi theo, là ứng long thành bách tính. Ta nghĩ rằng hẳn sẽ có rất nhiều người tài giỏi nghĩa sĩ có thể dung được một, muốn tham gia đi. Ngồi tại đối diện huyền môn trưởng lão im lặng không lên tiếng, cũng không trả lời. Diệp Phong nhìn huyền trưởng lão như thế, đối với bách tính như vậy ước cái kia nhất định không phải là hắn, có thể Diệp Phong lại không thể tiết lộ tự mình ở hải cẩu bên dưới một ít tình huống nhưng là không để cho Huyền Môn giải lão biết một ít lời, Diệp Phong đi xuống kế hoạch cũng sẽ không thái quá thành công và thuận lợi. Diệp Phong tình thế khó xử đang lúc, đột nhiên nghĩ đến, cái này có thể đem cái đó trí nhớ trong bảo thạch một ít đồ văn, để cho Huyền Môn trưởng lão nhìn một chút, có lẽ hắn cũng có một chút khác tin tức đây. Chương 237, chuyện xưa. Sau liền tự chính mình trong vả táo không ngừng lục lọi trí nhớ bảo thạch, không nghĩ tới chính mình lục soát la một vòng cũng không tìm được, sau đó suy nghĩ một chút, chính mình thả vào không gian trong túi áo. Làm Diệp Phong xuất ra trí nhớ bảo thạch lúc, sẽ để cho cái đó Huyền Môn trưởng lão thất kinh. Không nghĩ tới như vậy không có danh tiếng gì thiếu niên, trong tay lại có như vậy bảo bối, ngay cả cái kia Đông Hải Long Vương trong bà khố cũng không thấy có như vậy kỳ trân dị bảo. Không biết tiểu tử ngươi là từ nơi nào lấy ra, lại có quý giá như vậy bảo thạch. Huyền môn trưởng lão mặt đầy thất kinh hỏi Diệp Phong. Tình cờ gian lấy được cũng không đủ lấy làm kỳ, bản thân ta liền Chu Du liệt Quốc, đúng nơi này ta hay là từ một ít cổ tích bên trên phát hiện một ít đồ mối, không bằng ngươi nhìn một chút đi. Nhất thời, cái này ước bảo thạch ở Diệp Phong trong tay, tản ra hào quang màu đỏ, Diệp Phong cũng không có đem hắn ở đó một cùng trong điện một ít hình ảnh truyền đi ra. Nhưng mà đem nên nói cho cái đó huyền môn trưởng lão bày ra. Huyền môn giải 13 lão tinh thông một ít huyền môn phong thủy chi thuật, tự nhiên đối với mấy cái này cũng coi như bên trên tinh thông, làm Diệp Phong mở ra trí nhớ này bảo thạch hiện ra hình ảnh sau, hắn nhất thời thất kinh, sau đó trước là mê mang trạng thái, lại vừa là có ngộ hiệu. Không nghĩ tới lại là loại dáng vẻ này, thật sự là làm cho người rất khiếp sợ. Nhiều năm như vậy không có lấy được câu trả lời, lại đang tiểu tử ngươi trong tay dễ như trở bàn tay phá giải, không trách Vu tộc mười phân đối với cái này ứng long sợ hãi, xem ra là sát thực tổ tại. Huyền môn trưởng lão ngữ khí bây giờ đã có chút hòa hoãn, hơn nữa trên mặt hắn hiện ra một loại đốn ngộ sau vui sướng. Diệp Phong đến không nghĩ như vậy, bây giờ hắn rõ ràng nhất ứng Long tình huống, hơn nữa bây giờ đã là hắn lực lượng dự trữ đến mạnh nhất thời khắc, hơn nữa ở pháp trận xung quanh bên dưới, Diệp Phong cũng phát hiện sẽ không gian lỗ, nếu như pháp trận này không lập tức tăng cường lời nói, rất nhanh, Ứng Long thị sẽ thoát ly pháp trận khống chế. Cho nên hắn lo là không thể tránh khỏi, hơn nữa suy nghĩ một chút, bây giờ trong bốn biển, ai có thể nghĩ tới đây tiểu tiểu Ứng Long bên ngoài thành hơn muoi dam u minh chi địa, lại nhốt tiếng tâm lừng lay long trong tộc thần thú Ứng Long nghĩ như thế nào cũng quá mức non đường hơn nữa ứng long vốn là ở thượng cổ thời kỳ đi theo đại vũ trị thủy lập xuống công lao han mã nói thế nào cũng là mọi người kính yêu trong tâm khảm thần thú mà bây giờ bị một nhiều chút đãi ngộ đặc biệt mới vặn vẹo từ hiện tại ở loại dáng vẻ này vô luận như thế nào nghĩ thế nhân cũng không thể tiếp nhận loại kết quả này lại nói ứng long là mọi người trong lòng cắt tường thủy thú nếu để cho bọn họ nhìn thấy bây giờ ứng long bị cựu hận thật sự vặn vẹo diện mục người môn trong lòng cái loại này là tín ngưỡng chi chỉ sợ cũng sẽ có tiêu giảm đi hơn nữa chuyện liên quan đến toàn bộ ứng long thành một phương thế lực khác uy nghiêm và mặt mũi Vũ tộc chắc chắn sẽ không hy vọng ứng long phía sau chân tử người, bị thế nhân phát ra đến, cho nên một ít nhân sĩ biết chuyện chịu nhất định sẽ bị những thứ này vũ tộc nhân cho bí mật xuống, có hay không sát hại, lại không thể có. Chương 238, Cổ Phương. Mà vũ tộc người trong cho là cô gái này là yêu tà, điểm xấu người, sau đó ra tộc người không ngừng bức bách cô gái này, cô bé tiếp thụ không những chuyện này biến hóa, sau đó liền khiêu nhai tự sát. Huyền môn trưởng lão mặt đầy bình tĩnh nói: "Không biết, huynh đệ các ngươi ba người cũng bởi vì những việc này, cuối cùng nên náo quyết liệt." Diệp Phong nói xong, cái đó huyền môn trưởng lão cũng không có phản đối chỉ là là một cô gái như sao, quá mức ăn đường. Diệp Phong cũng không cho là đây là bọn hắn huynh đệ ba người tương hướng đạo nguyên nhân. Tiểu tử ngươi còn thật cơ trí, đúng là, chỉ bất quá con gái sự tình là một cái đạo hòa tác. Hai người kêu bản thân đều có cường đại giã tâm cùng hoài bão, chỉ bất quá trong ngày thường chiếu cố đến tình nghĩa huynh đệ cũng không có về mặt, hơn nữa khi đó tuổi trẻ, tự nhiên cũng có rất nhiều chung nhau đề tài. Nhưng sau trải qua qua một ít cái tự học luyện, còn có thời gian thật dài, tất cả mọi người không có bất kỳ đi đi lại lại, cho nên rất nhiều sự tình cũng biến hóa. Huyền môn trưởng lao rất thưởng thức Diệp Phong dáng vẻ, lúc ban đầu thấy Diệp Phong thời điểm liền nhận thức vì cái này tiểu tử thập phân cơ trí cũng không giống hắn những huyền môn đó bên trong đệ tử có chút giáo điều trưởng lão ngươi đừng mặt đầy giống như nhìn ngu đần tự như bất quá ngươi chính là tốt nhất suy nghĩ một chút như thế nào kết hợp hai người kia hòa hảo đi mặc dù cô gái kia đã chết cái kia cũng là bọn hắn song phương giữa quyền lợi tranh đoạt đưa đến diệp phong cuối cùng vẫn là đem vấn đề dùng cho cái này huyền môn giải lao huyền môn trưởng lão một cái tay vắt chéo sau lưng xa nhìn trên bầu trời một ít tinh thần trong miệng nói ra một câu nói mệnh trong có lúc cuối cùng tu hữu a Diệp Phong ở bên cạnh giống như hai trưởng hòa thượng không sở tới đầu như thế, đây quả thực là đang chơi thâm trầm sao. Bất quá những lão già này đều có những thứ này phong hoa tuyết nguyệt lịch sử, bất quá Diệp Phong cũng không hiếu kỳ bọn họ năm nhẹ thời điểm một ít. Hiện tại hắn quan tâm nhất là như thế nào mới có thể đem thành chủ cùng cái đó vu tộc tộc trưởng chói đến đồng thời. Nhìn bên cạnh Huyền môn trưởng lão, Diệp Phong bất đắc dĩ thở dài. Nếu như chỉ dựa vào Huyền môn giải cách luôn, khẳng định không có cách nào đạt tới Diệp Phong kỳ vọng. Hơn nữa bây giờ thời gian cấp bách, ứng long tùy thời có thể nhảy ra loại chói buộc này. Hơn nữa pháp trận này cũng đỉnh không bao nhiêu ngày. Nhìn một chút cái kia trong xé thời không lỗ cũng biết tướng Long biểu hiện, sắp ở cùng. Diệp Phong nghĩ tới những thứ này, không thể làm gì khác hơn là vận dụng chính mình, nhiếp chính vương thân phận cùng loại này quyền lực. Tạm thời đem bọn họ chế trụ vẫn là có thể. Thật giống như trước, mình và người thành chủ kia đã từng có một quyết định, phải đi huyền môn giải lao trong tay đói. Một cái toa thuốc. Thật ra thì không chính là một cái cơ hội sao? Đúng. Lão đầu, trong tay ngươi có phải hay không có tên kỳ quái toa thuốc? Diệp Phong đi lên phía trước mặt đầy lấy lòng dáng vẻ hỏi huyền môn trưởng lao. Mà cái kia huyền môn trưởng lao thấy Diệp Phong dáng vẻ, ánh mắt của hắn cũng biến thành hết sức kỳ quái hơn nữa. Mặt khác hẳn dáng vẻ, nhìn Diệp Phong như vậy diệp phong trong lòng chiếc đông liên tục lui về phía sau lão đầu nhi ngươi khác nhìn như vậy ta liền nói có hay không chứ không phải nói ta cũng có thể gia nhập huyền môn sao lại nói ta liền một điều thỉnh cầu vậy ngươi tìm phe tiêu tử thì có ích lợi gì huyền môn trưởng lão ngữ khí có chút khẳng khản hơn nữa nhưng có một loại ánh mắt hổ nghi nhìn diệp phong diệp phong liền vội vàng liền trinh một chút có lý chẳng sợ theo trước mặt huyền môn trưởng lão bắt đầu lý luận đứng lên yên tâm đi ta lại không sợ người chẳng lẽ nói ngươi toa thuốc là ghi lại một ít không tốt chuyện sao yên tâm đi khả năng này sẽ thúc đẩy được rồi ngươi không cần biết liền nói cho không cho toa thuốc huyền môn trưởng lão nhìn diệp phong mặt đầy kiên trì dáng vẻ hơn nữa chính mình cũng cần thật tốt nghĩ tưởng một nghĩ bất quá lấy diệp phong văn thỏa tính tình cũng sẽ không dùng để làm chuyện gì hơn nữa tấm kia phương tử cũng chính là chữa bệnh mà thôi cũng không có cái gì nhiều tác dụng lớn nơi diệp phong thấy huyền môn trưởng lão trong phòng đi hai vòng mấy lúc sau đứng ở trước mặt mình đột nhiên từ trong túi tiền của mình đem toa thuốc giao cho diệp phong lâu mời thích đáng bảo quản nơi này là huyền môn bên trong một cái không bao giờ coi người cổ lao toa thuốc Chưa nói nếu như có thể thường xuyên dùng cái này cổ phương tử đồ vật lời nói hơn nữa còn có thể đạt tới duyên niên đích thọ hiệu quả thậm chí toàn bộ trong bốn biển đã từng lưu truyền ra nhục bạch cốt cứu người chết huyền môn giải lão mặt đầy lao đạo dáng vẻ nói đấu chớ ở nơi đó nói những thứ này nữa có hay không dùng song sau nhất định còn tiền giả tốt ngươi sẽ không để cho người khác biết các ngươi huyền môn bên trong bí mật Diệp phong mặt đầy chê bộ dáng nếu như không phải là người thành chủ kia yêu cầu lời nói mình mới không muốn loại này toát thuốc chỉ không định trong này dược liệu có ly kỳ bao nhiêu cổ cái đây mà ở một bên huyền môn trưởng lão nhìn diệp phong dáng vẻ cũng đúng toa thuốc này thập phần không thèm để ý, nhưng lại phải muốn lấy được toa thuốc này, bất quá nhìn bộ dáng kia của hắn, huyền môn trưởng lão cũng không có ý định đang làm quá nhiều truy cứu. Diệp Phong hướng huyền môn trưởng lão lao sau khi cáo từ, liền vận dụng kinh công, rất mau rời đi núi này trang, tòa sơn trang này trước sau như một cũng không có qua liền thủ vệ, cho nên Diệp Phong hay lại là dễ dàng liền rời đi thành này đông. Chương 239: Thương lượng. Nhanh chóng chạy tới khách điếm, liền thấy này đại vu sư gian phòng vẫn còn ở đăng hỏa sáng trưng đến. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao? Thế nào còn chưa ngủ đây? Làm Diệp Phong đi vào lục liên thấy đại vu sư cùng thằng bé kia nhi chơi phi thường cao hứng, hai người một lòng nghĩ tưởng loạn du hí, không chút nào chú ý tới diệp phong đến. đại vu sư bây giờ đang dạy thằng bé kia nhi một loại phổ thông giang hồ thuật sĩ một loại thuật lừa gạt, cái này tiểu nam hải chơi phi thường cao hứng, không ngừng ở thanh chắc người kế tiếp biến đổi câu trả lời, mà diệp phong cũng ở đây người đại vu sư này trên mặt thấy ít có cái loại này thuần chân đủ cười. diệp phong lặng lẽ đi vào lúc liền ho khan hai tiếng, người đại vu sư này cùng tiểu nam hải lập tức thu tay lại, nhất thời liền đứng lên. bái kiến nhất chính vương điện hạ đại vu sư lập tức hướng diệp phong hành lễ. Thấy hắn loại dáng vẻ này, cũng liền không nói được cái gì đó, mặc dù trước một mực dặn do qua, không cần trương 440, dạng khách khí, nhưng dù sao người đại vư sư này chính là lễ nghi giang của người, cho nên Diệp Phong cũng sẽ không mang miễn cưỡng hắn. "Xin đứng lên, đại vư sư đã nói bao nhiêu lần, không cần như vậy quá mức khách khí." "Diệp Phong ca ca, ngươi thế nào bây giờ mới trở về? Chẳng lẽ cái đó quái lão đầu làm khó dễ ngươi đây?" Để cho một bên Tiểu Nam Hải đột nhiên đặt câu hỏi. Diệp Phong lắc đầu một cái, đi lên phía trước cái này sờ một cái Tiểu Nam Hải tóc, mặt đầy cưng chịu dáng vẻ, nhìn Tiểu Nam Hải mà ở một bên đại vụ sư cũng có chút nghi vấn dù sao hắn cũng muốn biết tiếp theo rốt cuộc muốn làm cái gì đó nhất chính vương thiên hạ bây giờ có thể có chủ ý ta đến từ chính thức phải nói cho ngươi một chuyện nếu như muốn đối kháng ứng long phải liên hiệp đến bà phe thế lực nhưng là ta ở đó một huyền môn trưởng lao trong miệng nghe được còn lại hai cái gia chủ một nhiều chút phong tuyết chuyện cũ nghĩ tưởng ai tất lần này không quá dễ dàng cho nên ta định dùng nhất chính vương cái thân phận này cưỡng ép đem ba người này cho lấy được đồng thời diệp phong không chút hoang mang nói ra bản thân ý nghĩ mà ở một bên đại sư cũng chưa có nhẹ nhàng như vậy Ba người này cũng không phải là như vậy liền dễ như trở bàn tay cứ như vậy nắm mũi dẫn đi. Cái kia điện hạ, ngày mai có hay không yêu cầu lão thần đi ba người này trong phủ đưa xuống bài tiếp. Diệp Phong liền vội vàng xuất thủ, dừng lại vật này, làm sao có thể để cho đại vù sư ngài tự mình đọc thủ? Hơn nữa ba người kia cũng sẽ không dễ như trở bàn tay, liền tin tưởng ta chính là nhiếp chính vương. Cho nên ta cũng không tính làm mặt cùng bọn họ trò chuyện với nhau. Diệp Phong nói ra lời này, càng làm cho cái này vù sư nghi ngờ không hiểu, mà ở một bên Diệp Phong cũng nhìn ra đại vù sư cái kia mặt đầy nghi vấn giá vẻ. Ta là muốn nói là muốn cho đại vu sư năm để thay thế ta đây cái nhất chính vương truyền mệnh lệnh chắc hẳn ba người này khả năng liền sẽ tin tưởng lãnh đến lúc đó chúng ta trong ứng ngoại hợp mới có thể thúc đẩy cọp đại sự à đúng chi trong lúc này quỷ còn không có từ trong tim loại, cho nên thân phận ta tạm thời vẫn không thể tiết lộ diệp phong đem mình kế hoạch cẩn kẽ nói cho đại vu sư đại vu sư sau khi nghe xong trên mặt lộ ra vui vẻ yên tâm biểu tình này hành động này thỏa đám nhất cái kia luôn có người phải đi đem tin tức truyền đưa tới đi cái này ta nghĩ biện pháp liền có thể ngày ngày mai nhớ lấy cùng ba tên này không muốn tiết lộ quá nhiều chủ yếu là nghĩ tưởng nói một chút cũng không nên nói chúng ta tới này trọng yếu mục đích." Diệp Phong mặt đầy nghiêm túc nói, "Vậy cần nói những gì đây?" Lao Thần cũng có chút không biết rõ A vui mừng sư tốt thịnh dáng vẻ, hơn nữa cũng không biết Diệp Phong đến cùng nghĩ tưởng làm những gì. Ngày mai liền nói chuyện phía một ít, cũng không cần quá qua nghiêm túc, tóm lại chính thức lời nói, ý theo tình huống tới là đi. Hơn nữa ba người này chắc không phải là dễ dàng như vậy là có thể gặp đủ. Diệp Phong nói chuyện ý tứ, rõ ràng chấm rất nhiều, bởi vì hắn đang nghĩ, này đôi nhiều người như vậy năm cũng không có đại qua lại, chắc hẳn cũng sẽ không như thế dễ như chờ bàn tay liền bị Diệp Phong cho triệu tập đủ đi. Lão kia thần liền biết nói xong những thứ này sau, Diệp Phong cũng liền trở lại gian phòng của mình trong. Nghỉ ngơi một đêm, chuẩn bị ngày mai thật sớm phải đi làm trong phủ thành chủ tiến hành viếng thăm. Sáng sớm ánh mặt trời còn không có xuất ra khắp mặt đất lúc, Diệp Phong thần sớm con khong co xuat ra khap mat đat luc diep phong that som tuu ra đi. Hắn đầu tiên là lễ ký thác một cái trong tiểu điểm tiểu ca cho hắn tam phòng tin, để cho hắn phân biệt với cái kia vu tộc tộc trưởng, thành cũ chủ, còn có cái kia huyền môn trưởng lão. Diệp Phong xuất ra một tỏi vàng, sẽ để cho trong quán rượu này tiểu nhị, thập phần cảnh đẹp ý vui, rất vui vẻ đáp ứng. Mà Diệp Tắc là đi cái kia bích ngọc sơn trang. Thấy Sơn Trang này, Diệp Phong cũng liền nghĩ đến cái đó Huyền môn trưởng lão nói sự kiện kia, xem ra thành chủ này hay lại là một cái si tình mầm mu nha. Bất quá lại tại sao dạng nói con gái bi kịch, cũng là bọn hắn tranh quyền đoạt lợi đưa đến. Diệp Phong đi về phía đi trước, thủ môn thị vệ liền cho cả lại. Lớn mặt, cũng không nhìn nơi này là địa phương nào, cũng dám ở này xông vào. Đây chính là thành chủ đại nhân đạo đãi khách sao? Đuổi hai cái cẩu ở trước cửa, chính là như vậy đợi khách Diệp Phong thập phần miệt thị liếc mắt nhìn hai cái này thị vệ. Mà hai cái này thủ vệ rõ ràng bị Diệp Phong ngôn ngữ cho chọc giận. Đơn giản là cả gan làm loạn. Còn dám dọn ra thành chủ tên, một người trong đó là thập phân xem thường Diệp Phong, cho là Diệp Phong chính là một vô lại địa bỉ. Chương 240, Bích Ngọc Sơn Trang. Diệp Phong là không làm đáp, nhưng mà cười ha ha hai tiếng, nhưng là Diệp Phong thanh âm thập phần vang vọng, cơ hồ có thể vang dội toàn bộ sơn trang. Kế Diệp Phong tiếng cười không lâu, sau đó cái này đã có người đi ra, đi theo thị vệ nói hai tiếng, đây là là liền cẩn thận từng ly từng tí mời Diệp Phong. Diệp Phong trước khi đi, liếc mắt nhìn hai cái này thị vệ, sau đó liền theo đến đón mình cái kia cái quản ra, liền tiến vào Bích Ngọc Sơn Trang. Lần thứ hai lại vào Bích Ngọc Sơn Trang rõ ràng so với hai ngày trước càng thơm tho nhiều màu trước hai thiên na nhiều chút nụ hoa chấm nở hoa cốt đoán nhi bây giờ đã mở đại hồng đại tử hàng hót hết sức tươi đẹp diệp phong giống như du ngoạn một loại nhìn chung quanh theo sát quản gia, dù sao bích ngọc sơn trang nhìn như đơn giản khẳng định cũng có rất nhiều không đơn giản cơ con đi mà đang ở diệp phong nhìn chính hăng say lúc liền nghe được phía trước tiếng cười đùa giống như trung bạc một loại tiếng cười chắc hẳn phía trước là cái cô nương đi diệp phong theo người còn ra tả hữu lúc quả nhiên vào hậu hoa viên liền thấy cái kia một cái thành chủ con ra ta huu luc qua nhien vao hau hoa vien lien thay cai kia mot cai thanh chu con gái đang ở nơi đó cùng nha cảnh môn cười đùa đùa giỡn mà một cái mí mắt rất là linh hoạt tiểu nha hoàn, liền nhắc nhở cái đó đại tiểu thư, đại tiểu thư lập ngựa lĩnh hội, liền thu vừa mới bộ moi bo rang kia, cẩn thận từng ly từng tí với người quản gia này đi một cái lễ. Quản gia thúc phụ. Được, ta đại tiểu thư, biết rõ thành chủ không thích ở chỗ này, nghe đến mấy cái này hỗn loạn thanh âm, hay lại là cẩn thận một chút thì tốt hơn, khắc lần kế, cũng không để cho ngươi ở nơi này chơi đùa. Nghi ra mặc dù mang có một tí cảnh cáo ý tứ, nhưng là nghe ngữ khí, còn có một loại rất là cưỡng chịu đến đại tiểu thư cảm giác. Ta biết, quản gia thúc phụ, cũng là người tốt nhất, mỗi lần có chuyện tìm ta tình đều là ngài cho ta chỗ dựa, bằng không Nguyệt Nhi phỏng trừng không sống được tới giờ nha. Thành chủ đại tiểu thư mặt đầy làm lũng dáng vẻ giống như luôn luôn quản gia nói đến. đúng vậy, ta hôm nay mang khách nhân, không có phương tiện sẽ cùng ngươi làm nhiều nói chuyện với nhau. Ta đi trước quản gia lập tức hướng đại tiểu thư. từ biệt. sẽ để cho đại tiểu thư này có chút buồn bực, bực, khách nhân nào thế nào cũng không có thấy đây. đúng, tới khách nhân nào, còn cần ngài lớn như vậy cái giá đi đón hắn đây. đang chờ quản gia phải nói lúc, Diệp Phong lững tương tới châm nhi, đại tiểu thư này thấy Diệp Phong dáng vẻ, sau thất kinh, cái hội này bệnh sốt rết làm sao tới. người mục đích ánh sáng nhìn chằm chằm Diệp Phong, còn thẳng chĩa thẳng vào Diệp Phong tới đây phương hướng. Sau đó lại có một loại hỏi ánh mắt vấn đạo quan gia. "Thúc phụ, ngài nói không phải là hắn đi?" Mã ở một bên đại quan gia gật đầu một cái. "Không nghĩ tới ngươi lại còn có thể bị bà cha mời, bản lĩnh không nhỏ nha." Thanh chủ lớn nhỏ tỉ mang có một loại khinh miệt ngữ khí nói với Diệp Phong. "Bản lĩnh cũng không lớn, vừa mới so với ca ca người cường mà thôi." Diệp Phong ngắn ngủi này một câu nói, liền trận đại tiểu thư có chút không nói ra lời, sau đó liền hai tay ôm đầu mặt đầy dễ dàng, đi theo trước phương quan gia liền đi. Bích Ngọc sơn trang diệp phong hôm nay ở nhìn kỹ một chút xác thực thấy thập phân hùng mỹ không chỉ như thế từng cái kiến trúc chi tiết cũng xảo đoạt thiên công nếu như không cần vài chục năm cao siêu tượng sư tới xây là không có cách nào tạo thành loại dáng vẻ này tiếp tục đi về trước lúc quản gia giống như diệp phong nói mấy câu không biết diệp thiếu hiệp lại cùng ta ra tiểu thư này quen biết mấy lần duyên mà thôi lần đầu gặp nhau lúc chính là ngươi cái này bá đạo đại tiểu thư tìm ta phiền thoái ngươi cũng biết lúc ấy ta ở trên lôi đài thiếu chút nữa liền đem vu gia đại công tử cho đánh này xuống sao diệp phong thập phân ngay thẳng nói ngay cầu xin hoa tươi a Sát thực giống như là cô gái nhỏ này tác phong diệp thiếu hiệp nhưng là chịu khổ quản gia thập phân này nấy giống như diệp phong đi một cái lễ ta có thể không chịu nổi ngài đại quản gia lại thuyết minh lộ vẻ ngươi cũng có thể nhìn ra lại nói đại tiểu thư cũng không có thành công nha diệp phong ngượng ngùng gãi đầu một cái xác thực cũng vậy nha đầu kia từ nhỏ đã thiếu dạy dỗ thành chủ đại nhân cũng lúc mời bận rộn cho nên cũng sơ sót trong ngày thường cũng chính là ta cái lao ra hỏa này đang quản dạy đại tiểu thư bất quá thấy nàng còn tấm bé tăng mẫu cũng là thập phân đáng thương cho nên ta cũng sẽ không nguyện ý nhiều hơn quản thúc đến đại tiểu thư quản gia lại nói đại tiểu thư này thân thế thời điểm thập phân bị thương tại hạ mạng muội có thể hay không có thể nói cho tại hạ đại tiểu thư này mẹ đẻ là nghe đại quản gia nói như vậy sau diệp phong cùng là tò mò cô gái nhỏ này rốt cuộc là ái sinh ồ cái này cũng không có gì chính là thành chủ vợ chính thức là một cái tiểu thư mới di đi người năm đó sinh ra tiểu thư liền khó sinh chết rồi quản gia trả lời hết sức nhanh chóng hơn nữa rất là dứt khoát lợi nhuận rơi cũng không có mang theo từng tia chần trở sau diệp phong cũng không có lại hỏi cái gì đi theo quản gia sẽ đến cái đó thành chủ tiếp đại hạn địa phương trước mặt chính là chỗ này thành chủ thư phòng, xung quanh cũng có một chút nha đầu cùng lão bà tử môn khi dọn dẹp đến trong đình viện một ít lá khô. Quan gia tiến lên gõ một chút môn sau, liền nghe được thành chủ đại nhân ngợi vào thanh chu đai nhan moi vao thanh am Sau quan gia liền làm một thủ thế, để cho Diệp Phong tiến vào, cuối cùng hắn đóng cửa lại, chính mình liền lui ra đi. Chương 241, Vũ Tương Hoa, bước vào cổ kính thư phòng, Diệp Phong đã nghe đến một cổ đặc thù mùi thơm. Nơi này cổ hương, mà hết sức quen thuộc. Thật giống như ở nơi nào người qua, Diệp Phong cẩn thận hồi tưởng, rốt cuộc để cho hắn nghĩ tưởng lên đây không phải là trộn mê điệt mùi thơm hương liệu sao? Nghĩ đến đây cái Hắn lập tức phong bế chính mình thân hơn mấy cái huyệt đạo. Lâu dài người loại mùi thơm này nhi, ngược lại không sẽ chí mạng, nhưng mà sẽ khiến người lâm vào một loại ảo giác, làm bên trong không thể tự thoát ra được. Thành chủ thấy Diệp Phong khác thường sau, tựu vội vàng làm ra giải thích. Đây không phải là trong lòng ngươi suy nghĩ cái loại này mê điệt thơm to, đây chỉ là cùng cái loại này mùi thơm rất tương tự một loại vũ tương hoa. Thì ra là như vậy nha. Đúng ngươi nói giao dịch kia còn chưa định đoạt, ngươi muốn cái kia toát thuốc, ta đã bắt được Diệp Phong mở cửa thấy núi liền nói. Dĩ nhiên bất quá ta trước muốn xem qua toát thuốc. Thành chủ ngồi ở đó án thư trên đế, giống như là ở phê duyệt công văn, bất quá nghe được Diệp Phong bắt được toa thuốc này thời điểm, lập tức liền dừng lại cười. cái này không gấp, lại nói ta còn không biết thành chủ đại nhân, ngươi dùng cái này cổ phương làm gì, sẽ không cũng cho là nó có thể đạt tới kéo dài tuổi thọ hiệu quả đi, lại hoặc là ngươi cho là nó có lên chết trở về sinh năng lực. Diệp Phong câu nói sau cùng, rõ ràng mang theo dò xét ý, mà cái kia thành chủ đại nhân thế nào cũng là nhất thành chi chủ, tâm cơ tuyệt đối sâu, cho nên lập tức nghe được Diệp Phong những lời này, sau giận tí mặt, không phải là ngươi quản lý sự tình, khuyên ngươi không muốn xen vào tay, nếu không thế nào chết cũng không biết trước đừng nóng giận thành chủ đại nhân lại nói sống lại nữ nhân kia sớm ở nhiều năm như vậy trước đã trở thành một nhóm máy cốt ngươi cho là còn có thể sống lại coi như là sống lại ngươi nhận thức vì cái này người sẽ còn là trước kia ngươi yêu cái đó nữ sao diệp phong ở thành chủ này trước mặt thập phân chấn định nói đến chính mình nhận xét mà ở một bên thành chủ là tức giận không thôi còn từ xưa tới nay nguoi se con la truoc kia nguoi yeu cai đo nua sao diep phong o thanh chu từng có ai dám như vậy chống đối chính mình đây không phải là ngươi nên quản sự tình toa thuốc đem ra thành chủ cũng không có ý định với diệp phong liền phí miệng lưỡi ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp vươn tay ra nhìn mới nhất phòng ta cũng không nói ta có ghi lại cái tia toa thuốc tờ giấy ta chỉ là nhớ những thứ này bên trong dự liệu. Diệp Phong hai tay quen đứng ở trước ngực, mười phần tự tin con lấy sau lưng Thành Chủ nói. không nghĩ tới bọn ngươi tiểu bối lại ngông cùng như vậy. nói đi, điều kiện gì? Thành Chủ đại nhân rời đi cái đó án thư, đảo mắt liền đi tới Diệp Phong trước mặt, cách đây gần đây một cái đang tử ngồi đi xuống. mà Diệp Phong thấy vậy, cũng liền cách đây đến Thành Chủ ngồi xuống chuyện này dễ thương lượng mà, biết Thành Chủ đại nhân là một cái si tình người. chỉ bất quá ta nghĩ nói là, ngươi chính là liền ứng Long Thành Bách Tính ý. mắt thấy ứng Long nguy cơ ở lộ vẻ, ngươi không phải vì Thành Chi chủ trách nhiệm, mà nhưng mà làm cho này nhiễu chút tư tình như nữ sẽ không để cho toàn bộ thành Bách tính lòng nguội lạnh sao? Bất ở chỗ này theo ta nói những thứ này, nhân nghĩa đại đạo ta đã sớm nghe chán. Người sống một đời, được bao nhiêu bất đắc dĩ chỗ, nhưng là ta bỏ qua nhiều như vậy, có thể bồi thường cả tòa thành, ta cũng hy vọng có thể lại gặp hắn một lần." Ưng Long thành thành chủ đang nói, những lời này thời điểm, cặp mắt sáng lên. Diệp Phong thấy hắn như thế cố chấp, cũng sẽ không tốt nói gì nhiều. Chính mình xoay người ở đó trên thư án tìm một tờ giấy trắng, giơ tay lên bút, dính một ít mật thủy, ở nơi này trên tờ giấy trắng, viết xuống tự mình vào xuống cái đó cổ phương tử bên trong toàn bộ dữ liệu. Ứng Long Thành Thành Chủ cũng không nghĩ tới Diệp Phong dứt khoát như vậy. Diệp Phong viết xong cái toa thuốc này sau, trực tiếp sàng khoái liền đem toa thuốc giao cho người Thành Chủ này. Cho, đây chính là ngươi trăm phương ngàn kế muốn toa thuốc này, cũng tốt có thể chính ngươi phong nguyện. Tại sao phải làm như vậy? Ứng Long Thành Thành Chủ cũng không có lập tức tiếp toa thuốc này, chỉ là mặt đầy ngơ ngác, dáng vẻ nhìn Diệp Phong. Thập phân không hiểu, Diệp Phong tại sao dứt khoát như vậy, liền cho mình muốn đồ đâu? Cũng không có gì đặc biệt, chỉ bất quá cho rằng ngươi giống như ta, đều là một cái làm một một chuyện. Thập phân cố chấp, nhìn ngươi cố chấp như thế, ta cũng sẽ không nguyện ý nhiều hơn nữa làm ngăn trở. Mình biết là tôi công giã chẳng, cũng nguyện ý thử một lần, ta nghĩ rằng đây cũng là nhiều năm phong nguyện. Ta là người tối xem không loại này. Diệp Phong, ngữ khí chậm rãi nói, hơn nữa vừa nói vừa rót một ly trà, sẽ đưa vào trong miệng. Ứng Long Thành Thành chủ nghe được Diệp Phong hai, Một nói, như thế sau, hắn sát mặt mình cũng dần dần chuyển tốt, sau đó nhận lấy toa thuốc này. Đà tạ. Người cũng không cần cảm tạ, ta lại nói trên đời không có miễn phí bữa trưa. Chỉ bất quả chúng ta đều là lấy vật đổi vật mà thôi. Yên tâm ta muốn cầu xin cũng không quá phận chỉ là hy vọng ngươi lo lắng nhiều toàn bộ ứng long thành bắt tính ta tin tưởng cái này nguy cơ đã đến không thể không tư thế diệp phong tiếp tục lão lời nói trọng đề ứng long thành chuyện ta sẽ làm hết sức ứng long thành thành chủ cũng không có nói gì nhiều nhưng mà đối với diệp phong trước khi đi nói một câu như vậy cam kết chương 242, vụ tộc tộc trưởng diệp phong quay đầu liếc hắn một cái liền tung người nhảy dùng khinh công rời đi cái này bích ngọc sơn trang mà nhưng vào lúc này diệp thuê tới cái đó tiểu nhị cũng đưa tới mời tin diệp phong thấy đây là cuối cùng một phong thơ chính mình liền lập tức được chạy tới khách điếm Dù sao phải sớm tính toán mới phải. Hơn nữa hôm nay cùng người thành chủ kia trò chuyện với nhau một phen, nhận thức vì muốn tốt cho Diệp Phong hướng cũng không phải là cái loại này không biết nặng nhẹ người. Chờ đến một hồi ở trong khách sạn, nếu như có thể thấy Vu tộc tộc trưởng, cũng biết Vu tộc giải là dạng gì nhân vật. Diệp Phong trở lại khách điểm lúc, liền thấy đại Vu sư đã chuẩn bị xong tiếp đãi bọn hắn, bất quá này, lúc cũng không nhìn thấy ba người này tới đây vết tích, tương tất ba người này đang ở quấn quýt là cái gì Đông Hải Long Vương lại sẽ phái nhiếp chính vương tới đây chứ? Bất quá căn cứ 13 loại nghi vấn, cũng có thể khơi mà ba người này bên trong lòng hiếu kỳ có lẽ thứ diệp phong nghĩ tưởng để cho ba người bọn họ tái tụ có lẽ thật có thể trở lại khách điếm đại vụ sư liền hướng diệp phong đi một cái lễ diệp phong tỏ ý hắn lui ra sau tự mình liền ở trong phòng nghỉ ngơi chốc lát mà lúc này tiểu nam hải cũng tỉnh lại diệp phong ca ca ngươi bây giờ lại nhanh như vậy trở lại tiểu nam hải mơ hồ ánh mắt sau đó nhìn diệp phong hướng như ngươi vậy lười biếng chuyện gì cũng không thể thành công lại nói ứng long sẽ phải xông phá cái đó phát trận cho nên sớm tính toán cho thỏa đáng diệp phong nữ khí mười phân bất đắc dĩ lúc này hắn chỉ có thể gấp rút cái kế hoạch này tiến hành Quả nhiên, gần tới chưa lúc, liền thấy Huyền Môn xe ngựa ở ngoài khách sạn chờ. Tướng tất cái kia Huyền Môn trưởng lão hẳn tới. Diệp Phong là ý vu sư sau, đại vu sư liền biết ý tứ. Tiểu nhị đem cái kia Huyền Môn trưởng lão mời tới Diệp Phong nói chuẩn bị trước tốt một gian nhã phường. Huyền Môn trưởng lão đặc biệt xuyên một loại đặc biệt chính thức triều phục, Dù sao lần này bái kiến nhiếp chính vương, khẳng định không giống như xưa. Chờ hắn đẩy vào nhã gian cổ trường một mút lúc, liền thấy ngay chính giữa ngồi là một người mặc rất là kỳ quái râu bạc lão nhân. Đại vu sư là thấy Huyền Môn trưởng lão như vậy biểu tình sau liền lúng túng cười hai tiếng. Đâu rồi, ha ha, chắc hẳn các hạ chính là Huyền Môn trưởng lão đi. Chính là tại hạ, xin hỏi ngài là Huyền môn trưởng lão ôm quyền đi một cái lễ sau, liền hỏi dâu bạc lão nhân: "Ta là cùng nhất chính vương xuất hành long cung thủ tịch thầy tế, ngươi có thể gọi ta đại vu sư." Đại vu sư thập phân viết ổ liền giới thiệu mình một chút, sau đó rồi mời Huyền môn trưởng lão ngồi ở đó bên trà trên bàn. Huyền môn trưởng lão, theo quá vu sư chỉ dẫn, ngồi ở đó bên trên cái băng, sau đó thì có điểm tiểu nhị đưa tới một ít rượu cùng văn nhiều chút tinh sào trà bánh. Kỳ quái là, hai người cũng không có qua liền nói chuyện với nhau. Chờ có sau nửa canh giờ, liền thấy khách sạn này tinh xào ngoài, xuất hiện hai chiếc không thể tầm thường so sánh xe ngựa một cái thập phân cao cấp tao nhã một cái khác thời thời khắc khắc tiết lộ ra khí tức quỷ dị mang theo dân tộc tính đồ án dạng thức đồ đằng diệp phong ở trên lầu rất dễ như trở bàn tay là có thể thấy ngoài cửa sổ cảnh tượng xem ra tam đại cự đầu lần đầu tiên gặp nhau tình cảnh lại sẽ là như vậy hai người kia đồng thời bước ra xe ngựa lúc cũng để cho trên đường nghỉ chân một ít tán nhân mạch khoa cùng một ít bách tính nhất thời thất kinh có từng thấy thành chủ có từng thấy vu tộc tộc trưởng hắn môn đều bắt đầu nghị luận ở mỹ không nghĩ tới hữu sinh chi niên còn có thể gặp được hai cái này đại nhân vật gặp ỡ. trong lúc nhất thời toàn bộ khách điếm liền bị những nghị luận này rồi giết người bao vây thành một vòng mọi người thấy tình hình này cũng nghỉ chân không tiến lên. Toà thành lớn này chủ rõ ràng cho thấy nổi nóng loại này mình làm hầu nhi bị khác người nhìn cảm giác, cuối cùng liền khiến cho liếc mắt sắc, ý chào một cái bên cạnh hai cái thị vệ, thị vệ lập tức lĩnh mệnh hành lễ sau, liền đem là ở chung quanh đây một ít du khách cùng tán khách môn toàn bộ cho đội đi. Mà ở một cái khác như vậy vu tộc tộc trưởng chính là cũng không hề để ý những thứ này du khách tán khách, liền thẳng liền đi vào khách điểm, thậm chí cũng không có với người thành chủ này chào hỏi, mà tiếp đái bọn hắn tiệm nhỏ hai thấy hai người khí vũ phi phàm, hơn nữa cái giá thập phần to lớn, một nghĩ có thể là ứng long thành đến một cân nhắc hai tôn quý khách nhân đi. Sau đó liền nhấc lên 12 phân tiểu chương 357, tâm, tới ứng đối hai vị khách nhân. Vu tộc tộc trưởng bước vào khách sạn này sau, càng quét một vòng, cũng không có thấy hắn muốn đợi cái kia những người này, sau có một cái điểm tiểu nhị liền hướng hai người kia dẫn đường. Hai vị gia, người nói khách nhân, ở trên lầu nhã gian chờ người đấy, mời với tiểu tới. Diệu điểm tiểu nhị phất phất tay mình, tỏ ý hai vị này khách nhân với chính mình tới. Cuối cùng, nói liên tục thành chủ, cũng đi theo Vu tộc tộc trưởng từ từ bước vào tiến vào lầu hai tháng lầu, hai người kia, cả người tản ra không giống nhau khi ép, bất quá luôn là sẽ cho người cảm thấy âm trầm kinh khủng, nội ra gà. Điếm tiểu nhị cũng là một cái thập phân thức thời người, thấy hai người kia thập phân không dễ trọng, mà lại nhìn dáng dấp cũng không hướng cái gì nhà người thường công tử ca, sau đó liền rất nhanh thì đi xuống, tất có thể bắt chóp hàng, mới có thể ở nơi này ứng Long thành sống lâu hơn. Vu tộc tộc trưởng từ đầu đến cuối cũng không có phản ứng qua cạnh biên thành chủ, mà thành chủ này tự nhiên không thèm để ý, dù sao lần này là hội kiến nhất chính vương. Chương 243, nói chuyện với nhau. Vu tộc trưởng lão bản thân mang có một loại rất là ngang ngược thô bạo dáng vẻ, không quá hướng là cái loại này nho nhã công tử ca, đến giống như một cái mãng phu cấp bậc người, bất quá bởi vì là tộc trưởng cũng mang có một loại tu đi mùi vị cho nên diệp phong nhìn nam tử cũng biết hắn là một cái thẳng trung thành tính tình xem ra một hồi không cần với hắn quá nhiều vòng vo vu tộc tộc trưởng dẫn đầu tiến vào như vậy vừa đẩy cửa ra liền thấy bên cạnh trà trên bàn nơi đó đang uống trà huyền môn trưởng lão sau đó rên một tiếng liền đi vào sau đó an vị ở một bên khác trên ghế, cũng không có cùng cái kia huyền môn trưởng lão cùng ngồi ở bên cạnh trà trên bàn huyền môn trưởng lão thấy vu tộc tộc trưởng hay lại là như vậy thô bạo ngạo kiều bất quá hắn cũng sẽ không ở ý dù sao thở thiếu thời ở nhà vẫn có tiếp xúc qua hắn là cái gì tính tình huyền môn trưởng lão lại quá là rõ ràng ta nói Vu hành sơn, ngươi chính là cái này quật lửa tính khí. Bất quá khó gặp, hôm nay lại đem ngươi tòa này đại phật mời xuống núi. Huyền môn trưởng lão mang theo treo gẹo ý nói như đến Vu Tộc trưởng lão. Vu Tộc tộc trưởng, mày kiếm mắt sáng, thập phân ngay thẳng. Nhưng mà nghe được cái kia Huyền môn trưởng lão treo chọc âm thanh sau, cho mày một chút, rồi sau đó cũng rất là lạnh nhạt, cũng không có phản ứng Huyền môn dài lão. Một người cũng rất tự giác chăm trà dót nước. Huyền môn trưởng lão nhìn Vu Tộc trưởng lão mặt đầy tiêu hành dáng vẻ, cũng sẽ không nguyện ý phản ứng đến hắn. Loại này tính xấu, không trách năm đó A Bảo không thích hắn. Không nghĩ tới ngươi cái Lão đạo sĩ này cũng tới nước khí ở một bên thành chủ nhạo bán cái kia huyền môn trưởng lão huyền môn trưởng lão lập tức liền dựng râu trận mắt hắn không thích nhất chính là vực chủ cái này phong lưu tiêu rơi vãi công tử ca ngươi còn nói ta lão đạo sĩ ngươi công tử này ca chẳng lẽ lại là tới câu tiểu cô nương ha ha lâu như vậy không có cách nhìn ngươi huyền huynh hay lại là như vậy có hứng thú thành chủ lạnh nhạt cười một chút sau đó an vị ở một bên khác đàn một hoàng hoa cái ghế gỗ được ba người chúng ta người liền không nên như vậy quá mức khách khí an đoán trước kia cũng là lúc sau khi đuổi để xuống một cái bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chúng ta còn như vậy nội đấu hà chẳng phải là hại toàn bộ long thành mách tính mà bây giờ đông hải long vương lại phái sứ thần nhất chính vương tới đây chắc hẳn cũng là vì đến ứng long nguy cơ đi Hào môn trưởng Lão lập tức liền nói tới chính sự mà hai người kia chính là không nói như vậy khiến cho huyền môn trưởng lao rất là nhức đầu khó khăn được ba người bọn hắn người hướng hôm nay như thế tể tụ nhất đường ta nói hai người các ngươi không được tự nhiên hai mươi năm còn 20 nam kế tiếp theo sao liền coi như các ngươi phải đem tư tình nhìn nữ coi là chuyện to tát vậy cũng hay không nhìn một chút các ngươi thân phận cùng trách nhiệm một là đứng đầu một tộc một cái khác là nhất thành tri chủ Bây giờ bách tính ngàn cần treo sợi tóc, các ngươi còn muốn là những thứ kia tư tình nhìn nữ tiếp tục tranh đấu sao? Huyền môn trưởng lão thấy hai ngày này hay lại là trước sau như một dáng vẻ, trong lòng thập phần tức giận, đứng dậy. Ở nơi này bên trong đại sảnh đi tới đi lui. Sau nửa giờ, ba người một mực thuộc về yên lặng trạng thái. Đại vu sư từ chỗ tối thấy ba người này, loại này tư thế, chỉ hảo chính mình giống như Diệp Phong trước dặn dò như vậy ra sân. Ba vị gia chủ, thật lâu nững, vừa mới có chuyện, cho nên lạnh nhạt ba vị. Đại vu sư ôm quyền hướng hướng ba vị tới tấp nguong vua khiếm làm tổn hại. Xin hỏi đại vu sư, nhất tap đen kiem vương lúc nào đến nha? chúng ta tại bậc này có một giờ đi. Huyền môn trưởng lão lập tức đứng dậy hướng đại vu sư đi một cái lễ, sau đó liền hỏi nhiếp chính vương hướng đi. Không gấp, ba vị. Hôm nay nhiếp chính vương có chuyện tạm thời, khả năng không có cách nào tiếp kiến ba vị. Nhưng trước khi chuẩn bị đi mình, trải qua giao phó lao thần cùng ba vị tiến hành thương lượng. chuyến này mục đích dựa theo thông lệ, nhưng mà tuần du kiểm tra mà thôi. Bây giờ đông hải long vương vừa mới kế nhiệm đại điện, cho nên tìm thơm tho tứ hải là chỗ chức trách. Tịch kế nhiệm đại điện trước, lại vừa gặp lần này đông hải gặp đại nạn này, cho chuc trach ke nhiem sự vụ bận rộn, cha hỏi tứ hải chức trách liền rơi vào nhiếp chính vương trên người điện hạ cho nên ở chỗ này triệu kiến ba vị mong rằng tha thứ đại vu sư ngữ khí thập phân khách khí hướng ba vị này đương ra chi chủ nói liên tục bọn họ tới đây đất mục đích còn có bọn họ lần này muốn biết một ít chuyện thì ra là như vậy huyền môn trưởng lão có đứng dậy ngồi xuống nếu các vị ở chỗ này không bằng mọi người ngồi ở đó nơi hơn nữa vừa mới nhiếp chính vương giao phó một một số chuyện yêu cầu hỏi mọi người hơn nữa toàn bộ ứng long thành nhìn đều là có một loại người tâm hoang mang cảm giác mặc dù bách tính giữa đến không có gì nhưng những thứ này thượng lưu cùng quý tộc tốt hướng gần nhất một mực ở đàm luận một ít chuyện gì đại vu sư ở một bên nói xa nói gần Nhất thời, ba người này sắc mặt thì trở nên đổi có chút kỳ quái, mà cực kỳ có nhất nhiều chút khen chẳng lẽ liền là cái kia Vu Tộc Tộc trưởng. Ba người tề tụ nhất đường, Đại Vu sư lại hỏi hắn mấy cái theo thông lệ vấn đề. Bất quá trong lúc ở chỗ này, Đại Vu sư cũng không có qua hỏi ứng Long Thành Quan, ứng Long nghi thức. Hơn nữa Đại Vu sư cũng mang đến Đông Hải thái độ, đối Đại Vu Tộc lần này thái độ cứng rắn, Đông Hải biểu thị sẽ không thỏa hiệp bất kỳ nhi. Cái kia Tộc Tộc trưởng dài lập tức sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Toàn bộ trên bàn đàm phán bầu không khí thập phân kiếm bàn nỗ trường, mà ở một bên Huyền môn trưởng lao thấy vậy, liền bắt đầu mức độ đóng lại. Chương 244, tàn giã trong không vui. Đại vũ sư, vũ hành sơn, hai vị ngàn vạn lần không nên quá mức như vậy, dù sao đây là phía trên ý nghĩ, mặc dù mỗi người đại biểu mỗi người, nhưng dầu gì mọi người lần này gặp nhau cũng có duyên, không cần đem bầu không khí nói như vậy kiếm bạt nội chương đi. Huyền môn trưởng láo sau khi nói xong, liền từ phía sau lưng đâm một chút ở một bên uống trà dung cây quạt cái đó thành chủ. Thành chủ đang ở nhàn nhã tự đắc, cạnh âm thanh không người uống trà, liền bị đến huyền môn trưởng láo cho đâm, thiếu chút nữa cầm trong tay trà cho xuất ra xuống. Mặt Đầy danh hiệu giận nhìn Huyền Môn trưởng lão, mà lúc này Huyền Môn trưởng lão không ngừng cho hắn mấy mắt, thấy Huyền Môn trưởng lão như vậy, thành chủ này cũng sẽ không nhẫn tâm, cho nên liền mặt đầy kiêu ngạo dạng tự nhắc tới. "Đúng a. Đại Vu sư, bản thân ngươi là Đông Hải mệnh lệnh, lại nói Đông Hải tiền nhậm Long Vương cùng chúng ta cũng là giao hảo, cho nên cũng không nguyện ý vì thế phá hư giữa chúng ta thân bằng." Hai vị nói đều ý tới, ta chương 427 cũng cho rằng như giua chung ta thang mặc đe y toi ta Đông Hải bên kia chuyển tới tin tức xác thực như thế, nhất chính vương cũng đang không ngừng tiến hành điều đảm dù sao lần này vu tộc ra điều kiện thật sự là quá mức không tuân theo trước cùng lao long vương ước định theo một quy tắc cho nên tự nhiên triệu thần có chút bất mãn đại vu sư cũng vô cùng đồng ý hai người kia lời nói mà bọn họ nói chuyện một ít nội dung toàn bộ ở diệp phong nắm giữ bên dưới diệp phong lợi nhuận dùng sức mạnh vào đi coi nhìn cho nên ở trong một phòng khác đem nơi này nhìn đến rõ ràng nhìn đại vu sư cùng ba người này nói cũng không có gì khởi sắc hơn nữa trong lúc này vu tộc tộc trưởng từ đầu đến cuối cũng không có nói quá nhiều lời nói nhiều nhất hay lại là huyền môn trưởng lao lao đầu từ kia bất quá xem ra huyền môn trưởng lão đúng là trung gian điều hòa dự tề, bất quá diệp phong chuyến này nhưng mà là đem bọn họ tụ trùng một chỗ, ứng long nhưng mà còn muốn xem bọn họ ba người thái độ. cuối cùng diệp phong không thể làm gì khác hơn là đối với đại vu sư gửi một cái tín hiệu đại vu sư biết sau, liền hướng ba người chào từ giản nói đi thuận lợi một chút. đại vu sư lập tức đóng lại cửa phòng, liền đi hướng cách bích nhã gian, diệp phong liền vội vàng liền đem đại vu sư cho kéo qua đến. nhất chính vương điện hạ, ngươi tìm lao thần có chuyện gì không? đại vu sư liên tiếp nghi ngờ dáng vẻ nhìn diệp phong. không gui mot cai tin hieu đai vu su biet sau lien huong ba nguoi chao tu gia noi đi thuan loi mot chut đai vu su lap tuc đong lai cua phong lien đi huong cach bich nha gian diep phong gì, ta cho là có thể hướng ba người này nói một chút liên quan tới ứng long chuyện. Dù sao phát trận sắp liền muốn phá diện, nếu như không tiến hành tăng cường lợi nói, rất dễ dàng đã đột phá, cho nên ta nghĩ rằng để cho ngươi tiếp theo nói xa nói gần một chút. Ba người này thái độ Diệp Phong sau khi thông báo xong, người đại Vu sư này gật đầu cũng cũng đồng ý, tối quyển lại trở lại nhã gian. Đại Vu sư dựa theo Diệp Phong một ít ý tứ, ba người này tiến hành nói xa nói gần. Mặc dù Hán Môn cũng không quá tình nguyện nói đối ứng Long một ít thái độ, bất quá trong mơ hồ Diệp Phong phát hiện trừ đến Huyền Môn trưởng lão trở ra, hai đội thập phân quỷ dị, chẳng lẽ nói hai người bọn họ là hy vọng đến ứng Long xuất hiện sao? Bất kể như thế nào đều là đại vu sư trong lòng một ít suy đoán ý nghĩ cuối cùng nhìn sắc trời dần tối cũng sẽ không rất nhiều giữ lại ba vị muốn là sau đó hướng bọn họ giao phó nói chờ nhất chính vương sự tình làm xong sẽ từng cái hướng các vị trong phủ viếng thăm ba người này hướng đại vu sư khách khí hành lễ sau mỗi người liền lên ngựa mình xe rời đi khách sạn này mà cả ngày cũng không có đi ra ngoài tiểu nam hải ý thì cũng thập phân khó chịu bây giờ thấy đại vu sư cùng diệp phong làm xong sự tình sau đó liền chạy tới bên cạnh bọn họ bất quá diệp phong chân mày hay lại là nhíu chặt cũng không có thư chuyển ra như đại vu sư tiến hành lần này nói lời nói sau cũng biến thành vẻ mặt là lạ. Đại vư sư có thể nhận ra được một cái gì? Diệp Phong cuống cuồng muốn biết đại vư sư cảm tưởng. Cũng không có chỗ gì đặc biệt, nhưng mà Lao Thần cho là ứng long thành thành chủ cùng Vu su co the nhan ra đuoc mot ít gi diep phong cũng cuong muon biet tộc lao than cho la ung long thanh thanh chu cung vu toc toc dài hai người cảm giác thập phần quái dị, hơn nữa bản thân, mỗi lần cùng bọn họ nói chuyện với nhau lúc, từ bọn họ ánh mắt cũng không có phát hiện khác độ vật. mặc dù dùng bản tộc bí thư tiến hành dò xét, cũng không có dò xét đến bọn họ sâu trong nội tâm một ít gì đó, xem ra bọn họ tâm phòng thập phần thâm. Đại vư sư ngữ khí mang có vài phần thất vọng, dù sao hắn cũng muốn từ trong biết một ít câu trả lời, nhưng lần này cũng không có đạt được bất kỳ hữu dụng tin tức. Đại vư sư, cái này đã rất tốt. Hiểm thấy ba người này có thể tề tụ nhất đường, bất quá bọn hắn trung gian một ít tân đoán, ta cũng biết một chút, ta nghĩ rằng lần này sẽ không dễ dàng như vậy liền bị chúng ta cho bắt. Diệp Phong ở chỗ này an ủi đại Vu tộc. Sau Diệp Phong rời đi khách điếm, phải đi Huyền môn tìm cái kia Huyền môn trưởng lão. Tiến vào sơn trang sau, liền thấy Huyền môn trưởng lão ở nơi nào tĩnh tâm mức độ ngồi. Diệp Phong không trung thăng, bay vượt đi xuống, đến đại Vu sư bên cạnh. Hắc, Lao Đầu Nhi tại sao dạng, cái kia Nhiếp Chính Vương thấy sao? Nguyên lai là tiểu tử ngươi nhà, ngươi làm gì vậy đối với Nhiếp Chính Vương, tốt như vậy kỳ đây. Lão đầu nhấc đầu liếc mắt nhìn Diệp Phong sau liền đem vấn đề ném cho Diệp Phong. Hiếu Kỳ không tính là, bất quá ba người các ngươi lão đầu nhi đối ứng long truyện có thể có cái gì mới hợp làm ý hướng đây? Trưởng lão lắc đầu một cái nói dễ vậy sao, để cho bọn họ vùng xuống lâu như vậy ân đoán huyền môn trưởng lão rõ ràng không muốn nhúng tay giữa bọn họ ân oán, nhưng là hai người kia từ đầu đến cuối sống ở 20 năm trước, không muốn vùng xuống. Chương 245, lần đầu gặp gia nhân. Vậy ngược lại cũng là, bất quá nhắc nhở ngươi một tiếng, bây giờ cũng không phải là trì hoãn thời điểm, vô luận là là dùng phương pháp gì, ngươi tạm thời đạt thành nhất trí cũng tốt. Khi nhìn các ngươi nhanh lên xuất ra đối sách, muốn nếu không chuyện này có thể lừa gạt chẳng phải lâu. Diệp Phong mang có một tí cảnh cáo ý nói. Diệp Phong rời đi chỗ này, sau đó hắn lại đi sơn trang cách đó không xa vách đá chỗ, sau đó dùng chính mình lực lượng tiến hành xem xét, kết quả phát hiện hải cẩu bên ngay nơi đã xuất hiện cái loại này tự sắc lan tràn vết tích, xem ra thật đến sụp đổ trạng thái. Xem ra chỉ có thể một một kích phá, trước tìm thành chủ đi. Trước người thành chủ kia đại tiểu thư thật giống như còn thiếu mình một cái cam kết đâu rồi, vừa vặn lần này có thể lợi dụng một chút. Diệp Phong nhanh chóng chạy tới thành chủ phủ, sau đó ở thành chủ phủ bầu trời lượn quanh một vòng, kết quả phát hiện nơi này thủ vệ cũng không sương nghiêm. Ngay sau đó tìm được người thành chủ này đại tiểu thư chỗ ở, sau đó ở nàng trên cửa sổ gõ mấy cái, sau liền có một cái nha túi đi ra, Diệp Phong cầm trong tay mật thư giao cho Tiểu Nha Hoàn, cái này Tiểu Nha kế thập phân si mê lưu luyến nhìn Diệp Phong rời đi, và vu sau Tiểu Nha Hoàn liền đem mật thư giao cho người thành chủ kia đại tiểu thư. Tiểu Tấn không phải là nói cho ngươi ư, không muốn đang đánh nhiều ta, ta lập tức đến gần lúc ngủ sau khi tiểu thư đây là diệp công tử cho ngài tiểu lập ngựa từ trong tay mình đem thư giao cho cái kia cái đại tiểu thư thành chủ này đại tiểu thư xem xong thư sau mặt đây tức giận bất bình dáng vẻ bất quá rất nhanh thì để cho tiểu tân vì chính mình trang điểm ăn mặc một phen chính mình tiểu sao âm thanh liền nhảy ra thành chủ phủ đi tới diệp phong ước định địa phương nơi này là ngắm nhạc đỉnh diệp phong một mình đứng ở nơi này đỉnh bên trên ban đêm gió núi nổi lên một phía từ nơi này đại tiểu thư thị rất nhìn diệp phong y thiếu lung lay với nhưng giống như bút tiên một dạng đứng ở ở nơi này cao su khiết ánh trăng bên trong nếu như đơn nhìn tướng mạo diệp phong cũng coi là tuyệt đỉnh mỹ nam tử chỉ bất quá thành này chủ đại tiểu thư tâm trong lòng có cái kia vu gia con trai trưởng cho nên diệp phong như thế nào mà mỹ cũng đối với nàng không có đảm nhiệm cần gì phải hấp dẫn diệp phong trễ như vậy tiêu bản cô nương ra tới làm chi Quay dày đại tiểu thư xác thực là tại hạ sai lầm chỉ bất quá ta nghĩ ngươi nên rất lo lắng ngươi cái đó vu gia con trai trưởng ca ca sướng. ai cần ngươi lo đại tiểu thư này mặt đầy hờn rỗi bộ dáng sau đó nghiêng đầu rên một tiếng không nhìn diệp phong vậy coi như vốn là còn một ít liên quan tới chuyện hắn muốn cùng ngươi chia sẻ nếu không muốn nghe đây cũng là coi là Diệp Phong cố ý đem loại giọng nói này dẫn dụ Đại tiểu thư mắc lửa, không nghĩ tới nghe một chút là Vu gia con trai trưởng chuyện. Nàng lập tức hứng thú. Nói mau, nói mau nếu như ta hài lòng yêu cầu gì ta đều đáp ứng ngươi. Đại tiểu thư này biểu hiện thập phân không kịp chờ đợi. Ngươi không muốn biết Vu gia con trai trưởng gần đây đang làm những gì sao? Diệp Phong tiếp tục nói, nhưng Đại tiểu thư này lắc đầu một cái. Hắn làm chuyện gì? Hẳn là trong nhà trưởng lão an bài đi, lại nói hắn là một Vu tộc con trai trưởng, chắc không có gì. Giống như ca như thế, mỗi ngày đều muốn chấp hành phụ thân cho hắn một ít sự tình, cho nên cũng chẳng có gì lạ. Đại tiểu thư này, dừng dưng nói ban đầu đại tiểu thư ngươi thật đúng là một đại tiểu thư nha ngươi không có chút nào quan tâm những chuyện khác ngươi chân giải nhà này ra trưởng từ sao đại tiểu thư này nghe xong diệp phong nói như thế liền lộ ra thập phân nghi ngờ ánh mắt đúng là mỗi lần vu ra con trai trưởng phải làm những gì chuyện cũng sẽ không nói với tự mình hơn nữa mỗi lần chính mình truy hỏi hắn hắn đều lạnh ngạt vậy thì thế nào hắn thế nào cũng sẽ không làm thương tồn ta đại tiểu thư này ngước khí minh lộ vẻ trở nhat vay thi the có chút không kiên ngu khi minh lo cùng không tự tin phải không ngươi cũng biết trước mắt phụ thân ngươi cùng ra trưởng từ phụ thân hắn hai người là cựu địch một loại tồn tại Ngươi cho rằng ngươi có thể cùng hắn đi tới cuối cùng sao? Hơn nữa Vu gia con trai trưởng, cho tới bây giờ cũng không có đối với ngươi biểu thị một chút xíu thích lòng. Chẳng lẽ ngươi cho là hắn thật thích ngươi, mà không phải đang lợi dụng ngươi sao? Diệp Phong nói như vậy sau, cái này thì để cho đại tiểu thư không yên lui hai bước. Diệp Phong có nói tiếp đến, đem hắn biết 20 năm trước một trận phong hoa tuyết một chuyện, toàn bộ vào cho đại tiểu thư này sau khi nghe xong, trong mắt nàng không ngừng lóe lên nước mắt, điên cuồng lắc đầu, a ở lô hô to chính mình, không nên nghe, nhưng là Diệp Phong liền là hy vọng đại tiểu thư này có thể nhận rõ sự thật. Thấy tiểu thư này thống khổ như vậy bộ dáng, diệp phong cũng không muốn tiếp nhận như vậy sự thật có thể nhìn đến quản gia tiên sinh như vậy nhờ cậy chính mình là dễ làm trở về ác nhân để cho nàng nhận rõ thực tế sau đại tiểu thư này không ngừng khóc gấp từ từ từ rơi lệ không ngừng đến nẻn nào cuối cùng đến không tiếng động diệp phong thấy nàng bây giờ trong mắt thập phân đờ đẫn cũng biết nàng vẫn chưa đi tới dù sao vui vui mừng nhiều năm như vậy nam hải tử lại có như vậy thâm trầm tâm cơ diệp phong cũng không xác định vụ gia trưởng tử đến cùng đối với đại tiểu thư này có hay không có cảm tình nhưng mặt đối với gia tộc rất nhiều người cũng không thể làm được yêu mỹ nhân không yêu giang vương chương hai trăm bốn mươi sáu nhan khong yeu giang vuong chuong hai luc mang tinh trận thành chủ đại tiểu thư từ từ tiếp nhận diệp phong cho nàng lời nói những sự thật kia mặc dù không nghĩ tưởng thừa nhận thức nhưng trong ngày thường nàng và người ra trưởng kia tự sống chung lúc đúng là loại dáng vẻ này nhưng là nàng tin tưởng vu gia con trai trưởng mặc dù là bạn tộc lập trường ngoài ra có một ít thời điểm người hắn đối với trong phủ thành chủ đại tiểu thư vẫn tương đối đáng tin cho nên đại tiểu thư này cũng không có vơ đũa cả nắm một đòn chết chắc cái này vu tộc đích trưởng tử trong lòng hắn nhận thức là người trưởng tử này có thể là có cái gì khác nổi khổ đi hoặc là hắn thật không thích chính mình nghĩ tới những thứ này người thành chủ này phủ đại tiểu thư cũng liền ngừng khóc thì tê cho là khóc nhưng mà hèn nhát tính cách, hơn nữa nàng tôn là một cái thành chủ trưởng thượng minh châu, nơi nào không phương thảo, cần gì phải đơn phương yêu mến một gốc cây đây. cho nên đại tiểu thư này lập tức biến chuyển tính cách, mà ở một bên diệp phong thấy thành chủ này phụ đại tiểu thư sảng khoái như vậy dám vẻ, không nghĩ tới cư như vậy một hồi, không một trận, lập tức liền muốn mở, không nghĩ tới ngươi còn rất có thể nghĩ thoáng, một hồi này liền đem mình cho ám chỉ xong. bất quá cái kia vu gia con trai trưởng, rốt cuộc là có phải có ghê tởm như vậy, ta không dám hứa chắc, nhưng là bây giờ xác thực cần phải ngươi là toàn bộ ứng long thành bách tính làm một chút xíu sự tình. diệp phong bắt đầu vạch rõ, hắn chuyến này tới mục đích thành chủ này phủ đại tiểu thư lệ mặt che vòng không biết diệp phong vì sao lại với chính mình thảo luận loại sự tỉnh từ trước đến giờ người khác đều biết mình là một cái ấu tử đệ, không để ý đến chuyện bên ngoài liền liền trong ngày thường ứng long thành một ít tất cả lớn nhỏ sự tỉnh mình cũng sẽ không quá quan tâm kỹ càng chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua ta còn có một cái khác hồn số hiệu sao ta nhưng là cái này ứng long vương một cá nhân người cũng chê đại tiểu thư dĩ nhiên trừ sinh đẹp trở ra tiểu Nguyệt nói lời này thời điểm mang có vài phần tự dễ ước nhưng là nàng cũng là tốt bụng nhắc nhở diệp phong chớ đem quá nhiều kỳ vọng đổi tại chính mình trên người nhanh như vậy liền không có lòng tin Thật ra thị cũng không có gì, chính là yêu cầu ngươi giúp ta điều tra một số liên quan tới phụ thân ngươi một ít chuyện. Yên tâm, không biết làm có hại nhà các ngươi mà chuyện. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ? Chẳng lẽ ngươi không muốn để cho phụ thân ngươi cùng Vu gia tộc trưởng hòa hảo như lúc ban đầu sao? Ta ngược nghi năm đó cô bé kia chết là có người cố ý mà thôi." Diệp Phong đem trong lòng mình một ít ý nghĩ, toàn bộ một tia ý thức nói cho thành chủ này phụ đại chế tiểu thuyết, mời lên phía dưới. "Tiểu thư." Thành chủ phụ đại tiểu thư sau khi nghe xong, tiếp tục gãi đầu, sau có chút mơ, mơ màng màng thật giống như nghe biết một ít. "Ngươi là nói để cho ta điều tra năm đó chuyện cũ?" nhưng là đã nhiều năm như vậy, biết những chuyện này người đã sớm không ở nhân thế. Đại tiểu thư mười phần bất đắc dĩ, cho là Diệp Phong thật sự nói, căn bản cũng không tính là gì mấu chốt. người đây liền muốn sai, người suy nghĩ một chút. năm đó biết chuyện cũ còn có ai? Diệp Phong như tinh không một loại đôi mắt, ở ánh trăng chiếu rìa xuống, sáng ruou xuong sang phát quang con ngươi chăm chú nhìn thành chủ phụ đại tiểu thư. Đại tiểu thư này nhất thời thì nhìn ngây ngô, trong miệng còn không bất chi bất giác, nuốt hai tiếng. xác thực là quá kinh tiều Diệp nuốt tác nghịch, đúng quản gia thúc phụ, ta thế nào bắt hắn cho quên? nghĩ thông suốt những thứ này cái đó đại tiểu thư, sau hãy cùng Diệp Phong thương lượng một phen sau hai người liền cáo biệt đại tiểu thư về đến nhà giống như đổi một người như thế lần nữa tỏa sáng hào quang mặc dù bề ngoài cùng trước hay lại là như thế thế nhưng nhiều chút nha kế môn cũng phát hiện đại tiểu thư này dị thường bất quá những thư kia nha kế trong tâm khảm vẫn tương đối mừng rỡ dù sao đại tiểu thư trở về lại từ trước lúc trước như vậy ánh mặt trời rực rỡ trước một mực bởi vì thích vu gia con trai trưởng thật sớm biến hóa không như chính mình mặc dù lớn tiểu thư so với trước kia càng đu hòa nhưng muốn châm chạp, những các nàng hay là vui vui mừng khi đó không không tự nhiên hơn nữa cởi mở thẳng lãng con gái diệp phong luôn là đứng ở vọng đỉnh chờ thật lâu mới đi những thứ này vừa mới bắt đầu hơn nữa ẩn giấu ở ứng bên trong tòa long thành trong lúc này quỷ không có bất kỳ một tia bí mật tin tức tốt bất quá đến phát hiện một ít đầu mối chờ một lát trở lại khách điếm lúc liền phát hiện có một nhóm thích khách gần cư ở khách sạn này xung quanh chờ diệp phong vừa xuất hiện nhất thời sau lưng hắn toát ra mấy chục thích khách che mặt trong tay đều cầm vỏ khí ánh trăng chiếu rượu xuống những thứ này lưới đao hàn quang ác liệt diệp phong nhìn đám người này lực lượng cũng tương đối thừa thừa những bước mạnh mẽ hơn nữa trong đó một ít không thiếu đều đã đáo thần anh kỳ thượng thua thua buoc manh me hon nua trong đo mot it diệp phong trong lòng tràn đầy nghi hỏi đến tột lại có năng lực như vậy, lại có thể thuê đến loại cao thủ này. Đám này HI nhân huấn luyện thập phân có làm, hơn nữa chỉ chốc lát sau liền làm thành một vòng, nhất thời gian căn cứ ánh trăng chiếu rượu, lúc này phía trên, cộng thêm Lục Mang Tinh thật sự lừng lánh ánh sáng màu tím, ngừng thời gian Diệp Phong bị khóa ở loại này kỳ quái trận thức chính giữa, không có cách nào phát động lực lượng. Diệp Phong đang tìm phương pháp lúc, liền thấy có một ít HI nhân không ngừng tiến vào Lục Mang Tinh trận bên trong, Diệp Phong lúc này tình cảnh, có thể nói là bốn bề thọ địch. Chương 247, người bị mặt. Người bị mặt lực lượng tuyệt đối không thua kém những thứ kia tham gia lôi đại tỷ vợ anh hùng những cao thủ. Hơn nữa những người bịt mặt này nghiêm chỉnh huấn luyện, đối với Diệp Phong, bọn họ đã coi là mục tiêu, hơn nữa sẽ không nhẹ mà dịch dơ bung tay. Diệp Phong tại chỗ khắp nơi nhìn bọn họ đây, hy vọng có thể tìm một ít cơ hội, hơn nữa những thứ này, người không chỉ là biết một chút võ lực, trọng yếu hơn là, bọn họ cũng biết một ít kỹ môn bắt quái chi thuật, bằng không làm sao biết bắn ra lục mang tinh đày. Lúc này, đối diện người bịt mặt đã phát ra rất mạnh mẽ tấn công đánh, mà Diệp Phong chỉ có thể ở tại chỗ một mực phòng thủ, hơn nữa không biết đối diện rốt cuộc là lai lịch gì, Diệp Phong cũng không tiện tùy ý khiến cho ra bản thân tối cường lực lượng. Hơn nữa những người bịt mặt này vẻ mặt quỷ dị, nhịp bước rất là đặc thủ. Cái này làm cho Diệp Phong nhớ tới một loại đặc biệt thuật pháp, nếu như loại thuật pháp này 13 cũng sớm đã thất truyền, làm sao có thể sẽ có như vậy nhiều người tiến hành luyện tập đây? Chỉ thấy những người bịt mặt này song song tiến hành trao đổi, hơn nữa Diệp Phong cũng không phân rõ những người này, đến cùng có phải là. Hay không chính mình ban đầu nhìn miệng lưỡi công kích, chỉ thấy hai đội nhân mã không ngừng trao đổi vị trí, chuyển đổi đến, di tinh hoán đấu, bất quá Diệp Phong kia không hốt hoảng chút nào, dù sao bản thân liền là mê muội đối thủ thật sự dùng cái loại này chướng nhãn pháp, Diệp Phong không cho là những người này, chỉ là như vậy đơn giản nghĩ tưởng đem mình rảnh rỗi ở mà thôi. Kéo dài mấy phút sau, Chỉ thấy đến người bịt mặt bắt đầu hai hai tiến hành phân biệt công kích Diệp Phong, đầu tiên là Thượng Hải, sau là Môi dưới. Không ngừng trao đổi, toàn bộ Lục Mang Tinh bên trong 6 cái mười 12 cái người phân biệt tiến hành công kích, đao quang kiếm ảnh, huyết quang bắn ra bốn phía. Bất quá Diệp Phong hay lại là khó tránh khỏi quát thương mấy nơi vết chảy, bất quá cũng còn khá nhưng mà còn áo phá. Nhìn tới vẫn là xem thường những người bịt mặt này sức mạnh công kích, ở chỗ này Lục Mang Tinh trận trong bọn họ lực lượng lấy được cường đại hơn tăng cường, ở tuyệt đối không gian, bọn họ nắm trong tay quyền chủ động, Diệp Máy không thể tiến hành cùng trong không gian này lực lượng tiến hành đối kháng, nếu không, chính mình sẽ tám trả càng nhiều. Diệp Phong thấy hai hai đối kháng giữa, vẫn sẽ xuất hiện một ít cách nhau, hắn thừa dịp chuyển đổi cách nhau bên trong mấy giây, phân biệt sử dụng ra hai loại sức mạnh đặc biệt, hướng hai tổ công chức cùng phát ra. Chỉ chốc lát sau, một đạo, lưỡng đạo to lớn thêm ác liệt kiếm phong lái về phía hai tổ công chức, bọn họ ở né tránh không kịp dưới tình huống, đã loạn công pháp, như vậy cùng kia, giống như đổ mì nổ cốt bại tựa như, sinh ra dây xích phản ảnh. Chỉ chốc lát sau, một hai người bắt đầu xuất hiện rối loạn, Diệp Phong lúc đó, liền từ lục mang tinh trận trung ương kêu gọi từ bản thân của kiếm. Núi trọng thủy phục nghi không đường, Liêu Ám Hoa minh hữu nhất thôn phạm sướng lực lượng. Nhất thời để cho Diệp Phong băng mưa lúc này xung quanh phát ra chú văn hảo quang bên trong. Nhất thời lực lượng trở về tố đến Diệp Phong trên người. Diệp Phong căn cứ lục mang tinh đặc biệt lực lượng tiến hành một loại đặc biệt ngược lại. Như vậy một đến, khiến cho chính mình lực lượng càng ổn dựa vào. Mặc dù lục mang tinh trận bên trong, chính mình cũng không chiếm ưu như thế, nhưng mượn bọn họ lực lượng hay là có thể. Những thứ này dầm dạp chẳng chị chú văn, ở Diệp Phong xung quanh tứ chuyển đến một vòng tiếp theo một vòng. Nhất thời lửng lánh càng chói mắt ánh sáng màu tím. Thoáng cái hảo ý hướng đạt được một trăm năm lực lượng. Như vậy Diệp Phong càng không tưởng tượng nổi. Hơn nữa ở một bên người bị mặt cũng bị loại cảnh tượng này cho kinh ngạc đến. Bất quá bọn hắn thấy Diệp Phong lực lượng tăng cường, trong lòng cũng là kinh hồn bạt vía, dù sao Diệp Phong bình thường lực lượng đều đã đủ để chém giết bọn hắn, bây giờ hắn lại lần nữa đạt được càng cường lực đo, chính mình tổ này thật sự là giu nhiều lấy ít. Tên này người bịt mặt đứng đầu người, trực tiếp hướng một một người tỏ ý, sau, một một người thật giống như coi chết mà về tựa như, phát ra càng cường lực đo, dự định cùng nổ chính mình tu vi tới cùng Diệp Phong đồng quy vô tận, Diệp Phong cũng không nghi tới, bọn họ lại giáp thành như vậy, cũng không biết phía sau bọn họ chủ tử liền trải qua cho bọn hắn cái dạng gì chỗ tốt, lại bỏ qua sinh mạng cũng phải giết chết chính mình. Diệp Phong sử dụng cổ kiếm dạy đặc không chung chém một cái, to lớn kiếm phong, tựa như cùng cự phủ một dạng hướng vô địch, đột nhiên xuất hiện, thoằng cái đem những người bị mật này cho thối lui đến mấy rằm ra ngoài, bọn họ gắt gao dùng sức mạnh chống cự cổ kiếm phong, nhưng trong lực lượng xuống trên lệnh quả thực quá chương 197, qua khắc xa. Bên kia tử thủ ba cái chính giác sáu người, thấy bọn họ các đội viên xuất hiện loại trạng hướng này cũng hoảng, liền trước đi hỗ trợ, chính cái lục mang tinh trận, nhất thời sụp đổ, Diệp Phong đột phá loại này sáu mang tinh hạn chế, thoằng cái liền đem lục mang tinh trận cho phá giải hết. Loảng xoảng. Giống như đá thủy tinh tiếng nổ tung thanh âm toàn bộ lục mang tinh trận phát ra chói mắt ánh sáng diệp phong quắt ở ánh mắt nhất thời lục mang tinh trận biến mất ở trước mắt mọi người những thứ này che mặt người lúc này đã bị diệp phong chấn thương hơn nữa lục mang tinh trận đã hủy bọn họ gặp rất mạnh cắn trả tất cả mọi người đều té xuống đất không ngừng ho khan hơn nữa á ở ngực thập phân đau đớn có người thỉnh thoảng còn ho ra vết máu có thể hay không nói cho ta biết chủ tử các ngươi là ai như vậy ta còn có thể tha các ngươi một cái mạng chó diệp phong trong tay sách cổ kiếm kiếm chỉ hướng cái này té xuống đất người bị mặt phi ai mà thèm ngươi tha cho chúng ta một mạng yên tâm đi Các huynh đệ 18 năm lại vừa là một cái hảo hán. Chương 248, bạn Nguyệt Sơn Trang. Dẫn đầu người bịt mặt, ngay sau đó liền muốn cắn lươi tự vận, Diệp Phong thấy vậy liền từ trên mặt đất, một chút tử hấp dẫn tới mấy chục cục đá. Kết một tiếng, liền đưa cái này nằm trên đất ngu rốt mặt người hệt vị cho điểm trụ. Lúc này, bọn họ tựa như cùng một đầu nhân một loại độc lại ở nơi nào. Hèn hạ vô sỉ. Vô luận ngươi thế nào hành hạ chúng ta, chúng ta cũng sẽ không xẻ ra bán chính mình tính ngưỡng. Dẫn đầu người bịt mặt mặt đầy kiêu hành bộ dáng. Tuyệt đối không hướng Diệp Phong khuất phục, mà Diệp Phong cũng không hứng thú biết, dù sao xuất hiện tên này người bị mặt cũng tương đương với lộ ra cái đôi hồ ly. Diệp Phong trước còn đang là không có chỗ xuống tay sự tình lằng khó, sau, không nghĩ tới không chúng xuống nhân bánh bánh bột, trực tiếp liền đem việc này chống đốc, cho đưa đến khong trung xuong nhan banh mặt mình. Yên tâm đi, ta đối với các ngươi không có hứng thú, các ngươi thích nói, ngược lại cũng sẽ đích thân cáo tổ ta. Nguyện ý thủ đau khổ ra thịt, ta đã không còn gì để nói. Diệp Phong ngữ khí thập phần lăng lệ, nói với bọn họ, câu này sau, chính mình xoay người liền ngay tại những người bị mặt này trên người xuất ra một loại đặc thù thuốc bột loại này thêm vào mê điện mùi thơm thuốc bột nhất thời để cho những người bịt mặt này bắt đầu trở nên thần trí không rõ trọng yếu là những người bịt mặt này xuất hiện ảo giác sau mặc dù một mực cường lực chống cự nhưng là không ở nơi này đến mức viễn chất thuốc bên trong còn gia nhập một loại đặc thù thuốc cho nên bọn họ căn bản cũng không có phương pháp có thể chống cự loại này ra cường phiên bản thuốc gây ảo giác diệp phong thấy bọn họ choáng váng choáng váng, chầm trầm dáng vẻ cũng biết không sai bịt lắm cho nên sau liền đứng ở hắn môn trước mặt làm bộ như bọn họ chủ tử dáng vẻ sau đó hỏi thăm bọn họ một ít lời cùng diệp phong dự liệu biet khong sai bi lam thế quả nhiên thành thật trả lời vấn đề bất quá diệp phong tử bọn họ trong miệng cũng không có đạt được càng trọng yếu hơn tin tức thì như bọn họ chủ tử rốt cuộc là ai che mặt người dẫn đầu cũng không biết hơn nữa bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ thập phân lần nút bất quá từ bọn họ lời nói bên trong hay lại là nhắc tới một cái đặc thù địa danh bạn nguyễn sơn trang bọn họ đến mỗi một cái đặc thù thời gian cũng sẽ ở bạn nguyễn sơn trang tiến hành tu luyện sau đó hắn môn tổ chức nội bộ người cũng sẽ ở này tập hợp nhận bọn họ giải dược bất quá bọn hắn cho là cái này thì là giải cứu tự thân thánh dược hơn nữa mỗi lần cho mình viên thuốc những người đó đều mang mặt nạ cho nên căn bản không phân rõ những người này rốt cuộc là ai bạn nguyệt sơn trang danh tự này hết sức quen thuộc Diệp phong cẩn thận hồi tưởng quả thật không nhớ nổi chỗ này đến cùng ở nơi nào tốt như chính mình thỉnh thoảng nghe qua những rượu này trong lầu tán khách nói qua cái này bạn nguyệt sơn trang thực lực thoáng cái ở trong thời gian ngắn ở nơi này ứng bên trong tòa long thành biến thành một cái có thể cùng còn lại tam đại thế lực tướng địch nổi mặc dù thực lực còn chưa đủ để lấy che giấu ba thế lực lớn nhưng là bọn hắn ngắn ngủi mấy năm liền phát triển thành như thế một cái trọng cười tung giáo cũng là thập phân không dễ dàng Diệp phong đêm đó muốn hỏi thăm đến bạn nguyệt sơn trang vị trí sau đó đổi một thân y phục gia hành liền lặng lẽ lẻn vào bạn Nguyệt Sơn Trang, bạn Nguyệt Sơn Trang thủ vệ thập phân nghiêm nghiêm hơn nữa ba năm phần mười đi tuần tra giữa thời gian thập phất tiểu Diệp Phong thừa dịp không liền lặng lẽ lẻn vào vào, bởi vì Diệp Phong lực lượng thập phân tương cận cùng tự nhiên, cho nên những thứ này ảnh vệ cũng không có nhận ra được rõ thổi cỏ lây Diệp Phong lặng lẽ ẩn cư ở nơi này cột đá xung quanh liền nghe đến mấy cái này tuần tra trong dân cư lợi nói tế tự Diệp Phong lập tức từ năm ba cái tuần tra người chính giữa đem người phía sau trực tiếp liền đem người này cho tay nâng khởi người phía sau quần áo liền đem quần áo thay Diệp Phong lặng lẽ trộn thành đến thủ vệ người tiến hành tuần tra bất quá lĩnh đội người hay lại là nhận ra được diệp phòng trần chờ hỏi hắn một câu vừa mới đi làm ạ trở về đội trưởng tiểu vừa mới thuận lợi vừa mới không phải là uống có chút nhiều cho nên diệp phong làm bộ như thập phân ngượng ngùng dáng vẻ tiếp tục gãi đầu bất quá người đội trưởng này cũng không có quá nhiều truy cứu nhưng mà ở diệp phong trên cái mũ đánh một chút nói vài lợi mà thôi tiểu tử ngươi trong ngày thường liền thích hết ăn lại nằm hôm nay còn mê rượu nếu không phải quá làm ra bọn họ người hiền lành đã sớm đem ngươi cho mở dạ là là tiểu biết diệp phong làm bộ như thập phân tân bút lão đại nguoi hinh lanh đa som đem nguoi vẻ nhận thức sai sau Đội trưởng này lại khôi phục ban đầu trận hình, từ từ tiến hành tuần tra, chờ đến một cái lúc thần sau, bọn họ liền tiến hành thay ca. Còn có ở chỗ này tuần tra người, đều là che mặt mà đi. Nếu không mình đã sớm lộ tẩy sau bọn họ liền bị mang vào một cái rộng lớn trong đại điện lúc, trên đại điện tụ tập rất. Vương Tiền liền người bị mặt Diệp Phong lặng lẽ che giấu ở tại bọn hắn một đôi bên trong. Cùng lúc đó, những người này đều là ba năm người tiến hành tụ tập nhi thảo luận, thảo luận vậy, cả cái điện đường thập phân rộng lớn, cho nên tới bất ở đây thì có ba trăm, bốn trăm người đi. Bất quá những người này cũng không 3 nam nguoi tien hanh tu tap nhi là đều bat o đay thi co ba tram nguoi đi bat qua nhung nguoi nay phân con nhau. Nhưng mà thỉnh thoảng có sẽ có đồng thời tiến hành nhiệm vụ. Diệp Phong thấy chính mình người đội trưởng kia ở trước mặt, cùng một người khác lên tiếng chào hỏi sau, liền đi lên, đem trong tay mình lệnh bài giao cho cái đó trông coi người, trông coi người sau đó lại đổi một khối bài, giao cho hắn đội trưởng này, trong lúc này túi người gật đầu, thập phần tôn kính, Diệp Phong nghi tưởng bất quá liền là một cái quản sự chức vụ vị, liền được người tôn kính như vậy sao? Chương 249, cơ quan. Như thế nghi vấn, hắn liền hướng người bên cạnh hỏi người kia là làm gì. Đội trưởng là cấp đối với hắn tôn kính như vậy nha. Tiểu tử ngươi là chuyện ra sao? uống uống suy nghĩ cũng uống xấu không biết vậy là ai sao đây chính là giáo chủ trực hệ thân trúc em vợ ngươi không muốn hỏi vậy có được hay không trước mặt người bị mặt thập phân không nhịn được hướng về phía diệp phong nói diệp phong cũng lời lại phản ứng người này sau liền từ thai thượng phía sau màn xuất hiện mấy cá nhân nhìn trang phục chắc là người giáo chủ này cùng một ít các đại thần diệp phong nhìn thấy người cầm đầu mặc dù là một thân hấp bảo bất quá thấy hắn buộc tóc cây châm nhưng là kim tương ngọc xem ra không phải là trong này bằng không cũng là trọng yếu vai diễn mấy người kia vừa xuất hiện bọn họ toàn bộ người bị mặt nhất thời cảm thấy kính nghệ liền trực đĩnh đỉnh đứng đứng đứng lên hơn nữa đều nhịp xếp hàng ở chỗ này diệp phong thấy đi theo hai trường 177, cái thị vệ liền đem một cái tiểu hộp thuốc tử để lên ăn các dũng sĩ các ngươi khổ cực lao động đạt được bên trên chủ công nhận cho nên bọn họ đặc biệt ban cho các ngươi những thứ này thánh dược sau đó cầm đầu người đàn ông này vung tay lên sẽ để cho đến thị vệ cho bọn hắn phát hạ đi thị vệ hai hai tiến hành phát ra chỉ chốc lát sau tất cả nhân viên bên trong cũng có một viên hồng sắc viên thuốc diệp phong thấy bọn họ thập phân không chậm trễ đất liền ăn hết mà hắn đội trưởng thấy hắn chậm chạp không nuốt trôi liền thập phân cuống cuồng tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra Đây là bên trên chủ bàn cho cho chúng ta linh đan rượu dược, còn không nhanh lên dùng." Diệp Phong liếc mắt nhìn người đội trưởng này, sau làm bộ như dùng dáng vẻ, liền đem viên thuốc này nấp trong trong tay áo, bất quá ở tới gần miệng mỗi chỗ, ngửi được một loại rất là đặc biệt mùi lạ. Bất quá chuyện này giả vờ giả vịt, lừa gạt được người đội trưởng này, hai lòng liền lui xuống đi. Diệp Phong thấy những người này, dung hồng sắc viên thuốc sau, lại người người sắc mặt đỏ nhuận, khí vũ hiên ngang, hơn nữa nhịp bức là so với trước càng thêm kiên định, không một chút nào phủ phiếm. Xem ra loại thuốc này còn thật có thể trong thời gian ngắn tăng cường bọn họ lực lượng diệp phong nghe đài bên trên người bà bá, bá sĩ xào nói nửa này liền thấy bọn họ tan cuộc mình cũng làm bộ như loại dáng vẻ này đi theo cái kia đội trưởng sau lưng sau bọn họ trở về đến tiểu tổ quản lý nơi ở phương đường về bên trên diệp phong lại làm bộ đau bụng nói muốn thuận lợi sau liền len lén chạy ra ngoài diệp phong nhảy qua những thứ này vòng rào sau nên ngang tiến vào trong hoa viên diệp phong thấy từ nơi không xa có một cái từ đường cũng không biết bên trong cung phụng là ai cũng đến lòng hiếu kỳ lái diệp phong nên ngang đi về phía đi trước không nghĩ tới nhưng ở sau hoa trong vườn lại đụng phải một nhóm thủ vệ bất quá lần này thủ vệ rõ ràng trang bị cái gì cũng so với Diệp Phong thân bên trên đến quần áo đều phải khí phái, xem ra là người giáo chủ này thân vệ binh à? Diệp Phong nhìn đây là không thể tránh khỏi, liền muốn đụng vào nhau, dứt khoát ra vẽ cái gì cũng không biết dám vẽ. lớn mật, một mình ngươi ngoại môn đệ tử tại sao có thể xông vào đến nội môn đến? Nhanh lên đi! Mang đội đội trưởng liền lên cung lá. Diệp Phong thập phân không phối hợp, thân vệ binh đội trưởng lửa giận bốc ba trượng, muốn với Diệp Phong đánh, Diệp Phong mới lời cùng đám này xà trùng thú vật không chấp nhận, chính mình liền lặng lẽ rời đi. bất quá Diệp Phong, tối nay đã quyết định chủ ý vô luận như thế nào cũng phải đi từ đường nhìn một cái trung y thấy được từ đường ẩn tàng cái gì mờ ám chờ vào lúc này người cũng lặng lẽ chìm vào giấc ngủ sau diệp phong liền tự vận rời phòng bất quá lúc này thủ vệ người cũng thập phân nghiêm cẩn diệp phong đã rõ ràng nơi này bố trí cùng một ít cho là ẩn núp ảnh vệ diệp phong lặng lẽ tránh những thứ này nhạt tuyến trực tiếp liền tiến vào từ đường diệp phong mở ra từ đường đại môn liền phát hiện nơi này khói mù lợn lờ mười không phân rõ theo lý nói từ đường hẳn đèn đốt sáng trang một loại nơi này quả thật âm trầm cực kỳ kinh khủng diệp phong đa ro rang noi nay bo tri cung mot it cho la an nut anh ve diep phong lang le tranh nhung thu nay nhan tuyen truc tiep lien tien vao tu đuong diep phong mo ra tu đuong đai mon lien phat hien noi nay khoi mu lon lo muoi khong phan ro theo ly noi tu đuong han đen đot sang trang mot loai noi nay qua that am tram cuc ky kinh khung diep phong tu trong tay thiệu chiếm một cái hòa miêu chiếu sáng nói phạm vi hết sức có hạn diệp phong đến gần trong đường. Kết quả phát hiện trong cái này thứ gì cũng không có, rất là quỷ dị, trống rỗng. Nếu như nơi này không có thứ gì, vì cái gì những người đó sẽ tăng cường thủ vệ chỗ này đây. Diệp Phong ở nơi này từ đường bốn phía đi một vòng cũng không có phát hiện đồ trọng yếu, bất quá ngay tại chính mình chuẩn bị rời đi lúc, chân đột nhiên giống đạp cùng nơi gạch vung, thoáng cái liền vùi lấp đi xuống, ngưng lúc từ đường ngay chính giữa đất trống liền mở ra một dạng từ dưới đi lên toát ra một toa thạch giống như. Diệp Phong ngọn lửa này mầm ánh lửa liền hướng đi trước quan sát cái tượng đá này, tượng đá khắc họa muội phân mơ hồ, bất quá tượng đá này trung gian một mực trộn từ sắt thủy tinh. Màu sắc thập phân diêm dúa lẳng lơ, giống như Diệp Phong trước ở hải câu bên trong, phát hiện cái loại này tự sắc lún vào nham thạch cái loại này màu sắc. Mặc dù ngồi tượng đá cực lớn, thập phân mơ hồ, hơn nữa chịu tượng không thấy rõ, đây rốt cuộc cùng phụng là ai? Bất quá Diệp Phong nhìn đường danh thập phân to lớn, nhưng lại hết sức quen thuộc. Chương 250, phát hiện. Diệp Phong trong đầu liễu mạng hồi tưởng đây rốt cuộc là quái vật gì, đột nhiên hắn nhớ tới đến, khó khăn đạo đây chính là cái đó ứng long sao? Không có trước như vậy sừng sững dáng người, hơn nữa cái tảng đá này khắc họa thập phân đơn sờ, khó khăn hạng là cố ý mà thôi sao? Bất quá Những đá này cảm giác cùng trước những thứ kia giống nhau ý hệt, như vậy Diệp Phong trong lòng không khỏi thanh chấp, chẳng lẽ là dưới đất này cung điện cột đá bị chuyên trở tới đây sao? Điều này không khỏi làm Diệp Phong cảm giác sự thái đã kinh biến đến mức có chút vượt quá hắn không chế. Nếu như nơi này tượng đá, toàn bộ do ngầm cung điện cột đá thật sự chế tạo thành, như vậy ứng long khong khoi thanh chac chang le la có có thể sẽ thông qua cùng nó tương dung cột đá hiện ra. Mặc dù bọn họ thể xác ngay từ lúc ngàn năm trước liền bị Vu tộc người dùng cột đá làm chế tạo thành, cột đá toàn bộ do ứng long huyết ngan nam truoc lien bi vu toc nguoi dung cot đa lam che tao thanh cot đa toan bo do ung long huyet chi khu dựng nên thành, Vu tộc năm đó cũng áp dụng rất lớn một trận tế tự. Không chỉ có trên trụ đá có ứng long hồn phách, cũng có thể có năm đó chết thảm những người đó, chắc hẳn cũng bị phong ấn ở đá này trụ bên trong. Muốn nếu không, nơi đó tại sao có thể có nặng như vậy hỏa khí? Hơn nữa qua nhiều năm tháng không thấy ánh mặt trời, chỉ bất quá ứng long lực lượng mạnh mẽ quá đáng, cho nên những người đó cũng chưa từng xuất hiện, hoặc là đã bị ứng long hồn phách thật sự nuốt mất. Diệp Phong ở chỗ này dừng lại có một khắc đồng hồ thời gian, thấy thời gian không ngắn, hơn nữa tuần tra người không ngừng tới đây, một hồi còn có đội ca người, chắc hẳn nhất định sẽ ở bên trong đại điện tiến hành một lần kiểm tra. Diệp Phong lập tức tìm tới cái đó cơ quan, lập lại đè nén xuống. Trên mặt đất một cái tượng đá cực lớn liền biến mất ở Diệp Phong trước mắt. Diệp Phong lặng lẽ che giấu ở trên xà nhà. Lúc này vừa văn phòng cửa bị mở ra, cái kia hai người bị mặt nắm cây đuốc ở chỗ này dò xét một vòng, nhìn không có khác thường. Sau đó liền đem cửa điện lớn cho quan. Diệp Phong từ vô đỉnh một cái tiểu cửa sổ nhỏ bên trên chạy ra ngoài. Lúc này cũng la phát hiện toàn bộ bạn Nguyệt Sơn trang đèn đuốc sáng trang, thật giống như nếu có chuyện gì phát sinh. Diệp Phong thấy có một đội người sao không đứng ở trong gian phòng đó qua lại, đánh thức những thứ kia chính đang say ngủ người. Diệp Phong thấy bên trên lại có một cỗ thi thể. Diệp Phong nhìn người kia, rất như chính mình trước đánh đo thủ vệ có thể là mình rõ ràng là đánh mất xỉu, làm sao biết chết Diệp phong sợ hãi mình đã bại lộ cho nên ẩn cư ở nơi này ẩn nút núi giả thời điểm liền nghe được những người đó xì xào bàn tán huynh đệ ngươi nói người này chuyện gì xảy ra tại sao sẽ đột nhiên bạo tới đây còn chưa phải là bỏ qua thánh chủ ban thuốc nhien bao te đay con chua phai la bo qua thanh chu ban thuoc thoi gian bằng không có thể biến thành như vậy phải không người này quần áo bị người lấy hết nhìn tới thật có đại lẹn vào chúng ta bạn nguyền sơn chăng nhỉ một cái khác người quần áo đen ngữ trọng tâm chừng nói diệp phong nghe được đến hắc y nhân nguyên nhân cái chết sau chuẩn bị mở chuẩn thời điểm liền phát hiện định viện bên trong xuất hiện đại lượng binh mã xa xa cao hơn diệp phong ở trong đại điện thấy không nghĩ tới một cái tiểu tiểu bạn nguyện sơn trang lại tồn ở cường đại như vậy binh lực hơn nữa đứng ở trên đài cái đó mang theo kim tương ngọc phát bó buộc nam tử một đường lãnh tụ dáng vẻ chỉ huy mọi người phân đội tiến hành tìm dịp máy diệp phong bây giờ hành tung đã bại lộ khẳng định không thể đợi ở chỗ này nữa hơn nữa diệp phong cũng phát hiện một ít bí mật hắn cũng coi là không tới đây nhất đường thừa dịp bọn họ bây giờ thuộc về lúc hỗn loạn sau khi diệp phong lặng lẽ chạy vào đội ngũ rời đi bạn sơn trang trở lại trên đường diệp phong nghĩ tưởng rất lâu xem ra ứng long đã đột phá diệp phong thiết lập người mấy kia nhưng là diệp phong lại không có chút nào cảm ứng xem ra ứng long là cố ý diệp phong trở lại khách điếm liền thấy đại vu sư ở ngoài cửa sổ chờ mình cũng phong điệu cửa sổ mà vào đại vu sư hiện tại ở đây sao muộn tại sao còn chưa ngủ đây điện hạ ngày còn chưa trở lại lao thần thật sự là lo lắng quá mức cho nên vẫn là chờ đợi ở đây ngày tốt hơn đại vu sư hướng diệp phong đi một cái lễ sau liền đem mình nguyên nhân nói một lần người có lòng lần này ta trở lại trên đường lại gặp phải mai phục bất quá từ lúc đó lý phục chúng ta bên trong hỏi thăm một ít hữu dụng tin tức Sau đó mới đi bọn họ hang ổ dò xét một lần, kết quả phát hiện càng làm cho ta khiếp sợ tin tức. Diệp Phong Định đem trước tự nhìn đến chuyện tình toàn bộ nói cho đại vư sư, nhưng là phát hiện nội gián. Đại vư sư hết sức cảm thấy hứng thú hỏi, cũng không phải là ta trước không phải nói, Hứng Long bị vây ở mình tuyệt đối không gian chính giữa, có noi ung long bi vay o là hôm nay ta nhìn một cái, cũng không phải là như thế. Hắn khả năng thật sớm liền thoát khỏi cái đó phát trận, hơn nữa ta ở đó một trong hồ mặt, lại phát hiện vây khốn cái kia cái của đá, làm thành một cái thập phần không rõ ràng pho tượng xem ra Hứng Long đã làm tốt sống lại chuẩn bị. Diệp Phong lời nói lượng tin tức thập phần to lớn để cho ở một bên đại vu sư có chút giật mình không thôi. phải làm sao mới ở đây. ứng long qua pháp trận này trói buộc sẽ là tứ hải một trận hạo kiếp nhã. bây giờ thời gian cấp bách chỉ có thể lập tức để cho đông hải bên kia chuẩn bị xong cách đối phó, yêu cầu quy thừa tướng cùng các hải vực long vương tiến hành bàn. một ngày ứng long xuất thế lấy ta ngươi lực lượng căn vốn không có cách nào ngăn cản, chỉ có liên hiệp còn lại hải vực long vương tiến hành chống cự còn có một chút hy vọng sống. diệp phong cho mày mặt đầy cẩn thận dáng vẻ dàn dỏ đến đại vu sư bây giờ thời gian cấp bách. tuấn lệnh lão thần lập tức đi ngay xuống chương hai trăm nội gian sau Vu sư liền lập tức phát tin tức cho Quy thừa tướng. Hơn nữa đã nhiều ngày, Giáp thừa tướng cũng với đại Vu sư câu thông qua lại tương đối mật thiết. Hơn nữa dựa theo Diệp Phong chức phân phó đã đem công chúa điện hạ lần nữa mang về long cung. lúc sáng sớm, Diệp Phong liền bị tiệm này thân nhân hai cho đánh thức. Nói là có khách quý tới chơi, Diệp Phong không vội vã mặc rửa mặt xong tất, liền đi xuống lầu nhìn một chút tiểu nhị lợi nói khách quý. Chỉ thấy dưới lầu đứng một người mặc thập phân hoa lệ một bộ công tử ca bộ dáng. bất quá theo Diệp Phong đi vào, liền thấy người này chính là Thành chủ phụ đại tiểu thư, nữ giả nam trang tới đây. Xem ra Diệp Phong đóng dân hắn sự tình có tiến triển. Bất quá hắn giả bộ bạn kỹ thuật, đều không tại sao dạng, thân là một cái nam tử, làm sao có thể sẽ tô phấn quay hàm hồng chi loại, rõ ràng như vậy. Đơn giản là chiêu phong dẫn điệp, thu đại chiêu phong nha. Ta nói đại tiểu thư, ngài cải trang có thể hay không khiêm tốn một chút? Ngươi gặp qua kia người đàn ông, sẽ còn tô những thứ này, nữ nhi ra tất cả mọi thứ, nhất là ngươi ngoài miệng vấn đỏ. Diệp Phong mặt đầy chê bộ dáng, bình luận đại tiểu thư này cải trang. Ừ, cũng không phải là muốn ngươi xem, nhanh ngồi xuống đi. Hãy bớt nói nhảm đi mà đại tiểu thư này, nghe xong Diệp Phong lời nói sau trong lòng thập phân tức giận, không thể làm gì khác hơn là sẽ để cho Diệp Phong nhanh lên ý miệng. Diệp Phong thập phân tức thời, ngồi xuống, đại tiểu thư này liền bắt đầu đem mình điều tra một ít chuyện tình, toàn bộ tuần tự nói cho Diệp Phong. Trung gian nàng cũng thanh sắc cũng tốt hướng Diệp Phong giới thiệu một ít chuyện khác tỉnh. Quản gia thúc phụ, nói năm đó cô bé kia lúc chết sau khi, hắn cũng cảm thấy thập phân quái dị, nhưng lúc đó phụ thân đã tức giận không có lý trí, sở dĩ năm đó quản gia cũng không có quá mức quản cái kia chuyện, bất quá hắn phát hiện cô bé gái kia trên hàm răng lại nhỏ nhẹ tím bẩm chỉ bất quá không là rất rõ lộ vẻ, cho nên lúc đó đảm nhiệm làm cũng không có phát hiện gì thường gì răng nhỏ nhẹ tím bẩm đúng là rất kỳ quái bất quá nói như vậy nếu như là hạ độc lời nói hẳn sẽ ở cổ họng nơi sẽ phát hiện đi hoặc là ở bên trong bẩn bên trong cũng có thể thấy cái loại này được làm nhưng là nếu đảm nhiệm làm đã nghiệt qua chắc hẳn những địa nhiem lam đa nghiep qua chac han nhung đia phuong kia cũng không có gì dị thường bất quá răng cái răng cái tóc tử xác thực rất để cho người kỳ quái Diệp phong thập phân nghi ngờ hơn nữa cũng rất tò mò răng tím bẩm kết quả cái dạng gì đồ vật mới có thể đưa đến như vậy nói như vậy lại sao răng sẽ đóng chặt bất quá nhỏ nhẹ tím bẩm thật giống như cũng không thực tế a cái vấn đề này sau đó hai người kia cũng lâm vào quần quít chính giữa nếu như hai người kia cho là cô gái kia chết hết không phải là tự sát nhất định là bởi vì một ít chớ bị người tổn thương đưa đến chuyện vu gia tộc trưởng cùng ứng long thành thành chủ băng phân tranh quyết liệt chắc hẳn đây chính là bọn họ muốn thấy được kết quả có thể lại vừa là ai sẽ làm như vậy đây người sau lưng khẳng định không hy vọng ba thế lực lớn tiến hành liên hiệp như gian hai thế lực lớn đã hình như nước lửa vừa vặn đạt thành bọn họ cần cái loại này ý nghĩ hơn nữa diệp phong ở bản nguyện sơn trang cũng phát hiện ứng long vết tích xem ra tất cả mọi chuyện đều đã thật sớm lưu đồ tốt 20 năm trước, Ứng Long liền định lợi dụng chuyện này đến sứ giả Vu tộc trở nên bốn mặt sợ ca, đầu tiên là để cho Vu gia tộc trưởng cùng Ứng Long thành thành chủ trở nên thủy hỏa bất dung. Sau hai người cả đời không qua lại với nhau, lại tăng thêm huyền môn bản thân liền hết sức đặc thù, không thể nào hướng đảm nhiệm cùng tiên về một bên, cho nên ba cái thế lực liền sinh ra. Diệp Phong nghĩ tới đây, thật giống như hết thảy đều nói xuôi được, toàn bộ là Ứng Long âm mưu, làm cho này một ngày, hắn chờ đợi cùng tìm cách nhiều như vậy, lại tăng thêm Ứng Long thành có nội gián cùng hắn trong ứng ngoại hợp, cho nên làm lên chuyện tới thập phần muốn gì đừng ấy. Thanh chủ phủ lớn nhỏ như thấy Diệp Phong ở nơi đó ngẩn người, chậm chạp không phát biểu bất kỳ đối với chuyện này cái nhìn, nhìn Diệp Phong ngơ ngác dáng vẻ, còn cũng không biết muốn nói gì, cho nên sau này sẽ dùng con dấu một chút hắn, Diệp Phong mới lập tức phục hồi tinh thần lại, thế nào? Không có gì, chính là ngươi tại sao một mực ở ngẩn người, hơn nữa ngươi nói sự tình xác thực cùng ngươi đoán nghĩ tưởng như thế ấn chứng, nhưng là chứng cứ không hoàn toàn, phụ thân sẽ không tin tưởng lời của một bên. Hơn nữa hai người bọn họ hai mươi năm qua, không chỉ là bởi vì này nữ nhân này, sau, bọn họ những môn phái này giữa đấu tranh, đã sớm khiến cho bọn hắn đoán hận co khong hoan toan phu than se khong tin tuong loi cua mot ben hon nua hai nguoi bon ho 20 nam qua khong chi la boi rất sâu muốn hóa giải không phải là như vậy cho dịch thanh chủ phủ đại tiểu thư theo biết điều tình càng ngày càng sâu ba ba nàng cũng minh bạch bên trong một ít gian khổ cho nên hắn cũng không cho là diệp phóng có thể ở trong thời gian ngắn liền để cho bọn họ buông xuống dưới đế lần nữa trọng quy với tốt nhưng là vô luận như thế nào đều phải hết sức thử một lần bây giờ thời gian đã không cho phép chúng ta lại kéo riêng vô luận bọn họ là hay không trọng quy tốt là toàn bộ ứng long thành bọn họ đều phải làm như thế ta nhớ ngươi cũng hẳn nghe qua ứng long hồn phách bị chấn áp ở u minh chi địa sự tình đi thanh chủ phủ đại tiểu thư gật đầu một cái Thập Phân chân thành mà nhìn Diệp Phong, "Đây đều là toàn bộ Ưng Long thành, mọi người đều biết sự tình, vậy có có cái gì tốt nói sao?" Chương 252, tư thế. "Xem ra ngươi thật đúng là không để ý đến chuyện bên ngoài." Ưng Long thành tin đồn, cũng không phải là hư, là chân thực tồn tại, hàng năm vu tộc cũng sẽ cử hành dị thưởng to đại tế ti, cũng là vì tăng cường nốt Ưng Long pháp trận thiết lập, mặc dù bây giờ toàn bộ trong thành người cũng coi nó là thành ngày lễ, một dạng hoan nên, nhưng là Ưng Long hồn phách lại là chân thật tồn tại. Diệp Phong cẩn thận từng ly từng tí nói, bất quá nàng còn là hy vọng đại tiểu thư này có thể biết bây giờ tình huống. Cái này ta cũng biết, có có cái gì, lại nói hàng năm cũng sẽ tê tự tăng cường pháp trận, bây giờ năm cũng sẽ không ngoại lệ, tại sao, ngươi lộ ra như vậy vẻ mặt. Thanh chủ phủ đại tiểu thư, mặt đầy khác hẳn dáng vẻ, nhìn Diệp Phong, trong lòng của hắn chính là không nghĩ ra, hàng năm đều là như vậy, lại có gì đáng kinh ngạc đây. Diệp Phong, nhìn hắn 13 dáng vẻ, hoàn toàn cũng không biết trong lúc này lợi hại, nhưng là nếu như muốn nói rõ ràng trong này sâu xa, như vậy muốn phí thời gian bao lâu, Diệp Phong cũng không có ý định cùng nàng dài lúc gian tiến hành cái này thảo luận. Sau Diệp Phong để cho Thành Chủ phủ Đại Tiểu thư tiếp tục truy tung chuyện này, dù sao bây giờ còn chưa có ra bất kỳ kết quả gì. Thật là từ quản gia miệng ở bên trong lấy được tin tức mới, còn cũng không thể đủ đại biểu cái gì, chỉ có từ bên trong tìm tới mang tính then chốt chứng cứ, mới có thể làm cho đến ứng Long thành Thành Chủ cùng Vu tộc tộc trưởng tạm thời yên tâm bên trong ngăn cách đi. Diệp Phong thấy thời gian đã gần tới chưa, không thể làm gì khác hơn là đem Đại Tiểu thư này cho đưa trở về. Hơn nữa gần đây bạn Nguyệt Sơn Trang hoạt động thập phân sống động, khó tránh khỏi sẽ đối với Diệp Phong tiến hành lần kế phục kích, là bảo đảm Đại Tiểu thư này không bị Diệp Phong dính líu diệp phong không thể làm gì khác hơn là tự mình đưa đại tiểu thư trở về đến thành chủ phủ không nghĩ tới trên đường lại gặp phải vu gia con trai trưởng hai người kia gặp nhau hết sức khó xử bây giờ thành chủ phủ đại tiểu thư thay đổi dĩ vang tiểu nữ tư thế thập phân khí khái đàn ống giống như không nhìn thấy vu gia con trai trưởng một loại liền từ bên cạnh hắn xe qua vu gia con trai trưởng vẻ mặt thập phân buồn mực giống như mất đi cái gì tựa như diệp phong ở một bên nhìn hai người náo nhiệt trong lòng cũng là không khỏi bật cười bất quá diệp phong rất nhanh thì đi theo đại tiểu thư đi về phía trước vu gia con trai trưởng ở nơi nào dừng một cái vừa quay đầu nhìn liếc mắt đại tiểu thư này, thật giống như phát hiện đại tiểu thư này cùng dĩ vãng có chỗ bất đồng dáng vẻ. không nghĩ tới ngươi thật đúng là quyết tuyệt, vẫn thật là tuyệt giao diệp phong tiến lên hướng về phía quá nhỏ tỉ nội đến, xem ra nữ nhân này, đây là hắn lừa dối ở phía trước, ta không có tìm chuyện hắn đã là không tệ, bất quá còn hay không có thể giống như trước trở thành bằng hữu, chỉ có thể nhìn sau, lại nói ta nội tâm liền nhỏ như vậy, không thể nào nhanh như vậy là có thể giống như bọn họ, lạnh nhạt xử lý lần này vấn đề. đại tiểu thư này lộ ra mặt đầy bất đắc dĩ hơn nữa trong lòng nàng làm sao có thể nhanh như vậy quên vu gia trừ tử chính mình có thể là ưa thích vài chục năm người đâu nói cũng là diệp phong một đường hộ tống đại tiểu thư này trở lại thành chủ phụ kết quả phát hiện thành chủ phụ bên trên ngoài cửa lớn khắp nơi tụ hợp của lính hơn nữa thập phân có cái giá thật giống như vui mừng nên cái gì người đến diệp phong cùng thành chủ phụ đại tiểu thư cũng không có trước khi đi môn dù sao đại tiểu thư này là len lén chạy đến từ cửa sau xẹt qua lúc liên phát hiện rất nhiều lão bà tử môn đều hết sức bận rộn cũng không biết ở tổ chức một ít gì gần người đảm bảo đại tiểu thư mấy tên nha hoàn thấy đại tiểu thư sau khi trở về liền vội vàng liền đem đại tiểu thư cho kéo đến bên trong phòng đại tiểu thư này thập phân quá dị nhìn vài người cả vị thành chủ trong phủ xuống đều là mang mang lục lục thật giống như đang nên tiếp cái gì khách quý trong phủ nhưng là xảy ra chuyện gì sao đại tiểu thư hỏi mấy cái này nha linh mấy tên này lập tức dừng lại trong tay sống đợi ở cũng không có làm trả lời lớn nhỏ thì thời điểm gặp các nàng là một sắc mặt khác hẳn lẫn nhau mắt đôi mắt có cái gì không thể nói hồi tiểu thư người quên chúng ta nơi này có ngàn dặm xa một cái tiểu người bộ lạc nghe nói giao nhân bộ lạc phái sứ thần tới nơi này, cho nên người thiếu chủ này đi nên đón cũng là lẽ thường sự tình. Bất quá nghe nói lần này hòa đảm là người nhà này bộ lạc công chúa, có thể còn có thể cùng ứng Long Thành Quyền Đắc Thông ra, đây đều là có thể sự tình ở một bên nha kế rẻ đặt trả lời. Thanh chủ phủ đại tiểu thư, từ từ mới hiểu được. Nguyên lai like là nên đón so với người bộ lạc công chủ như thế, không trách tự mình lão ca như vậy như đồ. Mặc dù mình cùng lão ca không phải là một cái mẫu thân sinh, nhưng là từ tiểu đối với chính mình liên quan ái có thừa, thập phân che chở. Bất quá lần này thiếu thành chủ thập phân nhu đồ, xem ra đối với cái này công chúa lúc nhất định phải được nha. Tướng trên tòa Long Thành tầng con em thế gia, cũng trong lòng hết sức rõ ràng, nếu như có thể cùng cắn người bộ lạc thùng ra, tương đối có một cái cường đại hậu thuẫn. Một mặt đại tiểu thư này đối với mình gia ca ca xuân tâm manh động mà vui vẻ yên tâm đến, mặt khác nàng cũng đối với Vu gia con trai trưởng càng bất đắc dĩ cùng đau lòng. Chương 253, giao nhân công chúa, ở bên cạnh tiểu nha đầu, cũng nói đến đây Vu gia con trai trưởng cũng sẽ tham gia lần này tuyển chọn, xem ra Vu gia con trai trưởng nhất định phải cùng ca, ca của mình tiến hành một phen minh tranh đấu. Diệp Phong thấy thành chủ phụ đại tiểu thư cái kia mặt đầy cô đơn dáng vẻ, cũng biết nàng lại đang vị kia cái kia ra trưởng tử sự tình, mà Thương Tâm, bất quá cũng là Vu gia con trai trưởng, dù sao đối với cái này lớn nhỏ thì cũng không có biểu lộ ra quá nhiều thích, từ đầu tới cuối phảng phất đều là đại tiểu thư một phía tình nguyện gia tử. Ở một bên nha kế môn trong lòng cũng thập phần tâm thương bản thân tiểu thư, không nghĩ tới nhiều năm như vậy bỏ ra, lại không có đổi về Vu gia con trai trưởng từng điểm vẫn hồi, thậm chí Vu gia con trai trưởng cảm giác giống như tránh thoát nhà tù tựa như. Tiểu thư, ngài đừng nghĩ, lại nói thiếu thành chủ, lần này khẳng định có thể là ngài lấy tới một so với người chị dâu. Ở một bên bọn nha hoàn ăn ủi, Diệp Phong tới đây, Tự nhiên sẽ kinh động vừa mới trở lại trong phủ thiếu thành chủ, thiếu thành chủ nghe một chút diệp phong tới sơn trang này, ngẫu nhiên lại hứng thú đại phát, truyền đổi diệp phong. Chỉ chốc lát sau, một quản gia bộ dáng lao đầu nhi sẽ đến đại tiểu thư ngoài cửa phòng nói, là thiếu thành chủ muốn truyền triệu diệp phong. Nghe xong quản gia truyền lời sau, đại tiểu thư này cùng diệp phong hai người thập phân bùn trộn, hai cá nhân chớ mắt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thiếu thành chủ, tại sao phải triệu kiến diệp phong đâu rồi? Đại tiểu thư tâm bên trong trái lo phải nghĩ, không phải là tự mình ca ca cho là mình không nghĩ ra, cho nên lập tức đã bắt một cái nam mang về trong phủ nhưng mà là khí khí vu gia con trai trưởng diệp phong cũng không thèm để ý sau đó liền theo quản gia cùng nhau đến thiếu thành chủ thư phòng thư phòng trưng bày thập phân lão luyện mặc dù không có thành chủ đại nhân thư phòng khí phái nhưng nơi này giàu gì cũng là trung quy trung cụ thấy thiếu thành chủ làm việc ổn thỏa dáng vẻ diệp phong cho là hắn cũng có thể sẽ trở thành những long thành đợi tiếp theo thành chủ diệp phong mới vừa tiến vào gian phòng này thiếu thành chủ liền dừng lại trong tay sự tình sau đó đứng đứng lên mời diệp phong ngồi xuống không nghĩ tới cái đó truyền bá đài bên trên thoáng cái nhất chiến thành danh diệp phong lại sẽ ở ta nơi này tiểu tiểu trong thành chủ phủ ngưỡng mộ đã lâu là đêm trước thiếu thành chủ ngay từ đầu liền nói rất nhiều lời khắc khí không dám nhận thiếu thành chủ uy danh ta nhưng là ở ứng long thành không ít nghe tới nhá hơn nữa nhất là đến con em quý tộc trong vòng người uy danh càng là Trấn biết phát trước nhà diệp phong cũng bắt đầu phen này lời khách sáo ha ha huynh nói chuyện đúng là hài hước ta cũng sẽ không lại vòng vò thật ra thì ta hay lại là rất lo lắng tiểu mội. thiếu thành chủ nói lời này thời điểm hầu nghi nhìn một chút diệp phong diệp phong nhìn thần sắc này tốt như chính mình thì ra như vậy thành chủ tiểu thư có một chân tự như yên tâm đi đại tiểu thư này tính tình thập phân cởi mở hơn nữa cùng tại hạ lại thập phân tốt hơn bất quá tiểu thư này thật giống như không có ở qua rất đau lòng, vu gia con trai trưởng sắc thực thập phần cần ăn đòn. Diệp Phong lộ ra thập phần là đại tiểu thư bất bình dùng dáng vẻ, hơn nữa một cường điệu đến đâu mình và lớn nhỏ tỷ quan hệ nhưng mà phổ thông muốn bạn tốt mà thôi, giống như bạn thân đây cùng chi kỷ. Thì ra là như vậy, vậy còn muốn làm phiền Diệp huynh nhiều hơn khuyên bảo một chút tiểu muội, nàng tính tình bản thân liền thập phần khăng khăng cùng cố chấp, bằng không ứng trên tòa lòng thành xuống cũng sẽ không gọi hắn tiểu ma vương. Nói lời này thời điểm, thiếu thành chủ sắc mặt rõ ràng trở nên chuyển biến tốt, hơn nữa vừa mới nhíu chặt lông mi đầu cũng thư giãn ra la nhu vay vay con muon lam phien diep huynh nhieu hon khuyen bao mot chut tieu muoi nang tinh tinh ban than lien thap phan khang khang cung co chap bang khong ung tren toa long thanh xuong cung se khong goi han tieu ma vuong noi loi nay thoi điem thieu thanh chu sac mat ro rang tro nen chuyen bien tot hon nua vua moi nhiu chat long mi đau cung thu trien ra xem ra diệp phong nghĩ tưởng chân thực đúng thiếu từ chủ thật là lo lắng cho mình đem nhà hắn biểu muội cho lựa chạy diệp phong giá trị tốt ngoài cười nhưng trong không cười cười theo hai tiếng sau hai người liền không có quá nhiều nói chuyện với nhau hai người bầu không khí hết sức khó xử nhưng vào lúc này một cái mạo mỹ tiểu nha nuôi sắc đẹp tương đối bên trên thửa hơn nữa xin thập phân lặng lơ liền vào thư phòng cho diệp phong cùng thiếu thành chủ lực một ly trả trước khi đi mạnh vẫn không quên cho chết diệp phong một cái mỹ nhãn ha ha không nghĩ tới diệp tu so với ta còn được hằng nên vừa mới cái đó có thể là chúng ta thành này chủ phụ trong số một số hai nha hoàng trong nàng sắc đẹp thập phân thượng thừa, thừa ngay cả không ít con em nhà giàu cũng tranh cướp danh giật phải cùng ta cần người như là phong không bằng chê lời nói lại cũng có thể đem hầu gái cho ngươi thiếu thành chủ lộ ra mặt đầy khẳng khái dáng vẻ muốn đưa diệp phong nữ nhân diệp phong đến như vậy lập ngựa vây tay lung lay hơn nữa mặt đầy chê dáng vẻ nhìn đa tạ, thiếu thành chủ ý tốt tại hạ nhưng tiêu không chịu nổi mỹ nữ này địa sản cái gì cũng là thoảng qua như mây khói ta cho là lập tức vui chơi trọng yếu nhất hơn nữa tại hạ là giang hồ nhân sĩ khắp nơi dạo chơi người nhà cái gì phiền nhất thật nhiều thiếu thành chủ ý tốt bất quá tại hạ không thể tiếp nhận. Diệp Phong thập phân luyện chuyển liền kế quyết, lần này mỹ nhân kế hoa. Nghe Diệp huynh lời nói này, cũng có vẻ bản tôn có chút quá mức hẹp hỏi, là buồn thảo quá ra toàn đột, còn chủ Diệp huynh tha lỗi nhiều hơn. Thiếu thành chủ mặt đầy ấy nay dáng vẻ, nhìn Diệp Phong Diệp Phong cũng hết sức khó xử, thỉnh thoảng liền cầm lên bàn vương bình trà rót một ly trà. Chương hai trăm năm mươi tư, trò chuyện với nhau. Sắc thực, thành chủ phủ trà sắc thực là thượng hạng bích loa xuân, nhất là mẫu trà thanh mật, hơn nữa thơm hay đậm đà, tuyệt đối là thượng thừa Diệp Phong, cũng coi là một cái thưởng thức trà cao thủ, bích loa xuân, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Thiếu thành chủ thấy Diệp Phong cung het suc kho xu thinh thoang lien cam len ban vuong binh tra rot mot ly tra chuong hai tram nam muoi tro chuyen voi nhau sac thuc thanh chu phu tra sac thuc la thuong hang bich loa xuan nhat la mau tra đầy say mê bộ dáng liền hỏi diệp phong chẳng lẽ các hạ đối với trà đạo cũng có nghiên cứu sao đạo không có nghiên cứu gì chẳng qua là bởi vì thích mà thôi bất quá nhìn thiếu thành chủ nơi này cất giữ cũng không ít xem ra thập phân thích nhân gian lá trà diệp phong sau đó đem hắn ly trà trong tay buông xuống lặng lẽ hỏi một câu thiếu thành chủ xác thực nhân gian đồ vật có thật nhiều nhất là cái kia không đếm xuể kỳ chân dị bảo tối qua tiêu hồn chính là giang nam giai nhân ngưng chi ngọc bạch thật để cho người liếc mắt quên ạ không thiếu thành chủ nói lời này thời điểm cảm giác tốt như xa vào nhớ lại chính giữa Diệp phong cũng nhận thức vì cái này thiếu thành chủ thập phân không đơn giản không chỉ là trà này nghệ hơn nữa trọng yếu hơn là thiếu thành chủ rõ ràng so với cái này vu gia con trai trưởng càng có tu vi nhưng lại chậm chạp che giấu thực lực của chính mình nếu như không phải là hôm nay diệp phong tác thấy hắn khí tức cùng ba động lời nói khả năng ngay cả diệp phong cũng sẽ bị giấu giếm đi hơn nữa thiếu thành chủ nói lời này thời điểm vẻ mặt thập phân thương cảm xem ra hắn từ ở nhân gian du lịch qua hơn nữa cũng có hắn quên không người mặc dù đây chỉ là suy đoán mà thôi nhưng diệp phong không có vô duyên vô cớ đầu mối cũng không có vô duyên vô cớ kết quả xem ra thiếu thành chủ phía sau cũng có không ít bí mật bất quá có thể làm được hôm nay vị trí hơn nữa vững vàng làm nhiều năm như vậy coi như lời tiếp theo thành chủ gián tiếp người kế nhiệm khẳng định phía sau có thực lực của chính mình mặc dù thiếu thành chủ cùng ứng long thành thành chủ hai tình cảm cá nhân cũng không tốt lắm nhưng ứng long vương thành thành chủ thương con tâm cát cũng có thể thấy có thể là năm xưa đau đớn mất người yêu mặc dù cưới hai phòng nhưng mà là riêng sợi dây tự mã thôi đối với chết nữ con ái mặc dù không đủ nhưng cũng là phụ thân hơn nữa diệp phong đến không cho là ứng long thành thành chủ đối với huynh muội này hai người một chút cảm tình cũng không có cứ việc tối thích nữ nhân đã đi tự nhiên bạn bất đắc dĩ bởi vì đủ loại nguyên nhân cưới hai cái nhưng Diệp Phong nghĩ tưởng đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ, còn có chính mình thân ở kỳ vị, không thể không là ứng Long Thành cân nhắc. Không biết Diệp Minh có thể đi hơn người gian. Thiếu Thanh Chủ có hỏi Diệp Phong. Xem ra Thiếu Thanh Chủ còn không biết ta lai lịch, ta bản thân tựu đến từ chính nhân gian, chỉ bất quá bởi vì một ít cơ duyên xào hợp, cho nên liền vào Đông Hải chi thân, sau đó liền lại đi tới Nam Hải. Ngược lại ta là người nhàn tạc quán, khắp nơi loạn du. Diệp Phong bày ra thập phân tiêu sái dáng vẻ, thật giống như mình là một cái gì hiệp khách tựa như, khắp nơi rong ruổi, thập phân nhàn nhã. Mà ở một bên Thiếu Thanh Chủ lưu lộ ra một loại cô đơn ánh mắt hơn nữa cảm giác thập phân hâm mộ diệp phong loại thái độ này thật giống như không trúng chim như thế vô câu vô thúc không cần làm cho này nhiều chút buồn chán trách đảm nhiệm mà gánh vác xem ra ngươi sinh hoạt sắc thực xuất sắc nhiều vẻ không giống ta mỗi ngày đều nên vì ứng long thành một ít quyền lợi còn có khác chu toàn khác biểu hiện như vậy thương cảm trong mắt của ta ngươi càng thành thục ta tin tưởng ngươi thích người sẽ tha thứ ngươi Diệp phong an ủi thiếu thành chủ dù sao hắn cũng biết thân ở kỳ vị nhất là đứng càng cao càng cô độc thật sao ta nghĩ tưởng đã nhiều năm như vậy nàng khả năng đã sớm gả làm vợ người khác đi thiếu thành chủ biểu hiện thập phân bi thương nhưng diệp phong cũng không cho là nếu là thiếu thành chủ thích nữ tử hẳn càng là đặc thù đi cuối cùng hai người lại hàn huyên một ít kể một ít ứng long thành chuyện lý thú còn có đừng sự tình cũng không có nói tới một ít mấu chốt sự tình cứ như vậy tán gấu một hồi có nửa lúc thần đi không nghĩ tới đại tiểu thư này liền không nhẫn mãi được mưa lất phất gõ lên nàng tự mình ca ca môn anh biểu mội cho ngươi thỉnh an đại tiểu thư làm bộ như thập phân nhu thuận nghe lời dáng vẻ cho thiếu thành chủ mời một cái bình an bây giờ thế nào học ngoan ngoãn nghe nói ngươi đã nhiều ngày lại nổi tiếng thật giống như ngày hôm qua lại đem trương gia công tử cho đánh mang có một loại trách cự ý nói đến tự mình bị muội bất quá diệp phong ở trong mắt của hắn xem ra chính là tiết lộ một loại cương chịu cảm giác ha ha không nghĩ tới ngươi còn có biết điệu như vậy một mặt nhìn tới vẫn là thiếu thành chủ một lời một nhóm tương đối tác dụng nhanh như vậy liền đem ngươi nơi này cấp trấn trụ ta còn muốn ai có thể đem ngươi hàng phục ở ngay cả lao thành chủ ngươi nhưng mà mặt ngoài đối phó mà thôi diệp phong ở nơi nào vừa nói lời nói mát thật phân châm chọc đến đại tiểu thư ai cần ngươi lo tả hữu không phải là với ngươi nhìn lại nói ta thân ái ca ca ta tại sao không có thể tôn tính bọn họ những người đó mới không đáng giá tôn kính, liền cái tiêu công tử nhà họ trương chính là một cái tên háo sắc, khắp nơi tuyên dương thân ta tài tốt bao nhiêu, cho nên ta giận đem hắn đánh. Đại tiểu thư bày ra mặt đầy tiêu hành giá vẻ, hơn nữa thập phân để ý tới, mà ở một bên thiếu thành chủ không nói một lời, đại tiểu thư thấy tự mình ca ca đen một cái mặt, chẳng lẽ mình làm gì đại nghịch bất đạo sự tình sao? Mặc dù trong ngày thường chính mình biết đánh chiếc, nhưng ca ca cho tới bây giờ cũng không có bày ra loại này sắp mặt nha. Chương 255, mật hội. thật là lẽ nào lại như vậy, ngươi nên sớm nói cho ca ca, hơn nữa lần sau ngàn vạn lần không nên động thủ vạn nhất đem chính mình bị thương, có thể ngày mai người người liền cho ngươi phải mấy chục ảnh vệ. Lần sau ngươi nghĩ đánh ai, liền để cho bọn họ động thủ đi. Thiếu thành chủ thật là ngữ bất kinh nhân, hủ chết người nha. Mà ở một bên Diệp Phong trong lòng cũng là phát run, cũng còn khá cũng còn khá, chính mình không có như vậy tổn hại đại tiểu thư. Bảng không hôm nay gặp họ có thể chính là mình. Cuối cùng Diệp Phong danh hiệu tự có chuyện, liền tiểu tiểu chạy ra ngoài. Đối phó xong hai cái này huynh muội Diệp Phong vẫn còn cần thật tốt, với đại Vu sư thương lượng một chút đối với sách. Dù sao bạn Nguyệt Sơn Trang vẫn là phải mau sớm diệt trừ, mặc dù ngại vì đủ loại quan hệ, nhưng bạn Nguyệt Sơn Trang phải diệt trừ bằng không liền ứng long sống lại liền vội vàng ở trước mắt lại tăng thêm bạn nguyễn sơn trang bên trong thế lực là to lớn như vậy chờ bọn hắn lại ngưng tuồng vậy thật liền không có cách nào cho chữa ở trở lại khách điếm sau Diệp phong đem đại vũ sư đóng vào trong phòng lại mở ra đại vũ sư cùng quy thừa tướng thường xuyên cách không truyền âm một thủy tinh cầu sau giống như đông hải cái kia vừa bắt đầu thương nghị đối sách bài kiến nhiếp chính vương điện hạ hứa cựu không thấy điện hạ bị liên lụy quy thừa tướng thập phân bên trong quy trung cụ giống như diệp phong đi từng cái cái đại lễ quy thừa tướng không cần khách khí như vậy đúng lào bà bà đây diệp phong nhìn trái phải cũng không nhìn thấy lão bà bà ở chỗ này, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao? Hơ a a a, xem ra điện hạ còn không biết lão bà bà tam nữ nhi lập tức phải xuất giá, nghe nói là muốn gả một cái Bắc Hải nhị điện hạ, nhưng là một cái đại hỷ sự, cho nên lão bà bà hôm nay khả năng sẽ không xuất tịch, nhưng lão thần sẽ nhắn rủn quy thừa tướng nói chuyện vui thời điểm, mặt đầy dương tràn đầy vui vẻ yên tâm cảm giác, hình như là chính mình gả con gái tự như. Ta đây liền nói thông tắt, đã nhiều ngày ta phát hiện ứng long thành cái kia xuất hiện, một nhóm nhi khẩn cầu ve yen tam cam giac hinh nhu la chinh minh ga con gai tu nhu ta đay lien noi tom tat đa nhieu ngay ta phat hien ung long sống lại một cái tôn giáo, nhưng ở ứng long thành, đó cũng coi là là một cái có chút danh tiếng hơn nữa giáo đồ thập phân đông đảo sợ xử lý không thỏa đáng lợi nói có thể sẽ phản kháng hơn nữa bây giờ ứng long thành thành chủ cùng cái kia hai thế lực lớn cũng không phải là một lòng đoàn kết cho nên ta ở nghĩ tưởng có thể hay không để cho nam hải long vương tới đây chấn giữ đại cuộc, hoặc có lẽ là để cho nam hải gia cũng canh giữ ở biên giới ta sợ hại thật sẽ xuất hiện một ít bạo động diệp phong lời nói thập phân để ý tới bất quá rắc vĩnh tương tư đo thật lâu để cho nam hải long vương tới đây tiểu tiểu ứng long thành chấn giữ đại cuộc, thật có giết gà sao lại dùng đao mổ trâu cảm giác nhìn tới vẫn là nghe cái thứ nhì ý kiến trước phái ra đội một quân đội ở biên giới nơi trông coi Lão thần cho là cái thứ nhị hành động có thể được. Một hồi lão thần sẽ cùng Long Vương tiến hành sau khi thương lượng, lập tức cho Nam Hải Long Vương từ một phòng. Quy Thừa tướng giống như Diệp Phong hành lễ, sau liền rời đi nơi này. Trong phòng đại vư sư cùng Diệp Phong hai người, mắt to nhìn mắt nhỏ, với nhau cũng không nói cái gì lời nói, bởi vì bây giờ thời gian sát thực khẩn cấp, không khỏi bọn họ thật lãng phí một phút, ưng long sống lại là yêu cầu cơ hội, hơn nữa lập tức xuống huyền nguyên tức sắp đến, toàn bộ pháp trận liền phải đối mặt nhất nguy hiểm yếu kém thời khắc nhị, vu tộc còn không có phản ứng chút nào. Quy thừa tướng tốc độ thật đúng là nhanh ngày thứ hai liền nghe được toàn bộ ứng long thành chuyển tới tin tức nói nam hải biên giới có một đại đội quân mã ở chỗ này chú đóng như vậy diệp phong trong lòng rất là vui vẻ yên tâm giác thừa tướng làm việc tốc độ từ trước đến giờ có thể khiến người ta yên tâm hơn nữa giải quyết cái này nổi lo về sau diệp bản dự định tự mình dùng chính mình nhất chính vương thân phận cùng hai người kia tiến hành đàm phán diệp phong nên ngang đi vào huyền môn cũng không có bị quá nhiều người chú ý bởi vì diệp phong huyền môn trung nhân từ trên xuống dưới người nào không biết cái này là huyền môn trưởng lão tự mình chọn một đặc biệt thù tồn tại ở tại bọn hán trưởng lão trong tâm hẩm. Diệp Phong phân lượng biết bao nặng, cho nên rất nhiều người cũng sẽ không dám nhiều hơn lỗ mãng. Nhất là Diệp Phong lấy ở nơi này hải câu sâu bên trong sinh hoạt 3 ngày thí luyện, đã thông qua. Toàn bộ huyền môn trên giới không có ai có bất cứ người nào nói lên dị nghị, ngay cả Diệp Phong cũng rất là buồn bực. Ở nơi này hải câu ngây ngô ba ngày trước dịch có cái gì khó? Người mới này ngược lại cảm thấy là một cái anh dũng vô cùng thế kỷ. Diệp đại ca, ngươi tới, có thể không qua không kẹo là. Trường Lão vừa mới đi ra ngoài, lại đây tiếp đại tiểu ca thấy Diệp Phong đi vào, túi người gật đầu, nói chuyện với Diệp Phong. Không có gì, ta đây sẽ chờ thở dài. Đối với trưởng lão lúc nào trở lại? Diệp Phong theo cùng liền ngồi ở đây ngay chính giữa trên ghế. Có thể khó mà nói, trưởng lão luôn luôn không có gì chính xác, nếu như ngài thấy được thời gian quá dài lợi nói, ngài trước tiên có thể trở về, hoặc là đem sự tình nói cho ta biết, chờ ta gặp được trưởng lão sau hướng ngài chuyển đạt đến. Diệp Phong lập tức ngoắc ngoắc tay lắc đầu một cái hay lại là coi là, ta bây giờ chỗ này chờ thêm nửa lúc thần đi, cũng không tính là cái gì chuyện thần yếu. Diệp Phong chính mình ngồi một mình ở trong phòng khách này đương, một người tằng đâu, buồn chán bất quá những kinh nghiệm này, nhân viên tiếp đại vẫn tương đối có ánh mắt, lập tức bưng lên tinh xảo nay đuong mot nguoi tang gấu, buon chan bat qua nhung kinh nghiem nay nhan vien bánh. Diệp Phong một người ở chỗ này uống có nửa giờ trà tiểu. Chương 256, quái gì? Cũng không thấy trưởng lão thân ảnh, liền muốn Diệp Phong chuẩn bị buông tha thời điểm, liền thấy Huyền môn trưởng lão, lưng đứng tới chậm bóng người. "Lão đầu, không nghĩ tới ngươi bây giờ mới đến." Diệp Phong từ phía sau vỗ một cái Huyền môn trưởng lão. Huyền môn trưởng lão phản ứng rất là kỳ tướng là chuyện gì xấu, sợ bị người khác biết, chỉ bất quá biểu tình kia, vừa mới chuyển đổi thập phần nhanh, Diệp Phong cũng không có để ở trong lòng, chỉ bất quá là hồ nghi liếc mắt nhìn. "Không thể nào, nhanh như vậy liền không nhận biết ta, thật là giả xin độc." Diệp Phong ở một bên trêu nói, bất quá tuy nói là trêu trọng, nhưng Diệp Phong luôn cảm giác tám năm bảy hôm nay nhìn Huyền môn trưởng lão tiết lộ một tia quái dị khí tức. Làm sao có thể đem tiểu tử người quên? Đúng hôm nay thật sự là quá mức mệt mỏi, ta trước đi nghỉ ngơi, có chuyện gì khẩn yếu, đợi buổi tối hoặc là ngày mai thương lượng lại như vậy được chưa? Huyền môn trưởng lão thật giống như không muốn cùng Diệp làm quá nhiều dây dưa, lập tức làm bộ danh hiệu chính mình quá mức mệt nhọc, muốn đi nghỉ. Diệp Phong trong lòng càng là nghi ngờ thật lâu, hơn nữa hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua Huyền môn trưởng lão nghỉ hơi thở qua, nhiều nhất chính là ở bên trong từ đường ngồi xếp bằng tinh tọa cũng không có quá nhiều chuyện, hơn nữa thế nào có thể có thể, chẳng lẽ là giả sao? Diệp Phong nhìn Huyền môn trưởng lão rời đi dáng vẻ, khi hắn đi qua cái kia đáng thương mèo bên cạnh, hắn là mặt đầy chê dáng vẻ nhìn cái đó đáng thương váy Diệp Phong càng hoài nghi Huyền môn trưởng lão, khó khăn đạo là chúng ta, lập tức giống như biến thành người khác tựa như. Trong lòng nghi vấn, quá làm cho Diệp Phong cảm giác kỳ quái. Sau đó Diệp Phong quyết định dò xét một chút, cho nên lập tức từ thu nhập bên trong cầm cùng nơi phụ dung bánh ngọt. Đi về phía đi trước Huyền môn trưởng lão, còn không có ăn đồ ăn đâu rồi, ngươi trong ngày thường thích ăn nhất phụ dung bánh ngọt, ngươi quên sao? Mà là ăn cùng nơi ngủ tiếp đi người này lập tức liền cự tuyệt. Bất quá ở Diệp Phong khắp nơi cầu khẩn xuống, Huyền đến lao lại đem phủ dung bánh ngọt cho nước xuống. Biết Diệp Phong trong lòng càng là giận mình. Sau, Diệp Phong để Huyền môn trưởng lão rời đi. Nhưng là lúc trước Huyền môn trưởng lao hướng về phía Quan Dung mợ từ trước đến giờ không thích, ghét nhất chính là cái này phủ dung bánh ngọt. Hơn nữa khả năng là bởi vì hắn trời sinh liền đuổi phủ dung bánh ngọt khó hiểu cũng không thể nghe được, hoa sen dung bánh ngọt khí tức, cho nên mỗi lần cũng sẽ tránh cái này bánh ngọt. Hôm nay Huyền môn trưởng lão lại ăn nghiêm chỉnh khối, xem ra chuyện ra có nguyên nhân. Diệp Phong giả vờ rời đi, lừa gạt nhân viên tiếp đãi, sau đó có leo tường nhảy vào trang viên này. Kết quả phát hiện Huyền môn trưởng lão lại không có ở đây từ đường nhi tại chính mình phòng ngủ, Diệp Phong nhìn thấy cái kia thân ảnh, khắp nơi ở trong phòng ngủ tìm kiếm cái gì. Khinh công phi hành, từ từ nhảy đến Huyền môn trưởng lão trên nóc nhà, vạch trần cùng nơi mảnh ngói, liền thấy Huyền môn trưởng lão, tứ suất lục soát dáng vẻ, thập phần cẩn thận vuốt ve vết tường, thật giống như đang tìm cái gì cơ quan. Ngay cả thật sự bước đi phạt, cũng thập phần quỷ dị, Diệp Phong nín thở ngưng khí ở trên nóc nhà, duy đến Huyền môn trưởng lão đến cùng đang bán đến thuốc gì. Bên trong nhà Huyền môn trưởng lão lặng lặng đem lỗ thai rán ở trên vách tường, hơn nữa một cái tay khác không ngừng đật gõ đột nhiên đi có mấy bước khoảng cách dài liền nghe được có vách tường này bên trong không trung âm thanh thanh âm huyền môn trưởng lão lập tức liền ta mị cười sau đó liền vận dụng rất mạnh nội lực đem tường này cho đánh thủng diệp phong ở nơi này trên đỉnh nhìn thập phân cẩn thận chỉ thấy tường kia mặt đánh vỡ sau lại có một cái hộp đen lúc này tử trang sức thập phân cổ điển hơn nữa cũng coi là một cái rất là đáng tiền dạng tử điêu khắc tinh tế phong cách cổ xưa cửa này trưởng lão giống như phát hiện bảo bối tự như lập tức đem hộp đen cho mời tới bàn bên trên sau đó dùng bên cạnh khăn tay đem phía trên này cho đuổi cho lau chùi không chút tạp chất cả mắt đều là đối với cái này hộp đen dục vọng xem ra người này là bắt được vật này rất thật là bán mạng ngay cả đến huyền môn trưởng lão cũng giả trang hắn dễ đặt gõ hộp đen khóa đang chuẩn bị mở ra hộp đen thời điểm liền phát hiện tại hộp đen đột nhiên toát ra ba bính lợi kiếm hắn tung người nhảy một cái tránh thoát tám khí kia mở hộp ra nhất thời trong phòng đại phong tử quang như vậy diệp phong trong lòng cũng là khiếp sợ không nghĩ tới đây mặt lại có một viên tử sắc giả minh châu khắp nơi cả nhà tản ra chói mắt tử sắc hơn nữa thông qua những thứ này ánh sáng diệp phong có thể rõ ràng thấy huyền môn dài trong đôi mắt giàn xuyên thấu qua lậu cái loại này đáng sợ muôn không chế ha ha ha ha rốt cuộc để cho ta tìm tới ngươi ta bảo bối xem ra ta lấy sau thật có thể trường sinh bất lao á chờ ta đem ngươi hiến tặng cho tôn chủ cái gì ta đều có thể cầm lại ai môn trưởng lão một bên vớt ve hộp đen một vừa lầm bầm lồ bầu diệp phong quả thực thụ không liền tung thân nhảy đi vào loại thanh âm này thoang cái để cho vớt ve hộp đen huyền môn trưởng lão thất kinh lớn mật cũng đồ cứ việc xông trưởng lão gian phòng sống không nhịn được huyền môn trưởng lão di chỉ khí sử gián vẻ đều như vậy điên diệp phong tại di chi khi su dang ve đeu nhu tới trong nháy mắt đó liền đem màu đen khăn trùm đầu ngu rốt ở trên mặt cho nên liền huyền môn trưởng lão dĩ nhiên là không nhận ra diệp phong chương 257, từ khí. Ngươi hảo ý nghĩ tự xưng là huyền môn trưởng lão, bất quá, ngươi kỹ thuật diễn xuất thật sự là quá kém cỏi. Nếu như là chân huyền trưởng lão, ta cũng không sợ, huống chi ngươi chính là một cái hàng giả. Diệp Phong lời nói thập phần miệt thị đến giả huyền môn trưởng lão. Thật sao? Vậy thì tới thử một lần nói xong cái này, huyền môn trưởng lão lập tức liền cao hơn trong tay hai cái ưng trảo, vô cùng sắc bén, liền hướng Diệp Phong đánh tới. Nhất là ra móng trưởng phong thập phần mạnh mẽ, cũng nhìn ra được là một cái người có luyện võ, Diệp Phong mức độ chuẩn trên người khí tức. Sau đó thông qua con mắt coi tra được người này võ lực, lại có thể đạt tới ánh biến giữa kỳ bên trên kỳ, bất quá thật giống như tu hành nào đó lợi hại pháp thuật, cho nên thoáng cái là ánh biến kỳ gấp đôi. Sắc bé lưng chảo không ngừng hướng Diệp Phong bên trái câu bên phải câu, hơn nữa không chỉ có như thế. Trên tay công phu lệ 13 hại, ngay cả chân này bên trên cũng không quên công kích, trên giới kỳ đồng thời vận động, để cho Diệp Phong cũng có chút không phổ biến. Nếu như còn như vậy theo người này bộ sách võ thuật tới đánh, Diệp Phong rất có thể ăn thiệt thòi, mặc dù kết quả không nhất định, nhưng tuyệt đối không thể để cho người này trốn thoát, hơn nữa cái kia Tử Thủy Tinh đã chạy đến người này trên người chỉ có đoạt được tử thủy tinh mới được. Diệp Phong lại nẻ tránh, sau đó linh lực chuyển động, đột nhiên liền từ hắn hạ bản công tới, lại lập tức hướng hắn đến hạ bản bộ tới, hơn nữa sẽ để cho hắn đang tránh né trong ngáy mắt, Diệp Phong lại giãy đặc không trung một nhóm, thoáng cái dùng ứng tránh cho một thật lớn sức của đôi chân nhi, đem đánh cho tới hơn 2 mét dáng vẻ. Người này ngu rốt rên một tiếng, nắm lấy bộ ngực mình, lau mép một cái vết máu, sau đó lại bắt đầu công kích. Lần này hắn biến hóa vũ khí, trong tay cầm hai cây loan đao trên dưới tuần động, truy đuổi Diệp Phong. Lúc này loan đao dùng một chút, giống như xoắn ốc đao một dạng bất quá đáng sợ hơn là hai cây đao ở chính giữa hợp thành một thanh giống như xoắn úc như vậy huyết tích tử tự tựa như phải đi diệp phong trên cổ đầu người diệp phong lập tức không núc nhích phương hướng sau từ dưới đáy bàn chui qua sau lập tức dựa vào gần sau diệp phong nhanh chóng chuyển một cái hai cây loan đao chỉ lát nữa là phải hướng huyền môn trưởng lão đi lúc này huyền môn trưởng lão nhanh chóng ra móng nhọn. trực tiếp lại tiếp xúc cái kia hai thanh loan đao diệp phong thẩm nghĩ nguy hiểm thật xem ra người này sẽ mạnh mẽ môn tà đạo thật đúng là không ít diệp phong thấy người này thật giống như bị thương dáng vẻ bất quá cũng không có bất kỳ chạy trốn dấu hiệu hơn nữa diệp phong thấy vậy bây giờ sắc trời còn sớm không bằng cùng người kia đấu một trận rơi nói mời lên nhiều Diệp Phong hai tay quanh eo, sau đó hướng hắn làm một cái năm thế, tiếp tục công kích. Sau đó người này phản phất nhận được, lập tức trở nên miễn tướng, lập tức giống như Diệp mở ra công kích được bà. Lần này bất động, hắn ngay từ đầu liền có vô số ngọn phi đao giống như Diệp Phong cho ra đi, sắc bén đao phong bên trên, cũng thoa giết người thấy máu độc dược, một khi dính, lập tức sẽ không trị bỏ mình. Tại hắn phát ra chất độc này tiêu trong ngay mắt, thoái máy phản phất cố định hình ảnh một dạng lăng không vượt qua, liền tránh thoát mấy cái này độc tiêu công kích, bất quá người này chút nào cũng không hề từ bỏ, hắn lại lập tức rời đi chỗ khác ba đợt. Diệp Phong nhìn người hoàn toàn liền muốn đang kéo dài thời gian khiến cho liền là ra ác liệt phong cách học tập, kiếm phong ngưng tụ thành vô số đem tiểu trâm, theo diệp phong vật khí, toàn bộ giống như ác liệt ngư nhi nổi trên mặt nước một dạng cách một tiếng, toàn bộ hoàn trả cho cái kia giả huyền môn trưởng lão công kích mật độ, thật sự là quá thân thiết tập, huyền môn trưởng lão không tránh khỏi nhiều như vậy kiếm phong công kích, còn chưa may mắn bị đánh ở diệp phong kiếm phong mặc dù không là hắn độc tiêu như vậy âm độc không tàn, nhưng diệp phong kiếm phong giống như loại đặc biệt thủ khí lưu, một khi xâm nhập thân thể người khác sinh ra xếp hàng khác, dự hội những thứ này bắp thịt liền bắt đầu nằm co do đứng lên, tựa như cùng biến dị một dạng khiến người sinh ra tê dại trạng thái, không để được lử tới chỉ chốc lát sau, cái này giả Huyền môn trưởng lão liền nằm trên đất, mặt đầy thống khổ bộ dáng. Diệp Phong đi lên phía trước hướng bộ ngực hắn một cái sở, liền móc ra cái tia tử thủy tinh. mặc dù chuyện này Huyền môn trưởng lão vẫn muốn ngăn cản Diệp Phong, nhưng bây giờ hai tay của hắn vô lực, căn bản không có lực lượng phản kháng. Diệp Phong tựa như cùng đợi làm thịt dê con một dạng mặc người chém giết. Diệp Phong cầm lên tử thủy tinh cầu ngẩng đầu nhìn liếc mắt, cũng không có phát hiện cái gì khác thường. sau đó một liền đem cái này thủy tinh cho thu, bỏ vào không gian trong túi. sau đó hắn ta mị giống như một cái cao cao tại thượng đế vương như thế, mắt nhìn xuống người phía dưới, nói người lấy trộm từ thủy tinh đến cùng có ích là gì huyền môn trưởng lao ở nơi nào diệp phong đem chân đạp đến người này trên bộ ngực bá đạo hỏi người này hừ hù dọa nằm trên đất người này thập phân không phục phun một bãi nước miếng diệp nhìn hắn bộ dáng kia ngẫu nhiên liền tăng thêm trên chân lực đạo giống như dính chết mã nghĩ một dạng dẫm đạp ở nơi này người xương sườn bên trên đột nhiên nghe được xương sườn rắc ra một tiếng đứt gãy thanh âm a nằm trên đất người thống khổ kêu một tiếng sau đó chính là đạo diệp phong liền tận tụy với công việc đi tới bên cạnh trên bàn cầm bình trà lên liền đem trong bình trà thủy Toàn bộ tạt vào làm đất bên trên hôn mê trên người. a, hèn hạ vô sỉ. Khi dễ lão tử tính là gì, ngươi có bản lĩnh cởi ra lão tử, cùng ta đan đả độc đấu. Chương 258, giao phó nguyên ủy. Nằm trên đất giả huyền môn trưởng lão mặt đầy không phục dáng vẻ, mặc dù mới vừa từ hôn mê tỉnh đến, nhưng đối với Diệp Phong hay lại là cứng như vậy khí. Diệp Phong tự nhiên không tầng, đối với cái này dạng tựa la, hắn có biện dang tu la han để cho hắn mở miệng, Càng cần gì phải hướng loại này vì kim tiền lợi ích lại, lấy trộm người khác kế toán, khẳng định không phải là cái gì đại anh hùng tốt hắn, ngay cả cái ngạnh hắn cũng không tính được ta sẽ cho ngươi một lựa chọn, ngươi có nói hay không? Nếu như nói, ta có thể cân nhắc thả ngươi đi, chỉ phải ngoan ngoãn lưu lại tử thủy tinh. Không nói lời nào, ta có thể trực tiếp cho ngươi cống nôn, ta nhớ ngươi nửa đời sau vinh hoa phú quý. Có thể ngay hôm nay muốn chấm dứt Diệp Phong ngựa khí thập phân tà mỹ, bất quá hắn không chút nào cho phép cái này trên đất người trả giá. Tại chỗ Thượng Nhân nghe được Diệp Phong chuẩn bị cho hắn nửa đời sau vinh hoa phú quý lúc, trong miệng hắn nước miếng không sợ hai nuốt một hớp, hơn nữa trong mắt bên tràn đầy dục vọng, cặp mắt sáng lên. Sau đó liền tiểu tiểu nói vị đại hiệp này, ngươi thật có thể thả ta một con đường sống, trả lại cho ta vô số tài bảo sao? Diệp Phong nhẹ trôi liếc mắt sau đó gật đầu một cái. Người này lập tức liền quỳ đứng lên, nằm con do ở Diệp Phong dưới chân. Ra, ngài nói muốn để cho tiểu nói cho ngươi biết, ta liền tuần tự toàn bộ nói cho ngài. Mười phân chân chó tựa như, quỳ xuống Diệp Phong trước mặt, dùng mọi cách lấy lòng nói. Diệp Phong nhìn trương hạt dưa, lập tức phải đủ đến chính mình y phục thời điểm, đột nhiên liền chân bưng hắn một chút, nằm trên đất. Mặc dù ta cân nhắc tha cho ngươi một mạng, ngươi đê thì tay, hay lại là cách ta xa một chút sao? Diệp Phong thập phân chế nói, ở trên mặt đất người lập tức liền ngay ngắn quỳ đứng lên. Nói đi, rốt cuộc là ai như vậy chỉ thị ngươi? Còn ngươi nữa giả trang huyền môn trưởng lão lại có cái gì mục đích? Huyền môn trưởng lão có phải hay không trong tay các ngươi? Còn có một cái vấn đề chính là, thử thủy tinh ngươi cầm có ích lợi gì? Tại địa vực thượng nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết rõ làm sao nói, hơn nữa chít chít o o, Diệp Phong trong lòng thập phần chán ghét, lập tức đem hắn cho bừng qua một bên. Ngươi tôi tốt thành thật khai báo, bằng không có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Dạ dạ dạ, chúng ta bản thân liền là một nhóm nhi đạo tặc. giỏi dịch dung chi thuật, mấy ngày trước đây có một người đi tới bang phái chúng ta nói để cho ta giúp hắn trộm một vật, sau khi chuyện thành công, sẽ cho huynh đệ chúng ta vô số tài bảo, chúng ta cũng liền tin sau đó thì có hôm nay một màn này về phần ngài nói tử thủy tinh chúng ta thật cũng không biết đạo tặc đem bọn họ tiền tiền hậu hậu thật sự bị người sai xử cùng thuê quá trình toàn bộ nói cho diệp phong hơn nữa nam nhân này cũng là che mặt cụ bất quá những thứ này đạo tặc cũng coi là lão luyện cho nên tự nhiên nhớ mấy người bọn hắn đặt tủ chính là người tới trên đầu mặc dù đều có mặt nạ mang mặt nạ hoa văn khắc độ cũng hết sức kỳ quái cho nên đạo tặc liền nhớ tương đối rõ ràng hơn nữa một đơn hết sức lớn huynh đệ bọn họ mấy cái chuẩn bị làm xong một đơn sau liền rửa tay gác kiếm mỗi người trở về quê quán cưới vợ không nghĩ tới hôm nay ngã đến tử thủy tinh chung ta that cung khong biet đao tac đem bon ho tien tien hau hau that su bi nguoi sai xu cung thue qua trinh toan bo noi cho diep phong hon nua nam nhan nay cung la che mat cu bat qua nhung thu nay đao tac cung coi la lao luyen cho nen tu nhien nho may nguoi bon han tu chinh la nguoi toi tren đau mac du đeu co mat na mang mat na hoa van khac đo cung het suc ky quai cho nen đao tac lien nho tuong đoi ro rang hon nua mot đon het suc lon huynh đe bon ho may cai chuan bi lam xong mot đon sau lien rua tay gat kiem moi nguoi tro ve que quan cuoi vo khong nghi toi hom nay nga đen tu thuy tinh tren tay diệp phong nhìn đạo tặc dáng vẽ cũng không giống nói là láo cho nên sau liền đứng lên trong tay cầm một chai thuốc đưa cho tên đạo tặc kia chỉ mong ngươi không có nói láo đây là giải dược ăn ngươi liền có thể khôi phục tự nhiên đổi mau cút đi đúng ngươi nói tiền thưởng ta sẽ cứ theo lẽ thưởng trả cho ngươi ta sẽ ra gấp đôi ta cho ngươi lại giúp ta với chút chuyện sau ta có thể giúp ngươi cao bay xa chạy diệp phong điều kiện thập phân xuyên thâu quá hoặc hơn nữa đạo tặc nhìn diệp phong cũng không giống là so đo những thứ này mảnh nhỏ tiếc người sau đó cũng đáp ứng Hơn nữa hắn bây giờ bị Diệp Phong thật sự bắt, tùy thời có thể tiểu khó giữ được tính mạng, cho nên Phong Diệp, ước chừng nói cái gì, hắn cũng có cẩn thận tuân thủ. Ngươi nói, Tiểu Định sẽ hết sức làm vì dưới đất người, lập tức giống như Diệp Phong hành cá lẽ. Tử Thủy Tinh lời nói, ta một hồi sẽ giao cho ngươi, sau đó dựa theo ngươi nguyên lai kế hoạch, đem Tử Thủy Tinh giao cho người bên kia. Hôm nay chuyện Tiểu Xem như không có gì cả phát sinh, không cho đối với đảm nhiệm người nào nói. Diệp Phong giọng nói thập phân trầm trọng, bất quá Diệp Phong làm như vậy hay là để cho đến trên đất người có chút quái gì, mình là ăn trộm Tử Thủy Tinh, chẳng lẽ Diệp Phong muốn đem Thủy Tinh chắp tay nhường nhịn sao? Ta nói cũng lớn hiệp, ngươi làm gì vậy phải đem Tử Thủy Tinh để cho ta cho nhóm người kia, ta xem đám kia nhi người cao thâm mặt chắc, hơn nữa ta cũng đã gặp bọn họ giết người dạng, thủ đoạn, thập phần tàn nhẫn cùng lăng lệ. Đây không phải là ngươi nên quản, ngươi chỉ để ý đem Tử Thủy Tinh giao cho hắn liền có thể, còn lại ngươi không dùng quản, đến lúc đó lanh tiền thưởng hãy mau cút. Diệp Phong sau khi nói xong, liền từ trong tay cầm khắc một viên Tử Thủy Tinh, đây là dùng không gian chức năng lại lần nữa sao chép một cái, mặc dù bề ngoài dáng vẻ, liền liền phát ra ánh sáng đều giống nhau, nhưng xác thực không phải là bản đầu viên kia Tử Thủy Tinh. Giao cho đạo tặc sau, để cho hắn lập tức cút đi diệp phong nhìn vũ tử bây giờ có một phen hối loạn thu thập song sau liền nhảy ra ngoài cũng còn khá quy thừa tướng người tương đối cơ chí đã coi lão long vương là năm lưu lại ảnh vệ phái ba bốn cái cho diệp phong làm trợ thủ chương hai trăm năm mươi chín vu sân trại diệp phong đi ra thời điểm trong miệng đột nhiên suy huýt sao? một tiếng ba bốn cái ảnh vệ sẽ cùng hắc thắng chung thoáng cái phát hiện hình nhất chính vương điện hạ có cái gì muốn phân phó sao ảnh vệ thanh long trong nháy mắt cho diệp phong quỳ xuống sau đó xin phép bước kế tiếp hành động các ngươi mọi người không cần khách sáo như thế xin đứng lên một hồi đi theo người kia ta nghĩ bọn họ giao dịch sẽ còn tiến hành chớ đánh rắn đụng cỏ. Nếu như không dễ dàng theo dõi hoặc là bị phát hiện liền lập tức rút lui, muôn ngàn lần không thể hàm chiến. Diệp Phong dặn dò đến Thanh Long. Thanh Long này cũng là người nóng tính. Nghe được mệnh lệnh sau, liền nhất thời biến mất ở Diệp Phong trước mắt nhị, lưu lại tại chỗ Bạch Hồ có chút lên nô, sau đó lại cùng Thanh Long đi. Diệp Phong mặc dù đem chuyện này Huyền Môn Trưởng lão cho lấy, nhưng chân Huyền Môn Trưởng lão đến cùng qua lại xảy ra chuyện, Diệp Phong cũng liền không biết được, nhưng nghĩ tưởng Huyền Môn Trưởng lão như vậy lực lượng, là đang ở toàn bộ ứng Long Thành cũng tìm không dưới một hai có thể 500 lấy với hắn địch nổi, cho nên hẳn không có chuyện, có thể có thể chính là chỗ này nhiều chút tạc nhân thừa dịp Huyền môn trưởng lão xuất du hoặc là chuyện khác tỉnh, không có ở đây Huyền môn mới tùy ý như vậy. Nếu Huyền môn trưởng lão không có cách nào nói, xem ra không thể làm gì khác hơn là đi trước Vu tộc viếng thăm xuống. Theo hướng cửa thành, đi mặt tây, mặc dù sắp xếp Vu tộc bản tộc sử dụng, hơn nữa nơi này tuyệt đại cân nhắc tất cả đều là Vu tộc dân bản địa, đến không giống với Huyền môn trưởng lão quản lý hạt phương diện đó, toàn bộ đều tràn đầy dân tộc khí tức, Vu tộc từ trước đến giờ chính là một cái thần bí quốc độ, sử dụng màu sắc cũng là làm người ta nặng chịu cùng thần bí. Bất quá não nhiệt cùng phồn hoa cũng là như vậy. Diệp Phong dọc theo đường đi bên liền vừa nhìn, những thứ này dân tình chất phát mọi người ở nơi này trên đường tùy ý tiếng giao hàng, trong lòng mỗi người mặc dù có quá nhiều qua thiếu phiền não, đơn còn là một mảnh tường hòa Diệp Phong. Đẹp, đi ben lien vua nhin nhung thu nay dan tinh chat phac moi nguoi o noi nay tren đuong tuy y tieng giao hang trong long đến Vu Tộc Đại bản doanh, cũng chính là Vu Tộc tộc trưởng chỗ phụ đệ, toàn bộ dùng gỗ thô xây xong, mặc dù không là thành chủ phủ như vậy sang trọng, đoan trang, nhưng là có một loại sơn trại mùi vị. Bất quá cách thức hay lại là khá cao, tiến vào Vu Tộc phủ đệ lúc cũng không có bị cái gì người ngăn trở, bởi vì Vu Tộc phủ dài không chỉ là Vu Tộc tộc trưởng hiện đang ở địa phương cũng là cả vu tộc nhân dân triều bái thánh địa, cho nên mỗi ngày đều sẽ có không đếm xuể người đến này triều bái. Diệp Phong đi vào nơi này, đương nhiên sẽ không bị người hoài nghi. Đi lên phía trước, liền thấy sừng sững tông miếu xây vẫn tương đối phong cách cổ xưa tao nhã. Mặc dù không phải là như vậy đoan trang đại khí, nhưng là cũng có bọn họ bản tộc đặc sắc. Chờ Diệp Phong đi lên phía trước, liền thấy như vậy vu tộc cung phụng là thủy thần. Có lẽ là cầu nguyện mưa thuận gió hòa duyên cớ đi. Diệp Phong ở nơi này khắp nơi chuyển một chút, nơi này hương khói thật đúng là không ngừng. Sau liền thấy phát có vu tộc tộc nhân ở chỗ này chờ. Diệp Phong thấy hắn trang trí giống như là một cái thưởng xuyên ở chỗ này đàn đi duy trì trật tự người, sau Diệp Phong liền đem người này cho kêu đến. Phiên thoái vị tiểu ca này, thay mặt thông báo một chút, liền nói Đông Hải nhất chính vương điện hạ ở chỗ này, cần phải thấy ngươi một chút môn vu tộc tộc trưởng. Vị tiểu ca này cũng không có bày ra thập phần tác phong đáng trọng, chỉ là chất phác gật đầu một cái sau, liền từ cửa sau chạy vào tộc trưởng này thưởng xuyên ở phủ đệ. Mà Diệp Phong vẫn còn đang triệu đỉnh chung quanh khắp nơi loan chuyện. Nhưng Diệp Phong cũng phát hiện một ít quái dị địa phương, mỗi lần khi hắn quay đầu, hoặc là tiếp tục liền, cảm giác có người theo dõi hắn mặc dù không chắc chắn có phải là ảo giác hay không, hơn nữa nhiều người ở đây nhãn tạm cũng là sau Diệp Phong tiểu tiểu đất dùng hết mấy cái cái đôi sau mới cảm giác thập phân thanh tịnh. Diệp Phong như vậy khắp nơi cũng chuyển bất chi bất giác đi tới một cái rất xa lạ trong rừng, lâm tử bên trong loại thức ăn cũng thập phân quỷ dị, đều chưa từng thấy qua. tuy nói những thứ này còn San Ho cũng coi như bên trên là đáy biển thường có, nhưng luôn là lộ ra một loại quỷ dị hùng xác, hơn nữa cũng chưa mua đi một bước, đều cảm giác San Ho từ đang di động. Diệp Phong lập tức nhanh đi mấy bước, liền phát hiện San Ho từ lập tức liền đem ban đầu đường ngăn cả chết, biến đổi thành một con đường khác. xem ra đây là một cái mê cung nhà vô tộc bên trong người hay là có người thích loại này kỳ môn hoàng thuật bằng không sẽ không ở chỗ này người kế tiếp dạng mê một trận dùng san hô lâm tử tới ngăn trở những thứ này ngoại lai sầm nhập người cùng diệp phong nghĩ tưởng như thế hắn ở chỗ này tại chỗ đi mấy vòng trở về lại ban đầu bên trong điểm mặc dù nhưng cái này trận cũng không phải là thập phân ảo diệu nhưng là diệp phong vốn người hay là có một chút điểm mê bất quá đối với loại này trận cũng không thập phân tồi tệ nhưng mà là mê mọi người tầm mắt diệp phong xem như vậy vô tộc bên trong người vẫn tương đối hiền hòa nếu như là những tông môn khác đại phái nói không chừng sẽ bày cái dạng gì phát trận. Nương thần tinh ký Ở nơi này tại chỗ, Diệp Phong lặng lặng ngồi tĩnh tọa, lặng lặng nghe nhiều chút tiếng nước chảy thanh âm, còn có nơi này khí lưu dũng động cảm giác, dần dần cảm giác phong xuyên thấu qua thân thể loại cảm giác đó, đi theo này cổ phong, Diệp Phong từ từ đi về phía trước, nhưng ánh mắt cũng không có mở ra. Chương 260, Mê Vĩ Lâm. Theo Diệp Phong kẻ rượt đuổi phong lưu động, từ từ san hô lâm liền bắt đầu tiến hành di động, chỉ chốc lát sau Diệp Phong liền không cảm giác được này cổ phong tồn tại, chờ hắn lại mở mắt ra thời điểm, liền phát hiện tại mình đã đi ra. Diệp Phong đi ra cái này mê hồn trận thời điểm, liền phát hiện lại có thủ vệ ở chỗ này canh giữ, thấy Diệp Phong đột nhiên xông vào, dĩ nhiên là để cao cảnh giới cầm lên vũ khí trong tay chuẩn bị đối kháng diệp phong cũng là mặt đầy đờ đẫn nhìn của bọn hắn này đôi phương với nhau làm hết sức không thể tách rời ra thời điểm liền nghe được xa xa có tiếng bước chân đi tới thanh âm kết quả nhìn một cái lại là vu tộc tộc dài nhất chính vương điện hạ ở chỗ này các ngươi cũng dám ở này càn rỡ vung xuống cách diệp phong có vài mét xa vu tộc tộc trưởng lập tức liền quát lớn đến ở diệp phong trước mặt hai cái nắm vũ khí binh lính tiểu có mắt như mủ xin nhất chính vương điện hạ thứ lỗi hai cái này thị vệ nghe được vu tộc tộc trưởng lời nói sau lập tức cho diệp phong quỳ xuống Hành lễ nói xin lỗi, Diệp Phong tự nhiên cũng không phải cái kia dạng hạ trách chế nhân, lập tức liền đứng dậy, để cho bọn họ lui ra. Những thủ vệ này thủ chưa thấy qua đại nhân vật gì, cho nên mong rằng nhất chính vương thứ lôi nhà, điện hạ, tại sao không có ở đây tiện tính chờ lão thần đi đón giá, thế nào một người một mình đi tới nơi này, Mê Viễn Lâm vu tộc tộc trưởng ngữ khí thập phần hòa hoãn, không chút nào trước như vậy được nể khí. Không có gì, chỉ bất quá rảnh rỗi tới đi chung quanh một chút, không cẩn thận đi tới mảnh này San Hồ Lâm, không nghĩ tới đây vu tộc cũng là nhân tài liên tục xuất hiện, lại nho nhỏ này địa phương, cũng thiết kỳ môn bí thuật nha. Diệp Phong cười hai tiếng sau, Liền treo chọc nơi này pháp thiết là tốt. Đây là quyển tử hắn từng ở nhân gian du lịch, liền phát hiện cái này trận cây, cũng là vì ngăn trở một ít người ngoại lai đột nhiên xông vào, cho nên tiểu tại này thiết mê một trận, hơn nữa thường xuyên sẽ để cho thủ vệ ở chỗ này canh giữ, liền sợ hãi có người đi nhầm vào cùng này, lạc đường đi không đi trở về. Vũ tộc tộc trưởng lập tức giải thích nguyên nhân. Diệp Phong cười cười, theo đến vũ tộc tộc trưởng dẫn đường đi tới nơi này vũ tộc đãi khách sành bên trong. Vũ tộc khắp nơi đều tràn đầy bọn họ bản tộc tín phụng đồ đẳng cùng một ít trạng thức, ngay cả đại trong sảnh khắp nơi cũng là bọn hắn đồ đẳng mang theo bản tộc đặc sắc, người ở đây đều hết sức phong cách cổ xưa, không cùng Diệp Phong trước đi người thành chủ kia cùng trong huyền môn người làm, người người đều là mắt chó coi thường người khác dáng vẻ. Điện hạ, ngươi mời ngồi vũ tộc tộc trưởng mười phần cung kính, rồi mời Diệp Phong ngồi trên. Diệp Phong là tốt không khách khí liền ngồi ở đây chính bên trên trên lễ, sau đó hai cái người làm liền bưng tới bọn họ bản tộc một ít trà bánh, thập phần quý cũ, liền lui xuống đi. Điện hạ, ngài ben tren tren đế, sau đo hai cai nguoi lam lien bung toi bon ho ban toc này vi phục tư phóng nghĩ đến cũng đúng khổ cực mấy ngày trước đại vũ sư liền từng thông báo tại chúng ta liền nói điện hạ ở nơi này ứng long thành bốn phía không biết điện hạ mấy ngày trước đi làm cái gì vu tộc trưởng láo hỏi diệp phong mấy ngày trước đây không thấy tâm hơi nguyên nhân a cũng không có gì chính là mấy ngày trước đây đột nhiên nghĩ buông lòng một chút phải đi ứng long thành bốn phía trên núi chạy một vòng nhi bất quá các nguyên núi này còn rất nguyên thủy không giống chúng ta nhân dưới núi cũng đã bị người chém vào không còn hình dáng diệp phong giống như đùa lời cùng vu tộc nghi buong long mot chut phai đi ung long thanh bon phia tren nui chay mot vong nhi bat qua cac ngươi nui nay con rat nguyen thuy trưởng cho ăn chuyện nhà Diệp Phong trong lòng dĩ nhiên không thể cuốn cuồng, lúc này hắn muốn gấp, há chẳng phải là để cho Vu Tộc Tộc trưởng chiếm hết thượng phong? Hơn nữa, lúc này còn cần Vu Tộc dài phối hợp. Diệp Phong tới thời điểm này cũng đã mắc một cái mặt nạ ra người, tướng mạo tự nhiên không giống với chức Vu Tộc Tộc trưởng thấy dáng vẻ, mặt đầy uy nghi. Mặc dù so sánh lại ban đầu chính mình mặt là phổ thông một ít, cũng tránh cho phiền thoái, hay là trước dùng giả diện mạo đối mặt ba người này đi. Sau, Vu Tộc Tộc trưởng hình như là không nhẫn nại được, sau đó liền lặng lẽ tiến vào đề tài. Ta nghĩ rằng Điện hạ tới ứng Long Thành không chỉ là thị sát tứ hải. Tộc trưởng đại nhân, ngài rõ ràng toàn bộ ứng Long Thành Thái Hoạ có thể đã sớm kinh động Đông Hải bên kia, cho nên tự mình cũng là Phụng Long Vương chi mệnh ở chỗ này, hiệp giúp đỡ bọn người. Mặc dù các ngươi tộc nhân nói những thứ kia vô sỉ yêu cầu, Long Vương sẽ không đáp ứng một cái. Ta nghĩ nếu như các ngươi có khó khăn, coi như Đông Hải nhiếp chính vương, ta cũng có nghĩa vụ để trong này bách tính trải qua càng thêm hạnh phúc. Diệp Phong ngưỡng khí thập phân ôn hòa, nói tới nói lui, thấm vào rồi gan, thoáng cái sẽ để cho đến Vu tộc tộc trưởng đem thả thả lòng cảnh giác. Nguyên lai like là như vậy, ứng Long Thành nguy cơ vội vàng ở trước mắt, chúng ta mặc dù cùng trong nay bach tinh trai qua cang them hanh phuc diep phong ngữ trưởng ruột gan thoang cai se đe cho đen vu toc toc một mực ở tranh chấp nhưng vẫn không có kết quả ta cũng biết ứng long sắp sông phá pháp trận nhưng ta trưởng lão môn toàn bộ không bao giờ nữa căn tế tự vũ tộc tộc trưởng trên mặt lộ ra một loại bất đắc dĩ giả tử lời này giải thích thế nào Diệp phong đối với hắn biểu đạt cũng là cảm thấy lẫn lộn người có chỗ không biết bọn họ sẽ nói lên như vậy yêu cầu chính là chúng ta tộc nhân bị ấn long nguyền rùa tử tự trung điệp cũng không nhiều hơn nữa thật là nhiều người đều là nhất mạch đơn truyền mặc dù chúng ta ở ứng long thành đạt được một loại trí cao vô thượng địa vị nhưng trong nhà này rủa cũng đệ nặng chúng ta không thờ nổi mỗi một lần tế tự thì có tộc nhân chết đi một nhóm thật sự bằng vào chúng ta rất nhiều hơn một chút trưởng lão liền không đành lòng còn như vậy làm chương 261 đặt thành nhận thức chung Vu tộc tộc trưởng đang nói những lời này thời điểm trong mắt lộ cô đơn ánh mắt hắn đối với chuyện này cũng không thể tránh được dù sao hắn biết chuyện này toàn bộ cũng lạ đến Vu tộc tiên nhân lòng người chưa đủ rắn nuốt voi ngược lại hại những thứ này đợi đợi con cháu vậy cũng có càng phương pháp tốt tiến hành tế tự mắt thấy pháp trận sắp liền muốn không chịu nổi xuống huyền thắng cũng sẽ phải đến còn có ba bốn ngày dáng vẻ xuống huyền nguyện một ngày đến toàn bộ pháp trận tối là yếu kém thời khắc ta cũng thông qua một ít khác tống quấn lên hiểu được chàng này tế tự cũng là các ngươi gia tộc chính mình gây họa nhà Diệp Phong mặc dù trong lòng cũng đồng tình Vu Tộc nhân tình cảnh, nhưng là nói đến nhân quả, cũng là mình lỗi do tự mình gây ra. Đúng a? Chúng ta sẽ hết sức toàn lực ngăn cản ứng Long xông phá pháp trận Vu Tộc tộc trưởng nhiều lần cam kết. Con hỏi Vu Tộc tộc trưởng sớm ngày xuất tiến, đến lúc đó ta cũng sẽ hết sức quên còn lại hai thế lực lớn tiến hành hợp tác với các ngươi, cũng hy vọng Vu Tộc tộc trưởng có thể vương xuống lúc trước Nhi Nữ tình trường. Ta nhớ ngài hẳn rất rõ ràng, bây giờ pháp trận trình độ nguy hiểm. Hơn nữa đã nhiều ngày, ta cũng ở đây ứng Long lực pha phap tran vu toc toc truong phát hiện lại có một nhóm co the buong xuong luc truoc nhi đánh sống lại ứng Long cơ hiệu ở chỗ này giả danh lừa bịp mặc dù là hay không cung ứng long trả thù có liên quan nhưng vẫn là hy vọng ngài có thể tăng cường cảnh giác diệp phong lời nói mà là để cho vu tộc tộc trưởng có chút giật mình không nghĩ tới bọn họ thượng tầng hết sức giấu giếm sự tình hay là để cho những người này cho lợi dụng pháp trận sự tình hẳn trước thời gian chuẩn bị xuống huyền nguyện một món nhanh sắp đến tuyệt đối không thể chờ đến cái kia cái thời điểm lại mở ra pháp trận tiến hành trấn áp chuyện này chúng ta sẽ thật tốt điều tra trong tộc trưởng lão ta sẽ hết sức thuyết phục quyền này chính là vu tộc nhân gây họa tuyệt đối sẽ không để cho tứ hải bách tính cùng chúng ta đồng thời gặp họa dù là liệu mạng bên trên toàn tộc đánh mạng người cũng phải cùng đến Ưng Long tiến hành tối loại sau. Vu tộc tộc trưởng nói thập phần khẳng khái hy sinh, Diệp Phong nhất thời cũng liền không nói được cái gì đó. Ngươi biết liền có thể, Ưng Long tức giận không phải là dễ dàng như vậy sẽ áp chế, nhiều năm như vậy hắn một mực bị các ngươi như vậy đùa bỡn, phòng trường sớm đã không phải là năm đó tính khí. Lần này, chắc hẳn khó đối phó hơn, đến lúc đó ta sẽ giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay." Có Diệp Phong lời nói sau, Vu tộc dài trong lòng cũng nhất thời thực tế không ít, chứ hắn cũng nghe qua Đông Hải nhất chính vương vì danh, có thể bình tức tứ hải phản loạn, một ván trưởng khống triệu đỉnh cũng coi là một cái mười đủ mười anh hùng thiên tài, hôm nay gặp mặt, giọng nói Tác phong cũng không giống vật thường. Diệp Phong phía sau lại nghĩ đến lúc này thủy tinh chỗ dùng, có thể hay không cùng pháp trận có quá nhiều quan hệ. Đúng, ngươi cũng đã biết tử thủy tinh. Diệp Phong không nghĩ tới là, đã biết dạng đột nhiên đặt câu hỏi, sẽ để cho đến Vu tộc tộc trưởng nhất thời ngạ ở, vẻ mặt thập phân quái dị. Điện hạ, ngươi là từ nơi nào biết tử thủy tinh sâu xa đây? Vu tộc tộc trưởng lập tức bắt đầu đặt câu hỏi, không có gì chính là trùng hợp gặp phải có người ở lấy trộm cái này sau đó liền đem đội nhân cho đồng nhat thoi ngac o chẳng lẽ tử thủy tinh cùng co nguoi o lay trom cai nay sau đo lien đem đoi nhan cho đong phục, chang le tu thuy tinh cung ung long có liên hệ lớn lao chứ sao? Có quả thực quá có, xem ra đã có người gọi lên. Cái này Tử Thủy Tinh chủ ý Vu tộc tộc trưởng giọng nói giống như là tự lẩm bẩm, Diệp Phong có chút không nghe rõ. Điện hạ có biết cái kia kẻ gian người lai lịch. Bọn họ là bị thuê, hơn nữa thuê người, bọn họ hình dung cũng là thập phân quỷ dị, ta đã để cho người theo dõi có thể hay không lấy được câu trả lời còn chưa nhất định, cho nên hôm nay nhanh lên tìm ngươi chính là nghĩ, cho các ngươi tộc nhân nhanh lên tiến hành tế tự, bằng không ta chỉ lo sự tình sẽ có đại biến. Diệp Phong trong lòng cũng thập phần lo âu, dù sao ứng long chuyện, một ngày không giải loạn, Diệp Phong cũng không có biện pháp thật sớm rời đi nơi này điện hạ, ngươi có chỗ không biết, tử thủy tinh nguyên chính là ứng long trên đầu một viên năng lượng thủy tinh, ứng long một khi nắm giữ thủy tinh, liền sẽ trở nên thần dũng vô cùng. Nam đó người sống để phòng dự ứng long người liền rửa, ngẫu nhiên liền từ trên người ứng long lấy xuống, cũng coi là ứng long lực lượng nguồn. Vu tộc tộc trưởng lập tức đem tử thủy tinh nguồn nói cho Diệp Phong, dung ung long nguoi lien rua ngau nhien lien tu tren nguoi ung long lay xuong cung coi la ung long luc luong nguon vu toc toc truong lap tuc đem tu thuy tinh nguon noi cho diep Phong vừa nghĩ như thế, thật giống như tất cả mọi chuyện cũng muốn thông. Xem ra lần này lấy trộm thủy tinh cùng cái kia bạn Nguyệt Sơn trang không thoát liên hệ, không nghĩ tới bây giờ như thế vội vã không kịp đem, muốn hạ thủ, xem ra ứng long cũng không kịp đợi, mua bốn. Năm ngày đều có 99 tiếng sấm, mỗi một ngày đều là một loại dày vỏ cảm giác. Vu tộc tộc trưởng ta nghĩ rằng lần này cùng cái kia bạn Nguyễn Sơn Trang cởi không quan hệ, vậy thì các ngươi thật sớm đi nơi đó hỏi dò một chút, bây giờ toàn bộ Ứng Long thành thật là nhiều người cũng gia nhập cái kia bạn Nguyễn Sơn Trang tướng, chờ các ngươi lúc tế tự sau khi, khả năng cũng sẽ có không chuyện tốt phát sinh. Diệp Phong dặn dò xong sau, liền biến mất, dù sao đã nhiều ngày luôn cảm giác có người sau lưng theo dõi, tự mình nghĩ cũng là cái kia bạn Nguyễn Sơn Trang phái tới nhăm tuyến. Bạn Nguyễn Sơn Trang hiện tại tại hành động càng ngày càng tứ vô kỵ duy, xem ra Ứng Long đã đợi không nổi. Chương dưới ánh trăng uống một mình diệp phong cùng vụ tộc tộc trưởng nói chuyện với nhau một phen cảm giác vụ tộc tộc trưởng cũng không phải như vậy cương quyết cũng không tính là cái loại này ngang ngược không biết lý lẽ người phản mà đối xử ứng long chuyện này hẳn thấy cái trên người cái loại này đại nghĩa xem ra cũng không giống tin đồn đã nói như vậy nếu có thể xưng được ứng long tam kiệt vậy hẳn là là nhân trung long phượng phượng mau lân rắc một loại nhân vật chắc hẳn cũng không phải như vậy tính toán chi ly tính toán rác ngươi lửa ta gạt tiểu nhân hơn nữa diệp phong đi theo vu gia tộc dài thật sự nói chuyện với nhau thời điểm có thể cảm giác vu gia tộc trưởng trong lòng có cái kia hào tình trắng trí Diệp Phong hiên đứng lên mũi chân, ngẫu nhiên liền kêu từ bản thân cự kiếm. Mặc dù trong ngày thường cũng sẽ khiến cho dùng kinh công, nhưng ở trên kiếm chạy nhất thanh kỳ, hơn nữa cũng có thể bay cao hơn. giò xét một chút, ứng Long Thành tình huống. 13 bay đến giữa không trung thời điểm, Diệp Phong liền phát hiện thiếu Thanh chủ lại ở trên thành lầu một mình uống rượu nhì. Ở phía xa có một bóng người hướng hắn đến gần. Một thân áo xanh, ở nơi này trong màn đêm, gió nhẹ tấp tập, một loại lâng lăng di thế độc lập cảm giác thấy. Chờ Diệp Phong đi vào nhìn một cái, liền phát hiện nguyên lai là Vu gia con trai trưởng. Hai cái này là cự địch, hai cái đã từng huynh đệ bây giờ con của bọn họ hôm nay nhưng ở thành đầu gặp nhau lại đang làm gì vậy diệp phong nhìn thấy cái kia thiếu thành chủ ánh mắt tràn đầy biệt dạng tình cảm mắt nhìn vu gia con trai trưởng cái này làm cho diệp phong trong đầu không lịch sự nhớ lại rất nhiều đại kịch chẳng lẽ nói diệp phong lập tức cũng lắc đầu một cái ngay sau đó chân mình xuống kiếm cũng đi theo đung đưa diệp phong lập tức ổn định chính mình thân hình trong lòng lại nói chính mình đang suy nghĩ gì cũng khen người ta có chuyện gì phải thương lượng đây diệp phong thấy vu gia con trai trưởng trong tay cũng nói hai bầu diệp vỏ nhìn hai người kia dự định không say không nghỉ đi trước diệp phong khi tiến vào tỷ võ trước liền thấy hai người kia không hề giống phụ thân hắn như vậy thủy hòa bất dung thậm chí cảm giác nếu như không có phụ thân đời kia nhi nguyên nhân lời nói có lẽ hai người có thể sẽ trở thành hào huynh đệ đi bây giờ mỗi người là mỗi cái gia tộc khó tránh khỏi không có cách nào tuân từ trong lòng mình thật sự bày tỏ thứ tình cảm đó đi trễ như vậy ngươi còn dám gọi ta đi ra vụ ra con trai trưởng dẫn đầu bày ra một tấm mặt tối ngựa khí rất hoành đất đối với cái kia thiếu thành chủ nói một câu ngươi chính là như vậy trong nóng ngoài lạnh mỗi lần cũng bày một tấm mặt tối thiếu thành chủ còn là như vậy một phần nhuận cùng màu sắc khắp khuôn mặt là nụ cười ngay sau đó liền đem bên cạnh mình vào rượu mở ra nắp liền bắt đầu uống cũng không sợ say chết ở chỗ này trên công thành ngày mai ngươi nhưng chính là ứng long thành đại nhân vật đặng gia con trai trưởng vẫn không quên châm chọc một câu thiếu thành chủ ngươi chừng nào thì dông dài như vậy mặc dù chúng ta không thể trở thành chân chính bằng hưu nhưng ít ra chúng ta ở nhân gian du lịch thời điểm cũng coi là bãi làm huynh đệ chết sống đi thiếu thành chủ đối đãi vu gia con trai trưởng trước sau như một như vậy giọng nói ôn hỏa đối đãi người cũng là như vậy ta thật là thụ không ngươi mỗi lần bày ra loại dáng vẻ này cũng không biết bối tại sao thích ngươi tại sao không thể đem chính mình tình cảm biểu đặt ra ngoài mỗi ngày bày ra như vậy ôn hòa mặt nạ giả lại có ai để ý vu gia con trai trưởng ngay sau đó liền xoay người đi mà một bên thiếu thành chủ chính là vừa uống rượu một bên cười to thập phân phóng đãng không kềm chế được chính mình lại hồi nào không nghĩ có thể là mình thân ở kỳ vị loại trách nhiệm này hắn thì thế nào có thể vứt bỏ nếu như mình năm đó trong lòng đang muốn đến chuyện đã vậy đã sớm không hề nói đi trong cuộc sống nói chuyện chân thành nhất thiếu thành chủ bây giờ chỉ có thể nghĩ đến làm sao biết buồn chỉ có đô khang chỉ có trong tay rượu mới có thể làm cho hắn quên mất qua đi những kia mà ở một bên Vu gia con trai trưởng mặt đầy cảm khái nhìn hắn như vậy hoàn toàn không bằng trước tự mình năm đó biết hắn bộ dáng năm đó cái tia dạng ham hở hào tình trang trí bây giờ hắn sớm bị những quyền lực này đấu tranh thật sự mài hỏng tâm trí. Đặng gia con trai trưởng mặc dù cũng là trước sau như một loại này tinh xấu nhưng thiếu thảnh chủ trong lòng cũng minh bạch hắn mặc dù mặt ngoài nói hai người không thể coi như bằng hữu nhưng mỗi khi chính mình gặp phải một ít chính thức bên trên khó khăn hoặc là một ít lao thần làm khó lúc gia trưởng tử trùng quy sẽ ra tay trợ giúp chính mình. Nhi tại không trung kỳ phong thấy hai cái này tựa như huynh đệ hai người vì thế quan quy không dứt tâm bên trong cũng là vì bọn họ phiền yêu cầm rượu lên tiểu trước một cái nhìn xa ánh trăng bây giờ cũng không sớm hôm nay thấy hai cái này hậu bối người trung đụng được như thế để cho người khó chịu hậu bối hai người rõ ràng với nhau tình nghĩa huynh đệ biểu hiện như thế tinh tế nhưng ngoài miệng lại không thể thừa nhận hoặc là thản nhưng đối mặt diệp phong gặp trở lại khách điếm ngày mai còn cần đi thành chủ bây giờ hiện đang ở bích ngọc sơn trang đi một chuyến dù sao vu tộc tộc trưởng đã khuyên giải an ủi được bây giờ chỉ cần đến ứng long thành thành chủ trở lại khách điếm thời điểm liền phát hiện đại vu sư gian phòng đèn đã tắt diệp phong đi qua đi lúc cũng nghe đến cái đó, Long Anh ngãy thanh ầm, nhìn đứa bé này ngủ thập phần bình an ổn. Chỉ có thể chờ đợi chuyện này giải quyết xong sau, mang nữa đứa bé đi Long Vương chuyển thừa trong ao tậy đi trên người ta khí, lấy được tiến hóa, mới có thể trở thành hoàn hoàn chỉnh chỉnh chính mình nha. Chương 263, thành chủ. Kim cây báo sáng, đã trời sáng, Diệp Phong vội vàng thu thập, một loại cũng không có cùng người đại vư sư này thương lượng, chính mình phải đi, thành chủ này sơn trang, trong sơn trang hoàn toàn yên tĩnh, cũng có thể nghe được cái này sau núi không cốc cú tiếng chim hót, toàn bộ khí tức cũng thập phần tự nhiên, hơn nữa chỗ này hội tụ linh khí cũng đủ người ở chỗ này tu thân dưỡng tính. Ứng Long Thành Thành Chủ ngay từ lúc mấy năm trước liền đã coi như là lui khỏi vị trí người sau. Hơn nữa tuyệt đại cân nhắc chính sự, toàn bộ giao cho mình Nhi tử thiếu trong tay Thành Chủ. Hôm qua thấy Thiếu Thành Chủ mặt đầy khổ giả tử, chắc hẳn hắn là như vậy khốn khổ vì tình. Có chút không phải đi. Dù sao mình là Nhất Thành Chi Chủ vị lai người nối nghiệp. Như thế nào đây? Chính mình trách nhiệm, cũng không có cách nào buông xuống. Chuyện nhân gian, giống như chim hoa vừa hiện, vừa giống như hắn cao như vậy thò người. Tại sao có thể cùng người thế gian người trong so sánh đây? Diệp Phong cũng không sợ làm cho này thiếu thảnh chủ cảm thấy bi thương. Bất quá hy vọng chuyện này giải quyết sau, hắn cũng có thể thực hiện tại chính mình nhân sinh phong nguyện đi. Diệp Phong lần này trực tiếp đã đi xuống vừa mời tiếp, cầm ra trong tay mình tín vật, hai cái này lính gác cửa lập tức phải đi trong sơn trang này tiến hành thông báo. Kết quả trong chốc lát, thành chủ này chính là thu thập mười phân đoan trang tới đón tiếp Diệp Phong. Diệp Phong trong ngày thường nhìn hắn thật cao trở lên, tính tình cổ quái dáng vẻ, đã thấy rất nhiều, không nghĩ đến hôm nay gặp lại sau hắn lại có một loại chính mình làm người quân, hắn làm người thần cảm giác có lẽ là lập trường biến hóa đi. Nhất chính vương tới đây, tiểu thần tiếp giá tới chậm xin hãy thứ lỗi cái này ứng long thành thành chủ liền hướng diệp phong đi một cái đại lễ diệp phong thấy ứng long thành thành chủ như chính mình muốn đi lễ bái đại lễ lúc lập tức sẽ dùng tay ngừng hắn nghề này là diệp phong quát ở miệng mình ho khan cả đời thành chủ đây là vi phục tư phóng nơi này cũng không có gì cao cao tại thượng nhất chính vương ngươi liền coi ta là thành lúc thần như thế là được không cần như vậy quá mức giữ lễ tiết. tạ nhất chính vương ứng long thành thành chủ lập tức đem diệp phong cho mời tới chính mình bên trong sân trang lần này có ứng long thành thành chủ tự mình dẫn đường diệp phong cũng coi là lần thứ ba tiến vào bích ngọc sơn trang đi mỗi một lần tiến vào đều có nhất phiên tân cảnh tượng, một con rồng thành thành chủ cũng coi là một cái si tình người. Nơi này sơn trang một ít hoa nhi thường không mà bại, chắc hẳn cũng là hắn đặc biệt tỉ mỉ xử lý đi. Diệp Phong đi theo ứng long thành thành chủ chỉ dẫn, liền đi tới bọn họ phòng khách lớn trong, đại phòng khách thật đúng là không bình thường sang trọng đúng vậy. Nơi này vật siêu tầm đông đảo, thậm chí so với vu tộc tộc trưởng cái kia trong càng tinh diệu, nhưng Diệp Phong lúc này cũng không nói hoài đất thưởng thức. Ta cũng sẽ không nói nhảm nói nhiều, lần này tới tìm ngươi, thật ra thì cũng là vì ứng long thành nguy cơ, mặc dù nói là đối với tứ hải tiến hành thị sát, đi qua nơi này nghe được ứng long nguy cơ, tự nhiên, trước cũng không biết, nhưng đã nhiều ngày ở chung quanh đây hỏi dò một phen. Xác thực gần đây ứng long thành xung quanh tà khí thập phân thịnh vượng, phải cùng ứng long có mạc đại quan hệ đi. ứng long thành thành chủ không nghĩ tới nhiếp chính vương, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề liền nói tới ứng long thành nguy cảnh. sát thực đã nhiều ngày tự mình thân là thành chủ, cũng có thể cảm nhận được xung quanh sinh linh thật sự phản hồi cảm giác thấy. hơn nữa nơi này linh khí rõ ràng so với ngày thường ít hơn nhiều, hơn nữa xung quanh trọc khí càng ngày càng nhiều, ứng long sẽ phải xông phá phát triển, một trường hảo tiếp, khó mà tránh khỏi. xem ra nhiếp chính vương điện hạ đã hoàn toàn biết được. Cái kia tiểu vương cũng sẽ không nhiều hơn nữa làm dấu diến. Ứng Long nguy cơ không giống như xưa, coi như vũ trụ tiến hành chân áp, cũng hoàn toàn không thể nào trở lại trước cái kia dạng, dễ như trở bàn tay bình thức. Bây giờ toàn bộ Ứng Long thành cũng là tốt xấu lẫn lộn, trong đó thế lực có tự mình nói pháp, mà lại ta hoài nghi ứng bên trong tòa Long thành có, Ứng Long an bại cùng này nhãn tuyến. Không chỉ có như thế, nhiều năm như vậy chắc hẳn Ứng Long sớm đã có càng người mới đoạn. Ứng Long thành thành chủ liền nói lên hắn từng ở gánh đảm nhiệm chức thành chủ thời điểm, trước một đời thành chủ liền đem thành chủ mới biết một ít bí mật cáo cho hắn biết sau, hắn mới biết U Minh chi địa Ứng Long hồn phách là chân thật tổ tại mặc dù trước ta cũng tiến vào u linh nơi, nhưng cũng không nhìn thấy nó chân thân, nhưng chỗ đó khắp nơi tràn đầy không khí quỷ quái. cùng Diệp Phong trước biết tin tức cũng không kém, hơn nữa thành chủ này rõ ràng cũng mang có vài phần cùng tình ứng Long y nói, dù sao đây là Vu tộc trên dưới chính mình làm nhiệt, mặc nhúng tay chuyện quá nguyện ý núm tay chuyện này, nhưng quan hệ tứ hải, quan hệ đến toàn bộ ứng Long thành, mặc dù mình từng tin, hảo hảo hảo, thế mỗi ngày hướng toàn bộ trưởng lã hội từng nói qua chính nhung tay dự định không hề hỏi tới ứng Long thành tất cả toan bo truong lao nhỏ chuyện vặt, bây giờ tràng nguy cơ này, để cho hắn làm sao có thể đủ quanh tay đứng nhìn đây. Diệp Phong nhìn thành chủ này nói lời này thời điểm cũng là lời thể son sắt, hơn nữa biểu lộ ra loại tình cảm đó, cũng thập phần chân thực, chân tình đồng hộ với bên ngoài. Bất quá, thanh chủ này trước làm một ít chuyện, cũng là để cho Diệp Phong rất buồn bực, hắn đến cùng dùng cái kia tấm bát thuốc, muốn làm gì? Coi như là sống lại năm đó cô gái kia, vậy thì như thế nào, nhưng mà đảm hoa nhất hiện, lại có thể thế nào? Là cô bé kia chân thân, nếu quả thật có điểm ngụ tồn tại, tướng tất đến con gái đã sớm đầu thai chuyển thế đi. Chương 264, mào gà đầu sát thú. Nếu thành chủ như thế thông minh đại nghĩa, địa ngục tộc tộc liên thủ, chống đỡ lần này đại tai tuong tat đen con gai đa som đau thai chuyen the đi chuong 264 mao ga đau xà thu neu thanh chu nhu the thong minh đai nghia nao co vi sao khong muon cung đen toc toc truong cung lien thu chong đo lan nay đai tai nan Diệp Phong nhân cơ hội hỏi thành chủ này liên thủ với vụ tộc đến cũng có cái gì ý tứ. Ở trước mặt ứng Long Thành thành chủ cũng không có trả lời ngay, Diệp Phong lời nói, hắn nghĩ tới nghĩ lui. Ứng Long Thành thành chủ chắc hẳn cũng không phải dễ dàng như vậy thì để xuống năm đó ngăn cách, nhưng Diệp Phong từng hoài nghi qua cô bé này chết. Hết lần này tới lần khác ngay tại hai người kia huyên náo không thể tách rời ra thời điểm, đột nhiên liền tự sát. Diệp Phong nghĩ tưởng tuyệt đối không thể nào đơn giản như vậy liền có thể như vậy, chắc hẳn có thể là có ẩn tình khác đi nếu như nhiếp chính vương muốn cho lão thần cùng vu tộc tộc trưởng tiến hành liên thủ, lão trần tự nhiên không có hai lời. mặc dù lão thần trong lòng có ngàn vạn phân không vui, trước mắt mà nói, đây cũng là phương pháp tốt nhất. ứng long thành thành chủ giọng nói cũng lộ ra một loại bất đắc dĩ vẻ mặt. diệp phong thấy bốn mươi đến hắn như vậy, cảm giác mình giống như cường đạo bức bách hắn làm tiếp không muốn sự tỉnh. nghe ngươi ngữ khí như thế ngược gạo, ta cũng sẽ không bức bách nữa ngươi, tự xem đại cuộc trò thỏa đáng. hơn nữa đã nhiều ngày thông qua ta điều tra, ta nhớ ngươi trong lòng quan tâm nữ nhân kia năm đó chết, có lẽ là có ẩn tình khác. nếu như nhưng mà một mực đem trách nhiệm này giao cho vu tộc, tộc tộc trưởng lợi nói không miệng hắn cũng quá mức oan uổng. Ưng Long Long thành thành chủ vừa nghe đến Diệp Phong lời nói sau, lập tức cũng có chút không quá tình nguyện. Nghe đến Diệp Phong lời nói, rõ ràng cho thấy vị Vu tộc tộc trưởng chạy thoát trách nhiệm, nhưng ngại vì hắn là quân, mình là thần, hắn cũng không có quá nhiều chỉ trích. Nhất Chính Vương cũng không cần quản hai người chúng ta chuyện riêng, tại hạ có thể bảo đảm là tuyệt đối sẽ không đem tư tình nhìn nữa để ở chỗ này bên trên. Ưng Long thành thành chủ trực tiếp giống như Diệp Phong xuống cam kết, Diệp Phong nhìn hắn như vậy quyết tuyệt dáng vẻ, chắc hẳn cũng là không muốn cùng mình ở nói mấy cái này chuyện cũ năm xưa. Diệp Phong nghĩ đến tối hôm qua thấy đầu tường mua say huynh đệ hai người trong lòng cũng là có chút mơ hồ bất xá. hiếm thấy thế gian có thể tìm được như thế chi kỷ nhưng bởi vì gia tộc cha chú giữa nguyên nhân nhưng phải hắn đây là khó khăn với nhau ta vô tình nhả các ngươi chuyện nhưng hy vọng thành chủ ở xa trở về giai nhân thời điểm ngươi có thể suy nghĩ một chút tự mình con gái không bằng xem bọn họ có hay không ở các ngươi sai lầm trả nợ Diệp Phong lưu lại câu này lời nói sau liền rời đi cái này Bích Ngọc Sơn Trang nhìn mới nhất nguyên lưu lại Ưng Long Thành Thành chủ ngồi một mình ở cái kia ngồi một bên tinh thần chán nản nhưng nghĩ đến diệp phong những lời này để cho hắn trong lòng cũng là có một sát na dừng lại hơn nữa diệp phong lời mặc dù đơn sơ nhưng cũng không phải không còn là không có dùng dĩ nhiên là đâm trọn một con rồng thành thành đam chon tâm khảm chính giữa diệp phong rời đi bích ngọc sơn trang một đường hướng đông phải đi huyền môn tiến hành một phen xem xét nhìn một chút huyền môn trưởng lao có ở đó hay không đông môn trưởng lao chính giữa đã qua có hai ngày tướng này đến huyền môn trưởng lao hẳn sẽ trở lại đi bây giờ ứng long thành thật phức tạp đà biến so sánh hắn cũng sẽ không rong rồi thời gian quá dài đi diệp phong ngự kiếm chạy vượt qua đỉnh núi lúc dê liền thấy ngọn núi này chi bên trong toát ra một loại đặc thù linh quang toát ra loại này linh quang tản ra ngũ thải ban lan dáng vẻ Diệp Phong nghĩ sẽ không là xuất hiện cái gì thiên linh địa bảo đi sau đó phải đi phía dưới kiểm tra kết quả liền phát hiện cây này chủng một người trong đó lóe sáng huyền minh linh chi viên này linh chi tu luyện đã có hơn ngàn năm hơn nữa ở trong dãy núi linh như vậy khí đầy đủ chắc hẳn viên này linh chi công hiệu cũng là cực kỳ lớn thành Diệp Phong mừng rỡ không thôi thời điểm chuẩn bị hái liền nghe được lâm trùng âm thanh ngạch niệm lâm thanh ngach nghiem lam lam xa xa trong bụi cây rầm rạp vang lên loại cây này Diệp lay động Diệp Phong ở phía xa nhìn cũng không có phát hiện cái gì chờ hắn lần nữa đến gần lúc liền thấy một con to cường toàn thủng thất thải sặc sỡ màu ga đầu xà thú hướng Diệp Phong tập tới, sắc bén hai quả độc nha nhất thời phun ra nọc độc, Diệp Phong thấy vậy, lập tức tiến hành né tránh, không muốn xung quanh địa hình quá mức phức tạp, hay lại là chậm một bước. Độc này dịch còn chưa đạt tới da thịt bên trên, gảy tại trên y phục nhất thời liền cho ăn mờ xuống. Diệp Phong thấy chính mình trên y phục rơi xuống nọc độc địa phương xuất hiện rằng có đốm, hơn nữa một loại nôn mửa khí tức liền ở lại trên y phục này, Diệp Phong thấy này cổ kỳ quái nám đen chất lỏng, tâm bên trong cũng vậy, lục phủ ngũ tạng bắt đầu lên. Nhưng Ngũ Thải Ban Lan kê quan xà thú công kích, cũng không có đình chỉ có trên đầu của hắn viên kia đại hồng bảo thạch diệp phong thấy sau cũng là mừng rỡ không thôi như thế thủy đầu chân hồng sắc bảo thạch chắc hẳn cũng là rất lâu mới ngưng kết mã thành đang suy nghĩ lần này nam hải sau khi kết thúc cho linh nhi mang đến mang nhiều chút lễ vật gì hôm nay liền đem ngũ thải ban lan cơ quan rắn thú vật bên trên viên kia thủy tinh hồng bảo thạch cho lấy xuống không còn gì tốt hơn nhất ngũ thải ban lan mảo gà đầu xà thú cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế loại rắn này thú không chỉ có lực đo cương tráng hơn nữa quấn quanh cũng thập phân có lợi một khi bị hắn quấn lên Sức mạnh to lớn giá thú cũng sẽ bị hắn cho trào đoạn, lại tăng thêm hắn đặc biệt mang theo rất mạnh ăn mòn vô cùng sốt ruột năng lực. Vừa mới Diệp Phong cũng lĩnh hội tới, cho nên hắn đương nhiên sẽ không cùng xà này thú gần người tác chiến. Coi như gần người tác chiến cũng phải ở đó một giây giữa, đánh chết, nếu không lợi nói, vô cùng hậu họa. Chương 265, quái tượng. Diệp Phong cùng mào gà đầu xà thú kéo dài khoảng cách, có thừa bên trên hắn, màu sắc diễm lệ, độc tính cũng 10 phân mạnh, cũng chính là như vậy, trên đầu nó hồng bảo thạch mới hiện lên rõ càng trân quý, như thế diêm dỗ đỏ, Diệp Phong cũng là lần đầu tiên thấy. Dùng loại này Hồng Bảo Thạch tới làm nổi bật triệu linh nhi không thể tốt hơn nữa. Quên đi còn lại cùng kê quan xà thú tiến hành công kích. Nhưng mào gà đầu xà thú có chút nổi nóng, sau đó liền bắt đầu mạnh hơn phản kích. Kê quan xà có một loại đặc thù sóng trùng kích, chỉ chốc lát nhi loại này sóng trùng kích theo hắn phun ra nọc độc một khắc kia trở đi, thông qua sóng trùng kích chấn động biến thành sương mù. Diệp Phong thấy như thế, lập tức cầm trong tay vải ướp tử nắm lấy miệng mũi, mới ngăn trở này cổ độc khí xâm nhập chính mình miệng mũi, tiến vào lục phủ ngũ tạng. Diệp Phong nhìn mào gà đầu xà thú, chắc hẳn cũng là một cái cao cấp lợi hại võ thú nếu như có thể đủ gỡ xuống nó thú hạch, chắc hẳn cũng có thể tăng tiến tu vi. Diệp Phong tại Thần võ kỳ tu luyện đã đạt tới một loại bình tĩnh kỳ, nếu như có thể có trên trăm vạn năm tinh thần lực mạo gà đầu xà thú hồn hạch giúp màu ga nhất cử đột phá lời nói, khẳng định có thể nhẹ mà dịch dơ. Mặc dù chuyện này có thể lập lập tức tiến hành, nhưng lúc này Diệp Phong có quan trọng hơn là cùng Đại Vu sư thương lượng, cho nên liền tạm thời bỏ qua cho màu gà đầu một gian thú. Mặc dù Diệp Phong ở nhìn bề ngoài cùng người thường một loại như thế, cũng là bọn hắn một loại đặc thù ẩn núp, cũng không biết Diệp Phong là như thế nào nắm giữ, liền ngay cả mình tự mình cũng không biết. Nhưng dầu dị cũng là một loại đặc thù màu sắc tự vệ, Diệp Phong mặc dù lực lượng. Diệp Phong trong ngày thường sử dụng thời điểm, so với một loại cấp bậc càng lợi hại hơn nhiều lắm. Nhưng chính nhi 800 thực lực của chính mình cũng không có giống như bọn họ như vậy giai đoạn thập phân cao, hơn nữa chính mình mỗi tấn thăng đồng thời, cũng có thể tăng trưởng nhanh hơn. Hơn nữa còn là những võ sư kia mười mấy lần lực lượng. Bây giờ hắn lại có cung ngọc, tự nhiên mỗi ngày hút linh lực tiến hành chuyển đổi, tự nhiên không phân cao thấp, hắn ngày gần đây cũng có thể cảm giác trên người khác thường, chắc hẳn đây chính là tu vi muốn đột phá triệu chứng. Diệp Phong mặc dù là ứng long chuyện phiền lòng không dứt, nhưng hắn nghĩ tới trước ở Đông Hải thấy cái đó thần thú bạch trạch, thấy cái kia loại tính áp đảo lực lượng sau, trong lòng say mê không dứt. Hắn sau mục tiêu chính là giống như thần thú bạch trạch nhất dạng, đột phá chính mình vốn có sức mạnh đạt tới thần cảnh giới. đương nhiên, cái này cùng một ít kỳ ngộ, còn có chịu khổ chịu khó luyện tập là cởi không khai quan hệ, nhưng là Diệp Phong chính hắn một ngày nào đó có thể đạt tới cái này dạng mức độ, cùng người khác vừa gọi cao thấp. Trước liền nghe qua những kiếm tông đó danh hiệu, trên thực tế Diệp Phong cũng không có chính nhi bắt kinh cùng bọn họ nơi đó trong đó hảo thủ tiến hành một loại chân chính tỷ võ. Vị lai đường còn rất dài hơn nữa ứng long hồn phách lực lượng cũng là không thể khinh thường diệp phong đang nghĩ nếu như mình lực lượng có thể trước thời hạn tiến hành tấn thăng nếu như có thể đem ứng long hồn phách phong ấn ở chính mình cổ kiếm chính giữa tương đương với cổ kiếm nắm giữ kiếm mới linh lực lượng nòng cốt đến lúc đó sẽ chậm chậm tỉnh hóa ứng trên thân dòng hỏa khí dạng mình còn có thể có được một loại không giống như xưa lực lượng loại ý nghĩ này ở diệp phong trong đầu nhất là ở gần đây hồi tưởng rất nhiều làm như vậy mặc dù quá mức mạo hiểm nhưng diệp phong trong lòng người ý suy nghĩ một chút đây cũng là giải thoát ứng long nguyen y suy nghi pháp tốt nhất hàn đoan khí vị thoát nếu như lâu dài dị vãng tiến hành chẽ như vậy sớm có một ngày hắn sẽ tới kế cận bùng nổ cái kia một khắc trở lại khách điếm chính giữa liền thấy đại vu sư một người ở nơi nào sắp xếp trận tiến hành xem bói chuyện bọn họ vu tộc vu hàm một ít chuyện mặc dù bất tại kỳ vị xa ra, nhưng người đại vu sư này chút nào sẽ không quên tự mình thân là đại vu sư chức trách đại vu sư ở nơi nào điều tức ngồi xếp bằng tiến hành xem bói kết quả xem bói sau trong lòng nhất thời tử mừng rỡ đứng lên diệp phong đang nghĩ lại có chuyện gì tốt muốn phát sinh sao đại vu sư là cần gì phải hưng phấn như vậy Diệp Phong đột nhiên hỏi, như vậy ở một bên đang vì tiêu hơi thở ngạc nhiên đại sư nhất thời làm một chút, không biết phản ứng ra sao. "Điện hạ, ngươi có chỗ không biết, lão thần vừa mới tiến hành xem bói, bên trên đạt đến thiên ý nói lần này sẽ gặp hung biến hóa cát, hơn nữa Đông Phương Tử thần sao ánh sáng, sáng ngời rất nhiều, chắc hẳn yêu tà tà khí lấy được nhất định yếu bớt, lão thần đang suy nghĩ đây là một cái tin tốt, nói cho ngươi biết." Nhưng Vu sư đang nói lời này thời điểm, trên mặt cũng tràn đầy vui vẻ yên tâm biểu tình, rốt cuộc ở nơi này mấy ngày nói một chút bất an bên trong, lấy được chút nǎo bưng lòng. Mặc dù quái tượng bên trên, nói có chuyển cơ, dù sao không thể không tin nhưng lại không thể không vì chi bỏ ra cố gắng toàn bộ cố gắng đều là có quan hệ trực tiếp là một chuyện tốt liền quái tượng bên trên còn nói gì sao diệp phong nghe vu sư như nói vậy đến trong lòng cũng là vui sướng nói chúng ta lần này tương hội có quý nhân tương trợ quý nhân là ai đập vào mặt bên trên cũng không có nói bởi vì lao thần vô lực cũng là suy vi cho nên không thể càng rõ ràng bổ chắc đến vận mệnh chỉ dẫn thứ có thể hung biến hóa cát đây cũng là không thể tốt hơn nữa đại vu sư đối với chính mình lần này xem bói hết sức hài lòng nhưng diệp phong cũng không nghĩ như vậy chiếm xuống Mặc dù có thể chắc nghe các hùng, nhưng thật xấu kết quả không trả nổi quyết với những người này cùng. Chương 266: Thống khổ hành hạ. Nhưng là, đại vu sư đối với chính mình lần này xem bối vẫn là hết sức có lòng tin, nhất là lấy được dạng phá thiên hoàng tin tức tốt, hắn lập tức với Đông Hải Quy Thừa tướng tiến hành liên lạc, để tránh Đông Hải phe kia mặt người lo lắng Nam Hải ứng long thành tình huống. Diệp Phong thấy đại vu sư như thế mừng rỡ, hắn cũng sẽ không tốt nói thêm gì nữa, dù sao đây cũng là một chuyện tốt, cũng có thể để cho Triệu Linh Nhi an tâm, tới tốt dễ xử lý Đông Hải sự tình, dù sao Đông Hải cục diện rồi dắm cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể trở về đường chính, mặc dù tứ hải phản loạn mình trải qua bình tức, nhưng là khó tránh khỏi có chút kẻ gian thần tắc tử không phục triệu linh nhi thống trị. Diệp Phong bây giờ đã cùng thành chủ cái kia vu tộc tộc trưởng hai người thỏa đảm, chỉ còn lại huyền môn trưởng lão, hắn vừa xuất hiện, theo huyền môn trưởng lão một trận khí, so sánh ba người này hẳn sẽ dựa theo chính mình ý nghĩ tạo thành một cái chiến đội đi, dù sao ứng long thành nguy cơ vội vàng ở trước mắt. Nếu như bọn họ còn như vậy bên trong đấu, nhất định chính là làm bậy nhân thần, làm vậy thống trị bá chủ một phương. Đã nhiều ngày, tiểu Nam Hải cũng hết sức thống khổ, Diệp Phong cũng nhìn thấy hắn loại này quá dị diệp phong thấy tiểu nam hải thân thể lực lượng chính đang từ từ chạy mất xem ra cùng ứng long tức sắp xuất thế liên quan hệ dù sao tiểu nam hải linh hồn là đến ứng long một bộ phận nếu đến ứng long muốn trở về cái thời đại chắc hẳn tiểu nam hải cũng sẽ từ từ trở nên suy yếu đứng lên nếu như tiểu nam hải không có kiên cường ý chí lời nói rất nhanh sẽ biết biến mất hầu như không còn như thế nào người thật ra thì chính là một cổ đọc nếu như loại ý niệm này một khi biến mất cách cái chết cũng sẽ không xa nhìn tiểu nam hải thống khổ và tức sắp biến mất lực lượng chống lại đến diệp phong cũng thập phân không đành lòng nhưng là hắn lại thay đổi không cái gì mà ở một bên đại vũ sư trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ đưa bé này đổ mồ hôi hột. đã qua nhiều ngày như vậy, mỗi ngày nhìn tiểu hài nhi này thân thể ngày càng xa suốt, trong lòng của hắn cũng cảm giác khó chịu. suy nghĩ một chút bạch ra tiểu đồ nhi mỗi lần bị bệnh, không chịu uống khổ thuốc thời điểm, chính mình mỗi lần đều là dùng mọi cách dỗ nàng, mới chịu ngoan ngoan uống đến khổ thuốc. bây giờ đứa nhỏ này không cha không mẹ, nhưng phải chịu được loại này thống khổ, xem ai cũng sẽ đau. lỏng điện hạ, không bằng để cho đứa nhỏ này sớm ngày trở lại đông hải đi, ta sợ rằng đứa nhỏ này định không tới chúng ta tiêu diệt ứng long một khắc kia, lại nói một ngày phong nuong long có thể đứa nhỏ này vẫn có thể trở về tự do sao? Diệp Phong yên lặng, người lại Vu cùng hắn liên lạc vẫn còn, ứng long hồn phách một bộ phận, nếu như ứng long cùng hắn liên lạc vứt cỏn, ứng long một khi bị bọn họ lần nữa phong ấn, xác tối kết quả tốt, nhưng đối với Tiểu Nam Hải mà nói, có thể liền không nhất định, Tiểu Nam Hải lực lượng quá mức yếu kém, mặc dù chỉ có tất cả long hồn phách một ba lực lượng, mặc dù chiếm tỷ trọng cũng không phải là mười phân đại, nhưng cũng có thể tạo thành một cái đơn độc bộ phận, nhưng Tiểu Nam Hải dính dấp cũng sẽ cùng ứng long cung han lien lac van con ung long mot khi bi bon thể dính dấp phải luong mac du chiem ty trong cung khong phai la 10 cường bo phan nhung tieu nam hai dinh cung se cung lắm. Đây cũng là ứng long năm đó. Vì sao lại lần nữa huyễn hóa ra tới một cái linh hồn thể tồn tại đi? Tiểu Nam Hải là một vị con cờ, nhất định sẽ ở nơi này ứng long xảy ra chuyện mấu chốt một khắc. Hóa thành quyết định tính lực lượng. Bây giờ Tiểu Nam Hải lực lượng mạnh bao nhiêu tháng, liền sẽ biến thành ứng long xảy ra chuyện sau. Mạnh bao nhiêu lực lượng? Tiểu Nam Hải đã nhiều ngày không ngừng phát ra chính mình lực lượng, thậm chí đều không ở tu luyện cùng hút lấy nơi này linh khí, đơn giản cũng là muốn ngăn cản ứng long xảy ra chuyện thời điểm, đem mình làm làm quân cờ đối đãi Diệp Phong đi. Diệp Phong ngược lại một mực an ủi Tiểu Nam Hải tu hành những pháp thuật này, như vậy mới có thể giữ thân thể lực đo. Mới không còn biến mất, có thể Tiểu Nam Hải quật cường cũng vượt quá Diệp Phong tưởng tượng, không nghĩ tới nhỏ như vậy trẻ nít đồng bền bị như vậy, mỗi ngày cùng loại đau khổ này hành hạ chống đỡ cạnh tranh, nhưng tiêu đại không buông tha. Bất quá cũng may có Diệp Phong cung ngọc ở bên người, cho nên cũng không trở thành để cho đứa bé trai này nhị quá mức thống khổ. Ngọc Việt lực lượng là ôn hỏa, nhưng có hiệu quả trị liệu, từng cổ một lực lượng thấm nhuận đến tiểu bé trai thân thể, tựa như cùng giành lấy cuộc sống mới một dạng những kinh mạch này không ngừng bị ngọc này mổ bên trong lực lượng, chắt cố tăng cường, Tiểu Nam Hải cũng cảm nhận được loại này ấm áp lực lượng, nhưng là liền hồn khiên kéo cùng xé loại đau này, thật sự là không có cách nào ngăn trở chống lại trong quá trình tiểu nam hải năm hai nhi chân mày bên trên ra rất nhiều mồ hôi diệp phong cẩn thận đất đánh một chậu nước với cái này tiểu nam hải lao đứng lên nhìn như vậy nho nhỏ hài đồng cũng không so với chính mình năm đó dễ dàng như vậy diệp phong nhìn tiểu nam hải từ từ trở nên trầm ổn chắc hẳn ngày này thống khổ rốt cuộc chấm dứt nhìn tiểu nam hải chân mày giãn ra đi xuống cũng dần dần chìm vào giấc ngủ diệp phong thả tay xuống bên trong vải sau đó liền nói với đại vu sư đứng lên nhưng ánh mắt thỉnh thoảng cũng sẽ quên cái này tiểu nam hải nằm ở trên giường hắn đã tái nhợt vô lực đã nhiều ngày thống khổ hành hạ đã để cho hành hạ gầy như quét tuổi Chương 267. Phái. Đại Vu sư, ta quyết định, ngươi ngày mai liền phái Đông Hải người đến tiếp tục đứa bé này đi. Mặc dù nhưng ta không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, nhưng sớm giúp đứa bé này, chặt đứt tướng long liên lạc tốt nhất, nhưng là một khi chặt đứt, chúng ta lại càng không có phần thắng. Đại Vu sư ngồi ở Diệp Phong đối diện, thấy Diệp Phong như thế ngữ trọng tâm chừng nói, trong lòng của hắn cũng không phải là không, nhưng đối mặt chiến thắng này lợi nhuận trực tiếp quan hệ đến tứ hải, nhưng là mắt thấy Tiểu Nam Hải Nhi cũng là một cái sóng sở sờ sở sờ mạng, nếu như dùng Tiểu Nam Hải để đổi tứ hải an uy, coi như là thành công. Diệp phong cùng đại vũ sư cá nhân ở sau này cũng sẽ không được đến bất kỳ chốc lát bên trên an ninh ít nhất toàn bộ tứ hải dạy tiên tất cả đều là dùng tiểu nam hải tánh mạng đổi lấy coi như còn lại người đối với tiểu nam hải cảm tạ ơn nước nhưng lại có bao nhiêu người có thể nhớ đây tiểu nam hải cứ như vậy đau khổ rời đi lại biến thành hắn chán ghét cái đó ứng long trở thành thân thể của hắn một cổ lực lượng đây là hắn thả xuống địa ngục 13 cũng không nguyện ý biến thành như vậy đại vũ sư cũng tóc mày hắn hồi nào không muốn để cho cái này tiểu nam hải giống như còn lại phổ thông đứa bé tử như thế khỏe mạnh sống ở này nhân thế giữa bất quá nếu nhiếp chính vương điện hạ đã phát hành mệnh lệnh hắn không thể làm gì khác hơn là tuân theo so với nhiếp chính vương hàn huyên mấy câu sau đại vũ sư trở về đến gian phòng của mình trong căn cứ nhiếp chính vương điện hạ chỉ thị hắn trở lại gian phòng của mình hãy cùng đông hải bên kia người bắt đầu liên lạc bất quá toàn bộ trưởng lão hội hội nghị toàn bộ đang bàn luận chuyện này nhưng trưởng lão môn đại đa số là vì toàn bộ đông hải cùng tứ hải an toàn cân nhắc tuyệt đại mấy người đầu ra phiếu phản đối chỉ có quy thừa tướng cùng lao bà bà hai người ném ra đồng ý nhóm lao bà bà đã sớm coi nhẹ sinh tử do nàng cho là diệp phong lần này nói cũng thập phân đúng tiểu nam hải tánh mạng cố nhiên ở nơi này tứ hải an uy bên trong nhẹ như lông hồng nếu như dùng một đứa bé tánh mạng để đổi tứ hải an uy nàng đây cũng không nguyện ý giáp vĩnh nhìn nhau đến đứa bé trai này nhi tuổi tác tựa như cùng chính mình ngoại tôn như thế thấy sao năm thiếu linh sẽ vì tứ hải tới hiến ra tánh mạng mình tuyệt đối là không thể nhưng một bên trưởng lão trong lòng càng nhiều là cả tứ hải an uy nhưng khó tránh trong lòng sẽ khuyên những thứ này quy thừa tướng cùng lão bà bà bọn họ quá hành động theo cảm tình đem toàn bộ tứ hải đến mức địa vị gì hán môn còn có thể hay không thể lại đảm nhiệm trưởng lão chức vụ bà lão này bà cũng là một cái bạo tinh khí nghe đến mấy cái này sau lập tức liền vỗ bàn đi cả cái hội nghị tan giã trong không vui lần này ở một bên thông thiên cảnh đại vù sư thấy các trưởng lão phản ứng sau hắn cũng sớm sớm đoán được muốn cho đông hải trưởng lão nhất trí tiếp nhận tiểu nam hải đơn giản là khó như lên trời xem ra chỉ có thể tìm bệ hạ thương lượng lúc này bệ hạ còn đang ngủ ngọng chính giữa hôm nay thật sớm bị tiểu tình gọi dậy trang điểm mặc đánh mặc vào sau sau đó liền bắt đầu hôm nay vào chiều phê duyệt tấu trường cả ngày khô khan nhảm chán công phu làm sớm thành thói quen quen thuộc cho nên làm cũng liền quen việc dễ làm lần này nàng lại ngoại ý muốn nhận được đại vu sư chuyển tin nhiều như vậy thiên đại vu sư một mực ở né tranh chính mình thông tin lần này lại chủ động liên lạc khó khăn đến lúc đó diệp phong nơi đó xảy ra chuyện gì sao ở nơi này tuyên chính trong điện giống như tiểu tình khiến cho một cái ánh mắt tiểu tình lập tức hội ý liền bình lùi xung quanh cung nữ chờ đến phòng chỉ còn lại tiểu tình cùng hôm nay long vương điện hạ sau giờ là rất nhanh chóng liền lui ra ngoài đóng cửa cửa cung ở một bên chờ triệu linh nhi mở rộng ra thông thiên cảnh chi sau liền thấy người đại vu sư này mặt đầy nghiêm túc biểu tình sau thương lượng với công chúa một phen công chúa dĩ nhiên đồng ý đến nhiếp chính vương điện hạ hết thề quyết nghị Dù sao Diệp Phong ý kiến luôn luôn tới đều đáng giá nghị cận kẽ so sánh, đây cũng là hắn lấy được tối tốt câu trả lời đi, chỉ bất quá nàng vừa mới lên máy bay, một ít trưởng lão mặc dù không phục, nhưng là ngại vì nàng là Long Vương vị, so sánh, còn sẽ không hướng về phía Triệu Linh Nhi xuất cái gì thủ đi. Triệu Linh Nhi đáp ứng đại vu sư sẽ mau sớm phái sứ thần, cao thủ tới hộ tống tiểu nam hải, đến Long Vương chuyển thừa bên trong ao, nhưng nghề này muốn ẩn nút, dù sao trưởng lão hội, đám kia lão già kia vẫn có thể tránh chọt thì tránh đi, chờ tiểu chương 330, bé trai chặt đứt cùng ứng Long Hồn Phách. Thời cơ chín buổi lại nói cho trưởng lão này sẽ các lão đầu tử cũng không sao Diệp phong mặc dù đang tiểu nam hải trong căn phòng nhưng lại vu sư gian phòng nhất cử nhất động hắn cũng có thể rõ ràng cảm ứng được lần này mặc dù là xa xa nhưng là nghe được triệu linh nhi đã lâu âm thanh thanh âm, hay lại là như vậy thấm vào ruột gan giống như mẹo con quáy nhiều chính mình tâm một dạng lòng ngứa ngáy khó nhịn thật lâu không có thấy nha đầu này nhưng là tiểu nam hải xác thực là không thể lại kéo long ứng hy vọng ngươi có thể đủ trẻ vào một lần kiếp nạn ta nghĩ rằng đây cũng là ngươi nhân sinh một thứ đại kiếp ngươi mặc dù là ứng long một bộ phận nhưng là ngươi hình lành tâm tính thuần lương chắc hẳn thượng thiên sẽ không bạc đãi Diệp Phong ngồi ở đứa bé trai này như mép giường, tự lẩm bẩm đứng lên, mặc dù biết nói những thứ này lời nói cũng không cành kỳ, chỉ có thể sớm ngày phán Triệu Linh Nhi sứ thần tới. Nhưng Tiểu Nam Hải có thể hay không nhanh tốc độ đến nơi đó, còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Chương 268, Viếng thăm. Ngày này thời gian trôi qua cũng liền chóng dut Ngày thứ hai sớm sớm đã có người điểm chỉ báo lại. Nói Huyền môn trưởng lão vừa mới trở lại Huyền môn. Cho nên Diệp Phong lập tức đi ngay Huyền môn, tiến hành viếng thăm, dù sao thành chủ hòa cái kia Vu tộc tộc trưởng Hai phe đã thoả đàm, bây giờ giống như Huyền môn trưởng lão thông qua khí, cũng có thể đi diệp phong ngựa không ngừng vó câu đi tới huyền môn sau kết quả là ăn một cái bế môn canh huyền môn trưởng lão lại không co ở đây hơn nữa trong tộc một ít trưởng lão toàn bộ tệ tụ nhất đường phản phất đang thảo luận nhiều chút cái gì diệp phong bị gạt sang một bên chờ thật lâu mới nhìn thấy huyền môn trưởng lão lững thững tới trượm huyền môn trưởng lão ban đầu không tính tham gia lần này hội nghị trưởng lão nhưng vừa nghe đến đông hải nhiếp chính vương đến viếng thăm hắn lập tức lại trở lại nguyên lai chặng đường dù sao nhiếp chính vương là đông hải phái tới cao nhất sứ thần chính mình một cái tiểu tiểu ứng long thành thế lực lớn nhất tông môn chi chủ nếu như lúc này bày ra cái giá sẽ không để cho đến Đông Hải cho là ứng Long thành tồn tại miu nghịch trong lòng sao? Huyền môn trưởng lão phân phó chính mình hai cái cửa đồng sau, nói mình ngay lập tức sẽ trở lại Sơn Trang, sau lại cùng ngựa đuổi theo trở về. Trong thành này, cửa thành Đông miệng tụ tập đại lượng xe ngựa, hơn nữa chờ Huyền môn trưởng lão tiến vào Huyền môn căn cứ, liền thấy chung quanh đây người rộn dịp nói không ngừng, xem ra hắn những sư huynh này đệ môn toàn bộ trở về, tương tất mọi người đều biết một tua này nguy cơ. Huyền môn trưởng lão còn chưa đến gần, liền nghe được sư huynh này đệ cung nên thanh âm, hắn liền vội vàng theo chân bọn họ mặt mày vui vẻ chào đón, bắt đầu hàn huyên. Sư huynh còn là năm đó như vậy kiên quyết khí phông phát, nếu như không phải là cửa này đồng giữa một ít nói chuyện, ta còn không biết sư huynh bây giờ quản lý huyền môn đến mức độ này. Người nói chuyện này là huyền môn trưởng lão sư đệ, thực lực của hắn đứng sau huyền môn trưởng lão, năm đó nhưng là cùng huyền môn trưởng lão người cạnh tranh huyền môn chi chủ, từng đến mạnh mẽ người cạnh tranh, nếu như không phải là huyền môn trưởng lão năm đó xử sự, sự thản nhiên, làm người quá khí, năm đó tông chủ tuyệt đối có thể sẽ chọn cái này hắn vị sư để đi. Nếu là bàn về tu vi bản về những thứ này võ lực bên trên tàng hóa, huyền môn trưởng lão chính mình cho là thật đúng là so ra kém người sư đệ này. Hán sư đệ trưởng lão áo xanh từ nhỏ đã trông coi tông chủ đi truyền, hơn nữa tu là chu đi chuyen hon nua phân cao, ngay cả hắn sức lĩnh nộ cũng so với đồng môn sư huynh đệ cao hơn thật nhiều lần, cũng là làm năm kiệt xuất anh tài. Sư đệ còn là năm đó tính cách lố mắng như thế, sư huynh ta giàu gì cũng là một bang tông chủ, khởi lạ như ngươi vậy có thể hỏi trách sao toàn bộ huyền môn trưởng lão lập tức biến đổi sắc mặt, ở bên cạnh xanh y trưởng lão cũng liền không nói được cái gì đó, tốt lui ra. Nếu trưởng lão áo xanh ăn như vậy khác biểu tình, mấy cái khác sư đệ cũng sẽ không dám quá mức lố mắng. Huyền môn trưởng lão. Xa hơn Duy mấy bước liền thấy chính mình Thơ Ca ở trong chính đường ương ngồi, vị này Sư Ca từ trước đến giờ là thiên vị chính mình, xem ra lần này mình sự tình, cũng dính liễu đến Sư Ca, muốn nếu không hắn thế nào cũng sẽ không xẻ ra núi. Sư Ca, nhìn tới vẫn là chuyện ta, dính liễu đến ngươi. Ngài năm đó từng nói qua vĩnh không rời núi nếu như không phải là hôm nay những chuyện này, cũng sẽ không khiến ngài tới đây chủ trì đại cuộc. Hay lại là thực tế làm không đủ đúng chỗ? Huyền môn trưởng lão mặt đầy ấy nấy, đối với mình Sư Ca muon neu khong han the nao cung se khong xay ra nui su ca nhin toi van la chuyen ta dinh lieu đen nguoi ngai nam đo đến. Không sao, chuyện lần này to lớn như vậy, ngươi nên thật sớm thông báo ta cũng sẽ không khiến nhiều chút kiếm chuyện người có cơ hội để lợi dụng được. Huyền môn trưởng lão sư ca một câu nói sẽ để cho tòa này hù dọa được các vị sư đệ rồi giết đánh mặt. Mà ở một bên ngồi xem kịch vui Diệp Phong cũng không trải qua cười lên. Diệp Phong như vậy cười tứ không kiến sợ, thằng cái đưa tới huyền môn trên dưới bất mãn. bọn ngươi tiểu bối thế nào dám ở chỗ này cản rỡ? Trường lão áo xanh lập tức hiện trách đến Diệp Phong mặt trên viết bất mãn. Diệp Phong không chút nào đem Trường lão áo xanh này coi ra gì, như thường hi hi ha ha cười lên. Đáng ghét. Trường lão áo xanh cuối cùng nói một câu sau. Lập tức tay này chúng quyền đầu toàn bộ liền bắt đầu xúc tích lực lượng, sau đó liền nhanh chóng xuất trượng. Ác liệt trưởng Phong cũng đầy đủ dùng 3 phần lực lượng, ở một bên một ít trưởng lão môn cũng phân tranh phân tranh hướng về phía trưởng lão áo xanh bảo tính khí, lần nữa đổi mới trong lòng bọn họ ấn tượng. Trưởng lão áo xanh này bảo tính khí nhưng là nổi danh, nhưng hôm nay nhiều năm như vậy tu luyện, nàng hay lại là y hệt năm đó, thậm chí so với năm đó còn ác hơn lực, một cái chưa thấy qua cái gì mặt tiểu môn đồng, lại muốn ra 3 phần nội lực tiến hành chống lại. Có một ít trưởng lão trong mắt lộ ra một loại đồng tình ánh mắt nhìn cung lá, Diệp Phong đối với bọn họ loại quỷ dị ánh mắt thập phần khinh thường. Nàng lại không e ngại đến Trưởng lão áo xanh, lại có cái gì tốt, lý do tốt, đồng tình. Mà ở một bên ngồi Huyền môn trưởng lão, không chút nào lên tiếng. Trưởng lão áo xanh thấy chính mình cổ lực lượng này sắp phải đánh trung kỳ phong lúc, trên mặt không tự chủ để lộ ra một cổ cười tà, những khóe miệng nhưng mà thượng dương, rất nhẹ biến chuyển. Những người này đều không có nhận ra được. Trưởng lão áo xanh rất nhanh lại khôi phục mới vừa rồi dáng vẻ. Diệp Phong ở nơi này, Đường Phong cách mình còn không đến một quyền cách lúc, nhanh chóng chuẩn bị, thoán cái này cổ ác thoang đánh liền đến 10 cường bên trong, nhất thời ra tới một thủ lớn. Hơn nữa Diệp Phong không tự chủ đi Trên tường đá nhìn một chút độ dày, chứng một thức sâu, xem ra đám này trưởng lão hạng cao thủ, quyết tâm làm cho mình chết nhà. Chương 269, khiêu chiến. Diệp Phong đôi mắt lập tức biến đổi ánh mắt hắn, lấp lánh có thần, giống như lang nhìn chăm chú vào con mồi. Có như vậy tràn đầy uy hiếp, sẽ để cho ở một bên trưởng lão áo xanh thấy sao? Trên người cũng không tận dụng mình đứng lên, bất quá trong đầu nghĩ, một cái chính là Hoàng Mao tiểu tử làm sao có thể có cường đại như vậy? Vi áp mà ngồi ở trong cả gian phòng ở người, cũng đều cảm nhận được Diệp Phong cái loại này từ trên xuống dưới phát tán ra tới cái loại này khiến người sợ hãi lực lượng. Mọi người trong lòng cũng thỉnh thoảng sợ một chút, thiếu niên này sao có thể có như vậy để cho người sợ hãi cảm giác đây? Nhất là thấy cái kia đôi như sói như hổ một loại ánh mắt càng là tàn bạo hơn lệ. Vừa mới cái kia một phái ôn hỏa, một cái lập phiên công tử một dạng bây giờ giống như một cái nóng nảy ma vương. Cả nhà trong kiếm bàn nỗ trượng, thanh y đi trưởng khoảng hai quả đấm nắm chặt, chút nào cũng không nguyện ý đem chuyện đem thả xuống, ở một bên các trưởng lão khác, liền bắt đầu khuyên giải đến trưởng lão áo xanh. Thanh y thì lão đệ, ta xem bằng không coi lạ, một tiểu tử chưa giáo máu đầu, không đến nổi với hắn đại động can qua. Đúng nha. Một cái không hiểu quy củ môn đồng không đến nổi ra tay một cái, không bằng để cho Huyền môn trưởng lão làm quyết sách. Nhưng trưởng lão áo xanh ánh mắt đỏ bừng, là giết đỏ mắt như thế, nhất định phải cùng Diệp Phong phân cái cao thấp. Tốt khiến người khác biết hắn trưởng lão áo xanh là làm sao giáo hấn Huyền môn trưởng lão thủ hạ những thứ này không biết điều muôn đồng. Ngồi ở chính đường Huyền môn trưởng lão sư ca cũng không đã bị thiếu niên này đổ mồ hôi hột, thanh ý liều bạo tính khí, hắn năm đó cũng là lãnh giáo qua giống như cựu đầu sinh một dạng thập phân của tường, một ngày nổi sắt tâm tuyệt không nương tay, trong lòng của hắn không khỏi có chút là thiếu niên này lo lắng, ngay sau đó liền hướng cạnh bên Huyền môn dài đầu một cái ánh mắt nhưng thấy huyền môn trưởng lão hắn người sư đệ này lại không chút nào biến hóa, ngược lại càng mong đợi chàng này so với cuộc so tài, còn như vậy, trong lòng của hắn có một chút điểm, uff buồn mực. Trường lão áo xanh lập tức rút ra ra bản thân kiếm, liền khiến cho nghĩ tưởng Diệp Phong nhi, Diệp Phong là khiến cho không có chính diện cùng hắn tỷ thí, chính là tà hữu. Trường lão áo xanh này nhìn Diệp Phong lại không ra hai quả đấm, chỉ là như vậy một mực né tránh, hơn nữa tự mình ở cơ múa có mấy chục lần dưới kiếm phong, lại một chút cũng không có thương tổn được Diệp Phong, ngay cả hắn và táo cũng không có thương tổn được, trong lòng tức giận có thể tưởng tượng được nghĩ tưởng một suy nghĩ nhiều như vậy sư huynh đệ đều ở đây nhất đường nếu như hôm nay hắn liền một cái tiểu tiểu môn đồng cũng chưa không lui về phía sau hắn thế nào đặt chân ở huyền môn đến lúc đó ai còn dám phục hắn đây điều này không khỏi làm hắn nhớ tới năm đó minh minh sư phụ đặc biệt chú ý chính mình lại trước khi lâm trung đem vị này chủ vị giao cho sư mình mặc dù mình rất nhiều tin đối nhưng là hắn năm đó xác thực thua ở sư mình nhưng là hắn xác thực không phục nhưng sư phó lại cho tới bây giờ không có hướng hắn giải thích rốt cuộc là tại sao rõ ràng chính mình càng có tài hoa có năng lực hơn lại giao cho sư mình nhất là hậu kỳ mỗi lần sư phó dạy dỗ sư mình toàn bộ như vậy nêu đổ có thể chính minh, sư phó là là hai ba câu mà qua liền có thể, như vậy trong lòng bất bình tâm càng nghiêm về. Bây giờ mới đụng phải như vậy một cái điều ngoa môn đồng, làm cho mình sắc mặt vô quang, trong lòng hận, thoáng cái liền lên cơn giận dữ, nói tự bản thân chế, lập tức vận dụng càng cường lực đo đâm về phía Diệp bạn. Có thể Diệp Phong không chút nào sử dụng vũ khí mình, bởi vì đối đãi một cái bị tử hận, lửa giận thật sự ngu rốt tế cặp mắt người, chọc giận hắn là càng lựa chọn tốt, như vậy hắn chiêu số sẽ càng có phát triển. Nói thật, Diệp Phong đối đãi trưởng lão áo xanh Nếu như nói thực lực, Miên Cương đánh một trận, nhưng là bây giờ trưởng lão áo xanh sớm đã không có biện pháp dốc lòng hỏi, nhưng mà bị những thứ này buồn chán quyền lợi cái gì che đậy cả mắt, đã sớm không thể tu thành đại đạo. Trưởng lão áo xanh này sẽ cho ra huyền môn một ít tất phải giết tính toán, loại lực lượng này thật sự là quá mức chấn hám, cho nên liền xung quanh liền bị cổ cuồn phong cho quấn, xung quanh ghế đang toàn bộ ở nơi này cuồn phong bên trong bị quấn đến không trung nhi, một ít tu vi thấp môn đồng chính là đứng không vững, toàn bộ trên đất bên trên có chút môn động, vừa vặn bên người có cây cột, ôm chặt lấy như vậy. Diệp Phong thấy hắn như thế nó lệ cũng biết hắn đã bị mình thành công trong giận lúc này hắn liền nhảy ra mới vừa cùng hắn đối chất cái đó bấy dập thỉnh thoảng diệp phong trên không trung nhất thời liền chạy một cái trận pháp như vậy trận pháp vừa vặn hạn chế hắn hành động tự mình ở cản khôn bên trong tiến hành trường không đến nhất là trưởng lao áo xanh này một ngày gần người công kích lực lượng sẽ suy yếu lúc trước một ba đi về trước nữa sẽ suy yếu hai ba lực lượng hoàn toàn không đủ để cùng diệp phong chống lại ở một bên các trưởng lao khác không lịch sự được thất kinh ở tại bọn hắn sư huynh đệ bên trong đến thanh y lìa giải lao vũ lực có thể cân nhắc bên trên bây giờ lại ở một cái tiểu tiểu không biết tên môn đồng bên trên ăn nhắm một canh có thể tưởng tượng được Huyền môn trưởng lão lại thật lợi hại. Chương 270, vây khốn, đáng ghét. Người tên tiểu bối này, có bản lĩnh chính diện cùng ta đối kháng, là những thứ này hoàng kỹ thuật, lại có bản lĩnh gì? Trưởng lão áo xanh, rõ ràng không vui bị Diệp Phong như vậy cho đồng phục ở giọng điệu này tràn đầy khiêu chiến. Hừ, ngươi bây giờ không đủ để cùng ta là địch, coi như bản lĩnh thật sự, ngược lại ô nhục ta tay. Một cái bị oán hận tràn đầy lòng dạ nhỏ mọi người, vô luận ngươi làm sao biết động tới ngươi kiếm, cũng sẽ thấy cùng không yên, cuối cùng vẫn là ngươi thất bại. Diệp Phong nói những lời này sau lập tức liền phát động trận pháp này cuối cùng trói buộc trưởng lão áo xanh này liền bị định ở nơi này trung ương. Mà ở một bên ngồi các trưởng lão khác Diệp Phong thấy bọn họ từng cái khác biểu tình lập ngựa mặt không đỏ, tim không đập mạnh, liền từ bên cạnh bọn họ sẽ qua, mà trưởng lão áo xanh này ánh mắt càng rất lệ, hận không được đến Diệp Phong bỉ, tắt hán cân, uống hán huyết. Huyền môn lão đầu nhi không nghĩ tới, ngươi còn thật sự ở nơi này chế dế ước, Nhìn ngươi sư đệ như thế xuống ngon thủ, còn không ngăn lại, nếu như ta nếu không có bực này công đi lời nói, phòng trưng đã sớm bị ngươi người sư đệ này cho chụp tới tường này bên trên. Diệp Phong mang theo có giận giọng. Ha ha, nhìn ngươi cũng không phải sống thật tốt sao? Lại nói, ta cái kia đệ hắn chính là như vậy tính tình. Coi như hôm nay không để cho hắn cùng với ngươi đối chiến, hắn cũng sẽ tìm cơ hội, coi như hôm nay ta có thể giúp cho ngươi, cái kia mình, ngày sau đây, các ngươi coi như là cái làm. Huyền môn trưởng lão cũng rất là bất đắc dĩ, ai bảo trưởng lão áo xanh này ở lão tông chủ trong lòng địa vị thập phần cao, mặc dù đem tông chủ châu ngồi giao cho hắn, nhưng trưởng lão áo xanh này còn nắm trong tay tuyệt đại một bộ phận quyền lợi. Hả? Nghe nói như ngươi vậy, ngươi người tông chủ này vị, kỳ không phải là một cái trên danh nghĩa, nỗi danh vô thật bất quá giống như đình bên ngoài lao đầu nhi kia động một chút là đà nhân cũng không biết ngươi sư phó thế nào nhìn chúng người này mặc dù nói hành động là rất mạnh nhưng là không hữu tâm nhân thế nào nghĩ tưởng cũng chính là một loại chờ băng băng binh khí mà thôi diệp phong ở bên kia thẳng thắn nói không cố kỵ chút nào ở đó một bên định trụ trưởng lao háo xanh thật ra thì trưởng lao háo xanh đã trợn mắt đầy mắt máu đỏ kia giống như muốn ăn thịt người ánh mắt nhi cũng phong không sợ chút nào ngược lại nói tiếp ta nói các ngươi tông chủ cũng thực sự là năm đó lao tông chủ lưu lại một mặt còn như vậy liệu mạng mệnh tư thủ giống như như vậy thứ bại hoại nên sử hắn diệt bích diễn Bích mấy trăm năm phòng trường liền muốn thông, một chút cũng không tu thân dưỡng tính, coi như pháp lực phát triển, lại có cái gì dạng, như thường bị ta một người như vậy cho thanh ý để đồng phụ. Diệp Phong mặt đầy khinh thường, đối với huyền môn càng là hết sức nói. Tọa hạ một ít trưởng lão môn, trong lòng cũng có chút không phục ta xem tiểu huynh đệ, ngự khí đảo là thô bạo, không biết ngươi nhưng là vậy một môn hạ một. Ta không thuộc về vậy một môn chỉ bất quá bởi vì ta tiếp nhận các ngươi huyền môn cuối cùng khảo nghiệm, cho nên phá cách tiến vào các ngươi huyền môn, coi như là một cái đặc thù tồn tại, vừa không thuộc về các ngươi huyền môn, lại có thể căn cứ huyền môn đại sự, trưởng khống nhất định quyền lợi diệp phong mười phần tự tin đối với đáp như lưu như vậy ở một bên một ít trưởng lão cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa à nguyên lai like ngươi cái này tiểu tử chưa giáo máu đầu chính là huyền môn thơ ca thật sự nhắc tới cái đó đặc thù nhân tài diệp phong nha bất quá ngươi nói tu thân dưỡng tính nhưng ngươi cũng không tu tới chỗ nào nhỉ như thế bôi nhọ sư giải đó cũng là đại nghịch bất đạo ở một bên người mặc đồ trắng trưởng lão mặt đầy hung dữ hướng về phía diệp phong nói diệp phong chút nào sẽ không để hắn vào trong mắt ngồi đối diện hắn liền uống lên trả tới ta nói ngươi cái này lão đầu mập nhi ra như vậy cũng không cần ở nơi đó bưng ngươi nói bôi nhọ sư trưởng Hắn lúc nào là sư phụ ta, là ta giải, ta đều nói, ta không phải là các ngươi huyền môn bên trong bất kỳ một môn, cho nên ta không về các ngươi huyền môn quản, nhưng các ngươi huyền môn một vài sự vật lại cùng ta có quan hệ. Diệp Phong sau khi nói xong đem trà buông xuống, nhất thời toàn bộ ly trà rượu nói môi giới người bột. Sau đó Diệp Phong lúng túng cười cười. "Xin lỗi, vừa mới quá mức bầu không khí hơi chút nhiều một chút lực." Ánh mắt hung hãn chừng một chút cái đó vừa mới nói chuyện trưởng lão áo trắng, trưởng lão áo trắng này cũng đúng Diệp Phong cử động này nhất thời có chút kiên kỵ. "Ha ha, ngươi tiểu tử này, vẫn là như vậy lắm sằng làm vậy được." Hôm nay chúng ta tới là thương nghị đại sự, cũng không phải là là những chuyện nhỏ nhặt này cạnh tranh buột miệng lưỡi, tới cạnh tranh những thứ này, ngồi ở trung ương huyền môn giải hiếu lập tức phát động lời. Cuối cùng huyền môn trưởng lão cũng đan một giọt nước, đánh vào Diệp Phong khóa thiết trận trên mắt, nhất thời toàn bộ trận liệt tán, nhưng trưởng lão áo xanh trên người cấm chế nào đó, còn cũng không có thời ra, tạm lúc hắn lực lượng còn không có cách nào toàn bộ tản mắt ra. Thập phân không hữu hảo làm được chính đường thứ nhất phía dưới vị trí. Diệp Phong cùng hắn xa xa tướng đối với thập phân xem thường cái này, đặc biệt giả bộ trưởng lão áo xanh. Nếu huyền môn trưởng lão, ngươi lên tiếng, ta cũng sẽ không nhiều hơn nữa làm truy cứu bất quá người nhiều chút các sư huynh đệ xác thực quá mức càng rỡ không cho điểm màu sắc nhìn phòng trưng luân phòng đều phải lái đến các ngươi trước diệp phong lời nói mang theo hàm xa xa ảnh mùi vị cũng để cho ở một bên ngồi các vị sư huynh đệ người người sắc mặt khó coi được rồi hôm nay liền là đang nói cùng thành chủ vu tộc hai thế lực lớn tiến hành liên hiệp đối kháng lần này ứng long nguy cơ không biết chư vị có ý kiến gì đây huyền môn trưởng lão đi thẳng vào vấn đề liền hỏi tới các trưởng lão khác ý tứ nghĩa chương hai khiển trách nghe đến mấy cái này sau những trưởng lão kia người người sắc mặt khó coi Tại sao phải cùng thành chủ cùng cái kia vu tộc hai thế lực lớn tiến hành liên hiệp đây? Bọn họ huyền môn lực lượng thế nào cũng phải so với bọn hắn đi qua rất nhiều, có cái gì yêu cầu bọn họ trợ giúp? Huyền môn trưởng Lão thấy bọn họ người người không nói lời nào, trong lòng cũng là gặp khó khăn. Đối với một bên dự phòng, hắn liền trong lòng vô cùng không hiểu, trong ngày thường bọn họ bá bá sĩ xào nói cái gì chính nghĩa đại đạo, hôm nay để cho bọn họ cùng còn lại hai thế lực lớn tiến hành liên hiệp, cứ như vậy liền không vui, nói tổn thất gì bọn họ tôn nghiêm, đều là chó má. Suka, ta cho là hành động này có chút không ổn. Dù sao nhiều năm như vậy chúng ta cũng không cùng bọn họ hai thế lực lớn tiến hành tới Ba Lệ Bà Hướng, hôm nay đột nhiên cùng bọn họ tiến hành liên hiệp đúng hay không?" Trong đó có ai một sư đệ mặt đầy vẻ lo lắng nói, đem mình phỏng đoán cũng một cổ nói ra. "Mà ở Diệp Phong trong mắt, bọn họ những người này cũng cái gọi là người nào nghĩa, đạo đức đều là ở cố làm huyền hư, không phải vì những thứ này danh lợi, là vì một ít hư." Diệp Phong mạnh nhất không nổi những người này không làm chuyện thật, ngược lại thật có thể xông. Hơn nữa trưởng lão áo xanh bản thân cũng thích cùng những thứ này môn trưởng lão đối nghịch, lúc này một cái khác giải lão nói, phản đối lời nói sau, hắn lập tức nên hợp đến. Trong đó có một ít trưởng lão ngại vì trưởng lão áo xanh thế lực, cho nên cũng không có đầu phản đối với bọn họ lời nói sau, toàn bộ cục diện liền phát sinh mất khống chế, tuyệt đại cân nhắc toàn bộ đứng ở không hợp tác với bọn họ trên lập trường, chỉ có ngồi ở Huyền môn trưởng lão cạnh biên sư ca, là thủy chung là như thế ý kiến, ủng hộ Huyền môn trưởng lão, lần này quyết định. Diệp Phong thấy bọn họ Huyền môn trung nhân, trang này nhìn như công bình một cái tuyển chọn, như vậy trong lòng của hắn càng la thuy Trung nóng không kực, mình đã không thể nhịn được nữa. Lập tức lần lượt bên cạnh bàn, vỗ nhẹ nhẹ một chút, nhưng là như vậy đánh một cái, cũng dùng thử mấy phần lực đoạn, trong long cua han cang la noi nong khong dut minh đa khong the nhin đuoc nua nhất vay đanh mot cai cung dung thu may phan đoan trong luc nhat thoi cái bản này chịu đựng không vỗ tay lực nhất thời liền tê liệt đi xuống bà ba, ba xì xào cãi vã không nghỉ mọi người nhất thời an tính lại nhìn diệp phong cùng hắn sụp đổ bàn ghế trên mặt sung mãn hài lòng hay không xem các ngươi một chút từng bước từng bước nói cái gì nhân nghĩa đạo đức kết quả là hủy khuất mình một chút cùng cái khác hai thế lực lớn tiến hành liên hiệp cứ như vậy tiểu tiểu chuyện cũng không chịu liên quan hơn nữa quan hệ đến tứ hải bình an uy lại không có một người trong các ngươi gian không có một người đi ra đi ủng hộ một chút tứ hải bình an khang ở các ngươi trong mắt những người này thật giống như chỉ có ngươi lâm trùng lớn như vậy một chút quyền lực mới sẽ trọng yếu nhất nói cái gì nhân cái đạo dứt khoát sau này cũng không cần nói mình có bao nhiêu cao thượng, liền từ một điểm này là có thể nhìn ra ngươi trong xương là dạng gì người. Diệp Phong lời nói đặc biệt trực tiếp, để cho máy này xuống các trưởng lão khắc nhất thời liền không phục. Diệp Phong thấy loại này tư thế, rõ ràng học muốn cùng mình làm chiếc, chính là một tên tiểu bối cũng dám ở này cản rỡ mau sớm cút. Một cái xuyên trưởng lão áo trắng giận khí chỉ hướng Diệp Phong, Diệp Phong hai tay quay lên, thập phân hành, đứng ở nơi đó, thậm chí liếc mắt làm hẳn xuống. thế nào não thẹn thùng thành giận, ngay cả bình thường bách tính cũng hiểu được đạo lý, các ngươi đến ở nơi này là phạm lên hồ đồ không cùng hai người khác hợp tác các ngươi huyền môn chỉ dựa vào lực lượng một người có thể bắt lại ứng long sao lại không nói trong các ngươi gian một số người tu vi thậm chí chó má vô dụng phòng trưng có còn không bằng trưởng lao áo xanh đi chỉ các ngươi như vậy sức chiến đấu còn muốn bắt lại ứng long đơn giản là vọng tưởng lại nói đông hải phái nhất chính vương điện hạ đã tự mình phát mệnh lệnh ngày hôm trước nhất chính vương điện hạ đã khuyên giải còn lại hai cái cửa chủ bây giờ chỉ các ngươi huyền môn ở chỗ này kéo chân sau không nghĩ tới diệt phòng đôi câu vài lời để cho tại chỗ một ít bá bá xì xào không ngừng giải la môn nhất toi di phong đoi cau vai loi đe cho tai cho mot it ba ba xi xao khong ngung giai la mon nhat thoi y miệng không nghĩ tới ôm lên nhiếp chính vương, bọn họ lập tức liền bắt đầu không nói lời nào. quả nhiên là một đám vì danh cùng lợi nhuận tiểu nhân. diệp phong cũng liền không tiện nói gì. tiếp theo chính là huyền môn trưởng lão ý tứ. diệp phong mang lên nhiếp chính vương danh hiệu sau, những người khác cũng cũng rất dễ dàng liền thuyết phục, chỉ có thanh y hề giải. một người không phục, nhưng tuyệt đại cân nhắc còn là đồng ý huyền môn trưởng lão làm quyết định. rất nhanh, một cái huyền môn hội nghị liền chấm dứt. cuối cùng, làm quyết định cũng là diệp phong rất là đuổi không thích, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể nhanh hơn đất đặt thành nhất chi ý kiến, làm ra đầy đủ nhất ứng đối ứng long phương án so với toàn bộ ứng long thành ba đại môn chủ mà nói, nam hải có là tinh binh cường tướng, nhưng là nếu như lấy kinh nghiệm hoặc là những thứ kia quen thuộc tính mà nói, cũng chẳng lẽ bọn họ ba đại môn chủ tới chống cự? Hơn nữa bản thân ứng long chuyện nên có ứng long thành người đến lần này sự kiện chỉ có thể giao cho bọn họ chính mình. Nhưng những trưởng lão kia đối với chuyện này mười phần bất đắc dĩ, hoàn toàn cũng chưa có chiếu cố đến, bọn họ ý kiến, mặc dù trong lòng có oán hận, nhưng ngoài miệng cũng không dám chút nào nói gì. Dù sao đắc tội đông hải, thật là và toàn bộ tứ hải là địch, bọn họ cũng sẽ không phong phạm đạo loại sai lầm cấp thấp này. Huyền môn một ít môn đồng đưa về những trưởng lão này sau. Huyền môn trưởng lão mới thư một hơi thở, còn sót lại chính là mình sư ca, hắn đích thân đưa sau khi đi, đã đến gần trạm vào tối, lúc này mặt trời chiều ngã về tây, lập tức phải đến gần màn đêm tới. Nhìn đây là các huynh đệ một cái đi xa bóng người, Huyền môn trưởng lão không gần nhíu mày. Chương 272, thỏa đàm. Lao đầu, sự tình thỏa như cau mày. Diệp Phong trêu chọc một chút Huyền môn trưởng lão. Lao thần bái kiến nhất chính vương điện hạ Huyền môn trưởng kien nhiếp lập tức triệu tử, quần áo giống như Diệp Phong quy xuống, Diệp Phong cũng có một ít ăn và sợ. Miễn lễ, thế nào đột nhiên đi này lại lễ, đúng ngươi lại là làm thế nào biết thân phận ta đây? Muốn biết điện hạ thân phận đó cũng không phải một chuyện khó, khó là điện hạ có hay không muốn cho lão thân biết. Hôm nay nghe ngài nói năng, ta liền 89 phần 10, hơn nữa đã nhiều ngày ta xuất du ở. Bên ngoài cũng nghe đến một cái chuyện, toàn bộ là liên quan tới ngươi, cho nên ta ở phòng đoán sẽ không phải là ta biết cái đó Diệp Phong đây. Huyền môn trưởng lão đem trong lòng một ít phòng đoán toàn bộ nói cho Diệp Phong, Diệp Phong sau đó lặng lẽ cười một tiếng. Sau đó, ngươi sẽ dùng hôm nay làm rõ xét, nghĩ tưởng kiểm tra xong thân phận ta, bất quá ngươi được xính, nhưng lần này huyền môn hội nghị kết quả 13 cũng là ta thích thấy còn lại hai cái cửa chủ đã cùng ý cộng thêm các ngươi huyền môn khi ngắm ba người các ngươi mau sớm định xong phương án dù sao các ngươi trưởng lão bên trong chuyện ta còn là hy vọng ngươi trong thành rối loạn cùng giải quyết những người khác đúng tay sợ rằng sẽ nên đón lớn hơn hỗn loạn diệp phong lời nói này huyền môn trưởng lão cũng là hiểu hiểu hắn cũng không hy vọng những người khác xen vào tay chuyện này dù sao toàn bộ ứng long thành vốn là rac rối phức tạp đến lúc đó lại thêm phái những người khác càng là chiếu cố không tới lão thần cũng là nghĩ như vậy ta sẽ mau sớm cùng còn lại hai cái cửa chủ tiến hành thương lượng đến lúc đó sau khi kết quả phương án sẽ để cho ngài tự mình xem qua đến không gấp bất quá các ngươi vẫn cẩn thận một ít. Gần đây ứng long thành có chút hỗn loạn, hơn nữa ta cũng phát hiện có một ít không biết chuyện. thật giống như đánh sống lại ứng long cờ hiệu ở trong thành khắp nơi chiêu. nếu sao? chắc hẳn phải cùng đến ứng long an bài ở nơi này ứng long thành trong lúc này quỷ có quan hệ đi. Diệp bàn bất an nói lâu như vậy, cũng không có phát hiện quá nhiều dấu vết. xem ra ta đã nhiều ngày không ở trong thành chuyện phát sinh, vượt quá ta nghĩ rằng giống ở một bên huyền môn trưởng lão trong lòng cũng rất là cảm khái. Diệp phong thấy sắp trời đã tối, giờ cũng không sớm, hắn lập tức cùng trưởng lão này cáo tử, rời đi cái này về môn. Diệp phong đạp chính mình tự kiếm ở toàn bộ ứng Long Thành tuần tra một tuần cũng không có phát hiện cái gì tình huống đặc biệt cuối cùng mới về đến khách đĩa nghỉ ngơi. Bất quá Diệp Phong nhìn đứa bé điếm nghi nhà đèn vẫn sáng chắc hẳn Đại Vu sư chính ở chỗ này thủ đến đi Tiểu Nam Hải tình huống gần nhất càng ngày càng tệ hại cũng biểu thị Long lực lượng càng ngày càng cường hãn. Diệp Phong nhin đua be trai nay như nha đen van sang chac han đai vu su chinh o cho nay thu đen đi tieu nam hai lẽ sau khi tiến bảo Đại Vu sư cũng không có phát hiện chờ Diệp Phong khi đi tới Đại Vu sư mới phát giác Diệp Phong tiếng nước chân Diệp Phong làm một cái chớ lên tiếng động tác cuối cùng ở giường nhìn đằng trước nhìn đứa bé trai này thật có ngọc mậu lực lượng ôn hòa hắn bây giờ đã có không ít ổn định dấu hiệu bây giờ nhìn Tiểu Nam bóng người đã cảm thấy ứng long chuyện đã vội vàng ở trước mắt sau đó diệp phong sẽ để cho đại vũ sư đi nghỉ ngơi hai ngày này công chúa cũng phải ra sư thần chắc hẳn qua hai ngày liền đến, đến trước tiên đem đứa nhỏ này nhận được lòng vương truyền thừa trong ao tiến hành tập lấy được thật chính linh hồn như vậy mới có thể đạt được linh hồn quyền sử dụng kỳ quái là diệp phong ở tiểu nam hải mép giường ngủ thời điểm tiến vào mộng chính giữa nhưng diệp phong rõ ràng cảm giác giấc mộng này không phải mình diệp phong tiến vào cái này mộng cảnh trông được đến tiểu nam hải tiểu nam hải ở cái này mộng cảnh bên trong thập phân vui vẻ phảng phất đang cùng thứ gì đối thoại tự lẩm không nghe rõ diệp phong đầu dùng sức nghĩ tưởng muốn nghe một chút lại càng là mơ hồ có thể tiểu nam hải lại giống như thấy rõ ràng tất cả mọi chuyện như thế từng bước từng bước đi về phía trước có thể diệp phong nhìn tới nơi đó nhưng là một đống đao sơn hòa hải tuyệt đối không thể đến gần tiểu nam hải giống như bị cao hoặc một như vậy không ngừng về phía trước đi tới mà lúc này diệp vô lực dám nhưng lên cao vô luận hắn như thế nào dạy tiểu nam hải tiểu nam hải nhi từ đầu đến cuối không quay đầu lại từ từ đi về phía cái đó đao sơn hòa hải diệp phong thật sự là có chút khống chế không ngừng chương năm lúc bên cạnh hắn Hắc phong thoáng hiện một bóng người thoáng hiện ở diệp phong trước mắt. Diệp Phong, không nghĩ tới ngươi khắp nơi xấu ta chuyện tốt. Hôm nay ngươi chính là ngươi tử kỳ, không muốn đến đại danh đỉnh đỉnh Đông Hải nhất chính vương sẽ chết ở khác người mộng chính giữa đi. Hắc Y Nhân kia vừa nói, để cho Diệp Phong nhất thời thất kinh, chẳng lẽ là Ưng Long? Không đúng, nếu như nó có như vậy điều kiện lời nói, cái kia toàn bộ Vu tộc đã sớm bị hành hạ diệt tộc, chắc hẳn đây chính là trong lúc này quỷ đi. Hừ, ngươi nói là chuyện của ta, ta xem là ngươi tử kỳ mới đúng. Cứ như vậy cam tâm tình nguyện là Long bán mạng, ngươi cũng không đáng giá được bị người đồng tình. Diệp Phong ánh mắt chừng hết sức lớn, phảng phất phải đem người này ăn thịt vẽ mà người quần áo đen kia thấy Diệp Phong ánh mắt thập phần sắc bén, hơn nữa cả người phát ra khí chẳng cũng rất cường đại. Trước cái kia ứng long liền dặn dò qua chính mình, tuyệt đối không thể cùng Diệp Phong đối kháng chính diện nếu không tự mình tuyệt đối là thua, hơn nữa hôm nay nhiệm vụ, hắn nhưng mà cần hoặc thẳng bé kia mà đi chết mà thôi chương 273, nội gián. Lúc này, Diệp Phong bị Hắc Y nhân vững vàng vây ở chỗ này, vô luận Diệp Phong như thế nào liệu mạng thét. Tiểu Nam Hải tựa như cũng bị mê mội tầm mắt một dạng chẳng có cái gì cả phản ứng. Hướng để tuyến tượng gỗ như thế, bị Hắc Y nhân người điều khiển trước sau như một về phía trước cẩm bễ đi tới mắt thấy hải tử kia liền phải đối mặt nguy hiểm, hắn không thể để cho người quần áo đen này được như ý, nhưng người da đen đeo mặt nạ, hơn nữa lực lượng thật giống như ở trong cái không gian này, hắn là cái không gian này người chế tạo, chiếm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Diệp Phong căn bản là đứng không tiện nghi gì, mà lúc này Diệp Phong sướng bị Hắc Y Nhân kia không chế hành động, mặc dù không có biện pháp nhớ hắn không chế Tiểu Nam Hải như thế không chế chính mình, nhưng bây giờ hành động bị như vậy vây khốn, căn bản cũng không có biện pháp đến gần Tiểu Nam Hải. Bất quá nhìn Hắc Y Nhân kia hình như là bị chỉ thị gì, bằng không hắn hôm nay tuyệt can ban la đung khong tien nghi gi ma luc nay diep phong sớm bi hac y nhan sẽ nổi sát tâm, đem mình giết chết nhi, mà nhưng mà đem mình vây khốn đứng ở một bên hắc y nhân lẳng lặng chờ đợi kết quả, bởi vì làm một biết một người, hắn không có thể quay giày những người này hành động, chỉ có thể cho bọn hắn day nhung nguoi nay hanh đong chi ngón tay dẫn. Diệp Phong hắn nhìn đứa bé trai này như một bước tiếp theo đào sơn hòa hải. Diệp Phong chính mình đau lòng như đau vận một dạng nhưng lúc này hắn liều mạng nghĩ tưởng có biện pháp muốn tránh thoát loại tròi buộc này, nhưng lại như chi chu tiêu một loại gắt gao quấn quanh ở đồng thời. Diệp Phong nghĩ lại, tốt như chính mình trong động, nếu như có thể đánh vỡ ngọng lời nói, hắn liền có thể đánh vỡ người của áo đen này thật sự vượt không gian, đến lúc đó đem tiểu Nam Hải đánh thức, vậy đơn giản liền là dễ như trở bàn tay nha có thể là như thế nào đánh vỡ giấc mộng này đang không có mượn bất luận ngoại lực gì dưới tình huống đánh vỡ chính mình ngủ say mộng cũng không phải là dễ dàng như vậy diệp phong đột nhiên nghĩ đến chính mình thật giống như có thể cái búng tự mình lưỡi kiếm như vậy dùng cổ kiếm lực lượng đem mình cho đánh thức trong mộng hoa rơi biết liền thiếu diệp phong trong lòng mặc niệm thơ ca lại lên một tí ti chấn động cổ kiếm thật giống như nghe được mệnh lệnh một dạng bị diệp phong cái búng đến to lớn trùng lực ở diệp phong thân thể không có bất kỳ trưởng khống dưới tình huống một chút liền đánh về phía diệp phong thân thể như này cường đại ngoại lực kích thích để cho diệp phong đột nhiên từ trong giấc ngộng tỉnh lại hơn nữa hắc ý nhân kia phản phất cũng nhận ra được tình huống đột biến hắn lập tức tăng nhanh cái này biết ngộng tốc độ diệp phong sau khi tỉnh lại cũng cảm giác ngược đau từng cơn thải một chút ngực lập tức đem tiểu nam hải nhi cho thoáng qua tỉnh nhưng là giống như nam hải tiến vào ngủ say giai đoạn hắn liều mạng lay động kêu gào thật giống như từ từ tiểu nam hải mới tỉnh lại cho nên sau diệp phong mới thư một hơi thở cũng còn khá không mượn tiểu nam hải khi tỉnh dậy cũng là tỉnh tỉnh mê mê diệp phong thấy hắn như vậy dáng vẻ lập tức lại để cho hắn nghỉ ngơi xem ra những người này thật là đã kinh biến đến mức cho cùng đường quay lại cắn Chuyện gì tỉnh cũng có thể xử được, lại đang nằm mơ cũng muốn đem đứa bé trai này nhì cho giết chết. Ứng Long liền sao không kịp chờ đợi muốn lấy được tiểu Nam Hải cái kia 1-3. Bất kể là là tiểu Nam Hải, hay lại là là không để cho Ứng Long lấy được bé trai 1-3, lực lượng, tuyệt đối không thể bỏ mất đứa Nam Hải ý tứ 1-3, tuyệt đối sẽ biến thành Ứng Long, lực lượng. Như thế, bọn họ càng phải bảo vệ tốt đứa bé trai này nhì tánh mạng mới được. Diệp Phong đề phòng dừng hôm nay tình 13 ba bat ke la la tieu nam hai hay lai la la khong đe cho ung long lay đuoc be trai 1 ba luc luong tuyet đoi khong the bo mat tieu nam hai y tu 13 ba nữa trai nay nhi tanh mang moi đuoc diep phong đe phong rung hom nay tinh huong lan nua phat sinh cho nên sau sẽ dùng ngọc duyệt lực lượng ở tiểu nam hải trong căn phòng thiết người kế tiếp tuyệt đối lĩnh vực pháp trận lời như vậy cũng sẽ không khiến tiểu bé trai trong giấc ngộng liền bị người nắm mũi dẫn đi hắc y nhân kia coi là môi rõ ràng cho thấy sai không nghĩ tới chưa thành công ngược lại càng đưa tới diệp phong cảnh giác như thế lần kế lại tập kích tiểu nam hải có thể sẽ không có dễ dàng như vậy bất quá diệp phong lần này lại có thể cung ứng long nội gián gặp nhau xem ra trong lúc này quỷ thời thời khắc khắc liền nút ở bọn họ trung gian bằng không bọn họ chuyện hẳn làm sao biết rõ ràng như vậy đây hắc y nhân kia sẽ biết ngộng xem ra cùng vu tộc thời không quan hệ không trách thành chủ này trong lòng một mực có ngăn cách nếu như diệp phong chính hắn phỏng đoán không tệ năm đó cô gái kia nhi chết oan uổng, phòng chừng cũng là người quần áo đen này đưa đến ứng long tiêu phí nhiều năm như vậy thiết lập kỳ cục bây giờ đã dần dần có hiệu quả hắn khẳng định sẽ không là một chút xíu lợi ích thật sự thương tổn tới trăm ngàn năm đại cuộc bây giờ hết hệ thế cục trong sáng hơn nữa còn lại ba đại môn chủ cũng đồng ý hợp tác đây là diệp phong trong lòng nghĩ thấy nhưng đây là bọn hắn nội bộ sự tình diệp phong cũng không tiện trực tiếp can thiệp nhất là, là tên nội giác kia không có chứng cứ lại chứng minh như thế nào là vu tộc nhân đây vạn nhất là có người len lén học tập vu tộc biết mẫu chi thuật cũng không phải là không thể chương 274, đưa đi diệp phong quyết định đem chuyện này cùng vu tộc tộc trưởng tiến hành thương lượng dù sao vu tộc tộc trưởng quen thuộc nhất trong tộc tình trạng giao cho vu tộc tộc trưởng thỏa đáng nhất lại nói trong lúc này quỳ bây giờ đã nghe lệnh với ứng long trợ giúp mà ứng long bây giờ nóng lòng khôi phục chính mình lực lượng nhất định sẽ lần nữa đối với cái này tiểu nam hải xuất thủ mặc dù bây giờ sự tình thập phân cuối cùng nhưng cũng không phải hốt hoảng thời điểm diệp phong nghĩ đến nếu như chuyện này có thể kết thúc mỹ mãn không thể tốt hơn nữa hơn nữa kết quả xấu nhất là cùng ứng long quyết tử chiến một trận Ứng Long coi như thượng cổ thần thú, sức mạnh to lớn, cũng không phải là người thường có thể dung chuyển, coi như là diệu phong, ngược lại chính mình thu phục cái điều ngũ trào kim long tới tiến hành chống lại, phòng trừng cũng là một VS một hề mà thôi. Nhưng toàn bộ chống lại không hợp lý nhất, bởi vì thương vong thật sự là mạnh mẽ quả đáng, ứng Long một cái giận ấn, tiếp theo đem ứng Long thành hóa thành bình điện, lại nói chương 367, cộng thêm bản thân nó liền nắm giữ cường đại, lực lượng, đến lúc đó lại đem tứ hải cho quậy đến tinh phong huyết vũ, vậy thì thật là cái mất nhiều hơn cái được. Diệp Phong ở Tiểu Nam Hải xung quanh bày trận pháp sau, mới về đến gian phòng của mình thu thập, phía sau chính mình lại nghe nói cái kia ba vị môn chủ đã tiến hành thương lượng, Diệp Phong mới yên lòng, xem ra ngươi không qua bao lâu, chính mình liền có thể biết bọn họ tối hậu phương án, chắc hẳn Vu tộc đã ra lớn nhất thành ý, Diệp Phong cũng hy vọng bọn họ lần này trục chung, trung gian không muốn xảy ra chuyện rắc rối gì. Nhưng là gần đây Ứng Long Thành người tâm hoang hoảng, lại tăng thêm nửa Nguyễn Sơn trang đám kia bán yêu người toàn bộ ở tản gia nói bóng nói gió, dùng những thứ này không có thực tế lý luận tới mê muội Ứng Long Thành mắt tính, tham gia bọn họ tế tự, tướng tất đây đều là Ứng Long phía sau ý tứ nhưng Diệp Phong lúc này mặc dù biết ứng Long sống nhờ ở nơi nào, nhưng hắn vẫn không thể đối với ứng Long xuống ngao thủ. Mặc dù đáp ứng Long bị vây ở nơi đó, nhưng Diệp Phong sợ hai chính mình nhất cử nhất động đến lúc đó lại suy yếu ứng Long đồng thời khả năng cũng sẽ đem trói buộc ở ứng trên thân dòng pháp trận cũng cho tươi sống tay xuống. Sáng sớm bên trên, Tiểu Nhị liền ngửa không ngừng vó câu chụp lên Diệp Phong môn. Diệp Phong thập phân không kiên nhẫn thiền đánh sau khi mở cửa liền thấy Tiểu Nhị túi người gật đầu, giống như Diệp Phong Vân an. Diệp Đại Hiệp ngoài cửa có người tìm ngươi, thật giống như hai cái mặc không phạm nhân, ngài đi xem một chút là không phải là ngài phải gặp người nha. Điếm tiểu nhị này sau khi nói xong, liền lập tức trở về đi thu dọn đồ đạc. Gần đây trưởng quỹ tiểu lầu tự trở về đến, cho nên tự lầu hết thảy đều khôi phục bình thường, cũng đã không thể giống như trước như thế lười biếng. Cả thiên chính mình bận rộn muốn sống muốn chết. Diệp Phong sau đó đóng cửa lại, liền chính mình đi sau khi rửa mặt, đi xuống sau, liền thấy cái kia tối xó xỉnh nơi ngồi hai người. Diệp Phong ngửi được một cổ hải mùi thanh nhi, cũng biết đây chính là triệu linh nhi phải tới sứ thần đi. Diệp Phong đi về phía đi trước, liền thấy hai người kia đứng dậy đứng, giống như Diệp Phong hành lễ, liền muốn nói ra miệng thời điểm, Diệp Phong ngăn cản bọn họ. Cái này cũng không phải là Đông Hải hết thể có thể giản hóa đúng các ngươi làm sao biết nói một ngày trước đến đây giao trở về điện hạ lời nói cái này còn muốn toàn bộ cảm tạ long vương điện hạ từ trong cổ tịch lật xem đến một cái nhanh chóng lối đi bất quá chúng ta hai người tương đối ngu dốt hay là đối với cổ lão bản đồ có chút choáng váng chuyển hướng trong đó chúng ta ở nơi nào cũng là lãng phí một đêm bằng không sẽ sớm hơn đề xuất đến sứ thần trong lòng tràn đầy hải náy nói với diệp phong nhưng diệp phong lại xem thưởng dù sao có thể trước thời hạn đến đã là ở không có nhiều thời gian không sao các ngươi hôm nay trước nghỉ ngơi một chút ta trước cùng thằng bé kia nhi nói một chút bây giờ thiên buổi tối các ngươi liền đứng dậy đi đi đã có nhanh chóng lối đi chắc hẳn đây cũng là thượng cổ thời kỳ tổ tiên thiết lập phát trận như vậy cũng có thể bảo đảm tiểu nam hải trung gian không bị người khác đánh lén diệp phong lời nói không có chút nào trách cứ hai người bọn họ ý tứ như vậy hai người bọn họ trong lòng nhất thời ấm áp mặc dù diệp phong đại danh ở đông hải truyền vậy kêu là một cái danh tiếng văng dội bọn họ hai người vẫn còn ở tới nơi này trên đường ở nghĩ tưởng ứng đối ra sao nhất chính vương điện hạ hôm nay nhìn một cái nhất chính vương điện hạ là như thế ôn hòa thoảng cái liền để cho bọn họ cảm giác người phần thân thiết "Tôi lệnh, điện hạ." Diệp Phong nghe được hai người bọn họ đồng loạt trả lời sau, liền phân phó tiểu nhị vì bọn họ điểm một bàn thức ăn, lại tìm một gian nhà phòng để cho bọn họ nghỉ ngơi chốc lát, dù sao buổi tối còn muốn đi đường. Diệp Phong trở về phòng thời điểm, liền thấy Tiểu Nam Hải đã tỉnh lại, chắc hẳn hắn cũng biết, chính mình muốn đưa hắn đi Đông Hải sự tình đi. Diệp Phong sau khi đi vào, liền thấy Tiểu Nam Hải ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt ngậm nước mắt rốt cuộc là thế nào. Tiểu Nam Hải đột như kỳ lai, liền đem Diệp Phong ôm ở, sau đó mang theo khóc thút thít thanh âm cầu khẩn đến Diệp Phong, "Không nên đem chính mình đưa đi. Diệp Phong ca, ta cầu xin ngươi đừng đem ta đưa đi." Dù sao chính ta là cái gì ta rõ ràng. Hơn nữa nếu như các ngươi đem ta đưa đi các ngươi, có thế nào cảm giác chi ứng long tiếp theo hành động? Có ta ở đây tay, ngươi mới có thể càng bắt ứng long cái đôi nha. Diệp Phong thấy Tiểu Nam Hải nói như vậy sau, càng lạ vì chính hắn cái loại này kiên cường đến đại động, không tự chủ một cái sở Tiểu Nam Hải đầu, trận an hắn mấy tiếng. Chương hai trăm bảy mươi lăm, thoát đen đạ đong Nói ngươi tiểu, ngươi thật đúng 275, chỉ bằng ngươi là có thể đem ứng long cho vây khốn. Coi như dùng ngươi tới tế tử cái kia ứng long cũng sẽ không đơn giản như vậy, liền bị chúng ta những người này lần nữa cách dùng trận côn ở. Vốn là vu tộc tiền nhân thật sự gây họa coi như thất bại cũng không phải ngươi sai, ô ô, nhưng là ta không hy vọng chuyện như vậy phát sinh, ta không muốn để cho cái kia này ta mới vừa bắt thưởng thức những thứ kia tràn đầy người mặt tươi cười ở chỗ này đối mặt tuyệt vọng. Tiểu Nam Hải khóc lên không ngừng, thật giống như rừng không dừng được nước mắt. Ngươi chính là nghe ta, sớm ngày cùng ứng Long đoạn tuyệt liên lạc, ngươi mới có thể trở thành một cái độc lập linh hồn, chỉ có Long Vương truyền thừa lúc mới có thể làm cho ngài tập trải qua phạt thủy, lần nữa rèn luyện thân thể ngươi. Diệp Phong không tính cùng Tiểu Nam Hải nói thêm cái gì, dù sao bây giờ thời gian có bao nhiêu cấp bách, Diệp Phong trong lòng cũng hết sức rõ ràng, chỉ có đem Tiểu Nam Hải mau sớm đưa đi cũng là bảo vệ tính mạng hắn, cũng là đối kháng ứng long một loại thủ đoạn. ngươi chính là thật sớm đi đi. chỉ có ngươi giữ được tính mạng, ngươi mới có thể thủ hộ lực lượng ngươi, không bị thành long lợi dụng. nếu như ngươi thật là là những người này lời khen, ngươi nên nghe ta, đi nơi đó tẩy tinh phạt thủy. đến lúc đó thật tốt bảo vệ mình tính mạng. diệp phong nói xong những thứ này sau, tiểu nam hải thật giống như dừng lại khóc ti tê, có thể là diệp phong nói cũng đúng. nếu như tiểu nam hải chính mình chết lời nói, cái kia một tự nhiên sẽ trở về ứng long, thân thể, mà tiểu nam hải coi như mệnh linh hồn, tự nhiên sẽ an bài ở ứng long trên thân thể. diệp phong ca ca ta nghe ngươi ta tin tưởng ngươi, nhưng ta cũng hy vọng ngài có thể bảo trọng tính mạng. Ta ở Đông Hải chờ ngươi. Tiểu Nam Hải, sau đó ngừng nước mắt, sau tràn đầy nụ cười, nói với Diệp Phong. Diệp Phong cũng trở về lấy mỉm cười, đại bàn tay to, ở Tiểu Nam Hải trên đỉnh đầu vất vê. Tiểu bé trai ôm Diệp Phong muốn đạt được cha thương một dạng thập phân tâm tình bình tĩnh. Thấy Tiểu Nam Hải dáng vẻ, cũng biết hắn tâm trí hay lại là một đứa bé sơ sinh. Mặc dù linh hồn nắm giữ ngàn năm lực lượng, nhưng là thế nào nhìn hay lại là một đứa bé. Mang theo Tiểu Nam Hải liền đi gặp cái kia sứ thần. Hai vị sứ thần đối với Tiểu Nam Hải cũng là cung cung kính kính. Dù sao Tiểu Nam Hải cùng Diệp Phong quan hệ không cạn, hai cái này lúc thần dĩ nhiên là không dám thờ ơ. Sau đó lại đi gặp Đại Vu thuật hạng Đại Vu sư nhất định phải đối với lần hành động này tiến hành xem bói, Diệp Phong chỉ có thể chờ đợi Đại Vu sư xem bói xong sau, lại để cho hai cái này sứ thần mang Tiểu Nam Hải rời đi. Đại Vu sư chuẩn bị xong một cái tế đài, sau đó lên mặt bày lấy hoa tươi, còn có lộ trâu. đây là vị bọn họ tiền nhân làm tốt nhất tế phẩm, cho nên sau đi tới Vu sư liền lên cáo thiên địa, sau đó vào đi đốt hắc sau, mới bắt đầu giấy lên dâng hương. Đại Vu sư áp dụng xưa nhất vỏ rửa nhi xem bói, trước là đang ở vỏ rửa thượng tiến hành cầu nguyện dân hương song sau cầm trong tay vỏ rùa tiến hành cầu nguyện sau dùng cái này hương liệu đốt thủy chất giấy lên một cổ ánh lửa đại vu sư lập tức liền đem vỏ rùa đặt ở chất trên lửa sau liền bắt đầu phát ra trong nháy mắt ba làm thanh âm đây là vỏ rùa đứt gây thanh âm thật không cũng chính là chắc cắt hung nhưng diệp phong đây cũng chính là tỉnh cỡ cùng tất nhiên liên lạc đi bất quá vu tộc từ trước đến giờ đem những chuyện này nhìn đến cũng thật phân trọng yếu diệp cũng không hiểu đến cùng có phải là thật hay không nhưng bọn họ từ trước đến giờ thật giống như thật nắm giữ loại lực lượng này ngài có thể tin là có không thể không tin à chờ chất cháy hết sau đại vũ sư từ nơi này thiêu đốt xong cho bụi chính giữa lấy một chút điểm hương cho đặt ở trên hương án đại vũ sư quỳ lệ tổ tiên liền từ thiêu hủy trong cho bụi lấy ra cái này cá xác cuối cùng liền đưa cái này đã sớm thả ra xong lộ thủy đặt ở vỏ rùa bên trên nhất thời cái này vỏ rùa phía trên đứt gây vết tích liền rõ ràng đại vũ sư thấy dấu vết này sau sắc mặt trở nên ngưng trọng diệm phong cũng nhìn thấy đến đại vũ sư ấn tượng chẳng lẽ là hôm nay không thích sac mat tro nen ngung trong diep phong cung xuất hành sao điện hạ lao thần lại chắc không ra lần này các hùng đơn giản là quá quỷ dị nhưng vũ sư một câu như vậy liền muốn ở bên cạnh hai cái sứ thần cũng là cả kinh Đại Vu sư là một Đông Hải lừng lẫy nổi danh xem bói cao thủ. Đại Vu sư cũng không có cách nào chắc ra cát hung. Xem ra lần này thật là cát hung khó liệu nha. Diệp Phong nghĩ bọn họ hẳn còn không có nhận ra được Tiểu Nam Hải sẽ như thế nào. Không bằng dùng con báo đổi quá tử thuật lừa gạt, lừa gạt những người đó cũng coi là khiến cho một cái chướng nhăn pháp. Diệp Phong đem ý nghĩ của mình nói cho cái kia hai giờ. Đại Vu sư cũng cho là hành động này nhất thỏa làm. Sau đó liền phân phó hai cái này sứ thần đi làm sau. Dựa theo kế hoạch đã định, ở ban đêm hàng lâm thời điểm, hai cái sứ thần liền mang theo Tiểu Nam Hải bước lên tiến vào Đông Hải cái đó lộ trình. Dù sao nhanh lên chấm dứt Tiểu Nam Hải thống khổ trọng yếu nhất. Diệp Phong theo thường ngày dáng vẻ, tiến vào Tiểu Nam Hải Phượng Gian, lúc này Tiểu Nam Hải Gian phòng trên giường, nằm một cỗ thi thể, không có khí tức, đây là hai cái sứ thần từ nơi này trong bãi tha ma trộm được một cỗ thi thể. Diệp Phong nhìn thi thể này không có quá khứ quá lâu, chắc hẳn đây là người cố ý vứt ở chỗ này một, nếu như muốn lừa gạt những người đó, hay là để cho cỗ thi thể này tạm thời tràn đầy linh khí cho thỏa đáng, Diệp Phong đem chính mình ngọc khe đuổi ở cỗ thi thể này sau. Chuyện kỳ quái phát sinh ba Chương 276, ba đại môn chủ tụ lại lượng linh khí tụ tập ở trên thi thể, nhất thời thi thể này dịu dàng, có sắc, sắc mặt thông đỏ, giống như ngủ một dạng Diệp phong, thấy loại này hiệu quả sau, trên mặt cũng nhất thời xuất hiện mỉm cười, sau liền vì cái này thi thể lập chăn, trước lựa gạt những người đó tốt nhất. Quả nhiên không ra diệp phong đoán, làm diệp phong đi ra ngoài lúc, liền thấy ngoài cửa sổ xuất hiện mấy con ô nha, sau đó ô long ô long liền bay đến tiểu nam hải trước cửa sổ, nhìn tiểu nam hải thật giống như ở nơi đó ngủ, sau đó liền lại bay đi. Diệp phong thấy những thứ này ô nha, chắc hẳn đây chính là tên nội gián kia sử dụng một cái giám thị 943 người khắc linh sử đi. Diệp Phong cũng xem qua những thứ này, Ô Nha mặc dù bề ngoài là cùng một loại không sai biệt lắm, nhưng là đi qua trong lúc này quỷ luyện hóa, đã sớm nắm giữ rất mạnh tính giác, thị giác còn có cảm giác, cũng coi như một cái không tệ thám tử, nội gián sử dụng chiêu số, tầng thứ bất tận, hy vọng Ô Nha có thể dựa theo Diệp Phong đưa cho hắn câu trả lời truyền lá cho trong lúc này quỷ. Ngày mai là kêu ba đại môn chủ một lần cuối cùng chính thức hội đàm, đến lúc đó ký chính thức xuống hiệp nghị, như vậy hắn môn sẽ đạt thành trung một chiến tuyến, Diệp Phong đối với chuyện này mười phần nghiêm trọng, bởi vì hắn nghĩ tưởng bạn Nguyễn Sơn trang nhóm người kia tuyệt đối sẽ không như vậy dễ như chờ bản tay buông tha cơ hội này. Đây chính là ba đại môn chủ, một lần như vậy chính thức tề tụ nhất đường, chắc hẳn những người này nhất định sẽ nhân cơ hội này giết chết cái kia tam đại môn chủ. Diệp Phong thanh nghĩ tưởng không phải là không có đạo lý, cho nên hắn quyết định cùng ba đại môn chủ cùng đi ra tịch, nhưng đối với bên ngoài cũng không tuyên bố. Dù sao Diệp Phong nhưng mà dự tính cũng là vì sợ ngoại ý tình trạng. Lần trước cùng người áo đen kia giao thủ có thể cảm giác người da đen này tu vi so với lên vu tộc trưởng lão, quá mức tới càng đáng sợ hơn. Có thể là hắn tu hành nào đó vu thuật cấm kỵ pháp thuật đi, băng không sẽ không thay đổi như vậy ác lang lan. Diệp Phong có thể từ trên người hắn thấy ẩn nút vẽ này khí lưu màu đen, tướng phải là cái kia ứng long cường thêm ở trên người hắn một loại khiên bán đi, sợ rằng người này vạn nhất phát sinh phản loạn, ứng long có thể ở trong lúc nhất thời có thể cảm giác khí xuống chính hắn một con cờ. Đại Vu sư một đã sớm chuẩn bị xong Diệp Phong quần áo, dù sao lần này là trường hợp chính thức, hắn vẫn yêu cầu giả bộ một chút nhếp chính vương cái giá, mặc vào nói chuẩn bị trước tốt chiều phục sau cứ dựa theo bọn họ ước đúng giờ gian, tiến vào cái kia tối đại khách sạn, ba đại môn chủ đã sớm đem khách sạn này từ lâu cấp bao, hơn nữa ở đó gian nha phòng ba người bọn họ tiến hành gặp gỡ, thanh thế thập phân thật lớn, Diệp Phong xe chạy tới lúc liền thấy cái kia Minh Nga lộng lẫy thành chủ xe ngựa, còn có gió cách khác Hãn Vu tộc trưởng lao xe ngựa. Lại sau đó chính là Huyền môn trưởng lão. Hơn nữa toàn bộ đường phố cũng là tiếng người huyên náo, bởi vì bách tính bọn họ hiếm thấy thấy chính mình thượng tầng nhân vật, những người dân này rối rít tới đây xem náo nhiệt, nhưng Diệp Phong cảm thấy bạn Nguyệt Sơn trang người có thể sẽ nhân cơ hội lấn vào những thứ này náo nhiệt. Quân chúng chính giữa cuối cùng hãy cùng nước mắt, phân phó hai tiếng, cái kia hai cái cũng sẽ nhân cơ hội diệu hóa thành trở thành chủ thị vệ trưởng giống như những binh lính này phát hành hiệu lệnh. Trong lúc nhất thời, những binh lính này nhận được mệnh lệnh, liền đem bách tính toàn bộ cho xua đuổi đi, dù sao cái này cũng không phải là cái gì trọng đại hội nghị ở chỗ này tụ tập, cũng ảnh hưởng giao thông, cùng người khác làm ăn. Rất nhanh thì giải tán những thứ này chật trội đám người, Diệp Phong thấy, bọn họ sơ từng đứng lên, mới chậm rãi lái xe tiến vào nhà này tối đại tiểu lâu, 11. Làm Diệp Phong đi vào tiểu lâu lúc, liền thấy ba người này đứng chỉnh tề đang đợi chính mình. Lão thần bái kiến chính vương điện hạ. Không cần giữ lễ tiết, mời các vị lên. Diệp Phong lập tức gợi lên liếc mắt đại khái. Ba người các ngươi có thể coi ta không tồn tại, tiếp tục thương lượng các ngươi, dù sao đây là cuối cùng một tiên, cũng là chính thức phải ký kết các ngươi gia tộc liên hiệp khế ước hợp tác, ta cũng không muốn có bất kỳ người lầm bực này lại sự. Diệp Phong sau khi nói xong, liền chính mình tìm cái vị trí ngồi ở chỗ đó. Cuối cùng chủ quán tiểu nhị liền bưng tới thượng hạng trẻ xuân long tỉnh cùng trà bánh, Diệp Phong tự mình ở chỗ ấy tự xưng ăn. Mà cái kia ba đại môn chủ thấy Diệp Phong như thế nhàn nhã tự đắc, sau đó cũng sẽ không lại câu nệ, ba cái môn chủ thương lượng với nhau đến. Không nghĩ tới ba người chúng ta lão gia hỏa hữu sinh chỉ niền còn có thể tâm bình khí hòa ngồi ở chỗ này nói những thứ này đơn giản là ta lúc trước không dám vọng tưởng huyền môn trưởng lão nói lời này liền bắt đầu nhả báng a a ta nói huyền môn lão đệ ngươi mỗi một lần không phải là phong sinh thủy khởi lại có cái gì mười bốn hảo cảm cảm khái không có ta môn ngươi cũng là một cái tông chi chủ nha thành chủ liền bắt đầu đào đau khổ huyền môn trưởng lão mà ở một bên huyền môn trưởng lão mặt bên trên cũng là hủy khuất ba ba vu tộc tộc trưởng hay lại là trước sau như một tiết lặng dù sao hắn chính là một cái cắn sự so với nói chuyện liền người không thích la trong dài dòng cần gì phải nói như vậy ta ư Tiêu huynh, ngươi xem một chút Vu Lão đại mỗi lần không phải là mặt nhăn cái mặt, ta liền không thấy hắn lần đó cởi qua Huyền môn trưởng lão lập tức liền một tay bám lấy đầu, nhìn Vu Sơn đi, sau đó đem này cổ vô danh hỏa dẫn tới Vu Sơn trang phục và đạo cụ bên trên." Chương 277, Hợp Hoan Hoa Yêu. Bất quá Vu tộc tộc trưởng cũng không phải là ăn chay, hoàn toàn cũng chưa có phản ứng Huyền môn trưởng lão chế bữa, ngược lại mặt coi thường ngạc hắn liếc mắt. Huyền môn trưởng lão vậy ăn đau biểu tình, để cho Diệp Phong nhìn cũng là không có cái nào, biệt trụ này cổ cười ý cười ha ha đứng lên. "Ta nói ba vị môn chủ, các ngươi có thể hay không nói chính đề?" Theo ta ngồi ở chỗ này đều có một khắc đồng hồ, các ngươi ba vị tất cả đều là trêu trọng, nếu mỗi người nhìn mỗi người không vừa mắt, vậy tại sao không thể sớm một chút nhì chấm dứt đây? Diệp Phong lời này vừa nói ra, sẽ để cho ba lão gia hỏa này nhất thời biểu tình thập phần giới, thật ra thì bọn họ hồi nào không nghĩ tự một chút cũ, dù sao qua nhiều năm như vậy, bởi vì đủ loại nguyên nhân, mọi người cũng có thể là bởi vì mặt mũi cái gì cũng không chịu túi đầu, bây giờ lần đầu tiên có đặc thù tu hợp, tu ở đồng thời, bọn họ khó tránh khỏi nghĩ tưởng tự một chút cũ, nhưng mỗi người ai cũng không tiện nói ra không mười ba qua diệp phong cũng không phải là như vậy không ánh mắt thấy ba người này sắc mặt khác hẳn lẫn nhau mắt đối mắt diệp phong cũng biết xem ra là tự mình ở nơi này trễ mãi bọn họ nói chuyện cũ cuối cùng tìm cái lý do nói một tiếng chính mình liền chạy ra ngoài dù sao đây chính là ứng long thành tối đại từ lâu sao không như ở chỗ này ăn một nữa thuận tiện với cái đó lão vu sư bỏ túi một ít gần đây lão vu sư cũng đối với hắn chỗ ở cái đó khách điếm đã chán không được suy nghĩ một chút lão đầu như kia ngày thường sơn chân hại vì ăn lại nói giờ cô nương cơm nhưng là hoàng cung nhất lau sao khong nhu o cho nay an mot bữa. thuan tien voi cai đo lao vu su bo tui mot it gan bây giờ đi ở hưng giã cũng khó tránh khỏi liền hoàng kim dạ giả dày cũng sẽ có nhiều chút thích hứng không nhà. Diệp Phong đóng lại nhã phòng cửa phòng sau, sau đó phải đi khách sạn này hậu viện chuồn một vòng, kết quả phát hiện hậu viện này cũng cách cục thập phân tao nhã, thấy khắp cây hợp hoàn hoa, tản ra một loại yêu chưa mùi thơm, gió nhẹ nhàng, Diệp Phong lưu đồ thể nghiệm và quan sát kết quả là phát hiện nơi này có năng lượng cường đại khác. Chắc hẳn hợp hoàn hoa phải là một hoa yêu đi, nhưng Diệp Phong đối với lần này cũng không có hứng thú, dù sao chính mình cũng không phải là những thứ này pháp tắc chờ đợi người. Tiểu lâu có thể mở như thế hữu danh tiếng, khả năng cũng cùng đến hợp hoàn tây có quan hệ, bằng không cũng không sẽ đưa tới nhiều như vậy làm ăn không đợi diệp phong đi lên phía trước liền nghe được trưởng quỹ tử liền đem diệp phong cho gọi lại vị khách nhân kia phía sau là vợ nghỉ ngơi địa phương không có phương tiện khách nhân đi qua đi thì ra là như vậy ta xem hậu viên hợp hoan hoa liền thập phân có nhà ý cho nên liền muốn đi nơi đó thưởng thức một chút không nghĩ tới lại là phu nhân chỗ ở phường vậy tại hạ cũng sẽ không tốt chớ cái dậy diệp phong lập tức hướng vị này trưởng quỹ xin lỗi dù sao hắn cũng không có lòng muốn tìm vị phu nhân kia nghỉ ngơi không sao nếu cái này cũng khách nhân hướng về phía hậu viên hợp hoan hoa thập phân có hứng thú không bằng ta liền mang ngươi đi trước nếu như vợ biết tiên sinh hướng về phía hợp hoan hoa cảm thấy hứng thú như vậy, hẳn nàng cũng sẽ rất vui vẻ. Trường Quy Tử lập tức thì trở nên đội ngữ khí, nói phải dẫn Diệp Phong đi đến phía sau đi đi lại lại. Diệp Phong nhìn Trường Quy Tử cũng không giống là cái loại này hà trách người, sau đó liền theo Trường Quy Tử phải đi. Người sau khi tiến vào trong viên, khắp cây hợp hoan mùi hoa vị liền phiêu giật ở người xung quanh. Hơn nữa này lúc hợp hoan hoa nở chính vui mừng, tương phải là phu nhân này yêu lực càng càng mạnh mẽ thời điểm. Bất quá Diệp Phong cũng không có cảm nhận được cái loại này phồn vinh ý tứ, ngược lại càng cảm giác một loại như muốn cô bại, có hủ mục nát khí tức. Chính là sẽ để cho Diệp Phong có chút buồn chồn. Xin hỏi Trường Quỹ. Phu nhân của ngài có hay không bị bệnh? Vị này trưởng quỹ bị Diệp Phong những lời này hù đến, không nghĩ tới Diệp Phong còn cũng không thấy tự mình phu nhân, cũng biết tự mình đi nhân sinh bệnh, chẳng lẽ là trong tiệm này tiểu hỏa kế môn bí mật khó giữ nếu nhiều người biết nói bậy bạn? Này, vợ đã nhiều ngày sát thực trà phạn bất tư, không nói bụng, hơn nữa rất nhiều đại phu cũng xem qua, cũng nói không có gì nguyên nhân. Trường quỹ đang nói những lời này thời điểm, trong mày, sau đó trong khi nói chuyện mang theo nhàn nhạt lo âu, dù sao chủ nhân bị bệnh, trong lòng mình cũng không được khá lắm qua. Xem ra trưởng quỹ đây là may mắn gặp phải ta, bảo đảm phu nhân. Phước đến bệnh trừ Diệp Phong lập tức tự tin hướng trưởng trường 487, quý mao tội tự tiến. Trường quý nghe một chút Diệp Phong biết y thuật, lập tức vui vẻ ra mặt, liền lên trước hỏi. Vị này khách nhân, ngươi thật biết y thuật sao? Nếu như chưa khỏi vợ, tại hạ nguyện ý dùng thiên kim đền áp. Thiên kim không thiên kim đảo không có vấn đề, chỉ bất quá hôm nay cùng ngươi hữu duyên, ta đây liền làm một cái bồi vốn nhi mua bán, bất quá ta trước muốn nhìn một chút phu nhân bệnh tình, mới có thể tiến một bước chẩn đoán. Sau đó cái kia người trưởng quỹ liền dẫn Diệp Phong đến hậu viện này phu nhân này ở gian phòng, liền thấy bệnh trên giường hiểu điệu thân thể, bây giờ sắc mặt trắng bệnh, Diệp cũng thấy nàng yêu lực chính đang từ từ khô héo, không trách những thứ này hợp hoan hoa mặc dù thịnh lại bại. Hơn nữa bệnh này trên giường hiểu điệu mỹ nhân, lúc này đang ở ho khan không ngừng, Diệp Phong mặc dù xuyên tấu qua qua bạch sát sa mạn cũng có thể thấy nàng hiện tại tại thân thể suy yếu trình độ, nhưng mà đã nhiều ngày là có thể hao tổn nghiêm trọng như vậy, xem ra nó căn là xảy ra vấn đề. Chương 278, chữa bệnh, điệu mỹ nhân, cũng coi là có mấy trăm năm đạo hành, rất nhanh thì nhận ra Diệp Phong Dù sao Diệp Phong trên người vẽ này chính khí, hắn vẫn có nơi kiến kỵ. Diệp Phong sau đó giống như vị này trưởng quỹ nói mình tình cầu, hy vọng trưởng quỹ có thể tại chính mình xem bệnh trong lúc, trước tạm lánh xuống. Trường quỹ mặc dù có chút không hiểu, nhưng Diệp Phong tướng mạo đường đường, mặt đây chính khí, cũng không giống là quan tiểu đồ. Sau đó liếc mắt nhìn mình Thê Tử, Thê Tử cũng liền gật đầu một cái. Sau trưởng quỹ liền rời đi nơi này. Diệp Phong thấy trưởng quỹ thối lui sau, đem cửa phòng đóng lại sau, hợp hoan hoa yêu liên tiếp cảnh giác, dáng vẻ nhìn Diệp Phong, Diệp Phong cũng mười phần bất đắc dĩ. Hoa yêu liên tâm đi, ta đối với ngươi không có hứng thú. Hơn nữa ta cũng không phải quản lý những người này, cho nên ngươi hoàn toàn không cần sợ cho ta, ta chỉ muốn biết ngươi là thế nào, tại sao sẽ đột nhiên bại nghiêm trọng như vậy. Theo lý thuyết lúc này là ngươi muốn trong cường thịnh nhất trong lúc lại như vậy khô bại đây. Diệp Phong dùng một loại quan sát ánh mắt nhìn Hoa Yêu, nhưng hắn quả thực không nghĩ ra hoa này yêu rốt cuộc là thụ thập dạng ăn mòn, mới suy yếu thành như thế tướng mạo. Hừ, còn không phải là các ngươi những đại nhân vật này gây họa, ngược lại để cho chúng ta những hoa cỏ này sinh linh thú bị hại nặng nề, ứng long lập tức phải trở lại cả vùng đất này, ta nghĩ chúng ta ngảy giờ cũng sẽ không xa. Hoa Yêu mặt coi thường trả lời, Nhưng ngữ khí cũng thập phân không khách khí. Nghe ngươi ngữ khí tốt muốn biết một ít chuyện. Bất quá ta nếu đáp ứng cho ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi trị tốt cái bệnh này. Chắc hẳn ngươi gần đây linh khí bên trong thiếu, vàng không cũng sẽ không như vậy ốm đau bệnh tật. Diệp Phong không thể làm gì khác hơn là trước cho Hoa này yêu xem bệnh. Dù sao trưởng quỹ vẫn tương đối không tệ người. Bất quá cái này Hoa yêu không chút nào cho Diệp Phong sắc mặt tốt nhìn. Chắc hẳn nàng cũng là được những người đó xâm hại, cho nên tự nhiên không muốn tin tưởng Diệp Phong người như vậy. Diệp Phong dùng thân thể của mình lực lượng đối với Hoa này yêu tiến hành xem xét, làm Diệp Phong lực lượng từng tia xâm nhập Hoa này yêu gần mạch. Đột nhiên phát hiện hoa này yêu thể bên trong lại có một loại đặc thù lực lượng ở đảm bảo che chở nàng. Diệp Phong đột nhiên khỏe miệng độ dương, ta mị cười một tiếng, hoa này yêu nhất thời liên khắc. Đây là Diệp Phong không phải là muốn đến cái gì ý xấu đi. Diệp Phong thấy hoa yêu cẩn thận như vậy nhìn chính mình, chắc là chính mình vừa mới cử động dọa hòng hắn đi. Yên tâm đi, ta cảm giác bên trong cơ thể ngươi thật giống như khác biệt đồ vật đang bảo vệ đến ngươi, xem ra ngươi còn là rất có tiên duyên, nếu như không phải là đoạn này Trần duyên phân khốn nhiều ngươi lời nói, phòng trứng ngươi bây giờ đều đã trải qua có thể tu thành địa tiên. Diệp Phong nói xong câu đó sau sau đó liền từ chính mình không gian trong túi xuất ra triệu linh nhi cho chính mình một ít thiên linh địa bảo dữ liệu trong đó có một cái là vọng nguyệt thảo loại này vọng nguyện thân thảo thân là có thể hút lấy nguyện chi tinh hoa đến lúc đó sẽ cho đầy đủ linh lực nam ở bệnh trên giường hoa yêu thấy diệp phong lưu lại vọng nguyệt thảo sau sau đó liền vui mừng cười xem ra người này không giống như là chính mình trong ngày thường nghe quen những đại nhân vật kia diệp phong lúc đi ra thì nhìn trưởng quỹ như vậy vẻ mặt lo âu nhìn diệp phong diệp phong thấy hắn như vậy tử đoán chừng là khẩn trương đến thực hạn không biết như thế nào sắp xếp nôn đi a xem ra trưởng quỹ thập phân thương tiếc tự mình phu nhân bất quá không cần quá lo lắng nhiều, phu thân thể người nhưng mà hơi có chút mệt nhọc, ta nghĩ rằng nhưng mà yêu cầu nghỉ ngơi thật nhiều, hơn nữa ta đã đem thuốc phương cho phu nhân, đáp xuống sau, ba ngày tất có hiệu quả. Diệp Phong cười cười, sau đó liền theo trưởng quỹ cáo tử, dù sao ở chỗ này chỉ hoãn coi chút lâu, hắn phải nhìn một chút ba người kia môn chủ thương lượng thế nào. Diệp Phong di chuyển nhanh chóng, chỉ chốc lát hắn bóng người liền biến mất ở trưởng quỹ trước mắt, trưởng quỹ cũng là đứng đắn xem ra, Diệp Phong đúng là cái người tài giỏi. Diệp Phong nhanh chóng sau khi lên lầu, liền thấy ba vị môn chủ cũng sắc mặt nghiêm trọng, thật giống như ở đối mặt cái gì quyết định trọng đại chờ Diệp Phong phá cửa mà vào lúc liền thấy ba vị môn chủ người người sắc mặt ngưng trọng, không muốn biết nói gì. Diệp Phong thấy mấy người bọn họ biểu tình, cũng nhất thời có chút không biết nên như thế nào. Từ nơi đó nói đến mấy vị môn chủ vì sao sắc mặt ngưng trọng như thế? Chẳng lẽ là còn không có nói một chút sao? Điện hạ, ngươi trở lại vừa vặn. Ngươi nói Vu Tộc đứng địa phương lớn như vậy, còn như vậy chẳng biết xấu hổ. Thướng Long Vương thỉnh cầu như vậy quá đáng yêu cầu lại nghĩ tưởng chiếm đoạt Ta Huyền môn một tị nơi, đơn giản là ngẫm nghĩ Huyền môn trưởng lão có có một tí tia làm lũng ngựa khí, cái này làm cho ở một bên Diệp Phong có chút nghĩ tưởng hói. nhu vay con nhu vay chang biet xau ho hướng long vuong tình cau nhu vay qua môn ngam nghi huyen mon truong lao co co mot ti tia lam nung khi cai nay đầu. Ngươi nói điểm lễ được không? Không nói các ngươi những thứ này môn đồ tay chuyện. Mỗi một gây chuyện, vậy một thứ không phải chúng ta vu tộc cho ngươi đến. Ở một bên vu tộc tộc trưởng nhất thời thì có nhiều chút không mấy vui vẻ, lập tức liền nổi giận phản bác. Diệp Phong thấy ba cái lão đầu nhi ở nơi này bàn đàm phán trước là mồn không thể tách rời ra, nhất thời đầu liền đau phải chết. Đang khi bọn họ buông lòng thời điểm, đột nhiên trong cửa sổ xuất hiện một ít ác liệt châm nhỏ, giống như Diệp Phong cùng ba cái môn chủ phương hướng bắn vào đi, sắc bén châm luôn. Nhỏ như sợi tóc, thập phần sắc bén, nếu như không phải là Diệp Phong nghiêm túc như vậy, có thể thấy rõ Khả năng liền không có cách nào nhận ra được từng tia nhỏ nhẹ ba động. Chương 279, thương nghị. Diệp Phong lập tức vung phất ống tay háo, nhất thời một cổ ác liệt kiếm khí từ Diệp Phong vung hướng cái đó phương hướng, nhất thời hướng ba cái môn chủ độ ra, ba buồn môn chủ cũng nhất thời có chút giật mình, chẳng lẽ là bọn họ tranh luận chọc tới nhiếp chính vương điện hạ sao? Một bên nhìn thấy Diệp Phong thì sẽ đến bọn họ, lại phát hiện kiếm phong quả thật đi lên, nhất thời bọn họ nghe được hai người chống đỡ thanh âm. Cũng không đợi Diệp Phong cùng bọn họ giải thích, Diệp Phong liền lập tức nhảy cửa sổ mà vào. Phát hiện đây đối với mặt tiểu lâu vu trên đỉnh dấu có một tí tia bóng đen, nhất thời liền biến mất ở Diệp Phong trước mắt, Diệp Phong lập tức thừa phong ngự kiếm, nhanh chóng kẻ rượt đuổi, nhảy lên bóng đen ngay tại sắp đến gần thời điểm. Nơi này ảnh tung người nhảy, sau đó bóng người chợt lóe, giống như Diệp Phong phát ra mấy viên ám tiễn, Diệp Phong tạ hữu tránh né chi kỹ, liền cho quần áo đen thừa cơ lợi dụng, nhất thời trong sương ngủ, hắn che giấu chính mình bóng người. Bất quá Diệp Phong nghĩ tưởng người này chắc chắn sẽ không đi xa. Diệp Phong lập tức có kêu lên đi theo chính mình ba cái ánh vệ, để cho bọn họ từ bốn phía này từng cái xếp hàng tra cho đến bắt ở đấu quỷ bởi vì nhận được mệnh lệnh sau, bọn họ lập tức dựa theo Diệp Phong chỉ thị ở nơi này bốn Chu Tiến đi kiểm soát. Bất quá Bạch Hổ người này từ trước đến giờ ngốc manh, có lúc đặc biệt cố chấp. Hắn thấy cây này bên trên có một tí tia không đúng lắm, nhưng bóng đen này bản thân cũng sẽ là ở ánh mặt trời sung mãn chân, có thể theo bán ra. Mà ở một bên bận bịu không ngừng thanh long, thấy Bạch Hổ một người ở nơi này dưới tảng cây ngơ ngác nhìn trên cây. Bạch Hổ ngươi ở nơi này làm gì? Ngươi không biết đại nhân giao phó cái gì? ở chỗ này một mực làm gì chứ? Mà Bạch Hổ chính là mặt đầy ngốc manh chỉ trên cây. Cái này thanh long dựa theo Bạch Hổ chỉ thị vững trên cây nhìn một cái, cũng không phát hiện chỗ không ổn, nhưng Diệp Phong lại thấy bóng đen đung đưa, tiếng hít thở thanh âm nhất thời liền lăng không xuyên nhất đạo, nhất thời cây này đánh sập xuống, lập tức liền ầm ầm đạo sập xuống, bóng đen nhất thời liền nhẹ xuống. Hừ, xem ra Nhiếp Chính Vương quả nhiên danh bất hư truyền, nhanh như vậy liền nhận ra thân ta ảnh. Hắc y nhân kia lập tức vô vô trên người bùi đất, tựa như Nhiếp Chính Vương nói tới nói lui. Không nghĩ tới ngươi, còn có bằng tử tới, lần trước chưa thành công, hôm nay lại ăn gấu tầm cảnh báo, muốn chặn đánh Tam đại chủ, cũng không nhìn một chút ngươi có bao nhiêu lực lượng, cũng dám xuống như vậy độc thủ Diệp Phong lời nói thập phần lăng lệ bất quá đây đối với mặt hắc y nhân ngược lại càng ha ha cười lớn người chỉ có một lần chết hoặc nhẹ như lông hồng hoặc nặng với thái sơn hôm nay là chủ nhân dâng ra sinh mạng có chết cũng vinh dự hắc y nhân nói xong sau lập tức liền chuẩn bị cắn bể chính mình đầu răng bên trên độc dược bao diệp phong thấy vậy lập tức từ dưới đất đá một cái cục đá rất nhanh đánh trúng người đàn ông này giang vị trí nhất thời nam tử liền té xuống đất diệp phong di hình hoãn ảnh liền đem người đàn ông này trải qua vững vàng ở đem hắn đầu lưỡi bên cạnh độc dược bao cấp lấy ra sau đó sẽ dùng mê vải đem hắc y nhân tiêm miệng trò qua ở sau bên cạnh hai cái ảnh vệ Rất nhanh thì đem Hắc Y nhân kia cho cưỡng ép đánh mất xỉu, Diệp Phong thị ý bọn họ trước tiên đem Hắc Y nhân kia cho giam lại, từ trong miệng hắn moi ra tin tức. Chắc hẳn lần công kích này, hẳn không phải là khều một cái, vừa mới Diệp Phong cố ý theo Hắc Y nhân chỉ dẫn, rời đi nơi này, bọn họ đơn giản khiến cho chính là Điệu Hồ Ly Sơn đem mình đưa tới đi. Nhưng là Diệp Phong sớm đã sớm đem ba đại môn chủ cho đưa tới đi, ba đại môn chủ bây giờ phòng chừng mình đã tại một nhà khác sơn trang trong biệt viện tiến hành thương lượng nhị, ở đó Vu Tử Lý mặt ba đại môn chủ trách là tìm người người giả trang toàn bộ là trong đó cao thủ, nếu như bọn họ dám tùy tiện đánh lén, cái kia cũng sẽ không dễ như chờ bản tay thành công. Diệp Phong lúc trở về, liền thấy tiểu lầu này thảm trạng, vu tử lý bàn ghế bàn đang toàn bộ biến thành rách nát như thế, khắp nơi một mảnh hỗn độn. Xem ra trưởng quỹ đau lòng hơn, bất quá có thể làm đến lớn như vậy làm ăn, cũng sẽ không để ý một cái tiểu quán rượu nhỏ đi. Chỉ bất quá cái đó Hoa yêu vẫn tương đối có chút lòng dạ hẹp hòi nhất phương, không thể làm gì khác hơn là bỏ ra số tiền lớn đem lần này bồi thường cho mua đi. Diệp Phong sẽ không cứ như vậy dễ như trở bàn tay bung tha, lần này bắt người sống, nhưng là bọn hắn tổn thất cũng chẳng phải nhiều, nhưng mà có mấy người bị thương mà thôi. Xem ra Diệp Phong kế hoạch vẫn tương đối thành công, đánh lén biết đến Diệp Phong kế hoạch sau. Phòng trưng muốn hộc máu tiết tấu đi, một loại thấy bọn họ lần này sử dụng, lại so với phong hỏa thú còn càng kinh khủng hơn lực lượng, nhìn tới bọn họ trung gian, có một bộ phận người đã có thể tiếp nhận một ít linh thú tới làm làm chính mình thủ hộ giả. Diệp Phong nghĩ tưởng lần này vô luận như thế nào không thể từ người quần áo đen này bỏ vào trong miệng khí trọng yếu tin tức. Bạn Nguyễn Sơn trang là thời điểm nên cho bọn hắn một ít màu sắc nhìn một chút, nhưng là, gần đây cũng không có bắt tốt hơn lý do, chính dễ dàng dùng người da đen này làm hành động lớn. Chương 280, Hắc y nhân, ở một bên ảnh vệ thấy Diệp Phong nét miệng lên nụ cười, nhất thời thân thể bọn họ cũng không khỏi được gợi lên dùng mình cũng không biết là bản năng phản ứng hay là thế nào. Mỗi lần nhất chính vương điện hạ lộ ra dạng nụ cười, trong lòng bọn họ liền giận cả tóc gáy, không biết cái nào suy xẻo ra họa lại đụng phải nhất chính. như vậy xấu bụng. ở ưu ám trong mắt thất, ảnh vệ ở nghiêm hình khảo hỏi người quần áo đen này, dĩ nhiên những thứ này không cần diệp phong tự mình động thủ, tự nhiên có người là hà giận, muốn đem những người quần áo đen này diệt trừ rất nhiều người ở. làm diệp quyền khinh thường với dùng loại này bị hồi thủ pháp, để cho những thứ này nói ra, nhìn người này bị hắn môn cẩn hoặc thập phân trọng, sẽ không dễ như trở bàn tay đem bọn họ kế hoạch nói cho cung lá. diệp phong chỉ tốt dùng tương tự thủ đoạn để cho bọn họ trong lúc vô tình đem tin tức nói cho diệp phong quả nhiên hắc y nhân kia thụ không mê điệt thơm tho cắm rỗ lập tức đem tự mình biết toàn bộ bộ thổ lộ diệp phong ngồi ở trên ghế thấy bởi vì như vậy trách nhiệm bắt được tin tức không lịch sự đối với hắn hiệu suất làm việc cảm thấy vui vẻ yên tâm bởi vì thấy diệp phong đối với bọn họ hài lòng chi sau, nhất thời cũng tận hương thịnh tăng nhiều có thể được bọn họ những cái tượng người này giống như thật sự khen ngợi đây tuyệt đối là chớ đại vinh dự điên hạ hắc y nhân kia rõ ràng biết bọn họ kế hoạch cũng không biết nhưng là bọn hắn trong miệng một mực ở nói một cái gì ghi lại rất nhiều bí mật một cái cuối cùng vốn đều biết bọn họ muốn trộm cái gì. Xem ra bọn họ lần trước trộm từ thủy tinh cũng là vì cái này cuối cùng vốn cũng không biết đến cùng phía trên ghi lại cái gì để cho ứng long tiên kỵ như vậy vô luận như thế nào đều không thể để cho bọn họ trước phải đến. Thanh long bạch hồ hai người các ngươi mau đi trước tiếp lấy bọn họ đến ta nghĩ bọn họ bây giờ đã bắt được tuyến tác, các ngươi theo đuôi phía sau liền có thể. Diệp phong lập tức ra chỉ thị, thanh long bạch hồ hai người lập tức liền rời đi đến mật thất đi nắm hành. Diệp phong ra lệnh. Nhiều như vậy thiên quá khứ cũng không có đến bỏ đi Diệp phong ý niệm trong lòng từ hắn bước vào u minh Ngôi Thấy huy hoàng trên đại điện khắp đầy loại này vu tộc vu văn, hơn nữa đi qua đại ô thành phố một ít phiên dịch mặc dù biết một ít đại khái, Diệp Phong muốn những thứ này vu văn sẽ không liền đơn giản như vậy, phòng trường trong đó nhất định sẽ có khắc cao diệu, hơn nữa sừng sững đại điện, có thể trưởng cư dưới đất này trong huy động, khẳng định cũng có nhất định trở để ý nghĩa. Thượng cổ vu văn nhìn một cái, chính là vu tộc nhân sùng bái thành long thật sự lưu lại cung co nhat đinh cho đe có thể là như thế sùng bái vì sao lại đột nhiên tiến hành tiểu hết chấn áp đây? Hết thể hết thể nhìn cũng quá mức cổ quái, nhưng Diệp Phong không tưởng, đây có lẽ là bọn họ muốn lấy được một loại khắc vĩnh sinh lực lượng thật sự bỏ gian nào đó ra chứ? nhưng ngoài mặt chỉ có thể nghĩ như vậy, nhưng càng cấp độ sâu bên trên, bây giờ một vòng bấu một vòng, cả chuyện này càng khó bề phân biệt, thật không ngờ sùng bái, thì tại sao tiến hành huyết chinh ép nếu quả thật giống như mặt ngoài đơn giản như vậy lời nói, phỏng chừng liền vu tộc sẽ không biến thành như vậy, chẳng lẽ tiền nhân giống như này ngủ xuân sao? Nhất định không phải là, hơn nữa ứng long muốn có được tử thủy tinh mở cuối cùng vốn, như vậy là tại sao vậy chứ? Cuối cùng vốn có ba đại môn chủ phân biệt chờ đợi, khẳng định trong lúc này ẩn tàng thuộc về một ít khác bí mật, thậm chí cao hơn ứng long, ứng long mục đích chẳng lẽ là làm cho này ba cái cuối cùng vốn sao? Hết thảy hết thảy đều quá khó khăn giải thích may mắn là cuối cùng vẫn có tin tức tốt chuyển tới diệp phong nghe được cái này ba cái môn chủ cuối cùng ký kết khế ước làm song thống nhất chuẩn bị chiến đấu ứng long chuẩn bị diệp phong cũng nhất thời cười lên dù sao rốt cuộc có thể thoáng thở vào một cái theo chúng ta kích động lòng người là vô tộc trưởng lão cũng toàn bộ trên giới nhất trí thông qua vô tộc tộc trưởng đề nghị vù cơ thích hợp lập tức tiến hành tế tự xuống huyền nguyệt thời gian đã sắp tốc độ rời đến tới nghe nói ba ngày sau liền tiến hành tế tự bất quá tế tự chi múa yêu cầu người đợi tiếp theo tộc dài tri thong qua vù toc toc truong đe nghi chi can cho đen thoi co thich hop cũng chính là vu gia con trai trưởng tiến hành lĩnh vũ bất quá còn cần thành chủ huyết mạch tiến hành kỳ đợi Thanh chủ này huyết mạch tổng cộng có một vị công tử, một cái tiểu thư. Bất quá thành chủ này công tử rất không tình nguyện tham dự như vậy sự tình như vậy, mọi người thoáng cái liền rơi vào thành chủ phụ đại tiểu thư trên người, làm chính mình nghe được chính mình muốn ở nơi này tế tự bên trên tiến hành cầu nguyện. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy thập phân quái, hơn nữa còn muốn gặp được chính mình nhiều năm đối tượng thẩm mến không đúng, bây giờ không thể nói là theo cũng đối với miễn, chỉ có thể nói là một cái quen thuộc người xa lạ mà thôi. Ban đầu liệu mạng phản kháng, nhưng nhìn đến ca ca như thế không hề bị lay động, không thể làm gì khác hơn là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy tiếp tục tay đến vu tộc hướng dẫn. Ngày thứ hai vu tộc đường liền phái một cái ảnh vệ tới hướng dẫn thành chủ phủ đại tiểu thư cầu nguyện đủ loại chú ý sự hạng cùng lễ nghi trong thời gian này hắn không chỉ có cần gấp học tập những thứ này còn phải phối hợp đến gia trưởng tử hoàn thành một bộ này tế tự suy nghĩ một chút cũng thật là tâm mệt mỏi vừa mới phủi sạch cùng hắn quan hệ bây giờ lại phải dây dưa vu gia trưởng chỉ thấy thành chủ phủ đại tiểu thư thập phân không hăng hài lắm nhìn chính mình dáng vẻ liền so với người xa lạ còn lạnh lùng hơn chính mình cũng không biết hắn thế nào ban đầu chỉ cần thấy được mình cũng sẽ nhiệt tình hoan nghênh bây giờ liền lạnh lùng như vậy không nhìn chính mình thành chủ phủ đại tiểu thư này không có mảy may tình cảm cùng Vũ gia con trai trưởng tiến hành chuyển động cùng nhau, tế tự thải bại tiến hành một lần lại một khắp sĩ. Chương 281, bạo tẩu, ở một bên chỉ dẫn, Vũ sư có chút nhìn không được, sau đó một mực ở hướng dẫn đại tiểu thư, liền đại tiểu thư miễn cưỡng cười vui tiến hành chuyển động cùng nhau, nhưng chúng quy là nơi nào có chút nhìn không được, mà Diệp Phong ở đệ xuống, chính là nhìn hai người không được tự nhiên dáng vẻ, nhất thời trong lòng có chút buồn cười. Mà ở một bên thiếu thành chủ thấy Diệp Phong, như vậy mỉm cười càng là có chút không hiểu. Diệp Phong thấy bọn họ người giống như như vậy cứng ngắc ở nơi đó tiến hành tế tự chi khiêu vũ, nhất thời đã đài xuong chinh la nhin hai nguoi khong đuoc thấy chàng này tế tự vô vọng nha đột nhiên trên đường phong hỏa thú đột nhiên bạo tẩu bắt đầu khắp nơi công kích từng vòng từng vòng hỏa diễm hướng đám người phun tới quái hỏa thú thật sự đến ba ba chỗ không khỏi bị những ngọn lửa này bao vây ở mắt thấy phong hỏa thú liền công tới đây mắt thấy ra hỏa diễm hướng thành chủ phụ đại tiểu thư tập kích vu ra con trai trưởng lập tức dùng thân thể phản ứng liền nhào tới thành chủ phụ đại tiểu thư thấy phong hỏa thú dạng bạo tẩu tuyệt đối không thể tiểu phong hỏa thú ngày thường ôn hòa một khi bị chọc giận tuyệt đối thập phân khó có thể đối phó nhất là cái kia nhiệt dung nham như vậy nhiệt độ căn bản là khó mà hóa giải hỏa diễm thiếu thành chủ mượn một tay quạt thiếu trang chủ lập tức đem cây quạt trong tay ném cho diệp phong diệp phong nhận được cây quạt sau đó liền liều mạng một cánh nhất thời một cổ cường có lợi gió lay động này cổ hỏa diễm cường đại đến có thể đem bộ này hỏa diễm lịch hướng chuyển động nhưng phong hỏa thú cũng không sợ loại này nhiệt độ theo sau ngược lại đem này cổ hỏa diễm cho vớt diệp phong nhìn phong hỏa thú tức giận khó mà biến mất tốt nhất không thể bây giờ không thể lại đi công đấm phong hỏa thú tránh cho phong hỏa thú tiến hành một lần nữa thăng cấp diệp phong như vậy tiến hành ngươi đánh ta ngăn cản bộ sách võ thuật mà ở một bên một ít có tu vi người nhìn đến diệp phong dáng vẻ liền thập phân không hiểu một cái tiểu tiểu phong hỏa thú có cái gì tốt sợ Nhất thời đi ra mấy người đại hán liều mạng giống như một trận gió sử dụng ra một kích trí mạng. Quả nhiên, phong hỏa thú đến đòn nghiêm trọng sau, lập tức hỏa diễm nhiệt độ lên cao gấp mấy chục lần, ở nơi này gấu có thể thiêu đốt hỏa diễm chính giữa kịch liệt nhiệt độ có thể truyền đạt tại chỗ mỗi một người nhiệt độ cảm giác bên trên. Bất kể là tức giận đã đạt đến đến cực hạn, Diệp Phong thấy trong ngọn lửa, phong hỏa thú vậy đột nhiên nhung cuong hóa, xem ra quả nhiên cùng Diệp Phong nghĩ tưởng như vậy. Phong hỏa thú tiến hành cường hóa thăng cấp. Diệp Phong có một loại thành sự không có ánh mắt nhìn mấy cái lô mãng đại hán ngay sau đó thì có cây quạt vung lên, mấy cái này lô mãng đại hán liền tiến ra sân khấu xuống. Diệp Phong không kịp làm những gì, lập tức dẫn Phong Hoa Thú chú ý, liều mạng dẫn Phong Hoa Thú tiến hành dây dưa. Lúc này Diệp Phong chỉ có thể xuất ra lực lượng chân chính, Phong Hoa Thú tiến hành đấu tranh. Bằng không Phong Hoa Thú tuyệt đối sẽ không khơi mào chiến đấu, muốn cùng Diệp Phong một cảm giác cao thấp. Không ngừng hấp dẫn hắn sự chú ý, đem hắn đưa tới thành này bên ngoài. Nhất thời Phong Hoa Thú lúc rời người bấy sau, trở nên ôn hòa đứng lên. Diệp Phong nhìn trong mắt của hắn lửa giận, thật giống như tiêu giảm một phen, lập tức che giấu ở nơi này trong rừng núi. Nhất thời Phong Hoa Thú giống như từ từ giống như nhục trí khí cầu như thế, khôi phục lại Diệp Phong ở phía xa trên mặt cây, thấy phong hỏa thú trên cổ cái viên này ngần chằm nhất thời liền trong lòng lửa giận thoáng cái liền lên đến, xem ra bản nguyệt sơn trang thật là thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục vô môn thiên vệ xin bảo. Rút ra phong hỏa thú trên người ngần chằm, nội giận đùng đùng, Diệp Phong lại tìm đến bản nguyệt sơn trang, Diệp Phong nhất thời liền nhất kiếm đem sơn trang này chém thành hai khúc. Diệp Phong đứng ở sơn trang trước mặt, bất kể sơn trang này người bên trong, Diệp Phong đem bọn họ tu vi, nhất thời tiêu giảm so với bình thường người còn thấp hơn, nhất thời không cần nửa giờ, liền đem toàn bộ bản nguyệt sơn trang mấy trăm người cho tiêu giảm một hồi. Nhưng tìm khắp toàn bộ bản nguyệt sơn trang cũng không có phát hiện mấy cái người dẫn đầu diệp phong nghĩ tưởng mấy cá nhân chạy cũng thật là nhanh nhưng không có bắt những mấu chốt này tính nhân vật diệp phong sau đó một cây đuốc liền đem nơi này thiếu khâu sạch diệp phong đi danh nhất thời trở ứng lòng thửa truyền xôn xao không tới nửa giờ đem bàn nguyệt sơn trang mấy trăm người tu vi hư giảm thấp như vậy cũng để cho đang nuôi thương đại tiểu thư đối với diệp phong nhìn với cặp mắt khác xưa xem ra diệp phong lực lượng sát thực so với vu gia con trai trưởng muốn cao hơn rất nhiều khả năng so với phụ thân cao hơn thiếu thành chủ nghe được diệp phong coi như sau cũng là thất kinh không nghĩ tới diệp phong lại có phách lực như thế dễ như chở bàn tay liền hủy diệt một cái vừa mới thành lập không lâu bản nguyện sơn trang đơn giản là kinh vi thiên nhân ở tại bọn hắn trẻ tuổi bên trong có ai dám làm càn như vậy một một tự do phong khoáng giải quyết hết một số chuyện đó là nhất định không có được càng bội phục diệp phong phần nãy quyết đoán ngay cả đến vu gia con trai trưởng hướng dẫn diệp phong hành động sau cũng không khỏi vì hắn giơ ngón tay cái lên mặc dù sẽ không bên ngoài đã nói nhưng diệp phong đúng là một cái nói lên được thủ diệp phong tại sao có nảy quyết đoán hắn là một lần nhất chính vương trong tay quyền lực đủ để thay đổi cả cái ứng long thành vận mệnh chính là một cái bản nguyện sơn trang vậy thì thật là không đáng nhắc đến Diệp Phong đang nghĩ, mặc dù mình nhưng mà đem bọn họ Sơn Trang cho hủy diệt, đưa đến một loại cảnh cáo ý, đem những này dĩ hạ phạm thượng làm loạn người toàn bộ đặt hướng đại lao. Chương 282, đến thăm. Diệp Phong hành động này mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng là hắn làm là nhiếp chính vương, loại này quyền lợi hắn còn là có, lại nói Bản Nguyên Sơn Trang, những người này là trừng phạt đúng tội. Hắn có lúc ở muốn những thứ này Bản Nguyên Sơn Trang người, trừ dung dược vật khống chế bọn họ trở ra, khó khăn đạo chân là dùng một loại đặc thủ thôi miên thuật sao? Để cho những người dân này đổ xô vào đất gia nhập cái này phi pháp đoàn thể, dám cùng vương triều thế lực tiến hành đối kháng. Nhưng Diệp Phong cũng không biết trong lúc này có cái gì dạng mờ ám, nhưng hắn biết là Bản Nguyệt Sơn Trang tuyệt đối cùng Ưng Long xuất hiện có quan hệ, sẽ không vô duyên vô cớ bỗng dưng toát ra một cái như vậy tổ đáng rệt. hơn nữa nếu như là một loại tổ chức lời nói, vậy thì tại sao sẽ có thuốc độc tới khống chế nơi này người sao? May mắn là ba đại môn chủ 13 bị Diệp Phong rời đi, cho nên bọn họ hiệp ước ký kết công, cũng liền ý người Ưng Long thành bây giờ ba thế lực lớn cùng làm một lên, còn chân chính thống trị tam đại thế lực chính là Diệp Phong, Diệp Phong cũng không muốn cắm vào một con rồng thành sự tình, dù sao hắn chỉ là một môn ngoại hắn. Hơn nữa ứng Long Thành sự tình bản thân đến lượt có ứng Long Thành tự mình tiến tới gánh vác, nếu như Diệp Phong chỉ là vì hoàn thành triệu linh nhi giao cho mình nhiệm vụ, hoặc là vì hoàn thành hắn làm là nhat chính vương chức trách trở ra lời nói, hắn hoàn toàn có thể bạo lực giải quyết chuyện này. Nhưng là hắn cấp đủ những người này thời gian và hối lôi sửa sai, dù sao đến ứng Long Thời gian dài bị vù tộc tộc nhân thiết lập phát trận, trên tram trong, trong năm thống khổ chờ đợi, đây là bất kỳ một cái nào hồn thú đều không có cách nào bị. Diệp Phong gia phải phòng bị những người này trở ra hắn còn cần cung ứng long tiến hành thời khắc sinh từ thời gian tranh đoạt lập tức xuống huyền nguyện sắp đến hơn nữa còn tộc tế tự đã bắt đầu chuẩn bị nhưng là là bảo đảm ngày hôm đó không bị bất kỳ phá hư diệp phong cũng không có đối ngoại tuyên bố tổ chức thời gian mà là cố ý làm một ít bom khói tới mê mội bọn họ nghe nhìn nhưng không biết có hữu dụng hay không nhưng chỉ có thể là làm như vậy vu tộc con trai trưởng cùng thành chủ phủ lớn nhỏ tỷ hai người phối hợp lẫn nhau mặc dù không là như vậy cân đối thành chủ phủ đại tiểu thư kể từ khi biết ra trưởng tử lợi dụng nàng nàng liền nhìn ngang nhìn dọc vu ra con trai trưởng thế nào đều có một loại tâm lý không thoải mái cảm giác Tự nhiên làm theo tâm liền không muốn dựa chung một chỗ, nhưng là lần này không phải chuyện bùa. Thiếu thành chủ có lẽ thấy tự mình biểu muội những thứ kia không được tự nhiên, sau đó liền hướng Vu tộc mời tới một cái lão kiểu kiểu xin phép nghỉ một ngày, hy vọng mang em gái mình thật tốt giải sầu. Như vậy cũng có thể làm cho nàng thật tốt kiềm chế lại, tốt hơn đầu nhập Vu tộc thầy tế chính giữa. Bây giờ chỉ cần là làm cho này tế tự thành công hết thề công việc, tất cả mọi người nguyện ý làm gia thỏa, để cho lão ma ma mặc dù sắc mặt không quá tình nguyện, nhưng là đại tiểu thư này cầu nguyện vẻ mặt mạo hợp thần ly, chúng quy là không có cách nào bên trên đạt đến thần linh, vì bọn họ mang đến năm tiếp theo hòa bình. Thiếu thành chủ đem em gái mình tiếp tục sau khi trở về, đối với hắn tiến hành một phen dạy dỗ, nhưng là nàng nguội nguội thế nào cũng không nguyện ý cùng nàng liền kể một ít nguyên nhân, là tại muội làm gì thời điểm, hắn không thể làm gì khác hơn là tìm tới cung lá. Diệp Phong lúc này đang cùng các trưởng lão khác tiến hành thương nghị, dù sao Vu tộc ngày đó tiến hành pháp trận cũng là thập phần cường đại, đến lúc đó nhất định sẽ có thương vong tồn tại. Diệp Phong thấy thiếu thành chủ mặt đầy cuốn cùng dáng vẻ tìm tới hắn, mà lúc này Diệp Hoa trưởng lão chinh nói đến chuyện trọng yếu vụ, không có cách nào phân ra thời lai, đi ứng đối thiếu thành chủ chỉ có thể để cho hắn ở nơi nào chờ lâu đợi một hồi. Bất quá thiếu thành chủ làm người thập phân khiêm tốn tự nhiên cũng nguyện ý ở nơi này chờ ước chừng chờ diệp phong có hơn một canh giờ diệp phong mới đem trọng yếu một ít chuyện chú ý sự hạng mới tính là một cái tổng kết diệp phong thở dài một hơi sau lập tức đi ngay căn phòng cách vách đi tìm thiếu thành chủ lúc này thiếu thành chủ đã đợi hắn có hơn một canh giờ mặc dù không quá có ý nhưng là bây giờ sự tính đông đảo diệp phong cũng không có cách nào tiêu hình thật sự là quá xin lỗi các trưởng lão cần phải thương lượng đồ vật có chút nhiều cho nên để cho bọn ngươi thời gian dài không biết lần này tìm ta có cái gì chuyện trọng yếu sao diệp phong mười phân xin lỗi hướng về phía thiếu thành chủ nói cũng không có gì, chính là Nguyệt Nhi gần đây náo tính tình, luôn là cùng Vu tộc con trai trưởng hai người phối hợp, luôn là cảm giác thiếu Trương năm ít một chút, gia muội luôn là không muốn nói đến cùng là nguyên nhân gì, cho nên ta nghĩ rằng xin ngươi đi mở đạo nàng một chút. Thiếu Thanh chủ nói lời này thời điểm, sắc mặt cũng là có một chút hơi đỏ, dù sao hắn cũng rất ít đi phiền toái người khác, nhất là Diệp Phong giờ tí hay lại là một đại ân người, hắn không nên đi phiền thoái, nhưng là tự mình biệu mọi cái loại này tính tình thật giống như chỉ có Diệp Phong mới có thể chế ngự được. Diệp Phong suy nghĩ một chút, sau đó cũng đồng ý, thiếu Thanh chủ nghe được Diệp Phong thoải mái mau trả lời sau lập tức liền vui vẻ ra mặt, thật nhanh muốn kéo Diệp Phong đi thành chủ phụ. Diệp Phong lúc này còn liền cơm cũng chưa ăn. Tiêu Minh, ta nói ngươi không khỏi cũng quá gấp đi, lại nói ta mới vừa rồi cùng trưởng lao thương nghỉ xong, bây giờ chính là choáng váng đầu não hoa, thể lực chống đỡ hết nổi, còn cần để cho ta trước cơm nước xong lại đi đi. Thiếu thành chủ không chút nào cho Diệp Phong lựa chọn, trực tiếp đi thành chủ phụ đồng thời dùng cơm đi. Đến lúc đó sau khi ngươi và nàng ăn chung, đến lúc đó nhân cơ hội hỏi một chút, Nguyện Nhi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Chương hai có lúc muốn nhở diệp phong sau khi nghe xong tâm nhét dù sao mình dùng cơm còn nếu như vậy mang theo công danh lợi lập tính tâm bên trong thật là không quá tình nguyện nhưng là làm tế tự thành công mảy may cũng phải chú ý diệp phong chỉ có thể lặng lẽ đồng ý mặc cho thiếu thành chủ kéo chính mình lên xe ngựa đuổi xe vẫn là lần trước diệp phong đi bích ngọc sơn trang lúc cái đó xe đi xem ra bọn họ trung gian một ít người làm đều có thể dùng chung sau khi lên xe thiếu thành chủ sau đó liền cho diệp phong một ít bánh ngọt để cho hắn trước lót dạ diệp phong thật cảm giác thiếu thành chủ thỉnh thoảng cũng sẽ phạm điểm đốc, cử động này thật là có chút tiểu hải tử ha ha xem ra thiếu thành chủ quả nhiên là tuổi trẻ mặc dù nhưng đã thập phân lão luyện quả quyết nhưng là trong tính tình vẻ này trẻ con tinh khí vẫn là không có biện pháp cho mà sát xuống nhà nào có mạnh như vậy bức bách người sau đó mới kín đáo đưa cho người mấy cái trà bánh coi là dỗ tiểu hải từ sao Diệp phong sau khi nói xong thiếu thành chủ mặt lập tức hồng ngọc đỏ ho khan một cái ho khan thiếu thành chủ lập tức dùng nhỏ nhẹ ho khan để che giấu chính mình khắc thưởng nhưng diệp phong đã sớm nhận ra được trên mặt hắn cái kia hai đoa hồng vân nếu như hắn cũng không cảm thấy dù sao thiếu thành chủ hay lại là tuổi trẻ kinh lịch sự tỉnh còn chưa đủ để lấy cùng thành chủ này so sánh không trách thành chủ còn không có đem quyền lực nhường cho thiếu thành chủ đúng thiếu thành chủ ngươi lần trước lời nói ngươi người trong lòng là nhân gian một cô nương, không biết lần trước ta cùng ngươi nói xong lời nói sau gần đây có thể có đi liên lạc một chút diệp phong sau đó liền đem đề tài chuyển tới thiếu thành chủ cuộc sống riêng phía trên để cho hắn hóa giải một chút vừa mới lung túng thiếu thành chủ nghe được diệp phong lời nói sau sắc mặt có chút ngưng trọng sau đó lắc đầu một cái mà diệp phong càng không hiểu người này tuổi thọ bản thân liền ngắn nếu như không cố gắng nắm chặt cơ hội này lời nói hắn lại phải đợi đợi bao nhiêu lần cơ hội mới có thể gặp phải một cái chính mình thật tâm thích nữ hài như đây Mặc dù ta không hiểu ngươi yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt cái dạng gì quy tắc, nhưng là ta nhớ ngươi phụ thân mặc dù không quá tình nguyện ngươi, nhưng nội tâm của hắn cũng thì nguyện ý ngươi đi làm bên này, dù sao phụ thân ngươi có thể so với ngươi dung cảm nhiều. Lâu, Diệp Hinh, ngươi nói đùa, nếu như ta thật có thể nghĩ tưởng phụ thân một dạng ta nghĩ rằng phụ thân đã sớm ẩn cư sơn lâm, ta chỉ sợ là nàng sẽ không lại tha thứ ta. Thiếu Thành chủ giọng nói thập phần ôn hòa, từ Diệp Phong trong lỗ thay nghe ra một tia nhàn nhạt, nhạt cô đơn ngữ khí. Bất quá nhìn Thiếu Thành chủ mặc dù sắc mặt cũng không có thay đổi cái gì, nhưng Diệp Phong biết trong lòng của hắn ít nhiều gì là rất thương cảm. Ngươi ở nơi này do dự lời nói cô bé kia phòng trừng thật sự giống như ngươi suy nghĩ khắc gả hán người đến lúc đó ngươi lại đi tìm nàng nàng đã là vợ người khác đi tới lúc lấy cái dạng gì lý do đây có câu nói hôm nay có rượu hôm nay say bây giờ thích người liền ở bên cạnh mình tại sao phải đợi mất đi thời điểm đuổi nữa hối không kịp Diệp phong lời nói thập phân có sức mạnh cũng ở đây thiếu thành chủ trong tâm khảm và chạm mấy tiếng nhưng là thiếu thành chủ lúc này cũng không muốn nghĩ tưởng hẳn là Diệp hinh ngươi nói ta đều biết bất quá lúc này ta cũng không muốn đàm luận những thứ này chỉ hy vọng có thể đem ứng long thành sự tỉnh xử lý xong nhất là lần này ứng long nguy cơ Ta hy vọng có thể để cho phụ hôn càng tín nhiệm ta, hơn nữa ta cũng làm dự tính hay lắm, chính là sau khi kết thúc, ta dự định đi tìm nàng. Thiếu thành chủ lần này trả lời càng thêm kiên định, mà Diệp, sau đó cũng cười, Thiếu thành chủ có thể đủ muốn lãi, hắn trong lòng cũng hết sức vui mừng. Dù sao người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc, là mỗi người đều nguyện ý thấy lương thần cảnh đẹp. Vừa nói, hai người liền đã tới thành chủ phủ, còn như dị vãng bộ dáng, nhất phái tốc nhưng, trước cửa có mấy cái người làm, lại quét dọn lá rụng, dù sao hôm qua vẫn có báo táp thành thời qua thấy thiếu thành chủ sau khi trở về bọn hạ nhân lập tức hướng hắn hành lễ nhưng thiếu thành chủ không chút nào phản ứng đến hắn môn trực tiếp liền kéo diệp phong đi đến trước cân mà lúc này thành chủ phủ đại tiểu thư vẫn còn ở gian phòng của mình trong hỏi thiếu thành chủ vừa về tới phủ sau liền đem tứ hậu đại tiểu thư bên người mấy tên nha hoàn cho kêu đến hỏi một chút tình huống sau đó liền hướng các nàng chuyển một cái ánh mắt khí đi, đi tiểu thư mời tới liền nói diệp phong điện hạ tới trong phủ làm khách dạ thiếu thành chủ dứt lời sau mấy cái này nha kế rối rít đi, lùi dạ tốt xuống đi sau đó đi tìm đại tiểu thư sau Diệp Phong cùng Thiếu Thành chủ hai người ngay tại tiền tính bên trong, thương lượng một ít chuyện, dù sao hôm nay vẫn là phải khuyên nàng là chủ yếu chuyện. Trong thành chủ phủ quản gia thấy Thiếu Thành chủ sau khi trở về, liền bắt đầu phân phó phòng bếp những thứ kia chủ tử cùng lao bà tử môn nhanh lên thức ăn nóng, dù sao chủ nhân trở lại, hay lại là thật sớm dùng bữa cho thỏa đáng. Người thiếu chủ này cùng Diệp Phong ở tiền đình thieu chu nay cung diep phong o tien tinh nay sau khi tán gẫu mấy câu, mới nhìn thấy đại tiểu thư này lững thững tới chậm bóng người. Diệp Phong làm sao ngươi tới? Sẽ không lại vừa là tới nhà của ta tặng ăn đi. Đại tiểu thư này miệng lệ khuyết điểm là đổi không, bất quá Diệp Phong cũng không thèm để ý chút nào. Chương 284, Thương tâm. Lần này ngươi có thể thanh sai, nhưng là ca của ngươi để cho ta tới nơi này ăn cơm, lại nói nghe nói ngươi và Vu gia con trai trưởng cùng tiến hành thời tế thế nào, mỗi ngày cùng người trong lòng tại một cái nhị, có phải hay không cảm giác mỗi ngày đều giống như lương thần cảnh đẹp một loại nha. Diệp Phong lời nói càng là trêu trọng thoáng cái đại tiểu thư lập ngựa nhất chân, cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Phong. Hừ, ta không phải là nói cho ngươi, khác đề cập với ta người kia sao dối tráng ngụy có tử. Quá nhỏ tỉ rơi ầm ầm bên cạnh trên ghế, chung trà lên liền bắt đầu miệng to hét điên cuồng mà ở một bên thiếu thành chủ chút nào cũng không có quấy dày hai người chúng ta lời nói mà là một cái người ngồi ở đây trong chính sành gương một người bưng trà uống trà một hồi quản gia để cho mấy vị chủ nhân đi dùng nữa diệp phong đi theo thiếu thành chủ phải đi hắn muốn dùng bữa gian phòng lúc này ngọc bàn chân tu các món ăn ngon toàn bộ đều đặt ở trước bản diệp phong đã sớm đói bụng đến bụng đói ô cục đã o đa muốn đi ăn 133 bất quá hắn nghĩ đến thiếu thành chủ cho mình nhiệm vụ cho nên sau hay lại là nhịn một chút đi chờ ba người bọn họ ngồi xuống sau diệp phong liền lấy ra người quản gia này đặc biệt chuẩn bị một bầu rượu sau đó liền hướng đến đại tiểu thư trong ly rót một ly. Biết trong lòng ngươi phiền, rượu nhưng là một cái tốt, uống sau, bảo đảm ngươi quên mất một liên quan hai sạch. Diệp Phong thập phân nghiêm túc nói loại này đùa giỡn, thấy ly rượu rót đầy sau, sau đó lại cùng thiếu Thành chủ uống một ly. Một bên chán nản đại tiểu thư, cũng giống một cái thất hồn lạc phách dáng vẻ, liền tự giác đem rượu này ly hướng trong bụng ngã, không nghĩ tới rượu này thật đúng là cay độc. Thế nào, vật này nhưng là một cái tốt vong ưu đồ vật, bằng không tại sao có thể có cái kia sao nhiều tiền tài tử ở thất ý sau, uống vật này đây. Làm sao biết buồn, chỉ có đố Khang A Diệp Phong là trong dài dòng nói một đống lớn, cũng không biết đại tiểu thư này nghe vào không có Bất quá nhìn nàng thất hồn lạc phách dáng vẻ, coi như Diệp Phong hôm nay quên nàng, phòng trưởng cũng là vu sự vô bổ đi. Cơm này tiến hành một nửa sau, đại tiểu thư này liền bắt đầu khóc lên. Diệp Phong nhìn nàng khóc được như thế, Mà ở một bên thiếu thảnh chủ lập tức đi tới đại tiểu thư này bên cạnh, đem nàng ôm ở trong ngực. Được, ta muội muội nốc, không muốn nói đừng nói, ca ca không một người. Được, khóc liền khóc đi, khóc sau toàn bộ như mộng ban đầu tây suất, coi như là làm một cơn ác mộng đi. Thiếu thảnh chủ ở đại tiểu thư này bên cạnh nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ án ủi nàng, nhưng tiếng khóc chút nào cũng không có cắt đoạn. Diệp Phong mặc dù không biết người gia trưởng này từ đến cùng làm gì quá đáng chuyện nhưng nhìn nữ hài nhi như thế thương tâm rơi lệ cũng không giống là hắn tác phong bất quá diệp phong nghĩ tưởng vu gia con trai trưởng cũng coi như là tướng mạo đường đường mặc dù trung gian bị gia tộc một ít chuyện có thể là làm qua một ít tổn thương đại tiểu thư sự tình nhưng dù sao loại chuyện này đều là ngươi tình ta nguyện được đừng khóc ngươi xem một chút bây giờ dáng vẻ hay là người khác nói ngươi tiểu ác ma ư ta giờ ép đại tiểu thư chỗ này của ta có một loại vong lưu thuật một khi đối với ngươi thi triển chi sau sẽ quên ngươi thật sự muốn quên ưu sầu không biết ngươi có thể tưởng tượng thử một lần diệp phong vừa dứt lời đại tiểu thư này lập tức ngừng khóc tỉ tê Ngươi nói nhưng là thật, trên đời thật có loại này để cho người vong ưu cân nhắc pháp sao? Quên ưu sầu cũng không tính là là cái gì. Nhưng mà để cho ngươi quên cùng hắn hết thảy, ngươi có thể bỏ. Diệp Phong lắc đầu một cái, sau vừa hướng Đại tiểu thư nói, ta, Đại tiểu thư, ngược lại lộ ra có một tí tia do dự. Ở một bên thiếu thành chủ cũng thấy em gái mình miễn cưỡng dáng vẻ, sau đó liền đang định cự tuyệt Diệp Phong thời điểm, Đại tiểu thư này lập tức bắt ca ca của mình tay. Anh, ngươi đừng nói, ta nguyện ý thử một lần thời điểm này nàng ánh mắt kiên định. Diệp phong nhìn nàng mới vừa rồi động tác có chút do dự sao không thể làm gì khác hơn là bất đắc di đồng ý mỗi muội mốc ngươi tại sao phải làm như vậy đây coi như như ngươi vậy quên hắn lại có cái gì sử dụng đây cũng không phải là ngươi chiến thắng loại này trong lòng nhược điểm thiếu thành chủ ở nơi nào bất đắc di nói nhưng là ta không làm như vậy lời nói ta sợ rằng không có cách nào thật lòng vô việc khác cùng hắn một lên hợp tác ta không muốn để cho ca, ca đang bị phụ thân trách mắng cũng không muốn để cho ca ca một mực cho ta chịu oan ức. ta cũng muốn ứng long dân chúng nhìn ta một chút coi như thành chủ phủ thiên kim ta đảm đường cùng trách nhiệm đại tiểu thư Đang nói lời này thời điểm ánh mắt biểu lộ ra thập phần kiên định, hơn nữa mục tiêu thật xa dáng vẻ. Diệp Phong cũng thấy đại tiểu thư này, phản phất là thiết tâm muốn quên cái này thống khổ nhớ lại, bất quá hắn cũng sẽ không tốt miễn cưỡng. Dù sao ưng long nguy cơ ở trước mắt, lúc này hắn cũng không có tốt hơn biện pháp giúp nàng xử lý xong, loại sự tình này hết thảy đều là bọn hắn tạo hóa, coi như hắn tạm thời giúp nàng phong bế đoạn này trí nhớ, nhưng là nếu như bọn họ thật có duyên, chắc hẳn đây sẽ không là ngăn cản bọn họ chứng ngại. Thấy thiếu thành chủ ở nơi nào tà hữu không yên tâm, Diệp Phong không thể làm gì khác hơn là đem thiếu thành chủ kéo đến một. Ben. Chương 285, vong Yêu. Ta biết ngươi coi như ca ca, thật phần lo lắng biểu muội, nhưng là ta hôm nay từ đại tiểu thư mắt con ngươi trông được đến phần kia kiên định, ta nghĩ rằng thì hẳn là bọn họ nhân duyên tế hội đi, nếu như bọn họ thật có duyên, ta nghĩ rằng coi như tạm thời nhớ phóng bế, cũng sẽ không là giữa bọn họ chứng ngại. Nghe xong Diệp Phong nói những thứ này, Thiếu thành chủ mặc dù trong lòng đã thuyết phục, nhưng là vẫn không quá nguyên ý để cho biểu muội cứ như vậy ích kỷ trốn tránh trong lòng những vấn đề kia, bởi vì lần kế gặp có thể sẽ là thống khổ hơn đả kích. Thiếu thành chủ sau ngầm thừa nhận Diệp Phong mới có thể hướng về phía Đại tiểu thư tiến hành vong ưu thuật chữa trị, dù sao chỉ có thể ở nguyệt mãn tròn và khuyết chi kỳ mới có thể thi triển, lúc này vừa vặn vượt qua, còn có chính là cần phải đóng cửa quanh thân mấy cái thần kinh đại viện, từ từ từ tinh thần thức hải bên trong loại trừ cùng Vu tộc con trai trưởng sự tình, mới là mới xem như đem trí nhớ cho thanh trừ hết. Nhưng là Diệp Phong xem ở Đại tiểu thư này vừa mới hành động có chút do dự phân thượng, có thể không đem đoạn này trí nhớ cho thanh trừ, nhưng mà lặng lẽ dùng một loại đặc thủ trường nhãn pháp để cho Đại tiểu thư, tạm thời hướng về phía Vu gia con trai trưởng tất cả mọi chuyện không thấy rõ, cũng chính là mọi người lời nói mất trí nhớ đi. Bất quá Hết thề các thứ này đều là tạm thời, nhưng nếu như đại tiểu thư này không nghĩ nghĩ lại tới lời nói, một đó có thể là cả đời. Tối nay đúng lúc là nguyệt mặn tròn và khuyết đăng lúc, Diệp Phong tại loại này thành chủ phụ này đã đã sớm để trường đợi có mấy cái lúc thần, này đã vặn, chờ đợi tốt giờ sau. Ở trên không khoáng vườn hoa, cái này đã đã sớm để cho người làm cho quét sạch sẽ. Hơn nữa chung quanh đây khắp nơi là hoa tươi, mưa móc cũng là vì cầu nguyện. Bên trên đạt đến thiên địa, dù sao loại thuật pháp này vẫn còn có chút cấm kỵ, thi nguyên rùa lúc vẫn còn cần làm một ít tế tự chuẩn bị. Những thứ này người làm đem tố cáo thần linh một ít lễ vật toàn bộ chuẩn bị xong sau. Diệp Phong mới bắt đầu vong ưu thuật, dù sao ở vong ưu thuật thành công đang lúc, yêu cầu đầy đủ nguyên chi tinh hoa, dù loại này chỉ dẫn, dẫn đạo Diệp Phong tiến vào đến thành chủ phủ đại tiểu thư tinh thần thức hải bên trong, mới có thể từ từ bắt ở cùng Vu gia con trai trưởng hết thể trí nhớ, nhưng là Diệp Phong phải cẩn thận một chút, dù sao hắn nhưng mà đem Vu gia con trai trưởng một bộ phận kia cho che dấu ở, nếu như đem khác chuyện trọng yếu cho hồ xuống, đại tiểu thư phòng trưởng sau có thể sẽ có càng vấn đề nghiêm trọng đi. Diệp Phong trong lòng mặc niệm minh nguyệt lúc nào có, nâng cốc hỏi thanh thiên. Thông qua thơ ca ngâm sướng lực đo đem Diệp Phong linh hồn dẫn vào đại tiểu thư này tinh thần thức hải chính giữa. Diệp Phong cũng coi là tiến vào vào định kỳ ngộ bên trong. Quả nhiên cộng thêm cái này ánh nắng thăng hoa, Diệp Phong dễ như trở bàn tay chuyện. Chính mình linh hồn đạt tới cái này tinh thần hải tiến vào đến tinh thần thất hải. Thập phân chơn thôi, Diệp Phong thấy lúc trong biển không ngừng trôi đi thoáng qua giận âm. Cưa, bọ vao đen tinh than thuc hai thap phan chat voi diep phong thay luc trong hiện lên thuộc về Vu gia trưởng không cùng Đại tiểu thư giữa một chút kinh nghiệm. Sau càng tụ càng nhiều, quả nhiên có tháng này ánh sáng tinh hoa dẫn dắt, Diệp Phong suy nghĩ trong lòng toàn bộ đều sẽ rơi lên đồng thời. Đại tiểu thư này cùng Chu gia con trai trưởng hết thề trí nhớ từ từ ở Diệp Phong xung quanh hội tụ dần dần những ký ức này càng để lâu càng nhiều ép diệp phong nhìn là thời điểm đem bọn họ cho lan tràn xuống sau đó ở nơi này thi triển một cái đặc thù tới chú ngữ nhất thời nơi này liền tản mát ra mê lẻ một cổ bọt khí nhất thời ở nơi này trong sương mù biến mất tung ảnh nhưng diệp phong nghĩ là nếu hắn đáp ứng người thành chủ kia phủ đại tiểu thư hắn nhất định sẽ giúp nàng cho làm tốt mặc dù chỉ là giống như trước ở vu tộc chính giữa sử dụng cái loại này sương mù trận một dạng nhưng mà để cho nhớ không có cách nào xông phá nhà tù mà thôi nhưng không phải là tiêu trừ trí nhớ vĩnh viễn không trở về nữa Nếu như có thể đến nhất định cơ hội, thành chủ phụ đại tiểu thư trí nhớ liền sẽ trở lại. Nhưng là nếu như đại tiểu thư này cũng không muốn hồi tưởng, đó có thể là cả đời cũng sẽ không trở về. Diệp Phong, cẩn thận đem những ký ức này từ từ đảm bảo cất ở đây trong. Nhưng là rất nhiều lúc, Diệp Phong thấy những ký ức này sau, trong lòng cũng không khỏi là đại tiểu thư này cảm thấy một loại lòng chua sót, Mỗi một thứ đều là nàng ở đuổi theo, không có một lần kia cái này vu tộc con trai trưởng vì nàng dừng lại, không trách đại tiểu thư này trong lòng có nhiều như vậy thương. Hơn nữa vu tộc con trai trưởng cũng đáp ứng gia tộc của bọn họ một mối hôn sự, có lẽ chính là như vậy, để cho. Đại tiểu thư càng từ bỏ ý định. Diệp Phong sau khi làm xong những việc này, thật nhanh đem những ký ức này tiến hành tụ hợp sau, liền lập tức nhảy ra tinh thần thức hải, chờ Diệp Phong hấp lại đến thân thể của mình thời điểm, liền phát hiện thân thể lực lượng tổn hại hao tổn thái thái. Quả nhiên loại này cấm kỵ chi thuật không dễ truyền quá nhiều, còn phải dựa vào Tiểu Nam Hải. Nếu như không phải là Tiểu Nam Hải đột nhiên giúp hắn giải thích một chút trên quyển Trụ Sư Tỉnh, hắn cũng sẽ không thấy kỳ quái như thế thuật pháp, không nghĩ tới hôm nay còn phải thượng giup han giai thich mot chut tren quyen truc chẳng. Chờ Diệp Phong dần dần sau khi mở mắt, thiếu thành chủ lập tức liền nên đón. Diệp huynh, thế nào? Sẽ thành công? Yên tâm đi. Có ta ra tay, tuyệt đối sẽ không có sai lệnh, chờ nàng ngày mai tỉnh lại, ngươi nhìn một chút. Nàng ngày mai tuyệt đối là một cái mới tinh chính mình, là không để cho nàng đoạn này trí nhớ sinh ra một nhiều chút không may, ta còn đem khác trí nhớ tiến hành một loại sửa đổi để cho nàng không có cách nào đối với đoạn này trí nhớ vào đi tìm. Diệp Phong lúc này hết sức yếu ớt, hắn cũng không nghĩ tới tinh thần lực hao tổn to lớn như vậy vào. chương 286, Té Sự mặc dù lúc này Diệp Phong rất muốn trả lời Thiếu Thanh Chủ lời nói, nhưng là Diệp Phong thân thể hoàn toàn không có cách nào chống đỡ chính mình, chẳng được bao lâu hắn cũng cảm giác thân thể suy yếu, căn bản là không có biện pháp chống đỡ thêm xuống đến, liền ngủ mất. Mà ở một bên Thiếu Thanh Chủ thấy Diệp Phong loại trạng hướng này, thoáng cái liền gấp đứng lên, nhanh, đi nhanh truyền Thái Y thì Thiếu Thanh Chủ lập tức mệnh lệnh cạnh biên quản gia đi Thường Châu trong phủ mời quá Y ghé tới. Lão quản gia cuốn quýt bên trong, lập tức phái người đi chuẩn bị xe, chính mình nhanh chóng đi Thường Châu phủ đi mời cái đó Lão Thái Y ghé tới. Diệp Phong lúc này nằm ở tinh thần mình trong ốc đang không ngừng thu nạp linh khí căn bản không biết bên ngoài đã hoàn thành một không nghĩ đến thân mình thể đột nhiên không nhịn được ngất xỉu đi ngược lại cho thiếu thành chủ mang đến càng bất tiện tuyệt toái. cả vị thành chủ trong phủ xuống biến thành một đoàn ma hoa thập phân hỗn loạn bất quá lúc này thiếu thành chủ càng nhiều là lo lắng cho mình bị mồi bất quá tin tưởng diệp phong không có gì đáng ngại chỉ bất quá là mới vừa có chút thái quá kinh hờ ý hế mở cho nên mới trở nên bối rối như vậy lúc này thiếu thành chủ thủ ở em gái mình nước bên trong phòng thập phân tổn thương tâm nhìn mình bị mồi bất quá nghe diệp phong lời nói diep loi noi ngay mai mội mội của hắn tương hội quên cung vu gia con trai trưởng một cắt tương hội có cuộc sống mới Hắn phải đem mình tâm tình bi thương cho bác xuống, không thể để cho nàng dạng nữ tử thần kinh không ổn định hài nhi phát hiện, hắn không hy vọng em gái mình lại thụ loại vết thương này hại. Bất quá lúc này hắn vẫn canh giữ ở nàng mép giường tốt hơn, mặc dù Diệp Phong có hoàn toàn chắc chắn, nhưng là và biến, luôn là xuất hiện đặc biệt tỷ lệ, cho nên là lấy phòng ngừa vẫn nhất, hay lại là tự mình thụ tại chỗ này cho thỏa đáng. Diệp Phong ở tinh trong biển thân thức, không ngừng điều thức, cái kia từ từ tinh thần mình liền bổ sung trở lại, xem ra thời gian quá dài, không có xem qua một ít vật hoa thiên bảo, xem ra thật là có chút đỉnh không dừng được. Tốt lúc trước triệu linh nhi cho mình rất nhiều loại này dược liệu quý nếu không mình thật đúng là kinh lịch nhiều chẳng như vậy chiến đấu có thể chống đỡ đến bây giờ thật đúng là một kỳ tích diệp phong ở tinh thần thức hải bên trong vận dụng trong không gian dược liệu không chém làm thân thể của mình tu bổ trước một ít tổn thương từ từ diệp phong khí tức biến hóa ôn hòa lao quản gia cũng ở đây mưa gió kiên trình bên trong đem xa cuối chân trời thái ý, ý cho mời đi theo bất quá tóc mối tiêu dâu dài lão nhân mặt đầy tường hòa nhìn diệp phong khí tức thật giống như thập phân bình thường hoàn toàn không có vừa mới cái đó quản ra lời nói thập phân nguy hiểm ngược lại cảm giác mắt tiền nhân khí tức thập phân ôn hòa hơn nữa toàn bộ kinh mạch cũng thập phân thông suốt không giống như là có cái gì tựa như người cho nên người sau thái y thì liền sờ mình một chút trồng dâu xoay người liền hướng về phía quản gia nói đây là hoàn toàn nhưng mà mệt mỏi ngủ mở giấc liền có thể không có gì lớn sợ tiểu quái lao thái y thì tính tình hết sức cổ quái lần này cũng không có đụng phải chuyện gì còn làm phiền phiền chính mình lớn như vậy buổi tối tới xa như vậy địa phương kết quả là nhìn cái như vậy bệnh nhân nếu như không phải là nhìn ở thiếu thành chủ mặt mũi lao đầu từ này tuyệt đối sẽ không rời núi bất quá lao đầu từ này đang nhìn diệp phong thời điểm Kiểm tra hắn kinh mạch, cũng cảm giác Diệp Phong cái này người không đơn giản, có thể cảm giác trên thân thể hắn đồng bộ lực lượng. Ở nơi này quanh thân vận chuyển, hắn còn từ tới chưa thấy qua cao như vậy người. Nhưng là nếu như thông qua mắt thường đến xem lời nói, tựa như cùng phàm nhân một dạng căn bản cũng không có cái gì trinh lệnh. Nhưng là nếu như tra xét rõ ràng, vẫn có một loại khác thường. Mạch nhảy lên nhanh như vậy, xem ra người nọ là tu luyện lâu dài võ lực người. Bất quá tu vi sâu không lường được, lão đầu tử ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Diệp Phong, sau đó liền hướng quản gia cáo tử. Bất quá mặc dù Diệp Phong bệnh không có gì đáng ngại, nhưng lão đầu tử này đáy lòng hiền lành hay là cho quản gia một cái toa thuốc nói chờ diệp phong tỉnh lại dựa theo cái này nuốt vào một đêm bảo đảm tinh thần khí thoải mái không có vấn đề gì quản gia kia dĩ nhiên là vui vẻ ra mặt có toa thuốc tử lập tức dưới mệnh lệnh người nhanh chóng đi hốt thuốc trước thuốc đừng chờ bởi vì công tỉnh lại còn không có làm xong cái này há chẳng phải là lệnh nhạc khác nhân đây cũng không phải là thành chủ phủ đạo đãi khác nha cả vị thành chủ phủ bởi vì diệp phong lần này đột nhiên mệnh nã, thành chủ phủ tất cả mọi người diễn ra một trận luôn cuống tay chân náo nhiệt chờ chân trời lật lên màu trắng bạc từ từ lộ ra từng tia nắng sớm Diệp Phong cũng ở đây từng kia năng sớm chiếu dội xuống tỉnh lại. Tây tinh tới một khắc kia, bên cạnh một cái tiểu này lập tức ra ngoài, tỉnh lại. Diệp Phong là mặt đầy mực ép, chính mình lúc nào biến thành nhân công. Bất quá ở thành chủ phủ nghỉ ngơi coi như không tệ, tỉnh dậy, toàn bộ tinh khí thần nhi cũng đủ lại. Bất quá Diệp Phong lúc này thật đúng là là không thể quá mức liền giống như hôm qua, như vậy quá mức tự do phóng khoáng sử dụng cái loại này cấm thuật, nếu như không phải là xem ở thiếu thành chủ biểu ngộ như một, bậy này thương tâm phận, nhi cung bu lai bat trên, mình mới sẽ không vận dụng như thế cấm thuật, hơn nữa không mội nhu mot bay loại này cắn trả, như thế này nay cam tra lợi hại. A. Một cảm giác thật đúng là cái gì cũng đù lại, đối với thiếu thành chủ ở nơi nào Diệp Phong ra vu từ sau, liền thấy có mấy cái tiểu này ở nơi nào đánh tạo thụ Diệp, liền vội vàng liền hỏi một chút thiếu thành chủ thật sự ở nơi nào. Mấy cái này tiểu này thấy Diệp Phong đi ra, liền vội vàng liền ngạc nhiên quỳ xuống, Diệp Phong thấy bọn họ loại này tư thế, lập tức ngăn lại bọn họ. Trở về tấn công, lúc này thiếu thành chủ, đang ở đại tiểu thư gian phòng, đại tiểu thư còn không có tỉnh lại đây.